chương sáu mươi mốt sau cảnh lớn vật ở giữa tranh đấu chương sáu mươi mốt sau cảnh lớn vật ở giữa tranh đấu giáp vàng từ nhỏ lưu ly trên thân chóc ra hai người thân thể rơi trên mặt đất nàng đưa tay che lấy miệng nhỏ của mình dù là một màn này liền phát sinh ở trước mắt nàng vẫn còn có chút thật không dám tin tưởng lý hưu nhìn xem điểm đạm đáng yêu tiểu lưu ly trong mắt cũng là hiện lên một vòng vẹ bất đắc dĩ nhưng trên mặt hay là một bộ bình thản bộ dáng hỏi ta cho ngươi đi trời lùng vắn cờ bên trong vì sao muốn đến nhân gian tiểu lưu ly nghe nói như thế còn tưởng rằng hắn sinh khí vội vàng túi đầu xuống hai tay nắm lấy góc áo của mình nhỏ giọng nói ta sẽ không cho ngươi thêm phiền p h ư ớ c ngươi giúp ta tìm ra lâu về sau ta liền tự mình thuyết thư kiếm tiền đủ sinh hoạt liền tốt lý hưu trầm mặc một cái trước mắt đưa tay vớt vớt đầu của nàng nói khẽ nói một chút xảy ra chuyện gì tiểu lưu ly sợ hắn sinh khí thế là lo lắng hai hùng đem dương kỳ đưa nàng tới sự tỉnh cẩn thận từng ly từng tí nói một lần nàng nhìn xem b ố n phía ánh mắt ở trong mang theo lạ lẫm cùng k h i ế t ý đưa tay vô ý thức muốn đem mũ thật sâu đẻ xuống lại phát hiện tại rơi xuống quá trình bên trong miếng vá mũ đã sớm không biết bay đến cái kia bên trong thế lý hưu bờ môi khe mí môi lúc trước lần thứ nhất lúc gặp mặt tiểu lưu ly li là cái tùy tiện lại có chút hoạt bát cô đ ư ờ n g bây giờ lại trở nên cẩn thận từng ly từng tí hắn đương nhiên biết là bởi vì cái gì chỉ là rất nhiều chuyện đều không thể nói ra miệng dương kỳ đưa ta tới thời điểm bị thương rất nặng tiểu lưu ly li nhỏ giọng nói lý hưu cúi đầu nhìn xem trong tay nhốn máu r ắ t vàng đương nhiên biết rõ dương kỳ cái lựa chọn này đến cỡ nào khó khăn hắn mặc dù không có quá khứ nhưng cũng biết được bây giờ tiền giới đầu kia nhất định là khủng bố gì thường dương kỳ vào lúc này đưa tiểu lưu ly li tới tự thân tiếp nhận áp lực tương đương chi lớn không sao hắn sẽ không chết. chỉ là việc này qua đi ta thiếu một cái nhân tình nghe tới dương kỳ không có việc gì tiểu lưu ly nỗi lòng lo lắng vung ô xuống không ít nhưng lại nghe được đằng sau câu nói kia lập tức có chút khẩn trương hỏi có phải là ta cho ngươi thêm phiền p h i gì chớ suy nghĩ quá nhiều ở chỗ này chờ ta sự tình kết thúc về sau ta mang ngươi hồi thư viện lý hưu căn dặn một tiếng chật quay đầu nhìn thoáng qua mạc thanh hoan mạc thanh hoan n h u mày trong mắt lóe lên vẻ tức giận một lát sau hay là đi đến tiểu lưu ly bên cạnh chiếu khán nàng cùng hắn cùng một chỗ hồi thư viện tiểu lưu ly trong mắt có chút kinh hỉ nàng mặc dù không biết thư viện là địa phương nào nhưng là cùng lý hưu cùng một chỗ trở về cái này liền đại biểu cho nàng sẽ không bị ghét bỏ nghĩ đến đây bên trong tiểu lưu ly liền lần nữa lại vui vẻ hai tay cắm ở túi bên trong rất là cao hứng rất nhiều nhìn chăm chú lên nơi này ánh mắt đại bộ phận điểm đều đã rời bọn hắn nhìn ra được cái này từ tiên giới ở trong đột nhiên xuất hiện thần bí cô nương xem ra giống như cùng lý hưu là quen biết cũ hơn nữa nhìn lý hưu dáng vẻ cũng không có giết tính toán của đối phương đó phải là bằng hưu như là thanh loan đồng dạng tội tiên nhân ở giữa đã không cảm thấy kinh ngạc nghĩ đến tiểu cô nương này cũng là như thế cho nên chỉ là nhìn thoáng qua về sau liền không tại quan tâm quá nhiều chỉ là còn có mấy đạo ánh mắt không có rời trần chi mặc cùng lương tiểu đao trận mắt hốc mồm nhìn xem lý hưu liền ngay cả túy xuân phong đều làm ý mắt hơi nhảy quả nhiên không phải cái sống yên ổn tính tình đi một chuyến tiên giới đều có thể mang cái cô nương trở về lần này tốt loạn thành m ộ t bảy thông tiểu tiểu s o n g mắt có chút meo lại như có như không hàn ý tại trong mắt ngưng tụ trần giao đu môi mười ngón tay không ngừng địa quân quanh lấy mặc thanh hoan trầm mặc cảnh giác nhìn xem thông tiểu nhỏ sợ đối phương một cái không cao hứng đem tiểu lưu ly cho c h ú n chết lý hưu cảm thấy có chút nhức đầu thế là lại lần nữa lựa chọn trốn tránh vấn đề ngẩn đầu tiếp tục xem trên trời. nho nhỏ nhạc đệm đối với toàn bộ cục diện cũng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng sắc mặt của viện trưởng xem ra càng thêm trắng bệnh đã là không có nửa điểm huyết sắc tựa như là chân chính tuyết trắng lúc này tiên giới bên trong nước biển đang g ầ m thét nóng hổi khí tức không ngừng tán quét những nơi đi qua h ò a tan v ậ n vật mấy trăm vị ngũ cảnh tông sư đã bắt đầu có chút không k i ê n trì nổi đều là gắt gao cắn răng mà vừa lúc này một đạo cao tuyệt lại khí tức cường đại đ ố n g nhiên từ trên trời cao rơi xuống liền giống như là liền hỏa thảo nguyên phía trên rơi xuống một trận mưa dội tắt tất cả cực nóng cùng nóng hổi thiên điệu lò luyện nghĩ không ra nhân g một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên theo sau đó mấy trăm vị ngũ cảnh tông sư chỉ cảm thấy toàn thân trên giới áp lực đ ố n g nhiên c h ậ t nhẹ nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại khổ hủ tiên tôn ánh mắt mọi người khẽ run chật là một đại lễ c o n người b à i kiến người tới chính là toàn thân áo trắng khổ hủ tiên tôn tiên giới ở trong sáu cảnh lớn vật xem ra một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng tất cả mọi người là đồng thời thở dài một hơi bọn hắn lúc trước còn tại khó hiểu vì sao nhà mình sáu cảnh lớn vật từ đầu đến cuối đều chưa hề đi ra cũng may hiện tại xuất hiện cũng không tính quá muộn kỳ thật tại nước biển vượt qua môn hội nháy mắt tiên giới ở trong sáu cảnh lớn vật ngay lập tức liền đã cảm ứng được nhưng không có lập tức đ ộ n g thủ bởi vì nhân gian bị động kể đến v ô số năm lần này còn là lần đầu tiên chủ động xuất kích phía sau rất có thể sẽ ẩn giấu đi âm mưu gì nói không chừng chính là thiết hạ cả b ấ y mục đích đúng là vì dẫn dụ tiên giới sáu cảnh đ ộ n g thủ cho nên tại không có xác định nhân gian mục đích trước đó sáu cảnh lớn vật nhóm lựa chọn đứng ngoài quan sát cho dù là trả giá hơn một trăm triệu người tính mệnh cùng hơn mười vị ngũ cảnh tông sư tính mệnh cũng không đáng kể cho tới giờ khắc này bọn hắn xác định đây chỉ là thiên địa lò lời thôi uy lực cố nhiên cường hành nhưng cũng không phải không thể đối phó thế là khổ hủ tiên tôn liền xuất hiện tiên giới ở trong đã biết tổng cộng có mười hai vị sáu cảnh lớn vật trừ bọ tại hoài ngọc quan cùng còn đang bế quan ngủ say giờ phút này tại tiên giới ở trong thức tỉnh lấy còn có năm vị sở dĩ để khổ hủ tiên tôn xuất thủ hoàn toàn là bởi vì lần trước đối phó tiêu bạc như thời điểm chính là khổ hủ tiên tôn xuất thủ lần này còn để hắn đến liền tránh nhân gian thông qua thiên điệu lò luyện đến thu hoạch cái k h á c tiên giới sáu cảnh tin tức khả năng khổ hủ tiên tôn đối mọi người nhẹ gật đầu thản như nói không cần để ý này cùng thủ bút cố nhiên không nhỏ vu láo phu l i n nói nhưng cũng tính không được cái gì vận dụng tiên đ i ệ lò lò lò luyện chi pháp. có thể tạo thành loại này vì thế xem ra nhân gian đầu kia cũng là có một vị sáu cảnh xuất thủ bất quá loại phương pháp này cùng hai vị sáu cảnh mặt đối mặt chiến đấu khác biệt trải qua lượng giới chi môn suy yếu nhân gian sáu cảnh uy lực đã bị suy yếu không ít hắn khổ hủ tự nhiên là không sợ sừng sững trên trời cao tay t r ư ơ n g hướng phía dưới c h â n áp mà xuống trải rộng một triệu dặm không ngừng lăn lộ nước n biển nháy mắt tầm vàng trầm xuống bị nạnh xinh xinh ép xuống nhân gian phương hướng viện trưởng trên mặt lộ ra một vòng tiêu dung hạng người ham sống sợ chết rốt cục ra à vậy liền để ta thử một chút ngươi đến cùng có bao nhiêu cất lượng nàng hai tay phi tốp k ế tấn sau cảnh sinh tử chi lực điên cuồng tràn vào môn hộ bên trong tiên giới đầu kia bị chấn áp chìm xuống nước biển nháy mắt tăng vọt sen lẫn vô cùng kinh khủng y lực c u ố n ngược mà ra khổ hủ tiên tôn thân thể vậy mà là bị ngạnh sinh sinh quyển lui bay ra mấy trăm dặm thân hình ổn định nụ cười trên mặt hắn đã là hoàn toàn biến mất hai mắt ở trong tràn đầy băng lãnh không còn có lúc trước bộ kia tiên phong đạo cốt bộ dáng rất tốt ngược lại là xem nhẹ ngươi bất quá ta ngược lại muốn xem xem ngươi có thể chơi ra hòa dặn gì hắn hừ lạnh một tiếng sau cảnh khí tức phóng thích mà ra đem một triệu dắm nước biển toàn bộ bao khoả trong đó giống như là một cái cự đại chi đem thiên địa này lò luyện bao phủ trong đó cự lông bắt đầu co vào nước biển cũng đang không ngừng co rút lại sáu cảnh lớn vật cường hoành thực lực tại thời khắc này hiện ra vô cùng nhò nhuyễn mấy trăm vị ngũ cảnh tông sư mới có thể miễn cưỡng làm được sự tình đúng là bị khổ hủ một người nhẹ nhõm trừng ư khống hải dương tại co vào nóng hổi cực nóng cũng tại tiêu tán nhưng khổ hủ tiên tôn trong mắt nhưng không có bất kỳ vẻ coi thường an vừa mới vị đắng về sau hắn biết đối phương nhưng cũng không có nhìn qua dễ dàng đối phó như vậy nói không chừng còn có cái gì chiêu số đang chờ phải cẩn thận là hơn quả nhiên ngay tại nước biển co vào mấy chục ngàn dặm về sau đột nhiên phát sinh biến hóa chỉ thấy tại vô tận hải dương phía trên đ ỗ n g nhiên có gió trợn nổi lên cuốn lên mảng lớn nước biển hình thành uy lực cường hoành vòi rồng cao cao cố u n lên những nơi đi qua tồi khô là hủ đem giữa thiên địa tiên khí đều là thu nạp tại trong đó kéo theo phương viên mấy trăm ngàn dặm hình thành một cái cự đại tiên khí vòng xoáy một cỗ vô cùng kinh khủng lực lượng ở trong đó chậm rãi tích xúc không ngừng mà tăng lên khổ hủ tiên tôn sắc mặt ngưng trọng không dám k i n h thưởng bản nguyên chi lực gào thét mà ra hóa thành từng đạo hoa văn đem kia to lớn tiên khí vòi rồng vòng xoáy quay trúng quanh bắt đầu hoa văn phía trên lóe ra nhàn nhạ sáng n g i xem ra liền như là lá phong tất cả mọi người lui ra phía sau hắn hét lớn một tiếng ánh mắt nghiêm trọng không dám k i n h thường tại kia cỗ tiên khí vòi rồng bên trong hắn lẩn lẩn cảm nhận được g uy hiếp liền ngay cả tự thân còn như vậy chớ nói chi là những cái kia ngũ cảnh tông sư bởi vậy lập tức mở miệng nhắc nhở bất quá những cái kia ngũ cảnh tông sư cũng không phải đồ đần đều khỏi phải hắn nhắc nhở sớm địa liền phi tốc rời đi tiêu tiên khí vòng xoáy ở trong chỗ lại ấp ủ lực lượng kinh khủng đủ để hủy thiên dịp địa tiêu bắc nam cũng là nghiêm mặt nói xem ra lần này nhân dân là hạ quyết tâm dương kỳ sắc mặt xem ra còn có chút tái nhuận thương thế trên người đã tốt hơn nhiều g ã y mất cánh tay phải cũng có thể bình thường hoạt động đây là tuyên chiến là nhân gian cho chúng ta hạ đạt chiến thư toàn thân áo trắng không nhiễm bụi bằng mảy may tiêu bác nam lắc đầu bất đắc dĩ nói mấy cái này hỏng bét l ạ sự ngẫm lại đều là để cho người phiền lòng dương kỳ không nói gì ánh mắt nhìn chăm chú lên trên bầu trời thiên điệu lò luyện xuất hiện đánh tiên giới một trở tay không kịp tử thương vô số ngũ cảnh tông sư cũng là hao tổn hơn mười vị trọng thương hơn mười vị vết thương nhẹ gần một trăm người mà lại thiên đ i ệ này lò luyện một khi dùng ra trên cơ bản liền đại biểu không, chết không thôi. hiện tại cũng chỉ có thể nhìn khổ hủ tiên tôn phải chăng có thể chiến thắng nếu không làm cho tiên giới lại đi ra một vị sáu cảnh lớn vật ra vậy liền chẳng khác gì là rơi vào hạ phong không ai thích bắt đầu bất lợi to lớn bao quát mấy trăm ngàn dặm tiên khí vòng x o á y bắt đầu điên cuồng xoay tròn kéo theo quanh mình không gian đều là chuyển đến xé rách thanh âm uy lực của nó to lớn có thể nghĩ khổ hủ tiên tôn toàn thân khí tức chấn động bản nguyên chi lực không ngừng địa khuyết tán mà ra quay chung quanh tại vòng x o á y bốn phía phong ấn càng thêm sáng tỏ nồng đậm song phương đều tại tích góc khí thế không ngừng mà tăng lên rốt cục hai bên cơ hồ là tại cùng thời khắc đó tăng lên tới trạng thái đỉnh cao nhất. sau đó tiên khí vòng xoáy nổ tung lên mấy trăm ngàn dặm vòi rồng nhấc lên to lớn cường hoành lực lượng kinh khủng chấn động hơn phân nửa tiên giới đều là lắc lư không thôi vô số thành trì vách tường sụp đổ khoảng cách gần nhất cũng chính là bạo tạc địa phương vậy mà là xuất hiện một khối một trăm linh dặm rộng hư vô chi địa tại kia bên trong tiên giới nguyên bản không gian đã là bị ngạnh xinh xinh nổ thành hư vô Dưới mắt nhìn lên tựa hồ có thể nhìn thấy hỗn độn đang chạy mấy trăm vị ngũ cảnh tông sư đã đứng rất xa nhưng vẫn là bị cố lực lượng này lật tung ra ngoài cách hơi gần một chút càng làm i ệ m phun máu tươi nháy mắt trọng thương bạo tạc vang、lên. khổ hủ tiên tôn tại bốn phía lưu lại bản nguyên phong ấn chỉ kiên trì hô hấp thời gian liền bị triệt để tách ra cùng bạo năng lượng hướng về hắn kế tiếp theo càn quét mà đi khổ hủ tiên tôn hơi biến sắc mặt bản nguyên c h i lực ngưng tụ trước người không cách nào né tránh chỉ có thể đón đỡ dư âm nổ mạnh cầm tiếp theo dòng dã một khắc đồng hồ thời gian mới thể chậm rãi bình một lại tất cả mọi người tỉnh táo lại vội vang ngẩng đầu nhìn trên trời nước biển vẫn như cũ treo thương cung một trăm phẩy không không không giảm hư vô hỗn nộn khổ hủ tiên tôn một thân quần áo lộn xộn vỡ vụn lồng ngực nhiễm lên mọt tươi khi tất cả người không ngừng trên tốn hao khổng lồ như thế đại giới cũng phải cùng ta lấy thương đội t h ư ơ n g ta ngược lại là rất m u ố n biết ngươi đến tột cùng đang đánh tính toán gì hắn diện mục căm trầm kiềm chế đến cực hạn thanh â m xuyên thấu qua l ư ợ n g giới c h i môn truyền lại đến nhân gian vô số người trong hai một cách này s á t thực cường hành cho dù hắn là sáu cảnh lớn vật đều là nhận có chút thương nặng nhưng hắn biết được giờ phút này nhân gian điều khiển thiên địa lò luyện vị kia sáu cảnh nhận thương thế nhất định so hắn còn nghiêm trọng hơn đối phương vượt ngang lưỡng giới vượt qua môn hộ chỗ tốn hao khí lực vốn sẽ phải càng lớn còn cưỡng ép ngưng tụ ra như thế, thế công giờ phút này tất nhiên lại nhận phạt vệ không tiế đây chính là nhân gian lần này công phạt chiến thư sao khổ hủ tiên tôn trong đôi mắt già nua tràn đầy lãnh ý đã ngơi hạ chiến thư vậy ta tiếp chính là ngược lại là muốn nhìn chúng ta ai chết trước trên mặt của hắn hiện hiện vẻ tàn nhẫn thể nội ba động bắt đầu chìm xuống cả người hết sức chăm chú nhìn chăm chú mảnh này nước biển bản nguyên chi lực chậm dại phát ra giữa thiên địa quyết tán tu vi đạt tới sáu cảnh về sau liền có thể lĩnh mộ đại đạo bản nguyên bản nguyên chi lực nói cho cùng chính là thiên đạo chi lực hắn tích góp tự thân bản nguyên từ trên thiên đạo hấp thu trong lúc nhất thời vậy mà là cưỡng ép đem thương thế bên trong cơ thể đẻ xuống cả người thực lực lại lần nữa phát huy tới được đình phong giờ phút này hậu phương lăng tiêu điện cùng bách chiến tông người cũng đều đã là lục tiếp theo đổi tới bất quá sáu cảnh ở giữa chiến đấu không phải bọn hắn có thể nhúng tay mà lại cái này nếu là chiến thư vậy thì càng không thể nhúng tay khổ hủ hai mắt có chút khép kín dưới chân nước biển vô cùng bình tĩnh nhưng hắn biết đây chỉ là t r ư ớ c bao tác p i ế n tĩnh hiện tại cần phải làm là đem bình tinh k h í thần tăng lên tới định phong tất cả mọi người biết thiên điệu lò luyện lần tiếp theo thế công tái khởi thời điểm chính là đến chân chính muốn phân thắng bại thời khắc mấu chốt nhân gian bên trong mọi người ngắm nhìn đỉnh đầu viện trưởng thân ảnh tại vừa mới công phạt về sau viện trưởng thời khắc này sinh mệnh trồi qua càng th hỏa diễm đã nhóm lửa toàn thân thân thể của nàng cũng bắt đầu trở nên hơi mờ lần này qua đi vô luận kết quả như thế nào vị này mới vừa từ lao ngõ bên trong đi ra đến viện trưởng đại nhân đều nhất định hồn quy thiên nói năm đó quốc sư bỏ mình đức cao vọng trọng thiên đạo hạ xuống một trận mưa xuân cung tiễn quốc sư giải đầy toàn bộ thế giới bây giờ cũng giống như thế viện trưởng hiến tế tự thân thiếu đốt sáu cảnh khí tức đồng dạng chuyển khắp nhân gian mỗi ngóc ngách rơi vô số người đều là ngẩng đầu nhìn sắc mặt phức tạp tràn đầy kính n g trần tiên sinh ngồi tại thư viện phía sau núi phương kia tiểu đường một bên ánh mắt xa xa nhìn qua võ đang sơn phương hướng một lúc lâu sau thật dài thở dài một hơi tiểu bạch long cũng là ghé vào lá sen bên trên đường đường chính chính bộ dáng mang theo cực hiếm thấy nghiêm túc mai lĩnh là như thế trường an thành đồng dạng là như thế trong hoàng cung cao không thể chạm xem sao trên đ à i lý huyền một c ù n g ứng tử an hai người đứng ở phía trên đồng dạng đang nhìn trận này thịnh sự cái này bên trong là đại đường ở trong cao nhất địa phương cũng là khoảng cách thương khung gần nhất địa phương lúc trước đường hoàng chính là từ đó chỗ rời đi tiến về hoài ngọc quan bên trong đến nay còn chưa từng trở về v i ứng t r n muốn h tử rồi. Lý xa xa h an, an nói thiêu đốt linh hồn cùng sinh mệnh đừng nói là y tiến hạ cho dù là đem cỏ thánh ăn hết viện trưởng đại nhân cũng sống không được nhân dân lại thiếu một cổ trụ một nước đánh mất một cột trụ đều là một kiện rất không thể nào tiếp thu được sự tình chớ nói chi là toàn bộ nhân gian mất đi một cột trụ lý huyền một đang đáng tiếc viện trưởng đại nhân chết bất đắc di tại nhân gian lực lượng không đủ cùng yếu lối phẫn nộ tại thư viện kế hoạch nghiệm ai viện trưởng từ văn phú đám người vô năng tiếp nối tử phi sắp gặp phải lựa chọn viện trưởng đã sống rất nhiều năm năm đó nhập sáu cảnh không hoàn toàn liền sớm đáng chết ngạnh sinh sinh là kéo tới hiện tại cố nhiên lòng c h a sót nói cho cùng nhưng cũng coi là kết thúc yên lành nhưng tử phi mới sống ba mươi năm đây mới là để ta cảm thấy tiếp nối nhất sự tình đồng thời ta cũng đang lo lắng bị che tại chống bên trong lý hưu sẽ làm ra sự tình gì tới hắn nhẹ nhàng đ ị a hít một hơi khoe miệng mang theo đ ắ n g chát ứng tử an cũng đang lo lắng đối với vị kia thế tử điện hạ hắn cũng coi như được là hiểu rõ thế tử điện hạ nghĩ đến cái gì cũng sẽ không làm lý huyền đầy miệng rác tay đắng càng đậm thời gian dần qua giống như là muốn hướng cả khuôn mặt quyết tán ánh mắt của hắn trở nên trở nên ảm đạm đúng vậy à lý hưu cái gì cũng sẽ không làm hắn sẽ chỉ trách cứ sự bất lực của mình vì đại cục sau đó đem tất cả bất lực đều giấu ở tâm lý đại cục a hai chữ này mãi mãi cũng giống như là một bộ g á n nặng để người không thờ nổi lý huyền một khi đi về trước mấy bước dính sát biên giới đứng thẳng xem ra tựa như là bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống ta cũng nghĩ qua muốn đem kế hoạch chân tướng báo cho với hắn nhưng kia thì có í t lợi gì đâu chúng ta rất vô năng cho nên đây là duy nhất một con đường nếu là con đường duy nhất như vậy tự nhiên là không có lựa chọn khác vô luận lại như thế nào cãi lộn làm sao không nguyện như thế nào kéo dài đến cuối cùng vẫn là sẽ làm như vậy cùng nó để hắn thống khổ làm ra quyết định vậy không bằng đợi đến hết thể hết thể đều kết thúc về sau lại báo cho với hắn có lẽ mới là kết quả tốt nhất hắn mầm đầu nhìn bầu trời mênh ông vô bờ đen nhánh che đậy xanh h ẳ m để thế giới đều trở nên một ngạt vô cùng vùng trời này à ép con không biết bao nhiêu bà vai chúng ta chỉ có thể đứng tại trên mặt đất tận khả năng thân thể thắng tóc đem vùng trời này chống lâu hơn một chút lý huyền một lầm bầm trên thân long bảo theo dõi m à động bay phất phới lưỡng giới chi môn hai bên song phương đều tại dốc hết toàn lực ngưng tụ tự thân lực lượng đều biết đây là ấp ủ đến đỉnh phong một k í c h cũng là cuối cùng mấu chốt nhất một k í c h giữa hai người thắng bại ảnh hưởng hai phe thế giới khí thế viện trưởng thân thể trong suốt hơn phân nửa h ỏ a diễm thiêu đốt lại càng thêm tràn đầy cứ việc có bi pháp che đậy thiên cơ nhưng giờ khắc này thiên đạo hay là tránh không được phát sinh dây liên gì người tại tử vong tiến đến trước đó chắc chắn sẽ có rất nhiều loại biểu hiện có người thất kinh thất sắc có người sợ hãi phi thường cũng có mặt người vô biểu lộ vui vẻ tiếp nhận cũng tỉ như viện trưởng giờ phút này nên kết thúc nàng thi thảo nói tại thoại âm rơi xuống s á t na không đơn giản chỉ là linh hồn cùng sinh cơ k i ê u độc thuộc về nàng thiên đạo bản nguyên lại cũng là bắt đầu điên cuồng bốc cháy lên đây mới thực là đập nồi dìm thuyền thiên địa lò luyện khí thế trong n g á y mắt đột nhiên tăng vọt môn hộ đối diện khổ hủ tiên tôn kia mặt mũi dàn mua phía trên vẻ mặt ngưng trọng liền chưa từng tiêu tán qua hắn sừng sững trên bầu trời không ngừng tích chữ lực vì chính là muốn cùng vị kia nhân gian sáu cảnh một cách cuối cùng hắn có tự tin tiếp được mà lại là mười phần tự tin lúc trước phương kia tròn một trăm phẩy không không không dặm hư vô đồ sộp vì thế đủ xương c h n g bố nhưng dù là cường đại như vậy thế công đều chưa từng để hắn bỏ mình hắn liền không tin nhân gian còn có thể đùa nghịch ra hoa dạng gì đến thực lực của ngươi thật là không tệ chỉ là rất đáng tiếc lãng phí tinh lực k h ô n g chế thiên địa lò luyện còn muốn cách xa nhau lượng giới môn hộ xuất thủ một trăm phần trăm lực lượng cuối cùng cũng chỉ còn lại có bảy nghìn tám mươi phần trăm muốn thế nào làm gì được ta khổ hủ tiên tôn đứng chắc tay trong mắt mang theo nhàn nhạt trâm trọc không thể không nói các ngươi lần này chủ động xuất kích đích xác cho chúng ta tiên giới tạo thành phiền t o á i không nhỏ bất quá cũng chỉ tới mới thôi thôi hiện tại liền để cuộc nháo kịch này kết thúc đi tựa hồ là vì hưởng ứng hắn vừa mới mới bình tĩnh không lâu nước biển lại lần nữa trở nên sôi trào lên mà lại trên mặt biển vậy mà là quỷ dị nổi lơ lửng h á t vụ nhàn nhạt h á t vụ đang n g ả y nhót một cố làm người sợ hai khí tức gần lận truyền ra làm cho khổ hủ tiên tôn nhúm mày cố khí tức này rất quen thuộc hắn giống như nhận biết trong đó một hai khói đen che phủ phía dưới nước biển đang g ầ m thét phát ra khiến người sợ hai tiếng oanh minh một cỗ t ĩ n h mịch lực lượng theo nước biển lan tràn mà ra bắt đầu điên cùng càn quét bắt đầu cỗ này uy thế cường đại cùng lúc trước so sánh hoàn toàn cũng không phải là một cái cấp bậc khí tức lan tràn mà qua địa phương toàn bộ đều là không có một ngọn cỏ không có để lại nửa điểm vết tích thử vong băng lãnh chạm đến làn da t i ê u mang tới hàn ý nói nói sâu trong linh hồn vì đó run g d ậ y nước biển ở trong lẩn giấu đi viện trưởng bản nguyên t r i lực đang thiêu đốt quá trình bên trong phóng xuất ra lực lượng kinh khủng động lại đến một điểm tiên giới thương khung đều là vì chi biến sắc tia cùng uy thế phản phất làm muốn gì thế mà giờ khắp này khổ hủ tiên tôn sớm đã là không có lúc trước như vậy nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng cả người cực kỳ thất thố nhìn xem bốn phía như là làm sủi cảo đồng dạng hướng phía hắn bao khỏa mà đến nước biển cảm thụ được kia phản g phất mười triệu năm không có một ngọn cỏ đồng dạng tĩnh mịch khổ hủ sắc mặt k ỳ biến h ã i nhiên vô cùng dám thiêu đốt sinh mệnh ngươi điên rồi phải không Chương Cứu chương Cứu ta. Vô số năm qua, cho dù là năm đó cùng công nhân gian lần thứ nhất công phạt bắt đầu thời Long Long năm năm gian lần là Đổ Đổ đó đầu đi qua, Ta, Ta. bắt Vô số dù một vị đường đường sáu cảnh lớn vật vậy mà lại chủ động từ bỏ sinh mệnh của mình vì chính là muốn tới đến tiên giới dưới một phong chiến thư sau đó cùng hắn lấy mạng đổi mạng sáu cảnh lớn vật gần như tại bất tử bất d i ệ t trạng thái trưởng k h ô n g thiên đạo bản nguyên không người có thể địch tồn tại dạng này lớn vật vậy mà lại cam tâm chủ động từ bỏ đồng thời hiến tế sinh mệnh của mình ai có thể tin tưởng ai dám tin tưởng thiên đ i ê n thật sự là một người điên khổ hủ tiên tôn tại thời khắc này đã là hoàn toàn thất thố điên cùng gầm thét lúc này hắn bị vô tận hải dương bao khỏa trong đó quanh mình tĩnh mịch chi khí cùng hắc vụ dung hợp lại cùng nhau làm cho uy lực tăng lên mấy lần không ngừng Cố, này, lực cố lực lượng này lượng khổ i n khủng, kiềm không khi không không khả k chế phía hắn hoài nghi chút chỉ phát đi ra. mình hôm hẳn phải chết không nghi h biển điên cuồng, nào cần lượng này nay ngờ, tuyệt đối không có nửa điểm còn sống khả năng. Long tại dưới đi đối điểm mặt một cố lực có tuyệt ta. bạo ra, cứu hủ tiên tôn ngưng tụ bản nguyên chi lực vờn quanh b ố n phía trình độ lớn nhất chống cự lại nước biển ở trong truyền lại mà đến bá đạo huy áp sau đó ngẩng đầu hướng phía trên trời la lớn phía ngoài hơn một p h không không không vị ngũ cảnh tông sư tại thời khắc này đều là không thể tin vào t h ả i của mình nhân gian sau cảnh hiến tế sinh mệnh khổ hủ tiên tôn không địch lại mở miệng cầu cứu trường hợp như vậy lúc nào nhìn thấy qua c thiết thiết thực thực tiêu n bắc nam vốn đang lo lắng khổ hủ không chịu nổi nghe nói như thế về sau liền thợ dài một hơi long đồ đồng dạng là tiên giới ở trong sáu cảnh lớn vật xuất tử vân hải các xem như tiêu bắc nam lao tổ cho nên hắn cũng là tương đối quen thuộc dương kỳ không nói gì giống như là đang suy nghĩ cái gì tiêu bắc nam rất thông minh tiên giới ba đại đứng đầu nhất thiên tri tiêu tử dương kỳ tiểu thần tiên tiêu bắc nam người điên vì võ hô thiên phú dương kỳ được vinh dự là tiên giới tương lai người cầm lái trừ cái đó ra cũng tương tự có khen ngợi nói nếu như tiêu bắc nam có thể nghiêm túc lời nói hắn có thể cùng dương kỳ một hồi cho nên dương kỳ có thể nghĩ tới sự tình tiêu bắc nam đương nhiên cũng muốn lấy được thế là mở miệng nói mỗi một vị sáu cảnh lớn vật đều không dung tổn thất nhân gian giờ phút này vậy mà hiến tế sáu cảnh lớn vật sinh mệnh đến thi triển thiên địa lò luyện phía sau khả năng có cái gì chuyện chúng ta không biết dương kỳ nhẹ gật đầu đây chính là hắn lo lắng sự tình tiêu bắc nam nói chúng ta cách xa nhau lớn giới rất nhiều chuyện cũng không biết cũng không có cách nào biết sự t ì n h ra khác thường tất có yêu không sai nhưng chúng ta có thể làm có hạn chỉ có thể tận khả năng nhiều hơn cảnh giác dương kỳ ừ một tiếng vừa muốn mở miệng nói chuyện bên hai trợt vang lên một tiếng so với kinh lôi còn muốn trói hai tiếng vang thiên địa ầm vang chấn động hai người vội vàng lẩng đầu nhìn lại nước biển nhưng vẫn bị khổ hủ tiên tôn phong cấm trong đó cỗ này chấn động tự nhiên không phải xuất từ này tiên h đ ị a lò luyện mà là xuất từ trên trời cao nùng vân cách ra một con cự thủ từ biển mây ở trong chậm rãi n ô ra hướng về phía dưới một triệu dặm hải dương đưa tới tiên ký hỗn loạn muôn vàn bản nguyên bắt đầu vỡ vụn vô tận hải dương nháy mắt bị chấn áp x u ố n g d ư ớ i chỉ là thiên điệu lò luyện cho dù là hiến tế tự thân tính mệnh lại có thể thế nào một đạo nghe và vô cùng thanh âm đ ạ m mạc tại trên trời cao vang lên đại thủ chậm rãi rơi vớt nước biển thủy triều lan l ộ t thiên điệu lò luyện hừ lật tay có thể ép long đồ thanh âm t r u y ề n r a đại thủ lấn đụng chạm lấy trên mặt biển nháy mắt kích thích một tầng sóng biển một triệu g i ặ m nước biển ở trong bị nạnh g sinh sinh đập ra to lớn khu vực chân không hát vụ đều là tán đi một chút khổ hủ tiên tôn thấy thế đấy lòng sợ hai rốt cục chậm rãi lui tán số giới nhưng là trên khuôn mặt vẻ mặt ngưng trọng lại là vẫn chưa biến mất. nước chính là vô hình c h i vật bị đập tan về sau còn có thể một lần nữa hội tụ lúc này cũng chính là như thế tia bị đại thủ lớn đánh ra khu vực chân không bất quá trong nháy mắt liền lần nữa lại bị nước biển lấp đầy sóng lớn l á n lộn không ngừng nhấc lên nước biển một lần nữa ngưng tụ những cái tia tiêu tán đại đạo bản nguyên vậy mà cũng là đi theo lại xuất hiện trên mặt biển lại lần nữa nhấc lên to lớn vòi rồng hướng về trên trời cao c u ố n ngược mà lên uy lực mạnh xé rách không gian xuất hiện từng cái từng cái khe nước biển cùng bản nguyên hòa làm một thể tiến vào vòi rồng bên trong liền giống như gạo thét cử long mang theo tạp lấy hắc vụ cùng tịch diện tri lực sông lên trời không bầu trời xuất hiện một cái cự đại lỗ thủng thanh thế dọa người đã là đột phá tiên i ê n giới liền ngay cả sâu trong vũ trụ đều có thể rõ ràng nhìn thấy gào thét cự long không thể ngăn cản khổ hủ tiên tôn quanh thân bản nguyên vỡ vụn cả người trực tiếp là phun ra một ngụm máu tươi thân thể khống chế không nổi bay rớt ra ngoài tựa như là một viên thiên thạch tại thiên k h ô n g phi tốc xài qua sau đó hướng về mặt đất hung hăng n g ã xuống cự long còn tại gào thét mang theo thẳng tiến không lùi có đi không về quyết tuyệt khí thế hướng về vừa mới xuất hiện lòng đổ thẳng đến m ặ đi mây mù bị ép thành hư vô trời cao mang theo một cái khe trong đó lẽ ra tinh mang cùng hỗn độn t i ế n long ngâm vang vọng l o n g đổ thân thể từ đầu đến cuối biến mất tại mây mù về sau từ đầu đến cuối đều chưa từng bại lộ chân dung giờ phút này nhìn thấy cự long khiêu khích không khỏi hư l ạ n h một tiếng khinh thường nói chân long còn chết tại tay của lao phu bên trên h á sợ ngươi một đầu g i ả long thái dương quang huy thoáng hiện một thanh vàng dòng cự kiếm xuyên qua mây mù chậm rãi hạ xuống những nơi đi qua kim quan g bốn phía đông kết phong vân một mươi dặm không gian vì đó dừng lại vô số người ngầm đầu nhìn lại v ớ i mắt có thể nhìn thấy cũng chỉ có tung tích cự kiếm cùng b ư ớ c lên cự long ánh nắng cùng hắc vụ gạt hét sau đó đụng chạm lấy cùng một chỗ sáng ngời cùng đen nhánh đồng thời giao hòa đến cùng một chỗ. b ộ c phát ra sức mạnh cực kỳ khủng bố sau đó cự kiếm bay ngược mà ra cự long triệt để vỡ nát hóa thành nước biển lại lần nữa rơi xuống không ai bị nổi đ ố i bính bình ngồi lại bốn phương thiên điệp nhưng như cũ trải rộng lúc trước giao thủ chiến đấu thời điểm dấu vết lưu lại ánh mắt chiếu tới chỗ đều là bừa bộn một mảnh đem phiến thiên điệp này đều là suýt nữa đánh thành phế tích mây mù tách ra long đổ chân thân từ đó chậm rãi rơi xuống một thân á o tím mặt như lao tước song mi nồng tử tay cầm vàng dòng trường kiếm trên mặt đất trọng thương rơi xuống đất khổ hủ tiên tôn cũng là lại lần nữa đằng không mà lên phóng tầm mắt đỏ mắt kết thúc rồi. giờ phút này bốn phía đã không có nửa điểm nhân gian bản nguyên liền ngay cả kia nước biển vô tận đều trở nên lăn g xuống h ắ t vụ tán sạch sẽ long đồ ánh mắt hở h ữ n g thản nhiên nói có thể đón lấy ta một k i ế m kia chính là thua hắn cũng đủ để tự ngạo khổ hủ tiên tôn đưa tay chen g ự c trong mắt mang theo vẻ thống khổ không nói gì long đồ thực lực ở trên hắn tiên giới mười hai vị sáu cảnh lớn vật bên trong long đồ có thể xếp tại t r ư ớ c năm sự tình kết thúc sau khi trở về thương lượng một chút tiếp xuống đối sách ngoài ra để cho h o i ngọc quan đầu kia người tăng thêm tốc độ rút về đến trong hai tháng không rút về được liền mãi mãi cũng khỏi phải trở về l o n g đồ trong mắt mang theo lênh ý mở miệng nói ra khổ hủ tiên tôn nhẹ gật đầu lúc đầu có thể tốc độ càng nhanh nhưng là bởi vì trời l u n g v á n cờ xuất hiện dẫn đến tiên giới xuất hiện hai loại thanh n m bất đồng tiến tới ảnh hưởng đến hoài ngọc quan độ kia cho nên tiến độ mới chậm lại chương 64, rốt cuộc muốn làm gì chương 64, rốt cuộc muốn làm gì chuyện gì xảy ra xảy ra chuyện gì có người túi đầu nhìn lại vẫn có chút không dám tin tưởng khổ hủ tiên tôn trọng thương dẫn tới l o n g đồ xuất thủ tự mình c h â n áp lại còn không có kết thúc lang t i ê u điện chiến thần hình đứng tại trước mọi người t r o mày nói không đúng cái này không thích hợp các ngươi cẩn thận cảm thụ mọi người không rõ ràng cho lắm nhìn hắn một cái mặc dù không biết vì cái gì nhưng vẫn là phóng thích khí tức cẩn thận cảm thụ lên sau đó tất cả mọi người là c h o mày ánh mắt vì đó biến nào thiên điệu lò luyện biến mất có người mở miệng có chút không quá xác định nói mọi người lập tức giật mình lần nữa d ư ơ n g mắt nhìn lên cẩn thận cảm ứng đích xác thiên điệu lò luyện giống như đích xác biến mất k i ê u cực nóng phảng phất muốn bốc hơi hết thể khí tức biến mất tích chứa trong đó khủng bố vi năng cũng là tán đi không gặp theo lý mà nói đây hết thể đủ loại dấu hiệu đều thuyết minh thiên địa lò luyện đích đích xác xác tại long đồ xuất thủ phía dưới bị s i n h s i n h chấn áp nhưng kia nước biển vì sao vẫn còn tiếp diễn tiếp theo s ô i trào lò luyện lực lượng biến mất nói cách khác nhân gian đưa lên cái này phong chiến thư đã mất đi sát phạt chi lực vậy cái này là chuyện gì xảy ra tất cả mọi người bao quát khổ hủ tiên tôn cùng long đồ hai người đều là nhìn xem cái kia quỷ dị s ô i trào nước biển nhữ mày đoán không ra cuối cùng là chuyện gì xảy ra ngươi như thế nào nhìn khổ hủ tiên tôn sắc mặt ngưng trọng mở miệng hỏi nhân gian lần này chủ động xuất kích đích thật là đánh tiên giới một trở tay không kịp dưới mắt lại xuất hiện quỷ dị như vậy một cảnh tượng hắn có một loại dự cảm ở trong đó có lẽ có chuyện gì là mình không biết nhân g i a n đang lưu đồ thứ gì long đồ hai con ngươi có chút n h a o lại mất đi thiên địa lò luyện chỗ ra chỉ sát phạt uy lực thời khắc này nước biển vô tận xem ra khủng bố trên thực tế cũng chỉ là đồ có nó đồng hồ thôi đối bọn hắn căn bản là không cách nào sinh ra uy hiếp theo lý mà nói nhân g i a n nên dừng ở đây mới là trong lòng của hắn trong nháy mắt hiện lên vô số suy nghĩ sau đó hư lạnh một tiếng nói vô luận hắn đang đánh tính bằng ì chỉ cần đem mảnh này nước biển bốc hơi sạch sẽ như vậy cho dù là có thiên đại âm mưu nhưng đ quỷ dị chính là một kích này rơi xuống lại là cũng không như trong tưởng tượng hình tượng xuất hiện mà lại như là thạch như biển cả đồng dạng không có nhắc lên bất kỳ gợn sóng nào cứ như vậy biến mất tại mọi người nhìn chăm chú khổ hủ tiên tôn biến sắc lòng đồ cầm kiếm tay đều là vô ý thức càng chặt một chút Vừa ra mới xảy cùng h u y trước đó so sánh thời khắc này mặt biển mặc dù không có thiên địa lò luyện cường đại sắc phạt lại trở nên vô cùng quỷ dị mà lại trọng yếu nhất chính là bọn hắn căn bản không biết loại này quỷ dị là như thế nào phát sinh mà lại muốn thế nào giải quyết mà ở hậu phương kia hơn một phẩy không không không vị ngũ cảnh tông sư đều là trong lòng x i ế t chặt có thể để cho sáu cảnh lớn vật đều là vô kế khả thi vùng biển này tại cái này trong khoảng thời gian ngắn đến tột cùng là phát sinh biến hóa gì khổ hủ tiên tôn trầm giọng nói tất cả mọi người lùi xa một chút mảnh này nước biển vô cùng quỷ dị ai cũng không dám cam đoan sau một khắc sẽ phát sinh cái gì sáu cảnh lớn vật tự nhiên không sợ nhưng ngũ cảnh tông sư hay là rời xa một chút tốt tránh phát sinh cái gì ngoài ý mớn l o n g đồ cũng là tại tăng lên lấy khí t ứ c cảnh giác nhìn xem mảnh này nước biển bảo đảm nếu quả thật có chuyện gì phát sinh có thể ngay lập tức ngăn chặn ngăn lại thời gian cứ như vậy tại từng giờ từng phút ở trong dần dần s ó i mòn ngay tại tất cả mọi người đều có chút không kiên nhẫn hoài nghi đến cùng sẽ có hay không có sự tính phát sinh thời điểm xôi trào nước biển rốt cục phát sinh biến hóa một tia huyết khí từ mặt đất xuất hiện sau đó chậm dai hướng lên trôi nổi hướng phía nước biển ở trong hướng lên v ồ n g bền cuối cùng dung nhập vào nước biển ở trong đây là những cái tia bị dìm ngập mà chết đi hơn một trăm triệu vị tiên nhân huyết khí cũng là bọn hắn trên thân tinh thuần nhất sinh mệnh chi khí vô tận hải dương bị nhuộn thành màu đỏ sậm bắt đầu lại lần nữa nhắc lên thủy triều đồng thời không ngừng địa của cuộn ngập trời huyết khí cơ hồ đều muốn hóa thành huyết vụ mùi máu tơi ư độ dày đặc để không ít người vì đó biến sắc đại địa bị nhuộm thành đỏ sậm thương khung cũng bị làm nổi bật trói mắt nhưng đây chỉ là bắt đầu nước biển hóa thành thủy chiều hướng về bốn phương tám hướng không ngừng đập mỗi một lần đập mà ra khối n g ư ợ c mà quay về động tác đều sẽ chấn động tiên giới không ngừng chấn động sau đó đại đạo bắt đầu rơi xuống thất thải hà o quang thuần túy nhất hôn đột bản nguyên chi lực bị nước biển ăn mòn t ấ c đoạt tất cả mọi người là nhìn xem một màn này không biết nhân gian vị kia sáu cảnh lớn vật đến tột cùng muốn làm gì l o n g đ ồ lạnh lùng nhìn xem chuyện đang xảy ra cũng không có xuất thủ ngăn cản hắn đã đoán được tính toán của đối phương đơn giản chính là muốn dùng lực lượng cuối cùng đến hấp thu tiên giới lực lượng bổ sung tự thân sau đó buộc phát ra từ trước tới nay uy lực mạnh nhất trọng thương với hắn sau đó lại cùng khổ hủ tiên tôn đ ổ i m ệ n h như thế mà thôi chỉ là vị này nhân gian sáu cảnh không khỏi cũng quá mức xem thường tại ta cho dù ngươi hấp thu đại đạo chi lực lại có thể thế nào một mảnh nước biển mà thôi lại có thể phát huy ra bao lớn uy lực trong lòng của hắn chắc chắn cười lạnh nhìn xem một màn này phát sinh nước biển hấp thu huyết khí thủy chiều có ngược bản nguyên cả hai động tĩnh đều là vô cùng chi lớn nhưng cái này cũng còn không có kết thúc ở trong nước biển giấu kín hồi lâu thời gian từ đầu đến cuối đều chưa từng có hành động thanh sơn khí vận cũng là tại thời khắc này bắt đầu bắt đầu chuyển động khí vận nói chuyện không m à u vô hình vô tướng không có nguồn gốc là nhìn không thấy s ở không được bắt không được đồ vật chỉ có tu vi đạt tới ngũ cảnh tông sư về sau mới có thể đối khí vận có cảm ứng giờ phút này thanh sơn khí vận giấu kín ở trong nước biển tại l ặ n g yên không một tiếng động ở giữa hướng về bốn phương tám hướng q h u ế c tán to lớn tiên giới cũng liền tại thời khắc này run dày lên mặt đất sinh ra khe hở kéo dài một phẩy không không không g k h ô bầu trời vì đó biến sắc nửa bên thư n g c u n g tiên giới khí vận chi lực vậy mà tại thanh sơn khí vận dẫn dắt dưới như là suối nước đồng dạng chạy vào đến vô tận ở giữa hải dương xanh thảm nước b i ể n tại thời khắc này trở nên phảng phất là bịt kín tầng một m ở mịt hào quang huyết khí tinh hoa thuần túy bản nguyên m ở mịt khí vận ba người ở trong nước biển hợp hai là một một cỗ chưa bao giờ có khí tức cường đại tại lúc này chậm dài tràn ngập những nơi đi qua tất cả mọi người là sắc mặt k ị c biến ánh mắt hái nhiên không khác chỉ vì cỗ khí tức này độ mạnh cùng trước đó tương đối hoàn toàn chính là không thể so sánh nổi chương sáu mươi năm này nhân gian ta không tuân thủ chương sáu mươi lăm này nhân gian ta không tuân thủ long đồ tiến lên một bước đứng tại khổ hủ tiên tôn trước người v a n g dòng trường kiếm chiếu sáng rạng rỡ mà cùng lúc đó trên trời cao đồng thời có hai đạo sáu cảnh lớn vật khí tức đột nhiên sinh ra h i ệ n nhiên lại có hai vị sáu cảnh lớn vật chuẩn bị kỹ càng bọn hắn cũng cảm nhận được cái này nước biển ở trong không giống bình thường vì để tránh cho phát sinh cái gì ngoài ý muốn tùy thời đều là chuẩn bị nhúng tay kỳ thật long đồ cùng khổ hủ tiên tôn sở dĩ có thể bình thản lung dung thờ ớ lạnh nhạt truy cứu nguyên nhân cũng là bởi vì cái này bên trong chính là tiên giới địa bàn nếu quả thật xảy ra chuyện gì cực kỳ khủng bố cường đại thủ đoạn lời nói cũng có cái khác sáu cảnh lớn vật tùy thời là tẩy cho nên căn bản không cần nhưng có cái gì ta ngược lại muốn xem xem hắn đến tột cùng đang đùa trò xếp gì long đồ hai con ngươi nhắm lại trên trường kiếm sắc bén để không gian cũng vì đó vỡ ra nước biển ở trong khí tức đang không ngừng tăng lên long đồ cùng khổ hủ tiên tôn hai người khí tức cũng theo tăng lên đạo đạo bản nguyên chi lực không ngừng hiện hiện tùy thời chuẩn bị đập thủ rốt cục vô tận hải dương khí tức nhảy lên tới đình phong thủy triều mãnh liệt giống như là liền muốn đập mà ra hai người dẫn động thiên đạo chấn động hạ xuống vô tận bản nguyên chi hai mắt ở trong có pháp tắc lưu chuyển tinh khí thần đều là trong nháy mắt nhảy lên tới đ ỉ n h phong song phương rằng co nước biển tại thời khắc này rốt cuộc bắt đầu chuyển động chỉ là cũng không phải là hướng về bọn hắn mà đến mà là tại tất cả mọi người không hiểu nhìn chăm chú hóa thành một đạo vô tận dòng lũ hướng về lượng giới chi môn c u ố n n g ư ợ c mà quay về mờ mịt hào quang bao trùm nước biển một lần nữa chảy vào lượng giới chi môn bên trong to lớn nam hải chi thủy chia mấy trăm đạo dòng lũ từ mấy trăm cái môn hộ ở trong ghé qua mà qua cuối cùng tại tất cả mọi người nhìn chăm chú hoàn toàn biến mất tại tiên giới ở trong nửa điểm vết tích đều chưa từng lưu lại nếu như không phải k i a đổ sụt hóa thành hỗn độn một trăm linh dặm hư vô cùng trên trời cao phá thiên mà ra to lớn lỗ hổng cũng còn tồn tại chỉ sợ tất cả mọi người còn tưởng rằng là tự mình là một giấc mộng chuyện gì xảy ra có người ngu trệ nhìn xem một màn này không biết là vì sao chính là tiêu bắc nam cùng dương kỳ đều là không nghĩ ra đến tột cùng xảy ra chuyện gì ngay tại vô tận hải dương khí tức tăng lên tới đỉnh phong nhất tất cả mọi người là coi là lại muốn buộc phát một trận tử đấu thời điểm đối phương lại lạng yên t ố i lui đây là vì sao chẳng lẽ cũng chỉ là dự định tới rét đi hơn một trăm triệu người của thế giới tới tất làm lấy bọn h i n g biết dưới m đạt nhân t ư Vậy c à y đại g dân không phải người ngu nếu không cũng sẽ không ở hoài ngọc quan kiên trì nhiều năm như vậy làm như vậy nhất định còn có tâm ý chỉ là nhóm người mình bởi vì hiểu rõ tin tức có hạn cho nên không cách nào suy đoán ra nếu như muốn được biết trận tướng liền cần có người vượt qua môn hộ tận mắt đi nhìn nhưng bây giờ tất cả mọi người là không chút nghi ngờ chỉ cần bọn hắn dám vượt qua kia mấy trăm cái môn hộ liền nhất định là có đi không về nhân gian đầu kia không biết bao nhiêu người đang chờ nói không chừng còn có mấy vị sáu cảnh lớn vật trông coi t á n mặt khác thông chi hoài ngọc quan đầu kia đề cao cảnh giác tại cuối cùng này trước mắt nhất định phải tránh phát sinh bất luận cái gì ngoài ý m u ố n long đồ đem vàng dòng trường kiếm thu hồi ánh mắt lấp lóe mở miệng nói ra nói xong hắn đem ánh mắt bỏ vào dương kỳ trên thân nói nhân gian cử động lần này nhất định có thâm ý bởi vì tin tức không đủ cho nên chúng ta không cách nào suy đoán ra ta biết được ngươi cùng lý hưu ở giữa xem như bằng hưu cho nên hôm nay vẫn chưa cả ngươi nhưng việc này qua đi đừng có lần sau dương kỳ có chút trầm mặc không nói gì long đồ nhìn hắn một cái chậm thân hình biến mất tại nguyên chỗ khổ hủ tiên tôn cũng là cùng nhau rời đi hắn bị thương rất là nghiêm trọng cần mau chóng tu dưỡng lang tiêu điện bách chiến tông vân hải các ngũ cảnh các bậc tông sư đều là ngẩng đầu nhìn những cái kia môn hộ không nghĩ ra nhân dân cử động lần này thâm ý đến tuột cùng ở đâu bên trong bọn hắn cúi đầu nhìn xem bị nước biển tứ ngược qua đi tiên giới một triệu dặm bên trong cơ hồ là không có một mặt cỏ hết thể sinh mệnh đều bị bốc h Chưa trong vòng một ngày hơn một trăm linh triệu người nháy mắt t h ô n g vùi không ít người trầm mặc lại nhớ tới trời lung vắng cờ nhân gian trên núi võ đăng không viện trưởng thân thể cơ hồ đã liền muốn biến mất phản phất tùy thời tùy chỗ đều sẽ tiêu tán không gặp cho tới bây giờ đã là chân chính cường nội chi kết thúc tất cả mọi người đang ngẩng đầu nhìn sau đó đ ỗ n g nhiên trông thấy có nam hải chi thủy c u ố n ngược mà quay về lý hưu cũng là nhìn xem một màn này nhữ mày không rõ đây là vì sao lại đi nhìn viện trưởng đại nhân thần sắc rõ ràng là cố ý như thế cũng không phải là hết sạch sức lực này sao lại thế này chính là c h â n lạc cùng vệ nhị gia lão lâu chủ lữ khinh hầu mấy người cũng là không rõ ràng cho lắm theo lý mà nói thiên địa lò luyện một khi ngưng tụ mà ra như muốn bài trừ cũng chỉ có một loại khả năng đó chính là đem thiên địa lò luyện xinh xinh c h â n áp anh bạo trừ cái đó ra tuyệt sẽ không có cái thứ gì khả năng mà bị c h ấ nước áp về sau, n biển liền hơi sẽ bị bốc tại h thiên mất, đoạn không hình thành vòi rồng vòng xoáy tại yên cùng xoay tròn ở giữa đem tất cả lực lượng toàn bộ đều hòa thành một thể sau lưng đ ố n g nhiên có tiếng bước chân văng lên lý hưu quay đầu nhìn lại tử phi cất bước đi tới toàn thân áo trắng theo gió m à động trên gương mặt kia mang theo bình thản t i ể u dung giờ khác này tử phi cho hắn một loại chưa bao giờ có nghiêm túc bộ dáng thiên điệu lò luyện kế hoạch chỉ là cái nguy trang kỳ thật chân chính kế hoạch là lợi dụng thiên điệu lò luyện quá khứ tiên giới thu t ậ p được thứ mà ta cần lấy sáu cảnh lớn vật sinh mệnh ngưng tụ khí huyết lấy nước biển vô tận chi lực quấn ngược bản nguyên lấy thanh sơn khí vận cấu kết tiên giới khí vận ba người hợp hai là một rót vào thể nội có thể nhập sáu cảnh tử phi hai chân chậm rãi thoát th chắp hai tay sau lưng mỉm cười nói ta nhập sáu cảnh chém giết dương tiện đây mới là thiên địa lò luyện chân chính kế hoạch đây mới là chúng ta chân chính việc cần phải làm vê anh rõ ràng là rất bình thản thanh âm lại giống như tiếng sấm đồng dạng nháy mắt tại lý hưu trong đầu nổ tung để cả người hắn đều làm mắt tối sầm lại lảo đảo mấy bước c ư n g ép ổn định thân thể hắn ngẩng đầu nhìn về phía viện trưởng viện trưởng m ặ t không biểu tình hắn ghé mắt nhìn về phía tô thanh vãn cùng vương c h i duy hai người ánh mắt vông xuống cũng không nói chuyện hắn lại nhìn về phía tần phong t ầ n phong như mặt sắc mặt hơi sẫm ngốc trời kiếm ý thấu thể mà ra một cố để tất cả ngũ cảnh t ô n g sư vì đó biến sắc khí tức cường đại từ lý hưu thể nội bỗng nhiên nổ bắn ra mà ra chư thiên sách hoa văn bí ẩn vờn quanh quanh thân đầu ngón tay tiểu hoa điên cùng chập trờn tam kiếp chi thể tại thời khắc này tản mát ra vô tận sáng ngời càng thêm b ó n g ánh đồng thời không ngừng tăng lên tất cả mọi người là sắc mặt k ỳ biến lý hưu đây là tại tự bạo tam kiếp chi thể để đổi lấy viễn siêu bình thường lực lượng cường đại cử động lần này qua đi rất có thể cả đ ờ i vô vọng sáu cảnh người điên tô thanh văn thất thú quát chợt cùng bùi tử vân bọn người hướng về lý hưu phi tốc lớp đến lý hưu mặt không biểu tình đưa tay phóng xuất ra vô số kiếm quang xé rách bức tranh m g ư c sông tóc dài bay dương tam kiếp chi thể ầ m vang nổ tung vô tận kiếm quang hướng về thương khung đại địa nổ bắn ra mà lên thân hình hắn lấp lóe trong nháy mắt vượt qua mọi người hướng về kia nam hải vòi rồng cấp tốc lao đi ai dám cả ta đều phải chết lý hưu thân hình trung thiên kiếm ý trải rộng nhân gian mỗi một cái góc hai mắt chưa bao giờ có thấu xương băng h à n hắn nhìn tròng trọc vào viện trưởng đại nhân hư hảo thân hình sau đó ánh mắt bỏ vào từ văn phú bọn người chỗ nhà gỗ bên trong lạnh giọng nói mỗi một cái tham dự vào kế hoạch này ở trong người, đều muốn vì thế trả giá đắt. mà ở trước đó ta liền chạm cái này nam hải vòi r ộ n g chết người dựa vào cái gì là t ử phi nếu như ta để ý người đều muốn từng cái biến mất chết đi như vậy này cậu thí nhân gian lao t ử mẹ hắn không tuân thủ lý hưu thanh sam xe rách tóc dài bay dương ánh mắt ở trong tích chứa sát khí để người ngắm mà sinh ra sợ hãi từ doanh tú đã chết rồi túy xuân phong đầy người dáng vẻ g i à n mua nếu như t ử phi còn muốn chết vậy người này ở giữa hắn còn thủ cái gì lý hưu cầm kiếm nợ rộ mười phẩy không không không g dặm t i ế n quang hướng về nam hải vòng xoáy trực tiếp đánh rớt người nào cản trở ta đều phải chết địch đều chạm cả h Chương sinh nhân Chương sinh nhân như thật hay phụ thân hắn quan tâm nhất đồ vật, là lương tiểu đao lý huyền nhất cho hắn thể theo n đoạn. gian. gian. đường đồng dạng, quan lớn đường quan lương bọn người quan nên quan g đều đồ đao đồ đi quốc quốc, tiểu to lúc trước có c bởi bởi kia mới mà mà tâm tâm một tâm tâm. là là là là ở ở Tựa vật, vật, lý vì vì vì hai ở giữa tự nhiên là có phân biệt chỉ là trước kia lý hưu sẽ rất ít đi truy đến cùng về phần đáp án đến tột cùng là cái gì kia rất phức tạp tại ngẫu nhiên đặc biệt tình huống dưới một vấn đề cũng không có một cái chắc chắn đáp án chuẩn xác xen vào cái nào cũng được ở giữa Cái thuộc chuyện cái chuyện trách chuyện trách của phát liền giống ngươi quen thuộc tại thời gian dài đi làm chuyện nào đó thời điểm, điểm liền ngươi nhiệm. tiếp diễn sinh ra sâu trôi, tự nhiên mà vậy liền hay là trách nhiệm của ngươi. này quen nào dần luận này thành Ngay này làm là mà là vậy hay đều gì, xuất sâu theo tự ra, ra đó vô bởi vì lý hưu quan tâm nhân thân chỗ nhân gian cũng bởi vì chính hắn thân ở nhân gian mảnh này rộng lớn thương không có lẽ cái gì cũng không làm nhưng lại thật sự rõ ràng vì tất cả người cung cấp một phương t h i ê n địa cung cấp dung nạp chỗ đây chính là quà tặng lý hưu đang khắc chế rất nhiều chuyện vì đại cục vì thiên hạ yên ổn cho tới giờ khắc này rốt cục cũng không còn cách nào khắc chế ở thế là hắn tự bạo tam tiếp trí thể b ộ c phát ra viễn siêu bình thường thực lực trần lạc không xuất thủ ở đây rất nhiều ngũ cảnh căn bản là không có cách ngăn cản nhất là một kiếm này địch đều chạm chạm đều đoạn cái này tám chữ cũng không phải là nói một chút mà thôi từ lý hưu lĩnh ngộ một kiếm này bắt đầu mỗi một lần sử dụng đều không người có thể ngăn cản được tại tiêm một đạo kiếm quan g phía dưới phản p h ấ t hết t h ể đều sẽ bị chia cắt trở thành hai nửa đây là tất sát một kiếm cũng là không thể ngăn cản một kiếm mọi người tại đây bên trong sau cảnh lớn vật sẽ không xuất thủ trần lạc cùng tý xuân phong tất nhiên sẽ không ngăn cản chính mình v ư ơ nhưng g c i kiếm rơi Hải liền chia hai Duy xuống, này Xoáy không kịp, h Nam、hải、Vòng nửa, n bị một làm sẽ vậy tiêu t á Lý hưu i cơn tịnh nộ, uy thế、so、sánh với di Vãng, càng tăng lên ba đ ể một Nhưng m kiếm này cũng không có lưu lại thổ nạp thiên địa nam hải vòng xoáy vẫn như cũ sừng sững tại kia bên trong tản ra vô cùng hùng vĩ lực lượng t ử phi đứng trước mặt của hắn đưa lưng về phía vô tận hải dương đưa tay đón lấy một kiếm này mỉm cười nói đừng làm rộn hắn toàn thân áo trắng trên gương mặt kia tiếu dung cùng lúc trước lời nhác hoàn toàn khác biệt lần này mang theo trách nhiệm cùng tín nhiệm khi tức quanh người chấn động tam kiếp chi thể đã là hoàn toàn nổ tung cũng may lý hưu bây giờ thể nội đều đã thay thế thành không thay đổi xương tại cảm thấy được tự thân thương thế về sau ngay lập tức phi tốc chữa trị hắn nhìn xem tử phi ánh mắt đỏ lên dưới cơn thịnh nộ có lời nói muốn nói thậm chí muốn ngạnh xinh xinh đem tử phi ngăn lại nhưng khi nhìn thấy tử phi ánh mắt về sau lý hưu lại trở mặt lại một lát sau mới mở miệng nói ra có thể hay không không đi thanh âm của hắn có chút khẳng khẳng cầm kiếm cánh tay giấu ở ống tay á o phía dưới run nhẹ nhẹ tử phi cũng đang nhìn hắn hỏi còn nhớ do chúng ta lần thứ nhất lúc gặp mặt sao lý hưu trầm ặ c tựa hồ là nhớ tới năm đó cái kia buổi chiều. Tử phi nói khẽ, khi đó ngươi còn không thể tu hành lại nói qua một câu để ta ấn tượng rất sâu sắc sinh mà đi tới nhân gian muốn đi đáng giá nhất con đường kia hắn mở ra hai tay cười n h ạ t nói con đường này với ta mà nói chính là đáng giá nhất kia một đầu lý hưu ánh mắt có chút đung ô xuống không nhìn tới trước mắt áo trắng túi đầu nói đạo lý ai cũng hiểu nhưng ngươi muốn ta như thế nào tiếp nhận chuyện này đúng vậy đạo lý mỗi người đều hiểu dương tiện vô địch tại lương giới nhân gian muốn thắng dương tiện liền nhất định phải chết cho nên nhân gian mới có thể định ra thiên địa lò luyện kế hoạch cưỡng ép đem hai mươi năm sau từ phi tăng lên tới hôm nay đây là duy nhất phương pháp giải quyết lý hưu đương nhiên minh bạch nhưng minh bạch là một chuyện tiếp nhận nhưng lại là một chuyện khác từ phi một tay chắp sau lưng ngước đầu nhìn lên lấy bầu trời ánh mắt trong suốt ở trong lóe ra vẻ phức tạp mảnh này xanh thảm thương không a mới là trên đời thứ trọng yếu nhất ta sắc mặt của hắn dần dần trở nên bình tĩnh trở lại n h ạ t vừa nói nói, lý hưu trên đời này luôn luôn tràn ngập rất nhiều bất đắc di cùng không thể vẫn hồi ngươi không phải tạo vật chủ cho nên sẽ không vĩnh viễn bình yên vô sự tiếp tục đi thuận lợi ngươi xem qua rất nhiều sách hẳn là biết được cho dù là trong sách cũng không có khả năng tất cả đều là vô tận viên mãn ngươi không cần đi tiếp thu những chuyện này nhưng ngươi phải học được thích hứng lý h ư u vẫn như cũ không chịu nói k i ê u cầm kiếm bàn tay hay là nắm thật chặt không đông mảy may tử phi nói đây là chính ta chọn đường vậy liền nhất định phải đi xuống dưới lý h ư u mí môi giọng khàn khàn nói thế nhưng là ngươi không nên như thế tử phi lựa chọn con đường này nhưng cái này lại làm sao bởi vì không có cái khác đường có thể chọn đây tất cả mọi người đem hy vọng bỏ vào tử phi trên thân có thể từ trình độ nào đó đến xem hắn sao lại không phải bị buộc lấy làm ra cái lựa chọn này đây chính là lý h ư u chú ý nguyên nhân tử phi nghe do hắn ý tứ khoe miệm nhẹ dương hơi chào nói trên đời này lại có ai là vốn nên giống như này đây này sinh ra như thế ngươi nên như thế không nên như thế cho tới bây giờ như thế chưa từng như đây cái gì là đúng đâu t ử phi lắc đầu sau đó quay người nhìn về phía nam hải vòng xoáy đưa lưng về phía lý hưu nói có chút đường là không cách nào quay đầu làm ra quyết định liền muốn đi thẳng xuống dưới vô luận trên đường chuyện gì xảy ra vô luận trên đường chết bao nhiêu người ngươi đều chỉ có thể đi lên phía trước không cách nào quay đầu cũng không thể quay đầu vai gánh nhân gian là đại sự kiên kỵ nhất chính là mềm yếu ta hy vọng hôm nay là một lần cuối cùng thanh em hắn bình tĩnh nói xuống dưới lý hưu không có động tác vẫn như cũ đứng tại kia bên trong tử phi n g h i m ặ t nhữ mày lý hưu đ ỗ n g nhiên mở miệng nói ngươi lừa gà ta tử phi hơi xứng sở nhớ tới lý hưu chạy về ba cổ chi đ ị a hỏi thăm hắn sự k i ệ t kia không khỏi cũng đi theo t r ầ mặt m lại thẳng đến một lát sau mới nết miệng cười cười sau đó nói sẽ không còn có lần sau hắn hít một hơi thật sâu lồng ngực phập phồng sau đó đối người viện trưởng kia đại nhân nhẹ gật đầu nói bắt đầu đi hư hảo thân hình trở nên vô cùng m ỏ n g m a n h phản phất một trận gió thổi qua bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán viện trưởng khẽ v ư t cảm đen nhánh hai con ngươi ở trong nhìn không thấy bất kỳ tâm tình gì một triệu r ằ m nam hải hóa thành vòng xoáy quần c u ộ n xoay tròn đem huyết khí bản nguyên còn có khí vận ba loại lực lượng hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau tại xoay tròn trong quá trình đi nó cắt bã lưu nó tinh hoa sau đó giống như là từng mảnh từng mảnh bông tuyết rơi xuống rơi vào tử phi trên thân thể đem nó chậm rãi bao k h o a trong đó một mảnh hai mảnh ba mảnh tuyết trắng dần dần dải đầy toàn thân hình thành một cái hình người t r ò n kén sau đó ở trong tựa hồ là có vô cùng lực lượng bắt đầu chậm rãi tụ tập trên trời cao cũng là đột nhiên tụ lên màu đen tiếp vân mịt mờ tiếng sấm tùy theo chuyên g a chương s á tuyết trắng mê mang chương s á tuyết trắng mê n h mang mắt thấy t ử phi thành kén viện trưởng đại nhân thở dài nhẹ nói hiến tế tự thân phát động tiên điệu lò luyện cưỡng ép c u ố n về huyết khí bản nguyên khí vận ba lực bây giờ viện trưởng đại nhân sớm đã là cường nội chi kết thúc trong suốt thân hình bắt đầu l ó y lên nàng nhìn xem lý hưu mở miệng nói ta biết được trong lòng của ngươi bất mãn cũng có k á m nghiệm cái này rất bình thường chỉ bất quá chúng ta thật là không có lựa chọn ta viện trưởng nhẹ nhàng điệu lắc đầu đứng tại trên bầu trời con ngươi đen nhánh đảo mắt bốn phương t à n hướng non xanh nước biếp chân núi tựa hồ còn có lượn lờ khói bếp dâng lên ánh mắt nhìn quanh hướng a i lĩnh phương、hướng. kia phiến đường quốc đẹp nhất mai b i ể n cây đập vào mắt bên trong thư viện a viện trưởng trên mặt lộ ra hoài niệm c h i sắc giống như mặt trắng d a đồng dạng r ũ cụp lấy mặt mò tại thời khắc này tựa hồ cũng là thư g i ã n rất nhiều thẳng đến lúc này mọi người mới phát hiện nguyên lai gương mặt kia sở dĩ xem ra như vậy giàn mua cũng không phải là thật hoàn toàn bởi vì giàn mua còn có tâm tâm quải niệm nguyên nhân bây giờ suy nghĩ thông thuận người sắp chết tinh khí thần vậy mà là cực kỳ tốt một chút tại tiêu bạc như chưa từng phá vỡ thiên đ i ệ giàn buộc trước đó viện trưởng liền đã nhập sáu cảnh chỉ là rất đáng tiếc nàng không cách nào phá mở giàn buộc cho nên nhập sáu cảnh không hoàn toàn chỉ có thể trốn ở lao ngõ bên trong né qua thiên đạo nhoáng một cái đã qua không biết bao nhiêu năm nhân g i a n a thật sự là một cái từ đầu đến cuối đều để người dâm mang đến chết cũng vô pháp bỏ địa phương a đen nhánh hai con ngươi ở trong tựa hồ là hiện lên một vòng ánh sáng viện trưởng đại nhân hít vào một hơi thật dài không khí tại nước biển phía dưới trở nên ầm ớt một chút mang theo nhàn nhạt tanh vị m à nói nàng đem khẩu khí này lưu tại lồng ngực bên trong thật lâu đều không có phun ra ngoài sau đó cả người hóa thành vô số điểm sáng hồi phi ê n diệt viện trưởng hiến tế sinh cơ cùng linh hồn sau khi chết chính là chân chính lửa điểm bất tích đều chưa từng lưu lại liền ngay cả tiêu tán thời điểm một lát tinh quang đều là tan giã tại nước biển ở trong thiên địa đột nhiên chấn động đại đạo phát ra dễ gì nhân g i a n sinh ra dị tượng vô số người ngầm đầu nhìn trên trời tuyệt đại đa số người cũng không biết vào hôm nay bên trong xảy ra chuyện gì nhưng nhìn xem trận này dị tượng cũng biết một sự kiện có người chết rồi mà lại là người rất trọng yếu mỗi một chỗ nơi hẻo lánh đều đang có tuyết rơi mỗi một chỗ nơi hẻo lánh đều s ố i đầy đồ bạc tô thanh vãn nhắm mắt lại lữ k i n h hầu quỳ trên mặt đất khóc không thành tiếng trần lạc cùng liễu nhiên bọn người ánh mắt phức tạp khẽ vượt cảm phượng tổ thấp t ê u t ê u ngạo đầu lâu mộ cho nhị ra nửa không người thể tấn phong túi thấp xuống con ngươi mặc cho đông tuyết rơi vào trên người rất nhiều ngũ cảnh tông sư nhao nhao hành lễ huyết y mặt người vô biểu lộ phù tô trong mắt mang theo khâm phục thư văn phú gật đầu hành lễ tiêu bạc như ngồi tại bên trong nhà gỗ ánh mắt lạnh như băng ở trong hiện lên một vòng vẻ bất đắc dĩ con tia bao vây lấy t ử phi tròn kén bên trong k h í tức kinh khủng bắt đầu tăng cường nhanh chóng vậy hạ tuyết lớn đã dưới nửa canh giờ lý huyền một vẫn tại xem sao trên đài đứng ứ n tử ăn nhẹ giọng hô một câu từ cái này bên trong túi đầu nhìn lại phía dưới đã đứng đầy quan viên đều tại vây quanh xem sao gấp trực ta chưa bao giờ thấy qua viện trưởng lý huyền khe vươn tay tiếp được một mảnh đông tuyết nhìn chăm chú trong lòng bàn tay tuyết trắng cho nên ta cũng không hiểu biết nàng đến tột cùng là một cái dạng gì người có được như thế nào phẩm đức cùng ca tính cho nên ta không có cách nào đi đánh giá một cái ta chưa từng thấy người hắn biết kế hoạch này cũng biết được thời khắc này lý hưu nội tâm ở trong nên là một loại gì tâm tình lý huyền ngẩng đầu một cái nhìn chăm chú lên trên trời cao không ngừng rơi xuống từng mảnh tuyết trắng rơi vào trên người hiện ra có chút ý lạnh nhưng trận này tuyết cũng không tệ lắm hắm nói như thế nắm lên bàn tay bóp nát kia phiến bóng tuyết lý huyền một phủi phủi trên vai tuyết động quay người hướng về phía dưới đi đến viện trưởng bỏ mình kế hoạch nghĩ đến là đã thành công như vậy từ giờ trở đi đại đường nội bộ cũng muốn bắt đầu chân chính giữ vững tinh thần ứng tử an đi theo lý huyền một sau lưng nhìn xem đạo này mình rất quen thuộc thân ả n h lúc trước lý huyền một hay là thái tử thời điểm ứng tử an chính là thái tử sáu xuất thông x o á i đối với lý huyền một tự nhiên rất là quen thuộc h ã n biết tại xem sao trên đài đứng thời gian lâu như vậy lý huyền vừa muốn nhìn không đơn thuần là trên núi võ đang sự kiện kia cũng là đang nhìn hoài ngọc quan đường hoàng đi hoài ngọc quan còn chưa từng trở về đường thư viện viện trưởng thân phận rất cao thuộc về là siêu nhiên tại bên ngoài thân phận đặc thù có thể cùng quốc sư so sánh nhưng lại phảng phất muốn so quốc sư còn muốn cao hơn một chút nếu không phải là những năm gần đây viện trưởng mất tích chỉ sợ tại trên vị trí này nhất cử nhất động đều sẽ dẫn dắt triều đình suy đoán nhau nhau hôm nay mất tích nhiều năm viện trưởng xuất hiện sau đó biến mất thư viện cần một vị mới viện trưởng nhân tuyển đương nhiên không cần nhiều lời nhất định sẽ rơi vào trần lạc trên thân phóng nhãn thiên hạ trần lạc đều là lựa chọn tốt nhất tại trần lạc về sau l i ề n sẽ là trần chi mặc về phần trần chi mặc về sau sẽ còn là ai liền hiện tại để nói cũng còn không biết được đông tuyết rơi vào trên mặt nước vừa mới tiếp xúc liền bị rung thành nước đá tiểu bạch xà ghé vào lá sen bên trên ngẩng đầu nhìn trong miệng phát ra một tiếng nghẹn nào trần tiên sinh ngồi tại hồ nước một bên gương mặt kia tại thời khắc này đều tựa hồ là trở nên càng thêm giản mua một chút cuối cùng a cuối cùng vẫn là sẽ tới một bước này đi a đi tốt một thân nhẹ dù sao cũng tốt hơn kéo dài hơi tàn hắn thở dài một hơi có chút m ệ t m ỏ i đứng người lên trận này tuyết rơi một canh dở diện tích rất nhiều thật dày t ầ n g một trải trên mặt đất b a phủ bọc chân Có lẽ là b ắ từ đầu quá g ấ là khi thư viện thành lập đến nay chưa bao giờ có giống như ngày hôm nay tổn thất nặng nghề cường đại nhất viện trưởng xuất sắc nhất đệ tử trần tiên sinh quay người hướng về ngoài núi đi đến dĩ vang thẳng tắp thân hình tại thời khắc này đúng là trở nên có chút còng lưng vơ mức vơ ngẩn trắng đoán mặt tuyết bên trên lưu lại từng cái thật sâu nhàn nhạt, nhạt dấu chân ngày xưa người từng cái rời đi ngày xưa tình phân một phần phần t ắ n đi sinh ra giữa thiên địa lại đi quay đầu hết thể đều thành bình thường tiểu long a ta bộ xương giả này không biết còn có thể sống bao lâu ngươi về sau muốn bao nhiêu cùng lý hưu cùng biết mực thân cận một chút mới là tràn đầy phiền muộn thanh nhân quanh quẩn tại hậu sơn phía trên trần tiên sinh thân ảnh lại là đã biến mất không thấy gì nữa chỉ còn lại có tuyết trắng mênh mang phía trên hai hàng dấu chân thẳng tắp nhưng lại lảo đ ả o đi tới tiểu bạch xà ghé vào lá xanh phía trên một đôi nho nhỏ con mắt chốc chớp, chớp xoay người chui tiến vào nước bên trong không có nó ghé vào phía trên rất nhanh dì r à o tuyết trắng bay xuống liền đem hồ nước phía trên c h e đ ạ i cực kỳ chặt chẽ giống như vào đông chương sáu mươi tám p h á k é n m à r a chương sáu mươi tám p h á k é n m à r a lý lai chi bỏ mình hắn bị mang đến tính h tuyết lâu cả ngày cùng tuyết làm bạn về sau trở lại trường an thành đồng dạng là đạp trên một đường tuyết trắng khoác xương vào thành đối với giống như nhân g i a n tiên cảnh võ đ a n g sơn đến nói cùng loại với dạng này tuyết lớn tình huống rất ít cũng không phổ biến cả ngọn núi đều trải lên tầng một ngân mạch chỉ có sau lưng tòa hồ lớn kia vẫn như cũng là ba quang đá lầm chầm nổi bật thương không bóng được vô cùng n h n nhánh nước là vô hình vô sắc màu sắc của nó cùng hình dạng quyết định bởi tại bên người sự vật đại điệu hạn chế nó hình thái bầu trời quyết định nó sắc thái giờ phút này nước hồ h á t cám tự nhiên là bởi vì bầu trời cũng là h á t cám bởi vì lôi kiếp còn tại tích xúc ngẫu nhiên lấp lóe lôi điện lộ ra vô cùng to lớn cảm giác c áp bách tiêu bạc như gõ lên mặt bàn ba ngón tay bất quy tắc toát ra lông mày của hắn nhíu rất sâu ngẩng đầu nhìn trận này tuyết ánh mắt lạnh dọa người h ắ n tự nhiên là không hy vọng t ử phi đi nếu không lúc trước cũng sẽ không muốn sớm giết viện trưởng kết thúc thiên đ i ệ lò luyện kế hoạch coi như cùng lý hưu cuối cùng bất đắc d hắn cũng biết chuyện này không thể nhúng tay bởi vì đây là lựa chọn duy nhất cũng là t ử phi lựa chọn tiêu bạc như rất mạnh thật rất mạnh vừa nhập sáu cảnh liền có thể ngăn chặn khổ hủ tiên tôn cùng từ văn phú tranh phong lặng lẽ đối đại huyết y người nhưng hắn không bằng vương thần càng không bằng dương tiện không biết sau khi ta chết phiến thiên điệu này sẽ sinh ra loại nào dị tượng hắn đ ỉ n h chỉ g õ mặt bàn động tác đột nhiên nói sau khi chết có thể dẫn tới thiên đạo sinh ra dị tượng người trừ bản thân cảnh giới cao hơn bên ngoài cũng phải có lây cực sâu thanh danh cùng hy vọng năm đó quốc sư bảo mình trợ hiện dị tượng cả thế gian hạ xuống mưa to bây giờ viện trưởng qua đời trời hiện dị tượng nhân gian rơi xuống tuyết trắng sau khi hắn chết lại sẽ là bộ dáng gì đâu trời mưa tuyết rơi chẳng lẽ lần sau dưới mưa đã không thành tiêu bạc như thở dài cảm thấy có chút đáng tiếc phù tô đi vào trong nhà nghe tới hắn tự nói thanh âm đi theo cũng nghe đến hắn thở dài thanh âm trong lòng hiếu kỳ liền hỏi than thở cái gì cái này thở dài dĩ nhiên không phải bởi vì viện trưởng hoặc là t ử phi bởi vì lúc trước tiêu bạc như đã thắng xong tự nhiên sẽ không lại thắng lần thứ nhỉ tiêu bạc như đem mình ý nghĩ nói một lần sau đó bất đắc gì nói ta nếu là chết rồi tự nhiên là không thấy mình sẽ có được cái dạng gì dị tượng cái này chẳng lẽ không tiếp nối sao p h u tô lắc đầu nói không tiếp nối bởi vì ta có thể thay người thấy tiêu bạc như hơi chảo nói nhưng vậy đối với ta đến nói thì có ích lợi gì chỗ đâu hai người ngầm đầu nhìn qua xa xa trên núi v õ đang đều là không nói thêm gì nữa trên núi v õ đang to lớn tròn kén đã bắt đầu phát ra sáng lời mà lại cùng trước đó so sánh với đến lộ ra càng thêm nồng đậm thời gian đã qua hơn một c a n h giờ mọi người ngay tại cái này tròn kén phía dưới chờ đợi hơn một cách giờ lý hưu ít lời hơn một chút khoảng thời gian này ở trong liền từ đầu đến cuối không có mở miệng qua chân trời bên ngoài chuyền đến hai đạo tiếng xe gió trở lại nhìn lại liền nhìn thấy d i ệ p khai cùng hoàng phủ lý hai người cùng nhau chạy tới võ đăng sơn khoảng cách hoang châu rất xa ở giữa còn muốn vượt ngang một triệu giảm đục biển cho dù là ngũ cảnh tông sư muốn trong khoảng thời gian ngắn đổi tới đều là rất không có khả năng sự tình hai người đến nhanh như vậy có thể nghĩ trả ra đại giới nhất định không tiểu chuyện gì xảy ra d i ệ p khai hỏi hoàng phủ lý cũng là nhìn lại bọn hắn có thể cảm nhận được từ phi liền thân ở cái kia tròn kén bên trong thể nội khí tức đang nhanh chóng tăng lên lấy nhưng tại trong thời gian này xảy ra chuyện gì Lý Hưu h k ô nghiêm có trả lời, Trần Lạc cùng trả Trần Tần lời, p o n g đ tới, i g chỉnh mà nói tử phi cũng không hề rời đi quá lớn đường duy nhất một lần đi đến đường quốc bên ngoài địa phương hay là lần trước bởi vì thấy rõ hoàng hậu kế hoạch tiến về các nơi tìm người hỗ trợ thời điểm mới rời đi đường quốc chỉ là bởi vì năm đó trận kia mai sẽ quá mức lóa mắt cho nên cho dù là chưa hề đi qua nơi xa xôi hạ tại thiên hạ này vẫn như cũng là có không ít bằng hưu vô luận là hoàng phủ lý hay là diệp h a i đều là say mê tại tử phi thực lực cùng nhân phẩm trên bầu trời lôi vân đã là càng thêm nồng hậu dày đặc tích xúc đến cực hạn trong đó lôi điện nhấp nô vận sức chờ phát động phản phất tùy thời tùy chỗ đều sẽ bổ sung dưới trên núi vo đang bao quát chân núi người đều là bắt đầu hướng nơi xa t ố i lui tận khả năng tránh đi lôi kiếp đây chính là sáu cảnh lớn vật lôi kiếp kia cùng như thế cũng không phải cái gì người muốn lưu lại liền có thể lưu lại chỉ là lý hưu không có lui lương tiểu đao cũng không có lui giữa sườn núi người tất cả cũng không có lui bọn hắn còn tại ngẩng đầu nhìn không n ú c ních một chút không nháy mắt chỉ bên trên tiểu hoa không ngừng chập trờn không thay đổi xương tại điên cuồng chữa trị hắn kia vỡ lý hưu m ặ t không biểu tình đối với thể nội tình hình không thèm để ý chút nào hắn cũng chỉ là ngẩng đầu nhìn chăm chú lên cái kia tròn kén hai mắt ở trong vằn v ệ n t i ê u máu rốt cục lại là tiếp cận nửa canh giờ thời gian trôi qua to lớn tròn kén bắt đầu lắc lư lên tựa như là có đồ vật gì muốn phá kén mà ra ngay sau đó tròn kén bên ngoài biểu xuất hiện một vết n ư ớ c vết rách ở trong có kiếm khí sinh ra ngay sau đó kiếm quang chiếu dọi cựu tiêu làm cho tất cả mọi người là cảm thấy con mắt bỏng vô ý thức đóng lại tuyết rơi đã ngừng lại trên bầu trời không còn có bông tuyết bay xuống chỉ còn lại có trên mặt đất lưu lại tầng một thật giấy tuyết động chứng minh nó từng tới. Giang giác, một tiếng thanh thúy vỡ tan thanh n â m vang lên ngay sau đó to lớn tròn kén ẩm vang n ổ tung từ phi thân ảnh từ đó xuất hiện chống r i n g sừng sững trên bầu trời khí tức nội liễm xem ra cùng trước đó không khác nhau chút nào tựa h như không có gì khác biệt từ bên ngoài đồng hồ căn bản không cảm giác được trong cơ thể của hắn có bất kỳ biến hóa là ngũ cảnh hay là sáu cảnh mọi người nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm hắn dù sao giống như là chuyện lần này thế nhưng là cho tới bây giờ đều chưa từng có tiền lệ có thể tìm ra đến cuối cùng đến tột cùng có thể thành công hay không ai trong lòng cũng không chắc chắn nhưng ngay sau đó mọi người nhịu chặt lông mày liền g a hắn ra bởi vì trên bầu trời lôi k i ế p còn chưa tiêu tán ngược lại là trở nên càng thêm thâm trầm bắt đầu tiếng sấm ầm ầm vang vọng cựu tiêu chấn động vô số người trái tim đi theo nhảy lên kịch liệt sáu cảnh lôi k i ế p còn chưa tan đi đi mà lại chuẩn bị tùy thời rơi xuống đây cũng chính là nói kế hoạch thành công thử phi đích sắc đã nhập sáu cảnh giờ khác này bao quát chân núi những cái kia còn tại hướng phía nhìn về nơi xa triệt thoái phía sau đám người bước chân đều là ngược lại bị chấn động trong lúc nhất thời quên đi nguy hiểm chỉ là ngây ngốc đứng tại chỗ ngốc ngốc nhìn xem một màn này Thiên h điệu lò luyện lò kế o ạ cũng h hoàn thành 90 chỉ chờ bình chẳng khác thành chính Chương chương đến đã đương để đi, đi. kiếp. trên bản tương còn cùng yên nào công. cùng, bây bước bước giờ cuối triệt cuối lôi một vượt cơ c là là là Một qua, vô sự có người không có nửa điểm lo lắng sắp mặt chi bình tĩnh tựa như là căn bản chưa từng đem cái này sáu cảnh lôi k i ế p đặt ở mắt bên trong thì như l ý hưu thì như tiêu bạc như thì như trần lạc thì như lương tiểu đao thậm chí là trần huyền sách cùng mộ cho trong mắt đều là không có nửa điểm vẻ lo lắng bởi vì bọn hắn đều gặp một đêm tiêu bạc như phi thăng thời điểm tràn cảnh năm đó tại bên ngoài thanh giấc đi tiêu bạc như nhập sáu cảnh phi thăng mà đi một đêm kia đồng dạng l à như là như vậy sáu cảnh lôi kiếp cuối cùng lôi kiếp hóa thành một đầu to lớn lôi long hướng về phía tiêu bạc như lao đi đúng lúc này tử phi cách xa nhau ngoài một trăm không không không g dặm tại tiểu nam trên cầu chém ra một kiếm một kiếm chém xuống lôi long đầu lâu lấy ngũ cảnh c h i thân chạm sáu cảnh lôi kiếp năm đó tử phi liền có thể làm được chứ đừng nói là bây giờ tử phi cho nên đối với trận này xem ra tựa như là khí thế hùng h ổ lôi kiếp trong lòng của bọn hắn kỳ thật cũng không có quá lớn lo lắng sáu cảnh lôi kiếp hay không khủng bố u y áp không ngừng t thật ự ồ n là cảm h n được ử phi cường đúng ạ tại i lôi kiếp cũng không từng ngay lập tức rơi lôi tùy từng tức tích trong Thật ngay ý lập là lực lượng, lôi vân lan lộn, lực lượng cũng đang không không không góp cũng cũng cao. xuống, ngừng vân đang ngừng mà má đó đề đ là phiến thức tử phi nhẹ nhàng lắc đầu ngầm đầu nhìn trên bầu trời không ngừng xúc tích lực lượng tiếp vân khe khe thở dài sau đó trong tay của hắn xuất hiện một thanh kiếm đưa tay hướng về trên trời cao kia phiến kiếp vân liền tranh qua một kiếm giữa trời mà lên kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất tử phi thu hồi kiếm nhẹ nhàng đĩa lắc lắc cổ tay của mình 10,000 trượng kiếp vân từ vân giữa kiếp ở một phân thành hai, màn ộ t tầng vòng vỡ vại v sáng ngời phá vỡ tầng mây xuống đến, phá chiếu mây o t r ê này ú i Võ Đang. Một m n n à rất đột ngột xinh đẹp k i ế p vân tách ra hai nửa hướng về hai đầu tung bay tàn m át tiêu tán cần một cái quá trình mà giờ khác này cũng chỉ có ở giữa mới có ánh nắng rơi xuống công bằng liền chiếu vào tử phi trên thân hai bên tất cả đều đèn nhánh một màn này xem ra giống như là hát cám thế giới ở trong thứ nhất nói ánh dạng đông bộ r a hỗn độn trôi này cự phủ tử phi đứng chắc tay toàn thân áo trắng dưới ánh mặt trời theo gió mà động tay áo bay dương mái tóc dài của hắn buộc rất tinh tế là rất tiêu chuẩn công tử cách đan mặc vô số người ngừng đầu ánh mắt trong nháy mắt này trở nên có chút hoảng hốt phảng thất đạo thân ảnh kia chém vỡ không phải t i ế t vân mà là áp bách ở nhân gian phía trên vẻ lo lắng phảng thất cái kia đạo rơi xuống ánh nắng không phải ánh nắng mà là đen nhánh vô tận ở trong một vòng hy vọng tử phi vẫn như cũ đứng tại kia bên trong không có rơi xuống ngừng đầu nhìn trên bầu trời đôi mắt có chút h i ế p nhìn chăm chú kia vòng c h ỉ n h kim s ắ c mặt trời cứ như vậy nhìn hồi lâu thời gian thẳng đến kiếp vân triệt để bị gió thổi tán thẳng đến mặt đất tuyết động hòa tan thật hắn tại tròn kén phía dưới chờ thời gian rất lâu trong khoảng thời gian này bên trong hắn chuẩn bị rất nhiều lời muốn nói nhưng loại thời điểm này lại nhiều lời nói cũng vô pháp nói ra miệng tựa như là đi xa cùng thân nhân phân biệt thời điểm lại b u n g đói cũng vô pháp ăn hết quá nhiều đồ vật hoàng phủ lý cùng diệp khai cũng đều là ngẩng đầu nhìn diệp khai niên kỷ muốn so t ử phi lớn hơn rất nhiều hai người ở giữa giao tình càng thêm đơn giản một chút tương hỗ thưởng thức cũng cùng loại với là quân tử chi giao quân tử chi giao nhạt như nước hai người một cái tại đại đường một cái tại h o à n châu lẫn nhau cơ hội gặp mặt cũng không nhiều bình thường cũng rất ít liên hệ nhưng là có thể thổ lộ tâm tình đang chiến đấu thời điểm đèm phía sau lưng giao cho đối phương cái chủng loại kia cho nên tại tử phi tiến về tiểu ngọc sơn mời diệp khai hỗ trợ giết tuyết hoàng thời điểm diệp khai mới có thể không chút do dự đáp ứng hoàng phủ lý cùng tử phi ở giữa giao tình thì là muốn càng thêm phức tạp một chút bởi vì năm đó ở mai sẽ phía trên tử phi hoành ép một đời thời điểm trong đó liền bao quát hoàng phủ lý hắn từ đầu đến cuối muốn lại cùng tử phi giao thủ một lần giữa hai người tình cảm đồng dạng cực sâu chỉ là từ nay về sau cũng đều là không còn có giao thủ tất yếu mây đen đã là toàn bộ tiêu tán xanh thảm bầu trời treo một vành mặt trời kim hoàng sắc ánh nắng rơi xuống chiếu sáng cả tòa võ đ a n g sơn có tiên hạc từ trên đỉnh núi bay lên cao cao mở ra cánh đắp xuống một con chui vào đến nước hồ c h ỗ sâu sau đó ngậm lấy một đôi cá sông ra mặt hồ trong c h è o hạc minh thanh â m vang vọng bên thai vì cái này đẩy ra mây mù thấy hết m i n h một màn tăng thêm rất nhiều hào quang thử phi còn tại nhìn chăm chú lên mặt trời nếu như ngươi túi đầu hình tàu ánh nắng liền sẽ lộ ra rất là loa mắt khi ngươi ngẩng đầu nhìn thẳng thời điểm ánh nắng liền từ loa mắt biến thành trứng mắt người bình thường hai mắt là chú định không có cách nào nhìn thẳng mặt trời tử phi dĩ nhiên không phải người bình thường cho nên hắ tràn đầy hoài niệm lý hưu tiên tĩnh không biết bao lâu trên núi võ đang rốt cục xuất hiện thanh â m tử phi không quay đầu lại cũng chưa từng thu hồi ánh mắt chỉ làm ở miệng hô lý hưu ừ một tiếng sau đó liền không nói chuyện tử phi nói to lớn nhân gian ở trong sinh hoạt vô số người cho nên ngươi mãi mãi cũng đừng nghĩ đến vẹn vẹn chỉ là bằng vào mình một người liền có thể thật nâng lên thiên hạ ngươi còn kém xa lắm mà lại cũng không cần thiết lưu cho mình khổng lộp như vậy áp lực nhân gian là tất cả mọi người nhân gian thiên hạ là tất cả mọi người thiên hạ cho nên nếu có một ngày thiên hạ này xảy ra chuyện gì chuyện không tốt vậy sẽ phải làm cho cả người trong thiên hạ cùng một chỗ gánh mới được. ta biết những đạo lý này trong lòng ngươi đều rất rõ ràng chỉ bất quá vẫn là phải nhắc lại ngươi một lần tất cả mọi người tại vì thế giới này tận lấy mình năng lực lớn nhất cho nên đừng đem mình ép quá mệt mỏi tử phi còn muốn nói tiếp thứ gì lý hưu cũng ở bên thai ngay lấy thế nhưng là nói cái này bên trong về sau hắn trở ngừng lại bởi vì hắn đột nhiên cảm thấy mỗi người đến cuối cùng thời điểm đều sẽ nói bên trên một chút đại đạo lý mà lại là không ngại phiền phức đại đạo lý nói đến nhiều liền không có ý nghĩa thế là tử phi như, như mày có chút đắc ý nói ngươi tiến cảnh cũng quá chậm chút vẫn chỉ là ngũ cảnh t ô n g sư ta hiện tại cũng đã trở thành sáu cảnh lớn vật thật đúng là đừng nói khó trách từ văn phú cả ngày ở trước mặt ta ngưu h ư n g hống sau cảnh cùng ngũ cảnh ở giữa quả nhiên là hai cái t h i ê t niệm trừ tiết hồng y lìa tên kia chỉ sợ không ai có thể đánh vỡ phần này cực hạ sau cảnh lực lượng quá mạnh ta đã cảm nhận được không biết n g ư ờ i còn cần bao lâu hắn vẫn không có quay người đưa lưng về phía lý hưu b ọ n người mặt hướng thanh thiên ngửa đầu nhìn xem mặt trăng lý hưu nhìn không thấy nét mặt của hắn nhưng là có thể nghe ra giọng nói kia ở trong đắc ý thế là trong đầu tự nhiên mà vậy liền nghĩ đến từ phi giờ phút này nhữ mày đắc ý bộ dáng liên nói sau cảnh lớn vật với ta mà nói cũng không phải điểm cuối cùng sớm muộn cũng có một ngày ta nhất định sẽ nhập đạo chi cực cảnh lý hưu rất ít nói khoác lác nhất là rất ít phát đồng hồ tại con đường tu hành bên trên mục tiêu càng là rất ít nói ngay thẳng như vậy tử phi nhất miệng khinh thường nói ngươi nếu có thể nhập cực cảnh ta đều có thể lên cây dứt lời giữa hai người lại lần nữa trầm mặt lại ai cũng không nói chuyện như thế như vậy trầm m ặ t thời gian rất lâu rốt cục khi mặt trời dần dần ngã về tây thời điểm tử phi đưa tay chỉnh lý một chút cổ áo của mình sau đó từ bên hông tùy ý kéo xuống một viên ngọc đội hướng phía lý hưu nem tới sau đó dụng lực d ỗ cái lưng mệt mỏi vỗ tay một cái nói khẽ chương bảy mươi đi hoài ngọc quan chương bảy mươi đi hoài ngọc quan khổng lồ như thế hồ nước bên trong vốn không nên sẽ có hết xanh tồn tại đây là một kiện chuyện rất kỳ quái nhưng đối với lý hưu đến nói cũng không quan trọng vô luận kêu to chính là hết xanh hay là lửa hoang đều không có quan hệ gì với hắn hắn ngồi tại trước mộ phần d ự a lưng vào từ doanh tú mộ địa tay bên trong nắm chặt ngọc bội ngẩng đầu nhìn trên trời mênh ngông đêm dài sao lốm đốm đầy trời lương tiểu đao ở phía sau hắn yên tịnh đứng cũng không nói chuyện trần chi mặc nằm tại trong hồ nước say gần chết đỏ bừng cả khuôn mặt p h i u phủ ở trên mặt nước bất giới tiểu hòa thượng trốn ở nơi hẻo lánh nghiệm tụ lấy t ử phi giờ phút này tự nhiên là không chết nhưng bất giới cảm thấy đều chỉ là chuyện sớm hay muộn sớm nghiệm sớm siêu sinh tránh khỏi đến phía dưới không ai chống đỡ c h ẳ n g tử trước mộ phần mọc r a c ỏ xanh b ư ớ c lên l ụ c mầm rất là non nớt truyền thuyết mỗi một vì sao đều đại biểu cho một người mỗi có một người chết đi liền sẽ có một ngôi sao thần ảm đạm biến mất nhan sắc lý hưu đang ngó chừng trên bầu trời sáng nhất viên kia sáng ngời vẫn như cũ hóng ánh có chút lóe ra hết sức xinh đẹp viên này tinh thần nghĩ đến đại biểu chính là từ phi rất sáng không có nửa điểm muốn ảm đạm ý tứ lương tiểu đao hướng phía hắn đi tới gi thiện tay đêm ư a t ớ ộ t thịt bình kho dài đằng a m đắng tại nước hồ đập âm thanh bên trong lạng yên hơn phân nửa lý hưu đem thị kho tàu đao uống một nửa sau đó đem còn lại một nửa ngã trên mặt đất nhẹ nói thanh âm của hắn rất nhẹ là thật rất nhẹ nếu như cẩn thận nghe còn có thể nghe tới trong đó hết sức bình tĩnh một vòng ngợn sóng lời này đương nhiên là tại nói với lương tiểu đao sớm tại lúc trước cựu tử thủ từ châu thành thời điểm lý h ư u liền từng nói với hắn câu nói này lý h ư u cũng không phải là một cái thích r ô n g dài người nhưng bây giờ hay là nói lần thứ nhì lương tiểu đao từ một tiếng biết đây là một đêm này ở trong hai người duy nhất đã nói khi hôm sau ưu ám bầu trời xuất hiện ánh sáng thời điểm trên mặt đất cũng chỉ có hai cái bầu rượu một người một cái tối nay uống rất ít rượu cũng sẽ không say rượu trần chi mặc cũng từ đ á y h ồ chỗ sâu chậm rãi lơ lửng lên trên mặt men say đã biến mất xuống dưới hắn đứng người lên s ấ y khô trên thân nước sau đó dâm lên mặt hồ đi ra về thính tuyết lâu đi lý hưu đứng người lên đối từ doanh t ú thật sâu trôn xuống thân thể sau đó đứng lên nói lương tiểu đao hỏi trở về về sau đâu lý hưu hướng phía nhà gỗ nhỏ đi đến thông t i ể u tiểu đám người đã chuẩn bị kỹ càng điểm tâm hắn vừa đi vừa nói lại đi một chuyến hoài ngọc quan lương tiểu đao ánh mắt ngưng lại không nói thêm gì nữa bây giờ nhân gian cường giả đại đa số đều đã từ hoài n g ọ quan bên trong g ú t về trước mắt mà nói chỉ còn lại có khoảng một phần ba đ o á n trường tiên giới đầu kia cũng kém không nhiều nhiều nhất gần hai tháng liền sẽ buộc phát sau cùng quyết chiến hiện tại lúc này tự nhiên không có đi hoài ngọc quan tất yếu nhưng hắn cũng không có hỏi thăm ăn bữa cơm này rất nhiều người mộ cho trần huyền sách trung lương diệp h a i hoàng phủ lý tần phong mộ dung tuyết thông tiểu nhỏ mặc thanh hoan trần giao tiểu lưu ly thanh loan ly hưu lương tiểu đao trần c h i mặc bất giới túy xuân phong liêu nhiên vệ nhị gia mộ cho nhị gia còn có bạch ngọc thang cùng lữ khinh hậu cùng tô thanh vãn bữa cơm này cũng ăn rất trầm mặc chứ nhấm nuốt nuốt thanh em bên ngoài toàn bộ quá trình bên trong đều không ai nói chuyện để đua xuống tùy ý dùng giấy lau miệng lý hưu đứng lên nói ta dưới chân núi c h ờ các ngươi lương tiểu đao ở một cái đi theo trần chi mặc đ ú i v a i cho thanh loan kẹp một cây dưa muối củ cải sau đó ngồi dựa vào trên ghế dựa uống vào thanh thủy chân núi vây quanh rất nhiều người trong đám người ở trong còn có thể trông thấy rất nhiều áo xanh tại nhìn thấy lý hưu về sau những n à y áo xanh đều là riêng phần mình hành lễ bọn hắn tất cả đều là tính tuyết lâu người vương chi duy một lần nữa xếp bằng ở những cái kia môn hộ phía dưới hai mắt nhẹ nhàng khép kín vương thần cũng đi cùng bên ngoài hai người bọn họ liên thủ có lẽ còn có cơ hội sống sót nhìn thoáng qua cả người đều lộ ra ảm đạm rất nhiều lý hưu lương tiểu đao mở miệng nói ra hôm qua tại tử phi rời đi nhân gian về sau vương thần cũng là theo sát phía sau hai người kia liên thủ có lẽ liền còn có cơ hội lý hưu đứng tại cựu tự chân ngôn dưới tấm bia đá ngầm đầu nhìn cái này vô song công phạt chi pháp nhưng trong lòng cũng không có muốn lĩnh lộ dự định bọn người đi hắn nói cũng không có đi tiếp cái đề tài này h i ệ n nhiên là không n g h ĩ đối với chuyện này nói nhiều luận sau nửa cách giờ trần chi mặc bọn người đi xuống mọi người khởi hành trở lại thư viện ở trong lý lưu cùng lương tiểu đao cùng bất giới còn có m ạ c thanh hoan bọn người trở lại tính t u y ế t lâu cũng không có đi thư viện từ phi việc nhiều thiếu để trong lòng của hắn có trô khúc mắc cô tô thành người trở lại cô tô thành quan hải người trở lại quan hải trần lạc đêm qua liền đã rời đi hắn muốn an bài tốt thanh giác t i về sau sự tình nhanh chóng đi thư viện tiếp nhận viện trưởng vị trí túy xuân phong vẫn là không có x u ồ n núi cái này toàn thân trên giới tràn đầy dáng vẻ dàn mua nam nhân đời này tựa hồ cũng muốn như vậy vượt qua ba chiếc xe ngựa trước sau xếp thành một hàng hành xử trên đường lý lưu một đoàn người cũng không có lựa chọn bay trở về mà là lựa chọn ngồi xe ngựa cái này phổ thông không thể lại phổ thông biện Pháp. cũng may ngựa kéo xe rất không tệ chính là cố ý tìm được ngựa tốt là bốn cảnh du giã cấp bậc đại yêu bởi vậy tốc độ cũng không tính trưởng i ó lạnh như lao một mươi phẩy không không không g i m tuyết bay khoảng cách tính tuyết lâu càng gần nhiệt độ cũng liền trở nên càng thấp bốn phía càng thêm r ấ t lạnh lý hưu ngồi tại xe ngựa bên trong đưa tay xốc lên trên cửa sổ xe rèm ghé mắt nhìn xem bên ngoài một mảnh trắng xóa xa ngút ngàn dặm không có người ở tựa như là một cái chim không gậy phân địa phương tính tuyết lâu chính là như vậy một chỗ cái này hắn chỉ đương nhiên là túy xuân phong vị này l i ê u nhiên thích nhất đệ tử coi như con đẻ đệ tử lại ngay cả núi cũng không chịu bước kế tiếp lý hưu còn tại nhìn xem kia một mảnh trăng xóa có chút xuất thần không có nghe thấy hắn đang nói cái gì l i ê u nhiên đưa tay dùng sức vô vô cánh tay của hắn lý hưu mới lấy lại tinh thần nghiêng đầu nhìn lại l i ê u nhiên hỏi n g ư y i biện pháp luôn luôn rất nhiều có cái gì biện pháp để hắn xuống núi lý hưu nghĩ thầm chuyện này thật sự là được x ư n g tụng một cái luân hồi năm đó vương chi duy không chịu xuống núi bây giờ tuy xuân phong không chịu xuống núi cái này liền giống như là một vòng tròn Vô tu n sĩ đến ngũ cảnh tông sư một bước này có thể sống thật lâu tuổi thọ dài đến một năm thậm chí mấy ngàn năm lấy tuổi của hắn đến nói tuyệt đối cùng lão hai chữ này liên lụy không đến bất luận cái gì quan hệ chỉ là mặc dù bất lão nhưng cũng là sống rất nhiều năm nhất là chuyện này việc quan hệ túy xuân phong quan tâm sẽ bị loạn ba kéo xe ngựa tại tuyết trắng ở trong lôi ra thật dài vết tích thẳng đến buổi trưa mới có thể xa xa nhìn thấy thính tuyết lâu hình dáng cùng chiếm diện tích mai linh thư viện tương đối thính tuyết lâu quy mô cũng không so với nó nhỏ mà lại bởi vì phương viên mấy ngàn bên trong đều xa ngút ngàn dặm không có người ở có thể nói là m ư ờ i phần thế ngoại chi điểm xe ngựa tại trước lầu chầm c h ầ m dừng lại vừa mới xuống xe vệ nhị ra liền đi tới mở miệng hỏi muốn đợi bao lâu lý hưu nói ngày mai liền đi vệ nhị ra nhẹ gật đầu không nói thêm gì nữa hắn dĩ nhiên không phải đang đuổi lý hưu đi mà là tại xác định lý hưu dự định thuận tiện phía bên mình làm ra an bài trần chi mặc cùng thanh loan cũng không trở về đến thư viện cũng đi theo cùng nhau đi tới thính biết lâu nơi này không sai thanh loan nhìn khắp b ố n phía sau đó nói đối với nàng đến nói rất thích chỗ như vậy trần chi mặc thở dài nói đáng tiếc về sau ta còn muốn tiếp nhận trần lạc nếu không ngược lại là có thể tại cái này bên trong an an ra lời này nếu để cho ngoại nhân nghe thấy nhất định sẽ không ngừng mắt trợt r ắ n g đây chính là thư viện viện trưởng vị trí không biết bao nhiêu người tại mơ ước hắn lại l à h ó chủ động cho đến trên thân đều không cần lý hưu đi ngang qua bên người của bọn hắn nghe thấy giữa hai người trò chuyện bước chân hơi ngừng lại nói đẹp hơn nữa phong cảnh nếu là nhìn thời gian dài đều sẽ trở nên qua quýt bình bình thanh loan phản bác nhưng tại trở nên qua quýt bình bình trước đó tối thiểu ngươi đã thưởng thức được cảnh đẹp như vậy không phải sao lý hưu trầm mặc một cái trước mắt n h ẹ gật đầu lời này cũng không tệ mọi người lên núi thính quyết lâu bên trong gian phòng không ít dung nạp như thế một điểm người tự nhiên là không thành vấn đề tiểu lưu ly đứng tại tiểu viện bên trong phối hợp ngẩng đầu nhìn ánh mắt ở trong mang theo vẻ phức tạp trộn lẫn lấy lo lắng nàng nhìn thấy đêm qua lý hưu bộ dáng tâm lý rất là đau lòng chỉ bất quá nhưng lại không dám lên đi an ủi dọc theo con đường này trong lòng đều tràn đầy lo lắng một mình nàng đứng tại cái này bên trong nhìn xem cổng phương hướng hai tay cắm ở túi bên trong tiến thối lưng nan lúc này cửa gỗ đ ỗ n g nhiên phát ra kéo k ẹ t quét ngang nhẹ văng lên bị người từ bên ngoài mở ra lý hưu đi đến cũng không có cải cửa lại chỉ là trực tiếp hướng phía tiểu lưu ly đi tới đưa tay cầm ra một cái miếng vá mũ đưa tới đây là đang trên núi võ đ à n g tiểu lưu ly xuyên qua môn hộ thời điểm bị tung bay không biết rơi xuống nơi nào cái kia miếng vá mũ vốn cho rằng cũng tìm không được nữa nghĩ không ra vậy mà lại bị lý hưu tìm ra nàng bước nhanh đi về phía trước hai bước đưa tay tiếp nhận mũ rất mừng dỡ lật tới lật lui nhìn lấy chương u đầu, ố i tại cùng dùng nó mang tại trên n đem ẹ nhẹ tay t nhẹ ép ép vành nón, lòng khẩn ép ép r đi theo thở bảy mươi mốt dám tới tìm ta thượng t h ư ơ n g bảy mươi mốt dám tới tìm ta thượng hành tẩu hoài ngọc quan cần dọc đường thanh sơn làm trung chuyển khoảng cách rất xa lần này tự nhiên là không có khả năng cơi xe ngựa to lớn hùng bản nhi tại mây mù phía trên phi tốc ghé qua con lý hưu ba người thẳng tắp hướng về thanh sơn kiếm tông trước tiến bảo lấy hùng bàn nhi cá tính đương nhiên là không nguyện ý kín thế nhưng là tại lý hưu nhẹ lời thuyết phục phía d ư ớ i hay là đồng ý số g ư ớ i hoài ngọc quan ba chữ đã tại lý hưu trong thai xuất hiện không biết bao nhiêu lần hắn vốn cho là mình hẳn là sẽ không đi đến cái chỗ kia thật không nghĩ đến hiện tại vẫn là phải đi một lần đến t ộ n cùng là muốn hoàn trả giáp vàng hay là muốn tận mắt đi xem một cái đạo nhân kia ở giữa kiên cố nhất bình c h g hắn cũng không rõ ràng có lẽ cả hai ở giữa tất cả đều có chi đi nếu như nói lưỡng giới chi trên chiến mã liền muốn rơi xuống trên đầu thắng bại như thế nào ai cũng không rõ ràng như vậy ở trước đó tóm lại muốn đi nhìn một chút c á i kia đạo thủ hộng để vô số nhân tộc tiền bối đấm máu địa phương từ tử phi lên trời đến bây giờ đã qua mười một ngày thập phương thế giới kỳ thật đều là thân ở cùng một mảnh trong vũ trụ chỉ là ở giữa khoảng cách quá mức xa xôi chính là sáu cảnh lớn vật tìm kiếm cũng rất khó khăn mà lại cũng chỉ có sáu cảnh lớn vật mới có thể vượt qua vũ trụ hành tàu hai phe thế giới ngũ cảnh tông sư còn kém một chút rất có thể sẽ tại dài rằng ra khoảng cách ở trong mê thất hoặc là chết bởi tinh không man hoang trên tay bây giờ bắt phương thế giới đều đã vỡ vụn nếu là đem ánh mắt phát lên lên tới khá cao độ về sau quan sát còn x u ấ t lại hai phe thế giới lời nói liền sẽ phát hiện nhân gian phía trên ngang qua lấy một đầu t r ư ờ n g thành cự quan tựa như là một cái cự đại bình t r ư ớ n g đem nhân gian an ổn bào khỏa trong đó mà đem ánh mắt phóng tới tiên giới lại phát hiện tại lúc đầu một mảnh m ở mị tiên cảnh phía trên đúng là xuất hiện một cái cự đại lỗ thủng bàng bạc tiên khí từ đó trào ra ngoài hướng phía trong vũ trụ điên cuồng lưu t h o á n to lớn kiên cố tiên giới vậy mà xuất hiện vỡ vụn c á n hố tuy nói cái này tiên giới ở trong đạo tắc ngay tại không ngừng địa bổ sung khôi phục cái hố nhưng như thế to lớn cần tốn hao thời gian nhiều không kể x i ế t như vậy xuống dưới đợi đến đạo tắc chi lực chữa trị lỗ thủng về sau tiên giới ở trong tiên khí mức độ đậm đặc chỉ sợ đều sẽ hạ xuống một cái cấp độ đây đối với đã sớm thế giới bản nguyên vỡ vụn tiên giới đến nói không thể nghi ngờ là một kiện đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương sự tình rất nhiều người đều đang lo lắng dương tiện cũng là như thế từ khi năm đó phát hiện kia một tia đến từ sâu trong vũ trụ độc lập với thập phương thế giới bên ngoài khí tá ác về sau hắn vẫn truy tìm lấy cái kia đạo khí t ứ c tại trong vũ trụ không ngừng hành tẩu nhiều lần đều là suýt nữa đ ổ i kịp nhưng cuối cùng vẫn là chở một bước hắn cảm giác được k i a cố tà ác chi khí tại những năm này trong quá trình trở nên càng ngày càng mạnh tựa như theo thời gian trôi qua đang không ngừng trưởng thành xem ra tiên g i ớ i ở trong hẳn là ra một chút sự tình đoạn thời gian trước tinh không c ổ lộ vậy mà vỡ vụ n sạch sẽ ở trong đó hẳn là có liên hệ gì khí cơ xa xa tập trung vào kia một k i a khí tà ác khí tức dương tiện dưng bước lại sừng sững tại một ngôi sao thần phía trên túi đầu nhìn xuống lô rách t i ê n giới n ữ mày mẹ nói đoạn trước thời gian tại dọc đường tinh không k ổ lộ thời điểm hắn phát hiện tinh không cổ lộ vậy mà vỡ vụn đây chính là rất chuyện quái gì, đối với tiên giới đến nói tinh không cổ lộ là đặt chân ngũ cảnh cái nôi cùng loại với trung hương t r i địa chỗ như vậy tại sao lại vỡ vụn dương tiện cảm thấy có chút hiếu kỳ nhưng cũng không có suy nghĩ sâu xa cho tới giờ k h ắ c này t r o n g t h ế giới chân vỡ vụn tiên giới về sau mới ý thức được sự tình gì khoe miệng của hắn có chút bên trên giường nhấc lên một vòng đường cong lẩm bẩm nói trăm ngàn vạn năm xem ra nhân gian hay là tại quật cường dựa vào nơi hiểm yếu chống lại có ý tứ cùng dương kỳ đầy người giáp vàng khác biệt dương tiện thì là mặc một thân màu trắng chiến giáp sau l ư n g tuyết trắng áo choàng tại lớn sắc điệu là màu đen trong vũ trụ có vẻ hơi trói mắt hắn đưa bàn tay cao cao giơ lên sức mạnh huyền diệu từ vũ trụ ở giữa sinh ra hướng về lòng bàn tay của hắn ở trong hội tụ tựa như là một cái lỗ đen đồng dạng tại không ngừng thôn phệ lực lượng loại trình độ này tổn hại xem ra lần này nhân gian thủ bút thật đúng là không thiểu dương tiện khoe miệng phát họa lấy ý cười ánh mắt ở trong lại tràn đầy bình thản loại trình độ này vỡ vụn hắn thấy đơn giản chính là dùng nhiều phí một chút thời gian thôi muốn chữa trị lại là cũng không khó khăn trong tay lực lượng không ngừng hội tụ dần dần tại khô héo tinh thần phía trên m ư n g tụ ra một mảnh vòng xo hắn đúng là dự định lấy sức một mình ngạnh xinh xinh đem tia vỡ vụn cái hố cho bổ sung viên mãn dạng này thú bút đã không phải là bình thường s á u cảnh lớn vật có thể cảnh liền làm được tu hành đạt tới sáu cảnh cũng chính là cái gọi là nhập đạo c h i cảnh tại cảnh giới này có thể lĩnh nộ g thiên đạo bản nguyên cơ hồ cùng nói bình các loại cho nên cũng được xương chi vì lớn vật v â y tay một cái xuyên thủng đất trời là không thể bình thường hơn được sự tình thậm chí có thể trốn vào hư không bên trong tiến hành giáo thủ nhưng hủy hoại là một chuyện sáng tạo lại là một chuyện khác tựa như là người bình thường có thể dễ như chở bàn tay đem tấu kính ngãn lại rất khó tại n g ã nát về sau khiến cho hoàn hảo như lúc ban đầu dựa theo tốc độ như vậy x u ố n g d ư ớ i nhiều nhất cũng chỉ cần hai canh giờ không đến dư ơ n g t i ệ n ngưng tụ mà suất lực lượng liền có thể đem vỡ vụn tiên giới hoàn toàn chữa trị nhưng chỉ bất quá là qua đại khái nửa canh giờ hắn ngưng tụ sức mạnh động tác liền ngừng lại lực lượng khổng lồ biến mất tại bỗng nhiên ở giữa t á n đi chấn động dưới chân tinh thần chống giông hậu duệ rút lui vô cùng c h ó i mắt ánh sáng ẩm vang nổ tung sau đó tại thoáng qua ở giữa bình tĩnh lại thân hình của hắn chậm rãi tung bay mà lên hơi nghiên g mặt nhìn về phía bên trái của mình bình tĩnh trong đôi mắt hiện lên một tia ba động bộ dáng kia tựa như là có chút hăng hái xem ra ta đoán không sa vũ trụ tối tăm ở trong xuất hiện hai thân ảnh tử phi cùng vương thần hai người đứng tại dương tiện trước mặt cũng chính bởi vì sự xuất hiện của bọn hắn cho nên dương tiện mới thu hồi xúc tích lực lượng động tác dương tiện thản như nói nhân dân không cam tâm diệt vong cho nên phấn khởi phản kháng là tất nhiên sự tỉnh điểm này đương nhiên không có gì tốt kinh ngạc thậm chí các người đập nồi dìm thuyền vượt qua môn hộ đi hướng tiên giới ở trong giày vỏ ta cũng không cảm thấy kinh ngạc nhưng là các ngươi lại dám đến tìm ta dám tới tìm ta điểm này chương bảy mươi một thập phương thế giới đệ nhất nhân hạ chương bảy mươi một thập phương thế giới đệ nhất nhân hạ thiên nhân lưỡng giới người thứ nhất sáu cảnh người thứ nhất nếu như thập phương thế giới lúc này còn tất cả đều tồn tại lời nói vậy hắn chính là thập phương thế giới ở trong người thứ nhất dạng này người không đi tìm nhân gian phiền phức không đi hoài ngọc quan lật tung cái k i a địa phương rách nát cũng đã là cho đủ nhân gian mặt mũi mà bây giờ nhân gian người lại chủ động tìm tới hắn vậy làm sao có thể không khiến người ta cảm thấy kinh ngạc ta rất muốn biết các ngươi cậy vào là cái gì chẳng qua là hai vị sáu cảnh lớn vật tới t ì m ta thế nhưng là sẽ chết dương tiện tiến về phía trước một bước tóc dài buộc ở sau trên thân ngân giáp chiếu sáng rạng rỡ trong vũ trụ là không có gió nhưng hắn áo tròn lại tại phiêu đãng hắn nhìn xem hai người cười n h ạ t một tiếng nói chỉ bằng vào ngươi cái này một vị nhân hoàng truyền thế còn kém chút ý tứ mà cái này một chút ý tứ cũng không phải là tùy tiện người nào đều có thể bổ bên trên chân đạp giữa không trung phía trên dương tiện mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái dưới chân to lớn tinh thần tại trong nháy mắt hóa thành một mịn tại trong vũ trụ bốc hơi mà đi cái này liền giống như là một con kiến đứng tại đường quốc bên trong động một chút chân toàn bộ đại đường sụp đổ đồng dạng c ự c hạn m i ể u tiểu cùng vô tận to lớn ở giữa tương phản xung đột hiện ra ở trước mắt thời điểm cho người ta một loại cảm giác chấn động mạnh mẽ nhưng vô luận là vương thần hay là tử phi đều chỉ là mặt không biểu tình nhìn xem một màn này tựa hồ là cũng không cảm thấy bao lớn rung động vương thần thản như nói là kém một chút ý tứ hay là kém bao nhiêu ý tứ đều không phải ngươi định đoạt vừa dứt lời một cỗ đồng dạng vô cùng cường đại khí thế từ trong cơ thể của hắn thấu thể mà ra cùng dương tiện ở giữa kêu gọi kết nối với nhau t ư ơ n g hỗ tranh phong dương tiện trong mắt mang theo tán thưởng tán dương không hổ là nhân hoàng truyền thế phần này thực lực đích sắc rất không tệ dứt lời hắn lại lắc đầu thở dài nói chỉ là đáng tiếc đừng nói là truyền thế chính là năm đó ngươi lại có thể thế nào đâu dương tiện phủi phủi giáp vai bên trên bịt kín tầng một bụi mịn mặt mũi bình tĩnh bên trên không có bất kỳ cái gì ba đậu chỉ là trong mắt vẻ tiếc nuối càng đ ậ m chút hắn khâm phục năm đó nhân hoàng bọn người không tiếc bất cứ giá nào rèn đúc ra hoài ngọc quan quyết đoán tôn trọng đối phương ngoan cố chống lại đến nay bất khuất tinh thần nhưng tương tự chính là bởi vì những n à y tôn trọng cho nên giờ phút này trong lòng tiếc nuôi mới có thể càng nhiều. xuất sắc như thế vì nhân gian tục mệnh trăm ngàn vạn năm nhân hoàng hôm nay lại muốn chết tại cái này bên trong đây đương nhiên là một kiện vô cùng t i ế c nối u sự tình vương thần mặt không biểu tình nhặt lạnh vọng một cái ta có lẽ không được nhưng nếu là lại thêm t ử phi vậy liền nhất định có thể t ử phi dương tiện đương nhiên chưa nghe nói qua cái tên này thế là nghiêng đầu nhìn về phía một bên kia thân áo trắng tại ánh mắt của hắn thăm dò qua đến đồng thời t ử phi đ ố i hắn nhẹ nhàng địa cùng không người tử thi lẽ một cái về sau mỉm cười nói đường quốc t ử phi may mắn gặp qua chân quân đại nhân dương tiện đánh ra hắn tử phi khí tức t r o người n g nội liễm cho dù là hắn cũng nhìn không ra sâu cạn như thế nào như thế thật sự có chút ý tứ t h ử một chút dương tiện tay phải n h ẹ lật một cây quỷ dị binh khí xuất hiện tại bàn tay bên trong đây là chiêu bài của hắn binh khí và mũi hai lưới lao đao lưới lao kỳ dị tại trong vũ trụ nổi bật quần tinh quang huy có chút tỏa sáng xem ra tựa như là tại hiện ra hàn ý cũng chỉ là nhẹ nhàng địa phất phất tay liền cảm giác được một cỗ phong mang chi lực đập vào mặt vương thần không có bất kỳ cái gì động tác tử phi tùy ý phất, phất tay tựa như là đi tiến vào phòng bếp về sau tiện tay đập tan gây mũi bụi mù đồng d đập tan đạo này chạm mặt tới lao quang dương tiện sáng mắt lên nói xem ra những năm này quá khứ các ngươi nhân gian đích thật là ra một chút khó lường nhân vật từ vừa mới một lần kia đơn giản giao thủ bên trong hắn liền vô cùng rõ ràng cảm nhận được t ử phi thực lực rất mạnh thậm chí c à n g tại vương thần phía trên cái này liền rất đáng ổn cho dù là tại bây giờ t i ê n giới trừ hắn ra cũng không có người thứ nhì dám lớn tiếng thắng dễ dàng vương thần hiện tại nhân gian lại xuất hiện một vị so vương thần còn muốn mạnh hơn sáu cảnh lớn vật phá hủy tinh không k ổ lộ tốn hao to lớn đại giới vỡ vụn tiền giới từ đó dẫn ta trở về h ế tất thể t cả mưu đồ cuối cùng đều là vì hiện tại một màn này xem ra các ngươi thật là rất có tự tin tự tin có thể giết ta vương thần thản như nói có chút không có gì luận s â m tối đều cần có người đi làm tựa như năm đó chúng ta rèn đúc hoài ngọc quan tựa như hiện tại chúng ta xuất hiện tại trước mặt của ngươi dương tiện nhẹ gật đầu sau đó còn nói thêm nhưng các ngươi chú định sẽ không thành công cái này thật đáng tiếc từ phi khẽ cười nói ta là thư viện phải đệ tử thư viện người bình thường thích nhất làm hai chuyện đầu tiên là đánh cược thứ nhì chính là thử một lần hiện tại hai chuyện hợp hai là một nếu như thế kia làm sao vui mà không vì đâu đánh cược cùng thử một lần dương tiện suy nghĩ trong chốc lát sau đó nhẹ gật đầu nói hai cái này từ không sai đích sắc rất có đạo lý chỉ bất qua đánh cược chúng quy là đánh cược thử một chút cũng liền chẳng qua là thử một chút t ử phi hai con ngươi có chút nhau lại kiếm của hắn xuất hiện tại hắn trên tay vậy liền thử một chút toàn thân áo trắng biến mất tại vũ trụ ở giữa xuất hiện lần nữa thời điểm đã đứng tại dương tiện trước mặt quanh thân tinh thần vỡ vụn về sau vô số bột mịn còn vẫn tại vũ trụ ở giữa phiêu đãng tử phi cầm kiếm đối diện chém qua một kiếm này uy lực mười phần mà lại tốc độ cực nhanh tại đặt chân sáu cảnh về sau hãn giờ giờ tử tử phi trên thân cảm nhận được một chút áp lực đây là từ khi hắn đặt chân sáu cảnh về sau liền đã hoàn toàn biến mất đồ vật áp lực a hồi lâu không gặp cảm thụ thật đúng là có chút không thể a khó trách chỉ là hai người liền dám chủ động tìm tới xem ra nhân gian cử động lần này cũng không phải là xúc động cử chỉ mà làm m ư u đổ thời gian rất lâu về sau cử động cũng không tệ lắm hắn lên tiếng lần nữa không chút nào keo kiệt tán dương t ử phi mặt không biểu tình trường kiếm dọc tại trước người bốn phía trong vũ trụ đồng thời xuất hiện vô số đạo thân ảnh của hắn tại cùng thời khắc đó ngưng tụ kiếm khí chém xuống ngập chơi kiếm ý thấu thể mà ra hướng về dương tiện nghiền ép mà đi dương tiện khoe miệng mỉm cười ba mũi hai lưới đao đao ở xung quanh người xoay trọn mang theo một đạo bình chướng vô hình đem tất cả kiếm khí đều đón đỡ bên ngoài trừ khử ở vô hình vô số thân ảnh biến mất một lần nữa quy về một cái phi tay, phải cầm kiếm, tay trái kết thành kiếm chỉ nằm ngang ở trên chán. ngập trời kiếm ý tại thời khắc này quy về một điểm vô số kiếm khí một lần nữa thu liễm hắn nhìn xem dương tiện sau đó đầu ngón tay đều nhẹ đi theo sinh ra vô số kiếm quang từ ngân h à ở trong rơi ra che lấp tinh thần tại trong vũ trụ lao vùn vụt m à qua lấy kiếm quang hóa ngân h à lấy ngân h à che đậy mặt trời Trưng 72, tâm con mắt thứ 3, trưng 72, tâm con con mi mi mắt thứ、3. không thể không thừa nhận nhân gian thi triển này cùng kế hoạch đích xác có thành công tiền vốn dương tiện sừng sững vũ trụ ở giữa trên thân ngân giáp v ẫ xuống quang huy hắn mắt thấy bốn phía vô số đạo kiếm quang trong mắt thêm ra một vòng tán thành vô số kiếm quang trước sau giao thoa như là ngân hà vẫy xuống càng giống là một đầu thật dài đai ngọc dính lưu bốn phía mấy trăm khỏa tinh thần phát sinh chấn động may mải những này còn tinh phía trên cũng không có bất kỳ cái gì sinh mệnh sinh trưởng dù cho là bị một kiếm chém làm hai đoạn cũng không ảnh hưởng toàn cục duy nhất tương đối xui xẻo chính là đi ngang qua nơi đây tinh không man hoang còn vẫn không biết được chuyện gì xảy ra tự thân liền đã bị cắt thành vô số mảnh vỡ cứ thế biến mất dương tiện sắc mặt bình tĩnh ba mũi hai lưỡi đao đao x sôi ở bên người hắn nhìn xem cái này vô số kiếm quang phía sau tuyết trắng áo t r à n g đ ố n g nhiên bắt đầu phiêu đáng bắt đầu sau đó tại trong nháy mắt cấp tốc mở rộng chẳng qua là trong c h ư ớ c mắt liền trở nên t h ậ t dài kéo ra ngoài mười phẩy không không không mở xa ánh mắt nhìn lại phản phất như là một đầu chân chính ngân hà xuất hiện kiếm quang hóa thành ngân hà chém xuống áo c h à n g hóa thành ngân hà ngăn chặn cả hai trong thời gian cực ngắn đụng chạm lấy cùng một chỗ kiếm quang như mưa rơi xu rơi đập tại áo t r à n g phía trên cũng không có bất kỳ cái gì thanh â m vang lên cũng chỉ có mắt trần hưng có thể thấy kiếm quan g tăng ăn dã đến lúc cuối cùng một sợi kiếm quan g biến mất về sau vô luận là ngân giáp hay là áo t r à n g đều không có bất kỳ cái gì tổn hại dấu hiệu vẫn là ban đầu bộ dáng thế công dừng lại thử phi cũng không có kế tiếp theo xuất thủ vừa mới giao thủ chẳng qua là thăm dò hắn hướng dương tiện chứng minh mình có được đem phần kế hoạch này phó chư vô hành động thực lực dương tiện cũng chứng minh mình lưỡng giới người thứ nhất không thể dung chuyển địa vị cùng thân phận vương thần đứng tại một bên vẫn chưa nhúng tay hắn tại cùng một cái cơ hội một cái có thể giải quyết dứt khoát cơ hội đối mặt dương tiện dạng này người không ra tay thì thôi động thủ liền muốn toàn lực ứng phó một kích liền t à n nát ba người đứng tại chống t r ả i vũ trụ tối tăm ở giữa khí tức giống như n h ậ t n g u y ệ t kêu gọi kết nối với nhau lẫn nhau tranh nhau phát sáng ba mũi hai lưới đao đao ở xung quanh người lơ lửng dương tiện nhạt lệnh giọng người có tư cách chấp hành kế hoạch này lại cũng không đại biểu người có tư cách hoàn thành kế hoạch này ta nghĩ như ngươi vậy người hẳn là cũng sớm đã nhìn thấy kết quả sau cùng tất cả mọi thứ ở hiện tại bao quát về sau giao thủ đều là chuyện không có ý nghĩa kết cục không cách nào cải biến ta kết cục các người kết cục còn h ư u nhân gian kết cục đều là đã sớm chú định sự tình từ phi dẫn theo kiếm trong vũ trụ không có nửa điểm thanh e h â m huyền áo ba người nếu là không mở miệng nói chuyện lời nói đó chính là cực hạ n yên tĩnh tính thậm chí có thể nghe thấy tiếng tim mình đập kiếm ý trên tay sinh ra giống như là suối nước dốc vào hải dương đồng dạng không ngừng hướng lấy thân kiếm ở trong chạy xuôi hắn nhìn xem dương tiện nhẹ nói ngươi nói đúng ta đích xác đã thấy kết quả sau cùng chỉ là ta chỗ nhìn kết quả cùng ngươi nhìn thấy chưa chắc là cùng một cái dương tiện trầm mặc một hồi viên kia vỡ vụn tinh thần bột mị đã biến mất vô tung vô ảnh có lẽ là bị vừa mới như mưa kiếm q u a n g chém thành càng thêm mảnh tiểu nhân bụi bặm ta rất kính nể tự tin của ngươi hắn nói như thế c h ậ t nói tiếp nhưng tự tin lại cũng không có thể chủ đạo một việc thắng bại nhất là chủ đạo cùng ta có liên quan sự tình t ử phi cười cười, cười thanh â m nghe mang theo một chút nhẹ nhàng kỳ thật chiến tranh loại chuyện này là nhất làm cho người chán ghét sinh ra tại thế gian này mỗi người đều có không bỏ xuống được không bỏ được lo lắng mà tại chiến tranh ở trong lại chú định sẽ có t ử t h ư ơ n g lại như thế nào không bỏ xuống được không bỏ được lo lắng cũng đều sẽ bỏ rơi lưu lại chính là cái gì đâu là từng cái không thể quay về người không thể quên được người canh giữ ở trước mộ phần lấy rượu sống qua ngày người ngữ khí của hắn rất nhẹ nhàng lời nói ra lại tràn đầy đau bớn nếu như có thể mà nói ta hy vọng hai phe thế giới lại không còn có chiến tranh phát sinh chỉ là quá nhiều tiền bối máu tươi không giờ khắc nào không tại nhắc nhở lấy ta kia là căn bản chuyện không thể nào đã chiến tranh không cách nào tránh khỏi kia vậy không bằng để nó kết thúc càng nhanh một chút chỉ cần đem tất cả địch nhân tất cả đều giết sạch lại như thế nào chiến tranh tàn khốc cũng đều cuối cùng rồi sẽ kết thúc cho nên a ta bỏ qua nhiều người như vậy vì chính là muốn lấy tính mạng của ngươi hiện tại ngươi lại nói ta giết không được lời này nghe rất không có đạo lý suối nước chạy vào biển cả trong kiếm kiếm ý tích xúc viên mãn thử phi bình thản ánh mắt ở trong lướt qua một vòng lệnh ý sau đó lách mình tiến lên thân hình tại vũ trụ ở giữa lôi ra thật dài một đầu bạch tuyến nói không rõ là kia thân áo trắng hay là thanh trường kiếm kia dương tiện không nói gì hắn trầm mặc cầm lấy một bên ba mũi hai lưỡi đao đao hai mắt nhìn chăm chú lên chạm mặt tới tử phi thẳng tắp đánh rứt xuống dưới đao kiếm tương hỗ chạm đến cùng một chỗ sau đó phát ra vô số đạo dao kích va chạm thanh âm từ bên ngoài nhìn vào đi lên hai người từ khi đao kiếm va chạm về sau liền xa vào đến rằng co bên trong nhưng vương thần lại nhìn rõ ràng tại kia ngắn ngủi trong trước mắt hai người giao thủ hàng trăm hàng ngàn lần lưới đao chạm tại trên thân kiếm đủ để cho tinh thần vì đó vỡ vụn một kích tại thời khắc này lại phán phất châu đất xuống biển t ử phi thân hình không có rút lui mảy may nó hai mắt ở trong ngược lại là sinh ra vô số kiếm quang phô thiên cái địa hướng về dương tiện chạy qua ngân giáp phía trên xuất hiện từng đạo vết cắt đây là hai người giao thủ đến nay t ử phi lần thứ nhất tại dương tiện áo giáp phía trên lưu lại vết tích nhưng trên mặt của hắn nhưng không có bất luận cái gì vui mừng dương tiện trong mắt cũng không có nửa điểm b bởi vì nó phía sau ngân hà lại lần nữa xuất hiện 1 0 0 0 0 m áo choàng mang theo tạp đại thế niên h ép mà xuống lực lượng khổng lồ chèn ép bốn phía tinh thần vì đó chìm xuống t ử phi tay cầm trường kiếm sau đó từ đôi đến đầu cào cào vạch ra một đạo vô cùng sáng tỏ kiếm quang đống nhiên hiện hiện đ e m đầu đầy ngân hà một phân thành hai ẩm thân kiếm vạch phá áo choàng phát ra chói hai thanh âm tử phi thân thể cũng trong cùng một lúc tiêu tán ủy dị xuất hiện tại dương tiện trước người nam trưởng thành quyền toàn bộ vũ trụ ở giữa sáng ngợi phảng phất đều trong nháy mắt này trở nên ảm đạm mấy điểm sáng ngợi bị giữ tại lòng bàn tay ở trong t ử phi đưa tay chống đỡ tại dương tiện trên c h á n ba thước sau đó đem nắm chặt nắm đấm bông ra toàn bộ vũ trụ sáng ngời đều tại thời khắc này hóa thành kiếm quang p h ó n g thích mà ra uy thế to lớn phương viên mấy ngàn khỏa tinh thần trong nháy mắt hóa thành bột mịn vỡ vụn mà cùng lúc đó từ đầu đến cuối đứng ở một bên tìm cơ hội vương thần rốt cục trong mắt tinh quang bùng lên nhân hoàng chi khí vờn quanh quanh thân bước ra một bước giống như h ô n độn thần chỉ một tay nắm tay mang theo phá thiên trí lực cùng từ phi một trái một phải h o n h sắt mà đi hai vị sáu cảnh lớn vật toàn lực tiến công đây chính là hắn một mực tại chở cơ hội một cách này liền muốn chấn áp dương tiện hai người liên thủ, đủ để phá vỡ một phương thế giới nhưng đối mặt với cái này hai đạo không cùng luân so thế công dương tiện sắc mặt lại vô cùng bình tĩnh thậm chí bình tĩnh làm người ta kinh ngạc hắn mầm đầu giữa lông mày tựa hồ có đồ vật gì đang l õ e lên chật một chiếc mắt nằm dọc xuất hiện tại trên c h á n vũ trụ tại thời khắc này cũng vì đó dừng lại vô số kiếm quan g cùng nhân hoàng khí tức cũng bắt đầu đình chỉ lưu truyền tại con mắt dọc kia bên trong một cố lật út càn k h ô n phong bạo đang chậm rãi ngưng tụ chương b ả vô địch chương b ả vô địch vương thần hơi b i ế n sắc mặt c h ấ n áp mà chỗ năm đấm tại thời khắc mấu chốt nạnh sinh sinh thu khí lực ngược lại hai tay họa cái tròn t r ị a tại hai người trước người ngưng tụ ra một bộ thái cực âm dương đồ án trong đó đạo tắc lấp lóe b ả n nguyên tri lực từ thiên đạo ở trong thoát ly mà ra bám vào tại âm dương xong ngư phía trên sau đó bắt đầu du động bắt đầu âm dương ngư du động cũng đánh vỡ vũ trụ dừng lại để hết thể tất cả đều lần nữa khôi phục vận chuyển tử phi cũng là trong nháy mắt bước ra l u i lại lòng bàn tay ở trong vô tận sáng ngời tại trong nháy mắt ngược lại tràn vào đến âm dương ngư ở trong khiến cho màu đen càng đen màu trắng trắng hơn dương tiện b ánh mắt của hắn rất lạnh nhất là mi tâm phía trên con mắt thứ ba cùng nó nói kia là một con mắt vậy không bằng nói kia trong đó càng giống là một phương thế giới chật có hôn đ ộ n h i ệ n lên muôn vàn tinh thần hiện hiện lãnh tịch trong mắt có một cơn bão chùm sáng nổ bắn ra mà ra rõ ràng chỉ có to bằng ngón tay lại cho người ta một loại đủ để hủy thiên diệt địa cảm giác những nơi đi qua không gian vũ trụ bị s i n h s i n h xuyên thủng vặn vẹo thành từng cái l ô đen vòng xoáy ven đường trải qua hết thể đều toàn bộ bị vỡ nát thanh thế bi lực chi to lớn đã không có cái gì có thể hình dung một màn này phong bạo chùm sáng thẳng tắp bắn ra thẳng đến đụng chạm lấy âm dương ngư về sau kia không thể ngăn cản tư thái mới đỉnh trệ một chút vương thần sắc mặt biến e rằng so ngưng trọng đối với dương tiện năng lực bọn hắn cũng coi là hiểu rõ một chút biết được đối phương trời sinh tam nhãn dị đồng kỳ dị vô song nghe nói chỉ cần mi tâm chỗ cái kia đạo mắt dọc mở ra thế giới ở trong liền không có cái gì là hắn không nhìn thấy bất luận là gần hoặc là xa cũng bất luận là cao thấp hoặc là trước sau thậm chí nó còn có thể nhìn thấy quá khứ cùng tương lai chỉ bất quá nhìn trộn quá khứ tương lai là vô cùng khó khăn sự tỉnh dương tiện tuy mạnh chỉ sợ cũng làm không được điểm này nhưng dù là như thế vẫn như cũng là đầy đủ kh phong bạo trùm sáng rơi vào thái cực đ ồ bên trên vương thần thân hình tại trong vũ trụ không ngừng rút lui mà ra dốc hết toàn lực ngăn trở đạo ánh sáng này buộc ăn mòn nhưng lại rất khó dương tiện bước về phía trước một bước trên thân ngân giáp bao trùm lấy tầng một q u a n huy mi tâm phía trên mắt d ọ t cần có tinh thần lưu chuyển tự sinh thiên đạo diễn hóa một phương thế giới chúng sáng bắn ra h uy lực cũng sẽ không yếu bớt ngược lại sẽ theo thời gian trôi qua mà trở nên càng ngày càng mạnh dị đồng c h i lực cùng phương vũ trụ này lực lượng tương hô dẫn dắt dung hợp tại nổ bắn ra mà ra đồng thời cũng tại hấp thu trong vũ trụ năng lượng mỗi giờ mỗi khắc đều khi lấy được lấy bổ sung tại ô m dương ngư vỡ vụ n mấy mắt vương thần thân thể liền hóa thành một cái bóng mở phiêu nhiên trở ra hai tay kết ấn trước người ngưng tụ ra một đạo có một đạo phòng ngự nhưng lại tất cả cũng không có tác dụng chỉ là tám phần có trong chớp mắt liền sẽ bị cái tia đạo phong bạo trùm sáng cho xuyên thủng nhưng cái này đầy đủ tại ngưng tụ ra mấy trăm đạo phòng ngự về sau một nửa trong suốt chữ vương xuất hiện tại trên trán của hắn sau đó tại thân thể bốn phía bắt đầu vượt quanh mới đầu tốc độ rất chậm nhưng bất quá chớp mắt về sau liền trở nên vô cùng cấp tốc hắn mở ra con ngươi chữ vương phía trên kim quang lấp lóe tại nó mở hai mắt ra nháy mắt nó phía sau xuất hiện một đạo nhân ảnh thần bí kia là kiếp trước của hắn nhân hoàng phục hy viên cổ phục hy vượt qua thời gian trường hà hình chiếu mà đến cùng thời khắc này vương thần kêu gọi kết nối với nhau hình thành một thể vỡ vụn thái cực đ ồ tại thời khắc này một lần nữa hiện hiện lơ lửng tại thân thể trước đó phi tóc xoay tròn thái cực phân âm dương coi trọng nhất chính là cân đối chi lực âm dương hỗ trợ lẫn nhau cương nhu cùng tồn tại lần này tia đủ để vỡ nát càn không chùm sáng bắn tới âm dương ngư bên trên về sau cũng không có như là trước đó đem thái cực đ ồ vỡ nát mà là p h ả n phất xa vào đến vũng bùn chiếu vào bên trong mặc cho chùm sáng như thế nào mạnh mẽ đâm tới đều không thể xông phá cái này âm dương ngư ngăn trở dương tiện nhìn chăm chú vương thần phía sau phục hy thân ảnh trong mắt hàn mang l ó e lên mắt dọc bên trong có thần tình chi lực bám vào mà lên cùng lúc đó chính hắn cũng là thân hóa lưu ảnh ba mũi hai lưỡi đao đ à o hóa thành hung thú hư ảnh gào thét mà tới tại tinh thần chi lực bám vào trên đ ó nháy mắt t r ù n g sáng ở trong uy lực đáng sợ lại lần nữa lên cao không chỉ một cấp độ thái cực mặc dù giảng cứu cương nhu cùng tồn tại thậm chí có thể làm được tá lực đả lực tứ lạ bạ thiên cân lấy nu t h ắ n g cương nhưng là một khi ở trước mặt đúng lực lượng vượt qua nhất định g i i tuyến về sau cho dù là lại cao kỹ xảo cũng không làm nên chuyện gì đây cũng chính là nhất lực hàng thập hội y tứ Chúng chi d ư ớ âm t còn có dương ngư bắt đầu run rẩy lên tiếp nhận áp lực đã là đến một cái điểm tới hạn tựa như lúc nào cũng sẽ vỡ vụn mà đi đúng lúc này một đạo sáng tỏ kiếm quang đột nhiên xuất hiện vợn quanh âm dương ngư tại đạo kiếm quang này dẫn dắt dưới bắt đầu tăng tốc du đáng tốc độ chỗ bạo phát đi ra uy lực cũng là tăng vọt cơ hội là tại trong chớp mắt liền đem cái kia đạo phong bạo trùm sáng chém thành mảnh vỡ sau đó âm dương song ngư thành ủi lập chi thế đem đạo kiếm quan kêu bao khỏa trong đó hướng phía bốn phương tám hướng kích xả mà đi gào thét hung thú hư ảnh bị chém thành vỡ nát tử phi xuất hiện tại vương thần trước mặt trường kiếm đưa ngang trước người ngăn lại dương tiện thế công hai người tại trong chớp mắt hóa thành vô số hư ảnh tràn ngập trong vũ trụ kiếm quan cùng đao quang ở giữa va chạm không dứt bên hai chỗ xa xa có vô số tinh không man hoang run dậy thân thể trốn xa mà đi căn bản không dám tới gần mảy may chỉ cần là bị hai người tiết lộ khí tức đụng vào mảy may cơ h ậ ngay lập tức sẽ chết oan chết hùng tinh không man hoang trí tuệ mặc dù không cao nhưng cũng hiểu được cơ bản nhất Từng đạo lực lượng c u ồ n g bạo không ngừng nổ tung trong vòng phương viên trăm dặm không gian vũ trụ trên cơ bản tất cả đều đổ sổ ụ xuống dưới hai người nhao nhao lách mình tránh đi đồng thời thu tay lại lần nữa tiến vào đến rằng c ó giai đoạn dương tiện trên thân ngân giáp xuất hiện một đạo vết kiếm ánh mắt của hắn rất sáng giống như là hồi lâu đều chưa từng từng có sảng khoái như vậy giao thủ thử phi cầm kiếm cái tay kia thoáng có chút run dày tí tách màu đỏ sẫm máu tươi theo thân kiếm nhỏ xuống dưới rơi sau đó tại vũ trụ phía trên lơ lửng sẽ không lên thẳng cũng sẽ không hạ xuống dương tiện lực lượng rất mạnh nhất là tại mở ra cái tia đạo mắt dọc về sau từ diễn thiên đạo chi lực trình độ nào đó đến nói cùng ám duệ hệ thống có chút tương tự lực lượng bám vào tại lưỡi lao phía trên vô cùng cứng hành. t ư pháp h t i ê n t ư n g trưng p h á p t h i ê n tượng địa. xôi trào huyết khí đủ để chấn áp vô số tinh thần t ử phi cầm kiếm tay càng chặt một chút kia hơi có chút tay run dậy cánh tay khôi phục bình tĩnh xem ra ngươi nói đúng chỉ bằng vào một mình ta rất khó giết được ngươi hắn nhẹ nhàng đ ị a thở m ộ t hơi mắt thấy lông tóc không hao tổn dương tiện mở miệng nói ra dương tiện nghe ra lời này nói bóng gió thế là nhẹ nhàng đ i ệ lắc đầu nói cho dù là hai người các ngươi liên thủ y nguyên giết không được ta tử phi cười cười sau đó nói có tự tin là chuyện tốt nhưng bây giờ đứng tại trước mặt ngươi thế nhưng là thập phương thế giới thiên kiêu số một khuyên ngươi à hay là đối ta nhiều một chút tín nhiệm cùng tôn trọng tương đối tốt nếu như là hiện tại dương tiện là thập phương thế giới đệ nhất nhân như vậy tử phi đương nhiên là hoàn toàn xứng đáng thập phương thế giới thiên kiêu số một chỉ là vị này thiên tri kiêu tử còn không có trưởng thành đến thích hợp nhất chính mình thời gian dương tiện thản nhiên nói cũng là bởi vì đầy đủ tôn trọng ngươi cho nên ngươi mới có thể kế tiếp theo đứng tại cái này bên trong tử phi khỏe miệng có chút nhấc lên một vòng đường còng tiện tay kéo một cái kiếm hoa bình tĩnh nói như thế xem ra ta có thể sống đến bây giờ vẫn là phải rất cảm tạ ngươi lưu thủ dương tiện không nói gì thử phi cũng không lên tiếng nữa đứng tại một bên vương thần cất bước đi tới thái cổ khí tức cùng nhân hoàng chi khí hợp hai là một vợn quanh quanh thân thật lâu chưa từng tiêu tán khí tức của hắn cũng là không ngừng trên mặt đất trường lấy cùng lúc trước tương đối có thể nói là cường đại mấy lần không thôi hắn tiện tay b ó p ba người không gian bốn phía liền bị sinh sinh đông kết mang theo áp lực lớn lao hướng về dương tiện nghiền ép mà đi ba mũi hai lưới đao đao nghiêng nghiêng b ư ớ lên sắp bén lưới đao xé nát bị giam cầm không gian đối mặt với hai người thế công dương tiện vậy mà là liền ngay cả nửa điểm tránh né ý tứ đều không có đối diện thẳng tắp m à tới vương thần l ớ n người tiến lên thái cổ khí tức bành trướng không ngừng cùng dương tiện cứng đối cứng tiết lại với nhau khí tức cường đại đụng vào nhau â m â m thanh âm không dứt bên hai khủng bố đến cực điểm năng lượng liên tiếp bộc phát tùy tiện một sởi khí tức đều đủ để đem một tên ngũ cảnh tông sư tại chỗ hủy diện giữa hai người giao thủ thậm chí đã không đơn giản giới hạn tại hình thể mỗi một cái động tác đều có thể dẫn tới thiên đạo phát sinh chấn động hai người bản nguyên chi lực cũng là bắt đầu điều động sáu cảnh lớn vật ở giữa chiến đấu sở dĩ có thể dùng hủy thiên diện địa để hình dung đơn giản cũng là bởi vì khác nhất cử khẽ động tạo thành uy lực đều q u á khổng lồ đây cũng là hai phe thế giới rằng c ó n h i ề u năm như vậy từ đầu đến cuối đều không có quy mô giao thủ nguyên nhân chỗ dù sao song phương đều không có tuyệt đối chiến thắng nắm chắc dưới loại tình huống này sáu cảnh lớn vật liền không thể ra tay nếu không một khi có đ i ề u mất lầm mang đến hậu quả đều là không cách nào v ấ n hồi thực lực của ngươi không tệ đáng tiếc cuối cùng vẫn là kém một chút dương tiện tay cầm ba mũi hai lưới đao đao nhằm thẳng vào đầu chém Mang theo động lực lượng cường càn phương theo quét đại lực vương i giống ê n n dặm, h s Hải khuynh đảo n đ ồ dạng đại nghiền ép mà xuống, cường đại như ép mà thần ế lại lớn phạm vi ngưng tụ thái cổ khí tức nhân hoàng c h i lực vởn quanh bốn phía dưới chân hắn đúng là xuất hiện một vũng thanh hồ ao nước như mực đen nhánh vô cùng hắn nghiêng người n y ra như mực ao nước nháy mắt bốc hơi một nửa bị trong suốt vô hình c h i khí thay vào đó đen trắng tương dung â m dương giáo hội to lớn thái cực bắt sau đó hóa thành to lớn bàn tay hướng lên c h ố n g lên một đ a o rơi xuống vương thần thân thể hơi rung dương tiện mặt không biểu tình động tác trên tay không ngừng nghỉ chút nào theo sát lấy lại là rơi xuống đ a o thứ nhì vương thần thân thể rút lui đ a o thứ ba mặt nước nổi lên vợ sóng thứ bốn đ a o b á t quái vỡ ra khe hở thứ năm đ a o vương thần thân thể bay ngược mà ra trên lồng ngực xuất hiện một đạo vết máu dương tiện cũng không có t h ử a cơ truy kích mà là thay đổi thân hình nhìn về phía sau lưng mắt dọc bên trong lại là có một đạo huyền diệu ba động tiêu tán mà ra giống như từng vòng từng vòng vợ sóng đem b ố nhưng p í a hết thể đều trở nên chậm chạp trở đều xuống nên d ớ i c ũ bao quát hóa thành kiếm quang quát thành tử phi. Nhưng kiếm vào lúc này tử phi trong mắt đ ố n g nhiên sinh ra hai đạo kiếm ý lăng lệ vô cùng kiếm ý lại xuất hiện nháy mắt liền đem bốn phía như là vũng bùn trở ngại cho đều ngăn trở thân thể của hắn lần nữa khôi phục tự do mà kiếm quang cũng là trong nháy mắt này tăng vọt dương tiện ánh mắt ngưng lại tựa hồ là có chút ra ngoài ý định không nghĩ tới tử phi vậy mà dễ dàng như vậy địa liền thoát khỏi hắn thiên nhãn tri lực bất ngờ không đề phòng thân hình trong nháy mắt thân hóa muôn vàn muốn tránh đi một kiếm này nhưng lại hay là đánh giá thấp tử phi cơ hồ là tại hắn thân hóa muôn vàn đồng thời từ phi kiếm quang trở nên càng thêm óng ánh đồng thời tại bên cạnh người chống rông sinh ra vô số đạo kiếm khí tốc độ cực nhanh c h é n qua vô số đạo kiếm quang như là thủy triều đồng dạng bao phủ vô số đạo thân ảnh tại cái này i ê n tĩnh vũ trụ tối tăm ở trong nhấc lên không dứt bên thai thanh âm vương thần thân hình ổn định nổ bắn r a mà r a nhảy lên thật cao đứng tại chỗ càng cao hơn lặng lẽ nhìn chăm chú bị kiếm quang bao phủ dương tiện sau đó tay phải thành quyền nương tụ ra khôn cùng vĩ lực đem độc thuộc về nhân hoàng bản nguyên tri lực cũng là dung nhập trong đó sau đó ẩm vang rơi xuống không gian thật lớn bị dừng lại như là lồng giam l thân thể bốn phía không giờ khắc nào không tại có khinh thiên tri lực n g h i ề n ép mà hạ muôn v ả n thân ảnh bị nghiền thành vì quang ảnh vỡ vụn vô số kiếm quang cũng đi theo biến mất bị phong cấm ở trong đó dương tiện chậm rãi lộ ra thân ảnh ngân giáp rốt cục xuất hiện vết rách tại nó trên gương mặt càng là có một đạo nhàn nhạt, nhạt vết kiếm lưu lại một tia máu tươi từ bên trong chạy ra hắn giơ tay lên nhẹ nhàng địa sờ sờ miệng vết thương của mình ánh mắt h o à n g hốt một cái trước mắt dạng này vết thương rất nhạt thậm chí hoàn toàn có thể dùng không có ý nghĩa để dùng cho dù là đặt ở một người bình thường trên thân không cao hơn nửa canh giờ cũng đã khép lại thúng chi là tại dương tiện trên thân. nhưng thương thế kia mặc dù không nặng lại đại biểu một sự kiện đó chính là tử phi hai người thật sự có làm bị thương năng lực của hắn chỉ cần có thể làm bị thương kia có lẽ cũng có thể giết chết vương thần ánh mắt băng lãnh lồng giam không gian tản ra giam cầm chi lực nhân hoàng khí tức như màn mưa đồng dạng rơi xuống dung nhập vào lồng giam bên trong đem này phương không gian s i n h s i n h định trụ tại ngoại giới tử phi đứng thẳng người lên quanh thân tràn ngập thuần túy kiếm ý hai mắt như điện một c ỗ hạo nhìn chi khí từ trong cơ thể bay lên dung nhập vào thân kiếm ở trong trường kiếm xoay chầm xa xa tập trung vào bị phong cấm tại trong lồng giam vương dương tiện một kiếm này cho dù là dương tiện đều cảm giác mồ hôi mau đường đấy hắn nhẹ nhàng nâng tay chỉ cảm thấy bốn phía không gian bị s i n h s i n h định trụ liền ngay cả di động đều là rất tốn sức dưới tình huống như vậy muốn ngăn trở từ phi kiếm căn bản chính là chuyện không thể nào có ý tứ hắn hai con ngươi lưu chuyển giữa lông mày mắt dọc trong lúc đó sinh ra một cỗ huyền d i ệ u ba động từ trên xuống dưới đem toàn bộ thân thể bào khỏa trong đó có thể làm đến lúc này hai người các ngươi đã là cực kỳ không tầm thường bất quá cũng nên dừng ở đây kết cục chính là kết cục chú định không cách nào cải biến mắt dọc huyền、diệu. chương bảy mươi lăm thời gian trường hà hai đầu nhân hoàng chương bảy mươi lăm thời gian trường hà hai đầu nhân hoàng tia cùng cường độ lực lượng cho dù là dương tiện cũng không có cách nào hoàn toàn trừ khống ngẫu nhiên khống chế không nổi tiết lộ ra ngoài một tia khí tức đều là để người vì đó tìm đập nhanh pháp thiên tượng địa tử phi cùng vương thần đồng thời thu hồi thế công rút lui mà đi con ngươi có chút nhau lại nhìn chăm chú kia cao tới mười phẩy không không không triệu thân thể tới so sánh với đến thân ảnh của bọn hắn liền như là là một con dung dế trận trận hùng hồn khí tức hướng về bốn phía không ngừng ba động dương tiện đứng tại kia bên trong trong lúc phất tay đều tản ra một cỗ sức mạnh cấm kỵ liền giống như là vũ trụ trung tâm thế gian rất nhiều lực lượng đầu g ư ờ n cho người ta một loại tuyệt đối cường đại không cách nào dung chuyển cảm giác giang khắp nơi kiếm quang thậm chí đều không thể xuyên qua dương tiện quanh thân v ư n quanh tầm kia mở mịt khí tức vô số tinh thần ánh sáng đều chết xạ tại hắn trên thân đem nó thân thể chiếu d nhìn về phía hai người ánh mắt trở nên lạnh leo rất nhiều hắn đã không biết bao nhiêu năm chưa từng thi triển qua pháp thiên tượng địa môn này bí thuật n g h ị không ra tại hôm nay nhưng vẫn là bị người bức ra không thể không thừa nhận nhân gian cái này một kế hoạch cố nhiên là tại mạo hiểm nhưng cũng không phải không có hoàn thành khả năng chỉ là kia cũng là tại hắn dùng r a pháp thiên tượng địa chi trước mà giờ khắc này về sau vô luận đứng trước mặt chính là người nào hắn đều không thèm để ý nhân hoàng truyền thế thập phương thế giới tiên tiêu số một đều chỉ là như thế thôi bây giờ đi về còn kịp dương tiền ánh mắt lưu chuyển mắt dọc đạm mạc mở miệng nói ra hắn rất thưởng thức tử phi cho nên nguyện ý làm cho đối phương sống lâu một đoạn thời gian lần này nhân gian quyết định đã là để một mực du lịch bên ngoài hắn đoán được lưỡng giới đại chiến đã là lựa xém l ô n g mày đã không được bao lâu liền sẽ phát sinh như vậy đến lúc đó lại giết tử phi cùng vương thần cũng không mượn hiện tại hắn cũng không s ố t ruột đối với vị này s á u cảnh người thứ nhất đến nói muôn vàn biến hóa lại nhiều cũng sẽ không bị hắn đặt ở mắt bên trong trở về tử phi khỏe miệng hơi dương khẽ cười nói ngươi liền không sợ ta sau khi trở về đợi một thời gian vượn qua ngươi dương tiện ánh mắt đ ạ mạc mi tâm ở trong mắt dọc tản mát ra huyền diệu khí tức đảo qua từ phi t r ậ t nói ba mươi hai tuổi liền có thể có thành tựu này cho ngươi thêm mười năm có thể thắng ta nhưng bây giờ ngươi ta đều rõ ràng nhiều nhất còn có gần hai tháng trong lúc này ngươi lại có thể tiến bộ bao nhiêu từ phi nhún vai những mày nói đã ngươi cũng rõ ràng điều này như vậy liền đừng nói những này nói nhảm hắn hít một hơi thật sâu cầm kiếm bàn tay có chút dùng sức l ờ i nói ở trong mang theo nhàn nhạt nghiêm nghị chi khí pháp thiên tượng địa bản lánh s á t thực bất p h ẳ m nhưng chỉ là như thế đã cảm thấy năm chắc thắng lợi trong tay còn kém một chút ý tứ h ắ n có chút hàng đầu trên tay cũng không có cái gì động tác vũ trụ ở giữa chợt vang lên một tiếng kiếm minh một tiếng này kiếm minh rất nhẹ nếu như không phải giờ phút này bốn phía tuyệt đối an t ĩ n h lời nói căn bản chính là nghe không rõ ràng nhưng ngay sau đó chỉ là trong n é y mắt kiếm minh thanh âm liền trở nên vang dội bắt đầu bốn phía bỗng nhiên trở nên rất sáng tại nguồn sáng không đủ không gian vũ trụ bên trong bất luận cái gì một điểm ánh sáng đều là có đầu mườn nhưng ở giờ khác này tất cả hắc cám lại tất cả đều phát sáng lên giống như ban ngày t ự c hạn sáng tỏ xảo diệu sinh ra ở trong mắt dương tiện liền như là, là một chi ngọn nến đột nhiên sáng lên hỏa diễm nói ra nóng hổi lại quang minh ánh đến như là bông hoa đồng dạng nâng tử phi thân thể đứng tại trung ương nhất chỗ hút vào bốn phía rời rạc thiên đạo chi lực hướng phía tử phi hội tụ mà trong cơ thể hắn khí tức đang tăng trưởng một cách điên cuồng trước người bỗng nhiên lên một trận gió nhấc lên quần áo một góc sau đó có một đạo kiếm khí h i ệ n lên tại đen nhánh trong vũ trụ lưu lại một đạo thật dài vết tích cùng l o ạ n khí tức cùng sáng ngời bắt đầu có vào cuối cùng toàn bộ dung nhập vào tử phi thể nội không thể tưởng tượng nổi khí tức xoay quanh bốn phía ngạnh xinh xinh tại dương tiện tia pháp t i ê n tượng địa bao phủ p h í a dưới xinh xinh kéo ra một đường vết rách lạnh thấu xương kiếm man sau đó quyết tán ánh đến sáng tỏ kiếm quăng nhóm lửa hát cám không gian đem dương tiện một mươi t r ư ợ n g chân thân bổ sung báo khỏa tử phi đứng giữa không trung giống như mặt trời đồng dạng treo cao vũ trụ tại thời khắc này toàn bộ vũ trụ trung tâm phán g phất đều là phát sinh biến hóa dương tiện trên mặt lại lần nữa xuất hiện vẻ mặt nghiêm trọng hắn đã rất là xem trọng tử phi phóng nhãn thiên n h â n lưỡng giới có thể làm cho hắn vận dụng pháp thiên tượng địa s á u cảnh liền có thể đếm được trên đầu ngón tay nhưng bây giờ tử phi không chỉ có đem hắn pháp thiên tượng địa bức ra mà lại lại còn buộc phát ra cùng hắn tranh phong khí tức đau khổ trèo chống nhân gian ở trong vậy mà xuất hiện dạng này、người. như thủy triều kiếm khí giam cấm pháp thiên tượng địa bốn phía vô số thanh kiếm không ngừng địa du động mỗi xoay tròn một tuần liền sẽ đem dương tiện khí tức trên thân suy yếu một bậc không sai bây giờ nhìn lại đích sắc giống chút ý tứ dương tiện nhẹ gật đầu đối với tự thân khí tức bị suy yếu sự tỉnh phản g phất là hoàn toàn không để tại thưởng thức ánh mắt của hắn xuyên tấu qua vô số kiếm quang rơi vào tử phi trên thân sau đó nâng lên lưới đao chém qua ba mũi hai lưới đao đao đối diện chém xuống kéo theo lấy pháp thiên tượng địa chi lực đục xuyên thủy triều kiếm mạc che lấp một nửa con minh ép diện chập trởn đ n h đến chém về ph s o đấu chính là nội tình cùng đối với bản nguyên tri lực lĩnh n ộ i trình độ trước đó chiến đấu thời điểm cần thiết dùng kỹ xảo cùng bí thuật cùng cùng đã là rất ít có có thể dùng đến đến dương tiện cái này ba mũi hai lưới đao đao rơi xuống tự có đại thế vào đầu sinh ra cầm tù một vùng không gian đem bốn vương sáng ngời sinh sinh ép trở về t ử phi ánh mắt hơi hẳn ánh đến cùng ánh sáng nội liễm bao khỏa thân thể cả người không tránh không né sẽ bị giam cầm không gian tát ra sau đó hướng về dương tiện nên đón tiếp lấy một kiếm này tốc độ rất nhanh tại tử phi vừa mới đưa tay n h y mắt thân thể của hắn liền đã xuất hiện tại dương tiện trước mặt nhỏ bé thân ảnh cùng 10,000 trượng p h á p thiên tượng địa đụng chạm lại với nhau một cố năng lượng ba động khủng bố ẩm vang nổ tung tử phi thân hình hóa thành một đoàn mây mù hai chân giẫm đạp tại lưỡi đao phía trên nổ bắn r a mà ra cả người nháy mắt đi tới dương tiện cái chán trước đó kiếm q u a n g như mưa hướng về kia nói mắt dọc đâm tới dương tiện hư lạnh một tiếng mắt dọc ở trong bắn r a huyền diệu chi lực trong vũ trụ sinh ra cựu thải hảo quang trực tiếp đánh, đánh ra tử phi cầm kiếm hướng về phía trước đem hảo quang chém vỡ một nửa sau đó thân thể bị đánh bay ra ngoài nện xuyên mấy viên tinh thần dương tiện ánh m khi n động tiên đạo bản nguyên muốn e m tử phi trực tiếp c h ấ n sát nhưng trên thân thể hắn chỉ là vừa mới bị kín tầng một hảo quang còn chưa tới kịp có hành động liền ngừng lại mười phẩy không không không chữa pháp thân chậm rãi chuyển qua ở phía sau hắn vương thần đang đứng tại kia bên trong chỉ là cùng trước đó một thân áo vàng khác biệt thời khắc này vương thần một thân màu trắng vàng cầm bạo tóc dài dối tung gương mặt kia lánh ngược sưng ơ l ạ n h sau lưng hắn vượt qua thời gian trường hà mà m đến phục hy hư ảnh đang cùng hắn thời khắc này thân thể chậm rãi dung hợp có thể vượt qua thời gian trường hạ hạ xuống hình chiếu tương trợ một hai đều đã là chuyện cực kỳ khó khăn trên cơ bản thuộc về không có khả năng phát sinh tình trạng chớ nói chi là cổ kim chi lực hợp làm một thể vậy thì càng thêm không có khả năng nhưng một màn này lại vẫn cứ phát sinh ở hắn trước mặt kia một thân tinh thuần vô cùng nhân hoàng khí tức còn có kia thoát ly thiên đạo nguyên thủy nhất âm dương song ngư không khỏi là đang nhắc nhở trước mắt hắn một màn này trình độ chân thật các ngươi kinh hỷ thật đúng là càng ngày càng nhiều hắn thu liễm lại hơi thở pháp thiên tượng địa uy thế từ tràn lan bắt đầu biến thành nội liễm cái này cũng liền đại biểu dương tiện chân chân chính, chính nghiêm túc thu hồi bất kỳ lòng kinh thị Cổ kim nhân hoàng h ợ phục đi ra thực lực hy cúi đầu nhìn thoáng qua hai tay của mình chật hai mắt nhắm lại cẩn thận cảm thụ được bốn phía biến hóa sau đó mở to mắt nhìn về phía xa xôi bên ngoài kia vỡ vụn tiền liên giới trong mắt xuất hiện một vòng kinh ngạc xem ra năm đó ta thủ vững là đúng một đạo kiếm quang xuất hiện ở bên người tử phi thân ảnh từ đằng xa cướp trở về toàn thân áo trắng lại lần nữa nhiễm lên máu tươi tầm một tại vừa mới trong lúc giao thủ hắn ăn phải cái lô vốn phục hy tử phi đứng tại vương thần bên cạnh thân khắp khuôn mặt là kinh ngạc phục hy nhẹ gật đầu nhìn về phía ánh mắt của hắn ở trong mang theo kinh diễm c h i sắc nếu là ngươi có thể sống ở lúc trước có lẽ ta liền không cần đi tới hiện tại từ phi cười cười nói khẽ trong mắt của ta hiện tại cũng không tính làm u ộ n phục hy lắc đầu đem ánh mắt bỏ vào dương tiện trên thân thực lực của ngươi liền xem như p h o n g tới năm đó cũng đủ để xếp tại thủ vị dương tiện khẽ vất c ằ m đối với vị này nhân hoàng lo liệu lấy cơ bản k ì n h ý ta có thể dừng lại thời gian không nhiều phục hy giơ tay lên chỗ cổ tay có hai đầu âm dương ngư v ầ n quanh cho nên cũng nhanh một chút động thủ sớm đi kết thúc ngay tại hắn thoại âm rơi xuống nháy mắt một đầu to lớn màu đen cá lớn từ vũ trụ hư vô ở trong đột nhiên vọt lên tại không trung cao cao xoay người sau đó lại đổ rơi trở về ngay sau đó lại là một đầu màu trắng cá lớn sinh ra đen trắng s o n g ngư lấy không gian vũ trụ vì hải dương giao thế du đãng một cái cự đại thái cực đồ án tại sau l ư n g sinh ra tràn ngập mười phẩy không không không g dặm tới so sánh lúc trước còn to lớn vô cùng pháp thiên tượng địa tại lúc này liền như là anh hải dương tiện trong mắt cũng không có bất kỳ cái gì vẻ kia rẻ ngược lại là có ước chế không nổi chiến ý bay lên thể nội huyết dịch tại thời khắc này thậm chí đều sôi trào lên vô luận là ở nhân gian hay là tiên giới cử thế vô địch đều là một kiện rất tịch mịch sự tình mà dương tiện là lưỡng giới vô địch cái này tự nhiên là càng thêm tịch mịch thế là hắn rời đi tiên giới tại trong vũ trụ hành tẩu ý đồ tìm đến đặt chân thất cảnh khả năng con đường này đương nhiên là dài rằng giặc lại không có điểm cuối cùng tại cái này chống dông quá trình bên trong hắn gặp kia một s ợ i khí tà ác thế là truy tìm kia một tia khí tà ác liền thành hắn cô tịch nhân sinh ở trong một điểm n i ề m vui thú thằng đến tử phi cùng vương thần hai người đột nhiên xuất hiện tại hắn trước mặt dương tiện kia hồi lâu không từng có qua gợn sóng tâm tại giờ khắc này rốt cục bắt đầu nh mắt dọc dị đồng bên trong có thế giới đặc thù chi lực nở rộ mà ra lực lượng đem mười phẩy không không không trượng pháp thân bao k h o a trong đó khiến cho nguyên bản liền cường hãn uy thế lại lần nữa tăng lên to lớn pháp thân cất bước đi tới trong lúc hành tẩu có bảng bạc lực lượng quần quận nhấp nô nhất là kiêm một thân cựu thải hà o quang ẩn chứa không cùng vĩ lực ba mũi hai lưới đao đao kéo theo thiên đạo bản nguyên hướng về phục hy liền dễ tới phục hy mặt không b i ể u tình âm dương ngư phi t ố c xoay tròn cương nhu cùng tồn tại ngạnh hám dương tiện vậy mà là không rơi vào thế hạ phong đây là sau cùng thủ đoạn nếu như vẫn như cũ thất bại lời nói vậy liền thật không còn có biện pháp gì. tử phi vô cùng rõ ràng điểm này cho nên tại phục hy cùng dương tiện giao thủ đồng thời động tác của hắn cũng là theo sát phía sau trên thân ánh nến ánh sáng không tại có vào ngược lại là hướng ngoại khuyết tán mà ra chỉ là nháy mắt liền làn tràn ra ngoài khoảng cách vô tận dần dần phủ kín toàn bộ ngân hạ sau đó có tinh huy vẫy xuống một điểm tinh quang mười h tinh t quang vô số tinh quang vô số viên tinh thần rơi xuống vô số viên điểm sáng tại kiếm ý dẫn dắt dưới hướng về tử phi phương hướng kéo dài thẳng đến đụng vào thân thể của hắn dung nhập vào trong cơ thể của hắn ở trong ánh nến trở nên càng thêm loáng mắt không còn yếu lỗi khi tất cả tinh huy toàn bộ đều hội tụ một thể về sau ánh đến liền biến thành mặt trời tử phi kiếm tại thời khắc này rời khỏi tay lơ lửng lên đỉnh đầu phía trên bình tĩnh thân kiếm bắt đầu chấn động tinh huy rơi vào thân thể sau đó lại độ từ trên cánh tay chạy xuôi lần nữa tiến vào đến trường kiếm ở trong vũ trụ là vô cùng lớn vô luận là trên dưới hay là hai bên đi xuống dưới là khoảng cách vô tận đi lên vẫn như cũng là khoảng cách vô tận mà giờ k h ắ c này tại tử phi ngay phía trên thanh kiếm kia xa xa đối phương hướng vũ trụ phía trên lại phá vỡ một cái cửa hang trong đó chạy xuôi thần bí ánh mắt nhìn lại có p h á p tắc lưu động chỉ một cái liếc mắt đã cảm thấy hai mắt đau đớn không thể n g ó n nhìn động tinh chi lớn thậm chí kinh động chân chính giao thủ phục hy cùng dương tiện hai người đều là buộc phát ra lực lượng kinh khủng không ngừng va chạm vô cùng cường đại cảnh giới cùng nhãn lực để hết thể sức tưởng tượng đều vô dụng chỗ hai người giao thủ ở giữa toàn bộ đều là p h á p tắc cùng bản nguyên đ ộ c h ạ m p h á p thiên tượng địa một góc đã là phát sinh vỡ vụn phục hy cùng nhân hoàng dung hợp về sau chỗ sức mạnh bùng lên đủ để phá vỡ tuyệt đại đa số sáu cảnh cường giả chính là đối mặt dương tiện cũng là không lùi lờ bước chỉ là dương tiện trung quy là dương tiện tại trả giá mười phẩy không không không triệu pháp thân vỡ vụn một góc đại giới cũng là cơ hồ đem phục hy tại đè lên đánh giờ phút này phục hy trên thân đã là xuất hiện không ít thương thế nếu là hai người kế tiếp theo ngạnh hàm sùng giới chỉ sợ muốn không được bao lâu thời gian hắn liền sẽ không kiên trì nổi cũng đúng lúc này bọn hắn chú ý tới t ử phi đ ộ n g tính n g ầ n đầu nhìn về phía kia lóe ra thần bí dị thế giới hư vô hai người sắc mặt đều là vì một trong biến dương tiện càng là cảm nhận được cực hạ n uy hiếp trên người hắn ngân giáp nở rộ c o mang khí tức bành trướng mà ra chấn động đại đạo phát ra hoanh minh thanh、âm. hắn ba mũi hai lưới đao đao hướng về phía trước chém ra sinh sinh đem không gian vũ trụ một phân thành hai mang theo cường hoành đến cực điểm ý lực hướng về t ử phi triệu hắn mà ra phương tia thần bí không gian chém giết mà đi uy thế mạnh mẽ những nơi đi qua dọc đường hết thể đều bị chém làm mảnh vỡ một màn này hoàn toàn có thể dùng tội khô l ạ p hủ để hình dung t ử phi vẫn còn tiếp diễn tiếp theo phục h i lách mình ngăn ở một đao này trước mặt nếu là bình thường giao thủ đối mặt kinh khủng như vậy thế công hắn nhất định sẽ lựa chọn tránh đi nhưng bây giờ tử phi tại sau lưng hắn không thể tránh chỉ có thể đ ó đỡ chém ra một đao nhìn xem ngăn cản tại trước phục hy dương tiện hư lệnh một tiếng trong mắt lần thứ nhất sinh ra s ắ c ý một kích này chính là ngưng tụ pháp thiên tượng địa một kích toàn lực né tránh cũng liền thôi dám ngạnh xinh s i n h đoan lấy không chết cũng sẽ trọng thương 10.000 không k h g k h m âm dương ngư như là mặt kính đồng dạng bị đánh nát liền ngay cả hộ thể nhân hoàng khí tức đều tùy theo lui tán hỗn loạn phục hy thân thể hóa thành một đạo lưu tinh hướng về phía dưới rơi xuống mà đi quanh thân thậm chí dấy lên đạo hỏa nhưng hắn hay là tranh thủ đến thời gian ba cái hô hấp mà cũng liền tại cái này thời gian ba cái hô hấp qua đi từ phi đưa tay cầm lơng lên đỉnh đầu kiếm hư vô không gian ở trong hạ xuống khí tức thần bí rơi vào thân kiếm bên trong giống như mặt trời phổ chiếu đỉnh đầu ngay sau đó ngân hà đào lưu vũ trụ bắt đầu sôi trào lên chương bảy mươi bảy rơi vào trong vực sâu chương bảy mươi bảy rơi vào trong vực sâu đại đạo tròn t r ị a hoàn toàn không có bỏ sót tại p h á p thiên tượng địa chi dẫn ra ngoài động lên như là màn nước đồng dạng quan mang cả người thân ở vũ trụ ở giữa đều là chiếu sáng dạng dỡ c ố ba động này cùng lúc trước bất cứ lúc nào tương đối đều hoàn toàn không thể so sánh nổi cái gọi là phát thiên tượng địa tại tự nhiên tượng trên mặt đất thành hình biến hóa thế vậy rằng được chính là thiên tượng cùng đại địa hình thành cùng biến hóa tại thiên địa vũ trụ vận hành diễn hóa bên trong từ đầu đến cuối tồn tại một loại vô hình nói đây cũng chính là thiên đạo tồn tại thiên đạo chi phối lấy vạn vật bốn mùa đi tiến vào thiên đ ị a bất nhân dĩ vạn vật vi số cầu lời này có ý tứ là nói đối với vạn vật đến nói thiên đạo là công bằng ở trong mắt nó vạn sự vạn vật cũng không có cao thấp chi phân cho nên cũng sẽ không làm nhiễu nó phát triển đây cũng chính là thiên đạo vô vi ý tứ mà pháp thiên tượng địa chính là xâm nhập đến thiên đạo bên trong từ trong đó cảm lộ đến chúa tể vạn vật lực lượng thế thiên đi đạo đây chính là pháp thiên tượng địa tồn tại một khi thi triển có thể thân hóa một mươi phẩy không không không trường tăng cường tự thân cũng tương tự có thể thế thiên đi đạo chỉ là lực lượng như vậy thực tế là quá mức bá đạo cho dù là dương tiện cũng không có cách nào triệt để trường khống mỗi một lần sử dụng đều có mất khống chế khả năng cho nên từ khi đặt chân sáu cảnh lĩnh ngộ được pháp thiên tượng địa chi về sau hắn cho tới bây giờ đều không dùng qua nhưng hôm nay muốn dùng đối mặt với t ử phi cái này đến từ hư vô bên trong tiếp nhận lấy hôn đ ộ n một kiếm hắn có thể rất rõ ràng cảm nhận được chỉ bằng vào hiện tại trạng thái hắn không t i ế t nổi nhận đạo đi việc chu phạt vật to lớn mười phẩy không không không trượng pháp thân tách ra so mặt trời còn muốn ánh sáng trói mắt sáng toàn bộ vũ trụ hắc cám tại thời khắc này đều bị đuổi đi không còn chưa hề nắm giữ qua đỉnh phong lực lượng theo thiên đạo ở trong rời g i ạ c mà ra đáp xuống pháp thiên tượng địa chi bên trên bám vào đến t i u cán ba mũi hai lưới đao trên đao một t i u huyền hoàng khí từ lưới đao phía trên sinh ra k i u là vũ trụ mới sinh thời điểm thoát từ hỗn độn hồng mông huyền hoàng khí lúc này vậy mà đều bị dương tiện cho ngưng tụ ra có thể nghĩ một kích này hắn tất nhiên là ngưng tụ ra thực lực cường đại nhất thắng bại cũng liền muốn tại lần này giao phong về sau xác định ba người đều là sáu cảnh lớn vật ở trong cao cấp nhất tồn tại trận này giao phong từ đầu đến giờ mặc dù thời gian không dài nhưng lại đều đã là dốc hết toàn lực lại giống trước đó như thế giao phong xuống dưới chỉ sợ hồi lâu sau đều phân không ra thắng bại cho nên ba người đều là có chỗ ăn ý đem riêng phần mình một kích mạnh nhất lưu cho tới bây giờ sử dụng ra một kích này qua đi thắng bại thắng thua l ư ợ n g giới sinh tử liền thành kết cục đã định huyền hoàng khí tại ba mũi hai lưới đao trên đao xoay quanh vân quanh dương tiện đứng thẳng người lên đứng ngạo nghệ vũ trụ ở giữa con ngươi nhìn chòng chọc vào từ phi thể nội khí tức nâng lên đình phong ngưng thần mà đối đãi hỗn độn hư không như là mặt trời lơ lửng đỉnh đầu trong đó khí thế m ê n h mông huyền diệu mà xuống đủ loại thần bí rơi vào tử phi trên thân hắn cũng đang nhìn dương tiện hai người thân thể như là đom đóm cùng hạ nguyện tại khổng lồ tranh lệch d ư ớ i khí tức dao phong bắn ra lộ ra rất có đánh vào thị giắt lực một kiếm này ta nhất định phải thắng tử phi ánh mắt buông xuống trong lòng tự nói hắn không thể thua một trận chiến này nếu là thua lưỡng giới chi tranh chẳng khác nào là thua rộng lớn nhân gian trong khoảnh khắc liền sẽ hóa thành bọc nước tất cả mọi người sẽ chết liền như là kia đã vỡ vụn bắt phương thế giới đồng dạng không còn có nửa điểm sinh mệnh khí tức kết cục như vậy là hắn không thể thừa nhận hắn nhìn xem dương tiện thân hình hóa thành một đạo kế i quang vạch phá yên lặng vũ trụ đem cái này tích xúc hồi lâu gần như vô địch một kiếm chạm ra ngoài xôi trào tâm tại giờ k h ắ c này bình tĩnh lại khi cuối cùng đã tới cuối cùng này thời khắc quan trọng nhất t ử phi tâm trở nên vô cùng bình tĩnh cả người cũng là tiến vào một loại huyền diệu cảnh giới ở trong trong mắt của hắn giờ phút này chỉ có kiếm trong tay cùng trước mặt đ ị ợ h nhân trừ cái đó ra hết thể đều biến mất không gặp đây là hợp đạo trạng thái khiến cho nguyên bản liền gần như vô địch một kiếm sinh lại lần nữa để cao một cái cao độ dương tiện sắc mặt vô cùng nghiêm trọng kia trong đôi mắt càng là có chưa bao giờ có vẻ nghiêm túc một kiếm này quá nhanh uy lực quá mạnh tránh không khỏi thậm chí liền ngay cả tránh né tâm cũng không thể lên đối mặt dạng này gần như vô địch một kiếm chỉ cần là trong lòng lên thiết ý liền chú định sẽ chết dưới một kiếm này dương tiện rất rõ ràng điểm này cho nên cũng không có tránh né đồng dạng là lấy vô địch chi tư tay cầm ba mũi hai lưới đao đao tiến lên đón hai người giao thủ thậm chí gây nên thiên đạo hỗn loạn không gian vũ trụ thậm chí cũng bắt đầu vào mẹo phục hy thân hình lấp lóe trên thân vàng sáng cẩm báo khi thì biến thành kim sắc khi thì khôi phục vàng sáng chi sắc. cái này liền đại biểu hắn giờ phút này đã là nhận rất thương thế nghiêm trọng vượt qua thời gian trường hà hình chiếu bất cứ lúc nào cũng sẽ bị gián đoạn hắn còn có thể lưu lại thời gian không nhiều sau cùng thủ đoạn cũng đến hẳn là dùng ra thời điểm hắn đứng người lên thân hình nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ xuất hiện tại dương tiện cùng tử phi hai người đình đầu sau đó giơ lên tay tại lòng bàn tay ở trong có một điểm ánh sáng sinh ra sau đó một cái tự kiếm phi kiếm như ấn không phải ấn đồ vật xuất hiện tại hắn lòng bàn tay ở trong tại vật này xuất hiện trong n h y mắt một cô bá đạo tuyệt luân lực lượng cũng đi theo càn quét mà ra tại tử phi tại dương tiện trong lúc giao thủ ngạnh xinh xinh xé mở một vết nứt đây chính là vạn giới chi linh so với minh cầu còn muốn càng thêm cường đại vũ khí năm đó vương thần đem tất cả vạn giới chi linh mảnh vỡ thu thập hoàn toàn rốt cục đem cái này vũ khí cho khôi phục như lúc ban đầu cho tới giờ khắc này mới sử dụng ra bá đạo tuyệt luân nhân hoàng chi khí điên cuồng tràn vào đến vạn giới chi linh bên trong một đạo đủ để phá hủy hết thẻ chùm sáng ẩm v a n g bắn ra trường kiếm cùng lưới đao va chạm hư vô cùng thiên đạo xen lẫn yến tĩnh trong phạm vi trăm vạn dặm hết thẻ đều tan theo mây khói kinh cùng bạo tạc không ngừng xuất hiện nhưng truyền vào đến trong thai cũng chỉ có đáng sợ yên tĩnh giống như là tĩnh mịch từ phi thân ảnh hướng phía dưới rơi xuống sắc mặt trắng bệnh như là giấy vàng quần áo trên người vỡ vụn không chịu đ ổ i ánh mắt của hắn có chút trống rỗng rơi xuống dưới tựa như là tại hướng về vô tận thâm nguyên dương tiện trong tay lưới đao vỡ vụn trên thân ngân giáp băng diệt p h á p thiên tượng địa bị nạnh sinh sinh chẳng diệt nhưng hắn còn đứng ở kia bên trong trên đỉnh đầu phục hy tay cầm vạn giới chi linh rơi xuống dương tiện ổn định thân hình ngầm đầu nhìn lại từ nó mi tâm ở trong lại lần nữa bắn ra một cỗ thiên đạo phăng bạo vạn giới chi linh bị n ạ n h sinh sinh anh thành mảnh vỡ phục hy thân thể phun ra một đoàn huyết vụ cả người trực tiếp là phiêu p h ù ở trong vũ trụ thân hình hư hảo bất cứ lúc nào cũng sẽ tán đi phục hy còn không có rời đi nhưng vương thần thân thể đã không cho phép hắn lại có bất kỳ động tác gì nói một cách khác chính là chỉ có thể nhìn cái gì cũng làm không được dương tiện vẫn như cũ đứng tại kia bên trong mi tâm mắt dọc có máu tươi chảy xuôi khi tất cả người hễ vải đến thực h ạ n chưa bao giờ có suy yếu nhưng hắn vẫn như cũ đứng thử phi còn tại tung tích c h ư n bảy mươi tám tám c h ư n bảy mươi tám tám ban ngày đêm tối đây là lại không quá tự nhiên theo điểm giao thế khi ngươi ra đời ngày đầu tiên liền đã đang không ngừng chứng kiến lấy ngày đêm t h à n phiên không có người sẽ đi hướng càng sâu cấp độ cân nhắc liền như là hô hấp đồng dạng chỉ cảm thấy vốn nên như vậy đêm tối xuất hiện bất quá chỉ là mặt trời tung tích là hiện ra tại về thời gian đặc thù hình thức nhìn như vậy tới cũng liền chỉ là rất phổ thông bất quá đồ vật thằng đến tại thời gian dài rằng giặc bên trong một đời lại một đời đám người đem đêm tối cái này phổ thông bình thường từ ngữ giao phó rất nhiều biểu tượng hàm nghĩa thì như nguy hiểm thì như kiềm chế thì như tuyệt vọng khi tử phi thân thể rơi xuống dưới thời điểm thương thế nghiêm trọng làm cho hai mắt trước đó bị kín tầng một màu đen như là thân ở đêm t ố i ở trong đồng dạng tử phi trước kia sẽ rất ít đi chú ý điểm này cho tới giờ khắp này mới từ đêm t ố i ở trong cảm lộ đến những n à y đủ loại bị kéo dài kèm theo ra ý nghĩa đen nhánh đại biểu không an toàn đại biểu chân chính tuyệt vọng muốn thua vương thần trọng thương ngã gục dương tiện còn sống đợi đến thương thế khôi phục về sau dương tiện liền sẽ trở lại tiên giới cùng tiên giới ở trong tất cả mọi người cộng đồng vượt qua kia mấy trăm cái môn hộ đến lúc kia không người là đối thủ của hán tất cả sáu cảnh lớn vật đều sẽ bị tàn sát không còn một mảnh nhân gian sẽ t h u a cứ như vậy kết thúc rồi hả thật đúng là có chút không càm tâm a xem ra ta thật làm u ố n ứng ở đây cướp a tử phi trong lòng thì thảo tự rêu c ư ờ i cười không ai nguyện ý chết hắn đương nhiên cũng muốn còn sống chỉ là cho tới bây giờ một bước này đã là không có bất kỳ cái gì biện pháp Trừ cuối cùng này phương pháp phục h y gắt gao chống cự lại thời gian trường hà dẫn dắt con mắt chăm chú đi theo tử phi hạ xuống thân thể cho tới bây giờ hắn đã là không có bất kỳ biện pháp nào có thể dựa vào cũng chỉ có tử phi một người dương tiện cũng đang nhìn hắn bị thương rất nặng chưa bao giờ có nghiêm trọng nhưng vẫn như cũ còn duy trì bộ điểm chiến lược đây chính là sáu cảnh người thứ nhất nội tình không thể không thừa nhận nhân gian kế hoạch này rất điên cuồng nhưng cũng là duy nhất có thể tại trận chiến đấu này ở trong đạt được thắng lợi phương pháp trải rộng đen nhánh phòng cũng chỉ có như thế một cánh cửa sổ nhân gian bắt lấy nhưng lại cũng không từng hoàn toàn bắt lấy bọn hắn ghé vào trên cửa sổ xuyên thấu qua nhìn thấy phong cảnh phía ngoài lại bất lực đề ra nên kết thúc hắn nhẹ nhàng điệu thở ra một hơi nhìn xem bên người mình vỡ vụn thành vô số mảnh vỡ ba mũi hai lơi đao đao ánh mắt trong nháy mắt này thậm chí có chút hoảng hốt nhưng chỉ là sắt na dương tiện liền tỉnh táo lại c hắn mi nhìn xuống tử phi hạ xuống thân ảnh nhẹ nhàng nâng lên tay lòng bàn tay ở trong có một đạo cường hoành điểm sáng chậm rãi ngưng tụ nhưng còn chưa kịp có hành động dương tiển lông mày liền nhữ lại hắn nhìn xem tử phi trong lòng bỗng nhiên sinh ra một vòng dự cảm không tốt bởi vì giờ khắp này tử phi thân thể kia hạ xuống tốc độ trở nên chậm rất nhiều là thật chậm rất nhiều thậm chí đã bắt đầu ngừng chậm xuống tới tại kia thần xốc xếp áo trăng phía trên đông nhiên tản mát ra từng đợt tinh quang tại vũ trụ này bên trong không thiếu hụt nhất chính là tinh thần cùng ở nhân gian tiên giới phía trên nhìn thấy vô cùng m i ệ u tiểu cũng không giống nhau thân ở vũ trụ ở giữa bốn phía tinh thần đều là vô cùng to lớn cũng sẽ không nhìn thấy lấp loe tinh quang nhưng ở giờ k h ắ c này tử phi trên thân lại đích sắc có sáng ngời không ngừng địa sinh ra giống như là đ n g đóm lại giống là tinh huy tử phi một lần nữa đứng lên chống rỗng vô thần ánh mắt ở trong khôi phục thần sắc cũ hắn trở lại dương tiện trước mặt cặp mắt kia ở trong tràn đầy bình tĩnh bình tĩnh đôi mắt chỗ sâu mang theo cực k trong đó cũng xen lẫn vẻ hưng phấn đây là ánh mắt rất phức tạp phức tạp đến để dương tiện đều là vì chi sửng sốt một cái trước mắt hắn nhìn xem tử phi nhìn xem những cái kia từ trên thân tử phi không ngừng tràn lan mà ra tinh quang đột nhiên cảm giác được rất không có ý nghĩa t r ầ mặc m hồi lâu thời gian hậu phương mới hỏi đang ra không tinh quang phiêu tán phủ diêu mà lên tràn ngập b ố n phía đây là rất đẹp một cảnh tượng phục hy nằm ở phía xa vị này cái thế nhân hoàng tại thời khắc này trên khuôn mặt tràn đầy vị đắng tử phi vẫn đứng tại kia bên trong chỉ là hai chân đã biến mất sau đó là đầu gối đùi từ h â phi nói khẽ báo thù hai chữ này nói đến rất đơn giản nhưng hết t h ể báo thủ tiền đề đều là xây dựng ở không cách nào vãn hồi thống khổ cùng tiếc nuối phía trên ta có lẽ có thể chạm đến thất cảnh cánh cửa có lẽ có hướng một ngày có thể hủy diệt t i ê n giới nhưng bây giờ nhân gian đâu hết t h ể đều về không được vậy liền không đáng cho nên dưới mắt rất đáng được thân thể của hắn còn tại tiêu tán trong lúc nói chuyện đã là đến bên hông dương tiển mi tâm chỗ con mắt thứ ba đã là bế hợp giống như là không đành lòng thấy cảnh này phát sinh hắn nói nhưng cho dù ngươi hiến tế tính mạng của mình bây giờ còn lại khí lực cũng không đủ giết chết ta cho nên làm như vậy thật đáng ra không từ phi mì môi hồi tưởng đến cái này ba mươi mấy năm trải qua sự tỉnh trong ánh mắt bình tĩnh mang theo quyến luyến cùng ít có vẻ nghiêm túc ta mấy năm nay tu chính là kiếm từ đặt chân con đường này ngay từ đầu cầm chính là kiếm nhưng thứ ta biết rất nhiều cũng không vẹn vẹn chỉ có kiếm thuật trận pháp một đạo tại ta cũng coi là có chút tinh thông nhất là lấy kiếm vì trận chuyện như vậy còn có lấy thân là trận ta am hiểu kiếm pháp am hiểu trận pháp minh ngộ tự thân ba người hợp nhất có thể phát huy ra rất cường đại lực lượng dương tiện xen vào một câu có thể đem cái này ba món đồ hợp làm một thể là rất khó sự tỉnh từ phi nhẹ gật đầu đúng vậy a cho nên tại trước khi chuẩn bị đi ta từng đi gặp một người mời hắn giáo hội ta những vật này người kia là nhân gian xuất sắc nhất trận pháp đại sư rời đi thư viện đi hướng v õ đang trước đó tử phi đi gặp một lần kỳ ma t i n h quang không ngừng t á n đi bây giờ đã đến một bụng vô số tinh quang phủ kín bốn phía bắc phương sau đó tại đ ô n g nhiên ở giữa hóa thành vô số kế i quang hình thành một cái cự đại trận pháp lồng giam đem dương tiện vây ở trong đó dương tiện ngắm nhìn bốn phía sau đó nói dù vậy cái này vẫn như cũ giết không được ta không sai trận pháp này rất mạnh nhưng vẫn như cũ giết không được dương tiện tử phi mỉm cười nói đích sắc giết không chết người nhưng vây khốn ngươi thời gian ba năm năm lại là không khó đối với tiên nhân lượng giới đến nói cái này thời gian ba năm năm đã rất đầy đủ lần này dương tiện rốt cục nhẹ gật đầu đích xác đầy đủ chỉ bất quá ta vẫn là lúc trước vấn đề đáng ra không hắn nhìn xem tử phi lại lần nữa thở dài một hơi tử phi lần này không nói gì còn sót lại đầu lâu chuyển qua hướng về sau lưng nhìn lại kia là lúc đến phương hướng là nhân gian phương hướng đáng giá hắn nói vô số tinh quang phiêu tán lại không một chút vết tích chương bảy mươi chín đường a chương bảy mươi chín đường a thật rất lớn đủ để dùng rộng lớn vô ngần để hình dung cũng không đủ trong đó tinh thần vô số vô luận như thế nào đều đến không hết cho dù là vừa mới ba người đại chiến nghiền nát hơn 10,000 khỏa tinh thần oanh sập phương viên ngàn tỷ dặm không gian trong vũ trụ còn lại tinh thần vẫn như c ũ là không cách nào đếm rõ được ra ngoài tinh quang chuyển biến làm kiếm quang kiếm quang xoay quanh thành lồng giam hóa thành đầy trời đ ạ i trận đem dương tiện vững vàng giam ở trong đó hắn thành công dương tiện mắt thấy t ử phi tiêu tán địa phương trong đôi mắt còn mang theo v ẻ tiếp đối hoảng hốt một cái trước mắt sau đó nói hắn dĩ nhiên không phải tại tiếp đối tương lai mình ba mươi năm năm đều sẽ bị vây ở cái này bên trong không cách nào rời đi hắn là tại tiếp nối t ử phi chết đi thập phương thế giới đến nay chưa bao giờ thấy qua có như thế kinh tài tuyệt d i ễ m người lại chết tại hôm nay chết tại trước mắt của mình hắn đ ỗ n g nhiên có chút tức giận nếu như có thể hắn thậm chí muốn trở lại thời đại thượng cổ đem k i a hư hao tiên giới bản nguyên người chém thành m u ô n m ả n h nếu là không có sự kiện kia phát sinh đây hết thể liền cũng sẽ không phát sinh hắn tùy ý ngồi tại vũ trụ ở giữa t h á n g cái thứ ba khí phục hy nhìn xem một màn này ánh mắt đ ắ n g chát lại thất thần đúng vậy à hắn thành công chúng ta không thể giết chết được ngươi nhưng kết quả lại cùng giết ngươi cũng không có gì khác biệt dương t i ề n nghiêng đầu nhìn xem hắn rất chân thành mà hỏi đáng ra không chỉ là vì để cho hắn không thể tham dự vào l ư ợ n g giới ở giữa đại chiến liền trả giá t ử phi cái này cùng kinh tài tuyệt diễm người tính mệnh không đáng ra ngoài ý định phục hy trả lời cùng t ử phi lại hoàn toàn khác biệt hắn nằm tại vũ trụ ở giữa ánh mắt thất thần sau đó nói không đáng nhưng lại không thể không làm như thế bởi vì chúng ta không có lựa chọn khác dương t i ề n nhìn xem hắn lý giải ý nghĩ này nhưng lại vẫn lắc đầu một cái phục hy nói l ư ợ n g giới đối lập nhiều năm chú định không có cách nào sống chung hòa bình dưới tình huống như vậy bất kỳ cái gì do dự c ũ n g do dự cũng có thể tạo thành lật út nguy hiểm đối với song phương đến nói đây đều là không thể nào tiếp thu được sự tỉnh cho nên a trên đời này cho tới bây giờ liền không có chân chính an tâm thoại nguyện có thể làm cho tự mình lựa chọn quyết định người cả đời này bên trong luôn luôn đang không ngừng bởi vì đủ loại những nhân tố khác mà ảnh hưởng quyết định của mình cho tới bây giờ như thế vốn nên như vậy không nên như thế chưa từng như đây sinh mệnh bởi vì bất đắc dĩ mới bất đắc dĩ nhưng tương tự cũng bởi vì bất đắc dĩ mới đặc sắc ánh mắt của hắn vô thần trên thân lấp loe trong suốt không ngừng tăng tốc cuối cùng lui tán trên thân màu vàng sáng cẩm bào lần nữa khôi phục thành kim sắc thân chịu trọng thương đến bây giờ nhìn xem t ử phi tạm thời giải quyết hết dương tiện cái này đại phiền thoái phục hy rốt cuộc chống đỡ không nổi bị dẫn dắt về thời gian trường hạ vương thần ý thức bắt đầu một lần nữa chiếm cứ thân thể lúc trước chiến đấu liền vẫn luôn là lấy phục hy làm chủ đạo nhưng ý thức của hắn cũng chưa cứ thế biến mất mà là từ đầu đến cuối đều tiềm ẩn tại một bên như là một người đứng xem đồng dạng đang nhìn trong thời gian này phát sinh sự tình tự nhiên cũng đem tình cảnh vừa nãy thu hết vào mắt trên thân k h n g bố thương thế khôi phục một chút vương thần lấy đứng dậy. hai con ngươi ở trong cực điểm băng hàn tri t h â n ở nhân gian bên ngoài vương thần không cách nào trưởng không tin mệnh cũng làm không được nôn xuất p h á p tùy hiệu quả vạn giới chi linh bị phá hủy mảnh vỡ tản mát tại vũ trụ mịt mờ ở giữa vương thần sắc mặt lạnh lẽo lòng bàn tay ở trong ngưng tụ ra một tia huyền hoàng chi khí dẫn dắt vô số vỡ vụn vạn giới chi linh mảnh vỡ như là một trận báo tắp đồng dạng hướng về lòng bàn tay của hắn ở trong không ngừng địa hội tụ cuối cùng khôi phục như lúc ban đầu hắn cưỡng ép đem thương thế bên trong cơ thể gắt gao ngăn chặn nội tâm bên trong một cỗ chưa hề qua lửa giận cùng sát ý không cách nào ức chế bay lên hắn là nhân hoàng truyền thế nhưng cuối cùng không phải đã từng cái kia phục một thế này chính là lấy vương thần tính tình làm chủ bá đạo lãnh đạm không ai bị nổi dương tiện nhìn hắn một cái thản nhiên nói nếu như ngươi không muốn chết tại cái này bên trong chuyển biến tốt nhất thân trở về vương thần không nói gì chỉ là trong đôi mắt nhân hoàng khí tức trở nên vô cùng dày đặc nơi lòng bàn tay vạn giới chi linh cũng là bắt đầu run dày lên dương tiện lại cũng không vì mà thay đổi bốn phía tinh huy kiếm quang trợn giật giật phản phất là cảm nhận được vương thần khí tức bắt đầu sóng gió nổi lên dương tiện thu hồi ánh mắt vương thần thể nội m i n ngông khí tức một lần nữa thu liễm trở về Tử p hắn i đại Tiện, bày này vây ra trận đem tương tự khốn Dương cũng h ngăn t r ở t ạ i b ê nhắm ngoài. n không được, Dương Tiện ra không n vào được, được. ra Ba ă sau, c hai ờ n g ư từ đây rời đi thời rời mắt duy n h tông h nhìn thấy chính h k mày trong vũ trụ cũng sẽ không có gió sinh ra cho dù là có cũng vô pháp quét đến nhân gian từ thính tuyết lâu đến hoài ngọc quan cũng không có cách nào trực tiếp đến cần đi trước hướng thanh sơn lấy thanh sơn kiếm tông làm v ấ n g nhẹ như thế mới có thể đến hoài ngọc quan cho dù là hùng b à n tốc độ rất nhanh toàn lực ứng phó đi đường từ thính tuyết lâu đến thanh sơn đoạn này khoảng cách cũng muốn đi đến m ộ ư ơ i ngày lộ trình bây giờ vừa lúc là ngày thứ m ộ mươi một đoàn người đã là đi tới thanh sơn dưới chân để tỏ lòng tôn kính mọi người không còn kế tiếp theo phi hành mà là ngược lại tới mặt đất phía trên h à n h cầu trên mặt đất tuyết đã mỏng manh nhìn không thấy trừ ngẫu nhiên tại loại này lâu dài không có ánh nắng rơi xuống d â m mát chỗ còn có thể nhìn thấy còn sót lại tuyết trắng bên ngoài mặt đường bên trên đã là bị bốc hơi không còn một mảnh hiện tại đã sắp đến thu kết thúc nhưng dù sao còn không phải mùa đông cũng cũng không đủ thấp nhiệt độ đi duy trì trận này đại địa bên trên ngân trang viện t r ư ờ n g đại nhân mất đi về sau thiên đạo sinh ra cảm ứ n g chỗ hạ xuống dị tượng liền muốn nhìn không thấy ba người đi tại chân núi lý hưu lời nói càng thêm ít cái này mười ngày nay hắn đều không có nói qua quá nhiều lời nói gương mặt kia sắc từ bên ngoài nhìn vào đi lên vẫn là trước sau như một bình tĩnh nhưng vô luận là trần c h i mặc hay là bất giới tiểu hòa thượng đều có thể nhẹ cảm phát rất được tâm k i u bình tĩnh khuôn mặt phía dưới hận t à n g lo sợ bất an bây giờ sắc trời còn sớm hôm nay khỏi phải tại thanh sơn bên trong dừng lại có thể trực tiếp đi đến hoài ngọc quan trần c h i mặc nhìn thoáng qua lý hưu mở miệng nói ra lý hưu nhẹ gật đầu dư quang lại thoáng nhìn cách đó không xa môi thân cây tối phát sinh biến hóa khô cạn thân cây vậy mà là một lần nữa tỏa sáng sinh cơ khắp cây xanh biết trên mặt đất khô héo còn h ỏ cũng một lần nữa phá vỡ thổ n ư ỡ n g hắn nhữ mày có chút không hiểu hiện tại là thu kết thúc thời tiết chính là vạn vật điêu linh thời điểm. cây cối hoa cỏ vốn nên khô kiệt mà chết nhưng bây giờ lại dấy lên sinh cơ vô số đoá hoa tại dưới chân nở rộ vô số phiến lá xanh theo gió lay động gió n ú i quét tại sơn lâm bên trong kéo theo nhánh cây cũng lá xanh v à chạm lay động phát ra rất đếm thai tiếng vang lý hưu quay đầu nhìn lại lọt vào trong tầm mắt chỗ toàn bộ thế giới đều tại thời khắc này tỏa ra sinh cơ rõ ràng là thu kết thúc lại giống như mùa xuân bất giới tiểu hòa thượng nhắm mắt lại trần chi mặc đã là không cách nào dừng lại thân thể một cái tay vịn thân cây miệng lớn hô hấp đấy lý hưu ngẩng đầu nhìn trên trời hắn g bệnh sắc mặt tại thời khắc này lộ ra như vậy t r ư ớ c mắt trong ánh mắt bình tĩnh hiện lên vẻ bất lực hắn há to miệng trái tim cấp tốc cò vào có gáp đừng a cả người hắn chậm rãi ngồi s ồ m ở trên mặt đất phí sức hô hấp chỉ cảm thấy đại não t ừ n g đợt mê muội thiên địa cũng vì đó đảo ngược bắt đầu đừng chết ta ta cầu ngươi hắn đem đầu rán tại mặt đất mặt mũi tràn đầy lo sợ không yên nước mắt rơi tại hoa cỏ phía trên thiên đạo xúc động vạn vật sinh linh hạ xuống dị tượng khắp cả nhân gian hắn biết từ phi chết rồi ta rất thích từ phi không có chút nào che giấu thích từ nhỏ nam cầu đến đào núi đến cái này bên trong hắn luôn luôn làm lấy chuyện nguy hiểm nhất với ta mà nói hắn là s o nhân vật chính còn muốn có nhân vật chính quan g điểm người hắn là s o nhân vật chính còn muốn càng giống là nhân vật chính người ta không có cách nào tiếp nhận kết cục này nhưng ta đồng dạng không có cách nào sửa đổi Chương từ h chương mảnh thật ậ t trứng mắt, trứng mắt. t này xuân ý, thật chương 80, mảnh này xuân ý thật từ viện trưởng ngưng tụ thiên địa l o luyện dung hợp l ư ợ n g giới khí v ậ n cưỡng ép để từ phi đặt chân sáu cảnh thời điểm bắt đầu tất cả mọi người liền đều đã ẩn ẩn đoán được kết cục chỉ bất quá lý hưu từ đầu đến cuối cũng còn ôm hy vọng cho dù phần này hy vọng vô cùng xa vời t h ẳ n g đến lúc này giờ phút này giữa thiên địa vạn vật sinh linh vô số sinh mệnh một lần nữa tỏa ra sự sống kết cục đã chú định cùng trước đó trên trời rơi xuống dị tượng đều là có chỗ khác biệt lần này là nhân gian phản hồi vạn vật tỏa ra sự sống đại biểu hy vọng tử phi dùng tính mạng của mình vì nhân gian đổi lấy phần này hy vọng chỉ là lý hưu tâm vẫn như c ũ không có cách nào bình tĩnh trở lại không đơn thuần là hắn trần chi mặc cũng là như thế bàn về giao t ì n h tử phi cùng trần chi mặc quan hệ cũng không thua kém cùng lý hưu quan hệ bọn hắn nhìn xem bốn phía sinh cơ g ạ t rào chỉ cảm thấy cái này để người ta ngưỡ ngộ trong lòng sân sắc chưa bao giờ có trói mắt vương bất nhị xuất hiện tại chân núi ngẩng đầu nhìn trên bầu trời y mắng thở dài một hơi bất giới tiểu hòa thượng túi đầu nhìn xem quỳ đến trên mặt đất y mắng khóc giống lý hưu trong m i ệ n g nhẹ giọng niệm tụng lấy kinh văn lúc trước hắn tại võ đ a n g sơn đã niệm qua một lần hiện tại lại niệm một lần c h ạ m vào tối lúc bóng đêm dần dần dày về sau lọt vào trong tầm mắt chỗ hết lần này tới lần khác sinh cơ mới tiêu tán một chút ba người cũng không có lên núi lý hưu rửa lưng vào thân cây giương mắt lên nhìn xuyên thấu qua cành lá nhìn trên trời thâm thúy con ngươi có chút thất thần lý hưu cả đời này trôi qua đều rất khổ xuất sinh mất mẹ khi đó hắn cho là mình là may mắn bởi vì đang ăn khổ đồng thời hắn kết bạn túy xuân phong kết bạn từ doanh thú còn có mạc thanh hoan cùng đối với mình rất tốt kiểu tam gia mặc dù không thể t u hành mắt thấy sinh mệnh muốn đi đến cuối cùng nhưng hắn vẫn cảm thấy không sai nhân sinh mặc dù ngắn ngủi nhưng cũng xem như có tư có vị về sau thật muốn chết rồi thế là dự định trước khi chết đi một chuyến thư viện đi một chuyến trường an đi thư viện thử có thể hay không phá tiếp đi trường an tự nhiên là vì báo thủ t h u báo cướp cũng phá nhưng điều tam gia lại chết rồi kia là kế lý lai chi sau khi chết lý hưu lần thứ nhất d ư i lệ ngồi ở trên vách núi k ó c thương tâm cực về sau t ử doanh tú cũng chết rồi đối với hắn mà nói đời này người trọng yếu nhất cứ như vậy chết rồi sau đó là túy xuân phong đi tiên giới chịu chết cũng may cuối cùng không chết thành nhưng trở về về sau lại tràn ngập dáng vẻ g i à n mua có lẽ từ nay về sau đều m u ô n cái dạng kia mà bây giờ tử phi cũng chết rồi lý hưu rất sợ hãi hắn sợ hai còn sẽ có người xảy ra chuyện hắn sợ hai trần chi mặc xảy ra chuyện sợ hai túy xuân phong đi không ra, sợ hai lương tiểu đạo xảy ra chuyện nhân gian là chốt ố t hắn tựa ở trên c â đông nhiên mở miệng trần chi mặc nằm trên mặt đất hai mắt vô thần bất giới nghiêng đầu nhìn lại Lý hưu trầm m ặ mặt mặt luôn luôn cái này rất phiền phức rất thống khổ nhưng đây chính là nhân sinh a bất quá hắn cũng không nói thêm gì ngay tại lúc này bất luận cái gì khuyên bảo đều là không có hiệu quả h ú n g chi bất giới cũng cùng có thể lý giải cảm giác này hắn mặc dù cùng tử phi ở giữa cũng không quen thuộc nhưng nghĩ đến lý hưu hiện tại cảm thụ liền cùng lúc trước viên tịch trụ trì viên tịch thời điểm cảm thụ của mình là đồng dạng tiểu hòa thượng ngẩng đầu nhìn tinh tinh ánh mắt cuối cùng rơi vào trên mặt trăng một lát sau túi đầu cẩn thận từng ly từng tí đem bức tranh đó rút ra mặt mày ôn hòa nhìn xem bất kể nói thế nào hắn kiếp sau vẫn là phải trở về nói không chừng có thể lần nữa gặp phải nữ tử này cũng khó nói ta kiếp sau cũng không tiếp tục làm hòa thượng bất giới nhìn xem bộ k i ế họa dùng chỉ có chính mình mới có thể nghe được thanh âm thì thảo nói Vương b ấ tối nhị đến từ đầu u c đ ứ nay g đằng ở x cũng cảm không đến, hắn phi h đi vì tử phi mất t ấ tiếng chú í thích chính chính không phải một cái thích sát sinh hắn thế sinh mệnh, h tôn người, dùng chính hắn lời nói đến nói, trên này đáng trọng. nay giới giá cái lời mỗi cái Tối một một sát c là đó đều định không người ngủ vạn vật sinh linh dị tượng tại tòa này nhân gian mỗi một chỗ nơi hẻo lánh ở trong xuất hiện bị tất cả mọi người xem ở mắt bên trong lý huyền một tại xem sao trên đài khô tỏa một buổi tối t i ế t hồng y dìa đứng tại lang yên các chỗ cao nhất đôi c h ồ n g mắt kia chưa bao giờ có lạnh lẽo bên hông hắn huyết đao đang không ngừng r u n động tựa như lúc nào cũng sẽ mất khống chế bay ra ngoài hiện tại là đêm khuya thư viện ở trong lại cũng không yên tĩnh mấy trăm vị thư viện đệ tử gào khóc khóc giống rất nhiều giáo tập đều là ngồi tại cửa ra vào ánh mắt đờ đẫn lương thu trực tiếp hôn mê bất tỉnh đợi đến thức tỉnh về sau liền tự giam mình ở gian phòng bên trong ai cũng không gặp tô thanh v á n im lặng đứng ở trong viện mực nước như máu dải đầy và áo hắn đương nhiên không dễ chịu hắn cùng tử phi quan hệ cũng là nhất là m u ố n tốt nếu như có thể nói thậm chí muốn dùng tính mạng của mình thay thế tử phi tiền đến chỉ là hắn làm không được cho nên cũng chỉ có thể đứng tại viện từ bên trong ngẩng đầu nhìn trên trời lương thu ngồi tại gian phòng bên trong sắc mặt tái n h u ậ ánh mắt thảm đạm. tay của nàng bên trong còn bưng lấy một bát băng cháo đem b á t biên giới nhẹ nhàng g á n tại trên c h á n của mình đã nói xong c h ờ ngươi trở về lại uống một bát nàng t h ấ p giọng nước nở nước mắt không cầm được chảy xuôi kiềm chế tiếng khóc tại cái này đêm khuya ở trong truyền đi rất rất xa trần tiên sinh ngồi tại bên hồ nước bên trên nhắm mắt d ư ỡ n g thần ngồi xếp bằng hắn không nói gì thậm chí không có phát ra nửa điểm thanh âm cứ như vậy ngồi ở kia bên trong tiểu bạch long tri thân mười phẩy không không không triệu thân hình tràn vào đám mây phía trên đinh hai nhức c tiếng long ngâm vang vọng cả tòa đại lục phía sau núi trên dưới lên mưa ướt nhẹp mai lĩnh bên trong vô số hoa mai tại trần chi mặc cái gian phòng kia phòng nhỏ trước đó trần lạc cùng tần phong hai người đứng s o n g vai hiện tại tốt ta là xếp hạng thứ nhì kiếm tu t ầ n phong nhìn xem trên đỉnh đầu vùng trời này mà không biểu tình nói trần lạc thân hình xem ra càng thêm còn lưng một chút hai vai có chút rũ cuộc l ấ y trên thân kia tắm đến trắng bệnh thành x a m lộ ra một cô vị đắng hắn nhẹ gật đầu nói khẽ đúng vậy à ngươi bây giờ là xếp hạng thứ nhì kiếm tu ngược lại là muốn nói lên một tiếng chúc mừng tần phong hơi có chút đặc ý những như mày m a n nói chúc mừng hai chữ chưa nói tới bất quá có thể tiến thêm một bước đây chính là chuyện tốt ban đêm ngươi phải bồi ta uống nhiều hai chén trần lạc lại lần nữa nhẹ gật đầu nói được tại trần lạc đi tới thư viện vừa mới đảm nhiệm viện trưởng ngày thứ nhì mình liền có thể lôi kéo hắn uống rượu đối với điểm này tần phong cảm thấy hết sức hài lòng hắn nhìn quanh một chút b ố i phía cho dù là tại đêm khuya cũng có thể nhìn thấy những cái kia sinh cơ r ạ dạ t r ạ o giống như ngày xuân hắn rất thích mùa xuân thế là nhìn chăm chú nhìn nửa ngày sau đó nói thật khó nhìn thật mẹ hắn khó coi thứ này về sau ta cũng không tiếp tục thích mùa xuân ít ít ít mẹ nó. Những này trên u cuộc y bay ế t mới là đỉnh núi bùi tử vân đứng tại sau lưng hứa tiêu nhân giống như thường ngày chỉ bất quá lần này trong mắt của hắn chạy xuôi nhẹ nhẹ lạnh lẽo hứa tiêu nhân bị võ đang trưởng giáo cầm tù tại đỉnh núi s i ề n g xích giam cấm thân thể của hắn để hắn nhiều năm như vậy đều không thể rời đi có câu nói gọi là đứng được càng cao thấy càng xa thân ở mảnh này trên đỉnh núi bằng vào nhãn lực của hắn vẫn có thể quan sát trong vòng vạn giảm cảnh sác nhất là trên núi v õ đang cảnh sắc đẹp mắt nhất mây mù lợn lờ tiên hạ cùng vang lên khi mặt trời mới lên cùng t u n g tích thời điểm loại k i a tràng diện đủ để được xưng là nhân gian tuyệt s á c hắn mỗi ngày đều có thể hưởng thụ được cảnh đẹp như vậy chỉ là lại như thế nào đẹp mắt đồ vật ngay cả tiếp theo bất động nhìn mấy năm đều rất khó không ngán thật tốt hứa tiêu nhân nói như thế bùi tử vân ánh mắt càng thêm lạnh leo bắt đầu hắn nhìn xem trước mặt ngồi xếp bằng cụt một tay nam tử chân thành nói ngươi nói thêm nữa một câu ta sẽ giết ngươi võ đang bên trên sở dĩ đem hứa tiêu nhân cầm tù tại cái này bên trong không có giết chết mục đích đúng là vì để cho chính hắn tận mắt nhìn thế gian này phiến thiên địa này cùng trường lâm suy nghĩ chính là không giống để hắn tận mắt thấy hắn là sai đây mới là hứa tiêu nhân có thể sống đến bây giờ nguyên nhân hứa tiêu nhân cũng không sợ hãi tử vong khi hắn bị cầm tù tại trên v õ đang sơn thời điểm trên đời này liền rốt cuộc không có có thể để hắn cảm thấy sợ hãi sự tỉnh bùi tử vân uy hiếp tự nhiên cũng vô dụng cho nên đang nghe câu nói này về sau hắn biết miệng mỉm cười nói khẽ ngươi lý giải sai ta ý tứ ta nói thật tốt cũng không phải là chỉ t ử phi chết mà là chỉ t ử phi giải quyết hết dương tiện để tiên nhân lượng giới có thể đạt thành cân bằng chỉ có thế lực ngang nhau mới có thể để thế giới lại đồng cho nên ta mới nói thật tốt hắn mở miệng giải thích tự nhiên không phải sợ chết mà là tâm lý thật như thế suy nghĩ võ đang giữ lại mệnh của hắn muốn để hắn tận mắt thấy mình là sai nhưng hắn sao lại không phải muốn lưu đến cuối cùng nhìn tận mắt chứng minh mình là đúng bùi tử vân trong mắt lanh ý thoáng tiêu tán một chút hỏi tin tức còn không có chuyện về ngươi như thế nào biết được dương tiện đã bị giải quyết rồi thiên địa chỉ sinh ra một lần dị tượng cái này liền chứng minh vương thần còn sống phía ngoài tin tức muốn không được mấy ngày liền sẽ theo vương thần trở về chuyển b ề nhưng ở kia trước đó ai cũng không dám khẳng định lỡ như hai ngày nữa vương thần cũng chết đây lỡ như dương tiện còn sống đâu hứa kiêu nhân vẫn tại mỉm cười hắn thu hồi nhìn chăm chú lên dưới núi ánh mắt ghé mắt nhìn xem bùi tử vân hỏi ngược lại ngươi cho rằng tử phi nếu là một lòng muốn đi lời nói trên đời này lại có ai có thể cản dưới hắn đâu đơn giản một câu hỏi lại bùi tử vân nhưng trong nháy mắt minh nộ tất cả sau đó quay người rời đi chỉ là tại xoay người sắt na hắn dừng chân lại nói Đợi đ ế nếu sự sẽ tỉnh phát một tiêu chỉ cùng ngươi sẽ phát hiện, ngươi cái gọi là đại đồng, cũng chỉ là một chuyện cười. Tiêu nhân Hứa khẽ cuối cái cười. đầu, gọi đại lơ lắp là là là l một ò như g muốn đi, trên đời này đi, đời k ô n ngăn g ai đ ợ c cũng Dương Tiện k hắn ô n Nếu như g được. h cùng vương thần không cách nào giết dương tiện như vậy vì nhân gian đánh cược lần cối u tử phi sẽ một lần nữa trở lại nhân gian b u ô n g tay đánh cược một lần nhưng bây giờ tử phi chết rồi tại dương tiện không có khả năng giết đến hắn tình huống dưới chết rồi cái này liền chứng minh hắn đang dùng mạng của mình đ ổ i đi dương tiện đây là khả năng duy nhất tính hứa tiêu nhân nghĩ đến điểm này trải qua nhắc nhở của hắn bùi tử vân cũng rất nhanh liền nghĩ thông suốt mấu chốt trong đó nghĩ rõ ràng điểm này rất nhiều người cũng không vẹn vẹn chỉ có hứa tiêu nhân một cái võ đang sơn bên ngoài sơn mạch nhà gỗ trước đó đáng tiếc phù tâu ngồi ở trước cửa bậc gỗ bên trên uống một bầu rượu thở dài một hơi hắn cũng không nhận ra t ử phi nhưng hắn nghe qua người khác đem mình cùng t ử phi tiến hành so sánh qua tiêu bạc như không nói gì đứng tại nhà gỗ trước đó đứng chắc tay trên thân kiếm ý tựa hồ là tại ba động lại rất nhanh liền biến mất xuống dưới từ văn phú lẳng mà ngồi trong phòng cũng không từng ra thậm chí không có hướng mặt ngoài nhìn lên một cái có lẽ đối với một tay thúc đẩy kế hoạch này hắn đến nói rất khó đi đối mặt kết cục như vậy hắn sẽ khổ sở sẽ không có cách nào tiếp nhận từ phi chết lại cũng không hối hận làm như vậy bởi vì từ văn phú được chứng kiến quá nhiều máu tươi năm đó chết quá nhiều người đến không hết chạy xuôi máu tươi thậm chí có thể lấp đầy nam hải hắn biết nếu là không nghĩ để những cái kia máu tươi bạch bạch chạy xuôi để những người kia bạch bạch chết đi chuyện này chính là nhất định phải làm trả ra đại giới rất tham trọng nhưng là đáng giá có lẽ tại rất nhiều người xem ra tính tình của hắn quá mức lãnh gốc cũng chưa từng trải qua năm đó loại kia thảm liệt người có làm sao có thể lý giải đây đây cũng là vương thần cùng vương bất nhị vẫn chưa phản đối nguyên nhân đây cũng là tiêu bạc như vài ngày trước nhịn xuống không có một kiếm đem viện trưởng giết chết nguyên nhân bọn hắn rất không hy vọng là kết cục này rất không hy vọng là lấy phương thức như vậy kết thúc nhưng bọn hắn đồng dạng biết、Đi. rõ đây là chuyện ác phải làm không có người lại nói tiếp trừ phù tô lại mở miệng hướng phía tiêu bạc như muốn một bầu rượu tuyết rơi ngầm đầu nhìn trên trời khi hôm sau khi mặt trời lên vương bất nhị ngẩng đầu lên từng mảnh bông tuyết vẩy xuống ánh mắt của hắn có chút hoảng h ố lúc này mới ý thức được bây giờ đã là mùa đông từng mảnh từng bông tuyết rơi xuống rơi vào trên người thoáng có chút ý lạnh. hơi thấp nhiệt độ luôn luôn có thể làm cho người vì đó thanh tỉnh lý hưu cùng trần c h i mặc đều là ngẩng đầu lên đ ô n g tuyết lung lay sắp đổ giống như lá rụng nhưng lại giống như là phiêu nhứ tại rơi xuống quá trình bên trong trái phải lung lay nước mưa luôn luôn rơi vào rất nhanh từ xuất hiện tới mặt đất bất quá là dây lát thời gian đ ô n g tuyết lại rất chậm lung la lung lay p h ả n phất không bỏ được r ơ i đi cũng không bỏ được rơi xuống có người nói nước mưa sinh ra ở trời chết bởi đại địa ở giữa quá trình chính là nhân sinh chỉ là theo lý hưu dùng tuyết tới làm tương đối muốn càng thỏa đáng một chút bông tuyết rơi xuống càng giống là nhân sinh nhẹ nhàng bị gió thổi phật rơi vào cái kêu bên trong cũng là nhận rõ ảnh hưởng tựa như là nhân sinh sẽ rất ít chân chính có lựa chọn của mình quyền chúng ta có thể làm chỉ có thể giống như là những n à y tuyết trắng đồng d ạ n g tại phiêu diêu bên trong tận khả năng giấy ruộng sau đó an ổn rơi xuống đất lý hưu chậm rãi đứng người lên sắc mặt còn có chút tái nhuận đưa tay lau sạch lấy khỏe miệng tràn ra máu tươi phí sức ho khan hai tiếng hắn đưa tay phải ra lòng bàn tay hướng lên trên m ặ t cho đông tuyết rơi vào bàn tay bên trên truyền lại v ề lạnh bớt xúc cảm ôn nhuận lòng bàn tay hỏa tan tuyết rơi hắn nhẹ nhàng địa mím môi một cái ngẩng đầu nhìn trên trời cao chương t r ư ơ n g tám mươi hai bậy hạ muốn lấy được sao đang nhìn một ngày tuyết hậu ban đêm thời điểm liền đi đến thanh sơn nếu là đặt ở dĩ vãng đương nhiên là muốn đi gặp một lần người quen biết chỉ là hiện tại ba người đều không có quyết định kia cái này bên trong chính là thông hướng hoài ngọc quan thông đạo sau khi đi vào đại khái nửa canh giờ các ngươi sẽ xuất hiện tại trên hoài ngọc quan vương bất nhị dẫn ba người đi tới thanh sơn kết nối hoài ngọc quan thông đạo trước đó căn dặn nói nói là thông đạo kỳ thật càng giống là tại hư vô không gian ở trong mở ra một cánh cửa chỉ là nhưng lại cùng trên núi võ đang trống không những cái kia l ư ợ n g giới chi môn có chỗ khác biệt tròn trịa hình thái cạnh góc chỗ không có nửa điểm dư thừa vết tích cửa vào chỗ giống như là tồn tại sán lạn tinh thần đồng dạng long á n h l o a mắt phía sau rõ ràng là thứ gì đều không nhìn thấy lại cho người ta một loại rất an tâm cảm giác hoai ngọc quan là cái dạng gì lý h ư u hỏi vương bất nhị cũng không có trực tiếp trả lời chỉ nói là nói nói không rõ ràng chờ ngươi trôi qua về sau tự nhiên cũng liền nhìn thấy lý h ư u nhẹ gật đầu đưa tay vớt vớt hùng bàn đi đầu sau đó cất bước đi vào trần chi mặc cùng tiểu hòa thượng theo sát phía sau nửa canh giờ thời gian cũng không tính dài ba người đi vào thông đạo bên trong bốn phía tinh thần liền bắt đầu xoay trọn rõ ràng thân ở hư vô bên trong lại có thể rất rõ ràng cảm giác được bốn phía biến hóa bọn hắn đang di động hoài ngọc quan đến tột cùng là cái dạng gì đâu kỳ thật vấn đề này lý hưu nghĩ tới không chỉ một lần cái này ngăn cản tiên giới trăm ngàn văn năm để nhân g i a n có thể hơi tàn phát dục trọng yếu quan ải ráng vẻ không ai không muốn biết khi ba người từ thông đạo ở trong đi ra thời điểm lọt vào trong tầm mắt chỗ chính là hoài n g ọ quan hoài n g ọ quan là một tòa thành cũng không có cái gì quá đặc thù bộ dáng cùng lý hưu trong tưởng tượng có thể sẽ xuất hiện kinh thiên địa khiếp quỷ thần suy đoán càng là nửa điểm không dính dáng đây chính là một tòa thành một tòa cự đại thành nếu như nhất định phải nói có cái gì đặc điểm lời nói đó chính là lớn thật rất lớn nếu như lúc này đem thị giác lên cao đến trên trời cao ngươi liền sẽ phát hiện căn bản thấy không rõ hoài ngọc quan toàn cảnh thẳng đến lần nữa tăng lên tới vũ trụ ở giữa mới có thể phát hiện hoài ngọc quan nguyên lai、like、như vậy to lớn nó so toàn bộ nhân gian còn m ộ a lớn thành hình n u y n đem to lớn thế giới bao khỏa trong đó như là một đầu đầu đ ô i tương liên cự long toàn thân cổ pháp màu sanh tản g a nội tình cùng nghiêm túc khí tức bắt mắt nhất hay là phía ngoài nhất đỏ sẫm c h i sắc hoài ngọc quan chỉnh thể đều là màu xanh đen s ắ p điệu điểm này tại lý h ư u mấy người trước mặt hiện ra rõ ràng nhất nhưng phía ngoài nhất một vòng cũng chính là cái gọi là trên tường thành lại đều đều là đỏ sẫm nhan sắc lý h ư u chỉ một cái liếc mắt liền có thể nhìn ra được tia là bị máu tươi nhuộm thành đỏ sẫm nhan sắc trong không khí phiêu đãng một tia như có như không huyết tinh vị đạo hơi có chút gáy múi người bên trong thành cũng không tính nhiều dù sao tại cái này lập tức ở giữa bên trong đã có tiếp cận hai phần ba người lục tiếp theo trở lại nhân gian liền ngay cả hư cảnh ở trong người cũng là nhao nhao rời đi Đây đ ư ơ ngoài nhiên là hắn lần đầu tiên h tới là đầu ngọc quan chưa nói tới có bao nhiêu chẳng nói dung động, chẳng qua là một thấy vốn nên như vậy. Chỉ có khổng l cái thành lớn thành nội đương nhiên sẽ có người đi đường chỉ là cùng nhân gian thành trì khác biệt hoài ngọc quan bên trong phóng tầm mắt nhìn tới đủ khả năng nhìn thấy sẽ rất ít có trả lâu tựu i quán loại hình kiến trúc tuyệt đại đa số đều là tu hành l ơ i trốn mọi người ở trong đó ra ra vào, vào nụ cười trên mặt rất ít một khi tại hoài n g ọ quan bên trong bắt đầu sinh hoạt mỗi ngày bản thân nhìn thấy nhiều nhất chính là máu tươi cùng tử vong có người thậm chí không dám kết giao bằng hữu bởi vì một ngày trước hai người các ngươi có lẽ tại hoan uống suốt đêm hôm sau liền có thể có thể thiếu một vị chiến tranh là sẽ không dừng lại cho dù là song phương đều tại lục tiếp theo lui về hoài ngọc quan bên ngoài mỗi một ngày vẫn tại phát sinh tranh đấu không ngừng địa có người tại chết chưa từng sẽ ngừng chết lặng cùng lệ khí tràn ngập rất nhiều người hai mắt chỉ có ngẫu nhiên nhìn về phía nhân gian phương hướng thời điểm cặp kia lãnh đạm con ngươi mới có thể xuất hiện một chút nu h ò a tận mắt nhìn đến hoài ngọc quan cùng các ngươi trong tưởng tượng nhưng có khác biệt một cái thân mặc long bảo nam nhân đột một xuất hiện tại ba người trước mặt mở miệng hỏi đây là đường hoàng từ khi năm đó đường quốc nội loạn kết thúc về sau đường hoàng liền từ xem sao đài rời đi đi tới hoài ngọc quan bên trên hắn còn sống đây là một chuyện tốt lý hưu đối đường hoàng thi lễ một cái vô luận là từ bất luận cái gì góc độ đi nhìn đường hoàng đều là trưởng đối của hắn chưa từng tới cái này bên trong trước đó ta tưởng tượng qua rất nhiều t r ẳ n g diện tưởng tượng của ta rất không tệ nhưng trên thế giới này luôn có rất nhiều chuyện là ta nghĩ không ra b ậ y hạ muốn lấy được sao lý hưu ánh mắt nhìn thẳng đường hoàng nghiêm túc hỏi trần chi mặc ánh mắt ngưng lại tiểu hòa thượng im ắng thở dài hùng bàn nhi treo ở ngang hông của hắn móng vuốt nhỏ vớt v e phía sau lưng của hắn b ậ y hạ muốn lấy được sao đây chỉ là một câu lại hỏi ra ba cái vấn đề năm đó lý lai chi thời điểm chết b ậ y hạ muốn lấy được sao về sau hoàng hậu phản loạn thời điểm b ậ y hạ muốn lấy được sao hiện tại tử phi chịu chết thời điểm b ậ y hạ muốn lấy được sao đường hoàng không nói gì trên thân long bảo xem ra vẫn như cũng là như vậy lộng l ấ y hắn xoay người dẫn ba người hướng phía một chỗ túc mục kiến trúc đi đến đi theo ta vấn đề này là không chiếm được đáp án lý hưu trong mắt nghiêm túc rất nhanh liền tiêu tán xuống dưới ba người đi theo đường hoàng sau lưng hướng về kia chỗ túc mục kiến trúc đi tới đoạn này khoảng cách muốn đi lên một đoạn thời gian đường hoàng tại phía trước dẫn đường vừa đi vừa nói hoài ngọc quan bên trong còn sống ngũ cảnh tông sư tổng cộng có gần một phẩy năm không không vị tuyệt đại bộ điểm đều đã lục tiếp theo trở lại nhân g i a n thừa hơn còn lưu tại hoài ngọc quan có đại khái bốn trăm vị phân biệt ở phương hướng bốn phương tám hướng mỗi một cái phương hướng đều từ một vị người lãnh đạo xuất lĩnh chúng ta bây giờ thân ở địa phương là phương đông cũng là trực diện tiên giới phương hướng t ò a chấn nơi đây người lãnh đạo chính là hoàng châu t r ư thiên quấn lên xếp hạng người thứ nhất h ư vô thần đường hoàng vì ba người giới thiệu nơi đây tình huống để lý lưu bọn người đối hoài ngọc quan có một cái đại khái hiểu r mặc dù hoài ngọc quan là trình một cái vòng tròn điểm bộ dáng nhưng chủ yếu phòng ngự hay là phương hướng bốn phương t h ắ hướng về phần đông bắc đông nam tây bắc dạng này khía cạnh một khi xảy ra chuyện chính là hai cái phương hướng đồng thời điểm người quá khứ mà lại cái này cũng không đại biểu tròn điểm nơi hẻo lánh liền không ai phòng ngự có thể nói mỗi một chỗ địa phương đều có người t ỏ a c h ấ n mà lại hoài ngọc quan kiên cố vô cùng cho dù không ai phòng ngự tiên giới muốn công phá cũng rất khó khăn tối thiểu đều là muốn hơn mười ngày thời gian mới có thể mà trong khoảng thời gian này bên trong đã là đầy đủ nhân g i n ngũ cảnh tông sư đã đi tiếp viện tại tháng năm dài đằng đắng bên trong song phương ngươi tới ta đi đã sớm đạt thành ăn ý từ đường hoàng trong miệng biết được hoài ngọc quan tổng cộng có không sai biệt lắm một phẩy năm không không vị ngũ cảnh tông sư tồn tại tăng thêm tồn tại nhân gian cùng hư cảnh ở trong toàn bộ nhân gian trận doanh ngũ cảnh tông sư không sai biệt lắm hai nghìn năm trăm vị trái phải may mắn nhân gian tông sư chất lượng đầy đủ ưu tú trên cơ bản tám mươi phần trăm đều có thể làm được một cái đánh mấy cái đây cũng là qua nhiều năm như vậy hoài ngọc quan có thể bình yên vô sự nguyên nhân chỗ mặt khắc tọa c h ấ n nơi này vậy mà là hoang châu chư thiên quyển người thứ nhất lý hưu trước đó hành tàu hoàng châu thời điểm cũng đang nghĩ tới vấn đề này hắn giống như từ đầu đến cuối đều chưa từng nhìn thấy hoang châu chư thiên quấn lên xếp hạng đệ nhất đệ nhị tồn tại nghĩ không ra vậy mà là tại trên hoài ngọc quan hư vô thần nha lý hưu lặp lại một lần cái tên này sau đó hỏi cùng đường quốc so ra như thế nào đường hoàng nghĩ nghĩ hồi đáp không bằng tiết hồng ý ỉ cùng trần lạc tương tự mạnh hơn tần phong một tuyến lý hưu nhẹ gật đầu đáp án này cũng tại trong dự liệu của hắn đã từng t r ư thiên quyển thứ nhất đủ để cho hắn n g ư ớ c vọng nhưng hôm nay hắn cũng đã là ngũ cảnh cấp bậc tông sư tồn tại chỉ bất quá từ khi đặt chân ngũ cảnh về sau cũng rất ít xuất thủ qua cho nên thanh danh cũng không tính lớn mà lại bởi vì gần nhất mưa gió đến nay nguyên nhân k h u y ê n thiên sách cũng chưa từng nặng sắp xếp t r ư thiên quyển nếu không lấy lý hưu thực lực nên nhưng tiến vào trước ba có thể cùng trần lạc xóm vai cái này hư vô thần thực lực đích sắc cường hãn đủ để xứng với hoài ngọc quan p ư ơ n g đích sắc cường hãn đủ để xứng với hoài ngọc quan phương đ ô n tọa chấn n g ư i thân phận về phần tiết hồng ý kỷ kia là độc một ngũ cảnh tồn tại trên cơ bản tất cả、so, c xanh ngậm nhan s ắ c phía trên bao trùm lấy tầng một đèn nhánh vừa mới đi vào nội tâm liền không tự giác địa tùy theo nghiêm túc lên ánh mắt ngẫu nhiên có thể nhìn thấy có ngũ cảnh thông sư đi qua xa xa đối đường hoàng nhẹ gật đầu sau đó đem ánh mắt bỏ vào lý lưu ba người trên thân nhìn thoáng qua liền kế tiếp theo đi qua hoài ngọc quan bên trên luôn luôn sẽ có khuôn mặt xa lạ xuất hiện đó cũng không phải đáng giá hiếu kỳ sự tình bởi vì cũng chỉ có khuôn mặt xa lạ chết đi chỉ bất quá bởi vì lý lưu bọn người là đường hoàng tự mình mang vào cho nên liền nhìn nhiều mấy lần tại hoài ngọc quan bên trong đương hoàng thực lực đương nhiên rất mạnh đủ để xếp tại trước mười hàng ngũ đang giá bị hắn tự mình đi tiếp người sẽ là ai cái này dù sao không phải nhân gian tuyệt đại đa số người hay là không biết lý hưu bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít nghe nói qua lý hưu thanh danh chỉ là nhưng chưa từng thấy qua bốn người tới trước một cánh cửa đ ư ờ n g hoàng đẩy cửa vào đi vào tại phía trước cửa sổ đứng một người ngoài cửa sổ là một mảnh đất trống trên đất trống là một cái thanh hồ ao nước thanh tịnh một chút liền có thể nhìn thấy đáy nước bên trong không có cá cũng không có í t xanh cũng chỉ là một ao nước trong h ư vô thần đứng tại phía trước cửa sổ nhìn xem kia ao nước đợi đến đường hoàng bọn người đi tới về sau hắn mới xoay người lý hưu ngẩng đầu nhìn lại hư vô thần mặc toàn thân áo trắng nhìn qua là trung niên bộ dáng một cái tay xuôi ở bên người một cái tay khắc chắp sau lưng cả người lộ ra một loại đỉnh thiên lập địa cảm giác làm người ta chú ý nhất vẫn là hắn cặp mắt kia cặp mắt kia phía trên bao trùm lấy tầng một mây mù để người căn bản thấy không rõ lắm mây mù về sau bộ dáng chỉ một cái liếp mắt lý hưu liền biết cái này hư vô thần cũng không phải là chỉ là hư danh thật sự là hắn có tư cách tọa trấn hoài ngọc quan phương đông thực lực cũng sẽ không tại trần lạc phía dưới khó trách đường hoàng nói liền ngay cả tần phong đều muốn kém hắn một tuyến. Hoàng c đây, nói nói đây cũng chính là nói sau ba mươi ngày nhân gian liền sẽ trở thành đại chiến trường hai phe thế giới sẽ tiến hành sau cùng quyết đấu hoài ngọc quan tồn tại đã không có tất yếu lý hưu nhẹ gật đầu nói ta đến cái này bên trong c h ỉ là muốn nhìn một chút cũng không có cái gì chuyện lớn nếu như không biết tương lai sẽ như thế nào tối thiểu d ư ớ i mắt muốn đem mình chuyện nên làm đều làm xong t ỷ như đi tới hoài ngọc quan nhìn một chút cái này vô số nhân tộc tiền bối chảy máu địa phương cũng t ỷ như đem nạp giới ở trong kiên một thân nhốn máu hoàng kim giáp trả lại cho dương kỳ nếu như nói trước kia lý hưu đối với tiên giới có lẽ vẫn tồn tại một tia từ bi lời nói như vậy từ đó t ử phi sau khi chết trong lòng của hắn k i a một chút xíu mềm mại đã là hoàn toàn biến mất tiên giới người đều muốn chết dù là trong đó có mấy cái cùng mình quan hệ không tệ tồn tại trừ phi dương kỳ cùng tiểu thần tiên bọn người chịu tiến vào trời lung v ắ n cờ đương nhiên đây đều là xây dựng ở cuối cùng sẽ thắng tình hồ dưới ta muốn đi bên ngoài nhìn xem mấy người trong phòng trò chuyện một chút liên quan tới về sau dự định lý hưu đại đa số thời gian đều là đang nghe bởi vì cho tới bây giờ thời khắc thế này kế hoạch tương lai đều đã thành cố định quy tích đại phương hướng đều đã định ra cần bổ sung chỉ là bộ điểm chi tiết hắn n mầm đầu nhìn một chút ngoài cửa sổ một ao nước trong sau đó đột nhiên mở miệng nói ra cái này đi bên ngoài tự nhiên không phải đi phía ngoài phòng mà là đi hoài ngọc quan bên ngoài hoài ngọc quan bên ngoài dáng vẻ lý hưu cũng chưa từng đ hắn rất muốn đi nhìn xem trần chi mặc cùng tiểu hòa thượng cũng là như thế trần chi mặc bây giờ đã nhập ngũ cảnh hắn mặc dù chưa hề xuất thủ qua nhưng là thực lực tuyệt đối có thể nhập trước mười thần võ hồn ba tu trần chi mặc năm đó cùng tử phi cùng xưng là đại đường song long thư viện đợi tiếp theo viện trưởng trừ hắn ra không còn có thể là ai khác chỉ bất quá trần chi mặc tính tình sát phạt không nặng mà lại rất ít xuất thủ cho nên nhập ngũ cảnh về sau thanh danh cũng không tính lớn hư vô thần nhẹ gật đầu nói hiện tại tiên nhân lượng giới trọng tâm đều đặt ở lượng giới chi môn bên trên mấy ngày này chưa có sẽ không bộc phát quá lớn xung đột bất quá dù vậy cũng muốn hành sự cẩn thận thân phận của ngươi quá nặng không thể xảy ra ngoài ý muốn lý hưu trầm m ặ t một cái trước mắt sau đó nói kêu lại có ai nhất định phải xảy ra ngoài ý muốn đâu dứt lời hắn quay người hướng về bên ngoài đi đến trần t r i mặc cùng tiểu hòa thượng tự nhiên là theo sau lưng trong phòng cũng chỉ còn lại có đường hoàng cùng hư vô thần hai người xem ra lòng của hắn bên trong còn có hoàng k í hư vô thần nhìn chăm chú lên lý hưu bóng lưng rời đi mở miệng nói ra đường hoàng thản như nói cái này rất bình thường hư vô thần nhẹ gật đầu ánh mắt một lần nữa bỏ vào ngoài cửa sổ thanh ao nước bên trên sau đó nói trên lệch thời gian không nhiều ta cho là ta cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng trước mắt mới phát hiện nguyên lai、like、cái này chuẩn bị là vĩnh viễn cũng làm không tốt không có cái gì là vạn vô nhất thất l i ê n ngay cả cường thịnh như đại đường cũng sẽ lâm vào nội loạn ở trong đường hoàng mặt không biểu tình thản nhiên nói ngươi chỉ cần không muốn cản trở liền tốt thư vô thần nhìn hắn một cái nói nếu như ngươi không có lời nói cũng không cần mở miệng đường hoàng hờ hưng q u a y người cùng đại kiếp kết thúc ngươi ta nếu là đều còn sống ta muốn mạng của ngươi năm đó đại đường thành lập chi sơ đường hoàng c h i phụ cùng hư vô thần nước đấu trọng thương mà quay về bất t r ị mà chết chương tám mươi b ố đứng thẳng tại biển máu núi thây phía trên không ngã tinh kỳ chương tám mươi b ố đứng thẳng tại biển máu núi thây phía trên không ngã tinh kỳ nghĩ tự nhiên là không bằng mình tận mắt nhìn đến khi ba người từ t ú c mục kiến trúc ở trong đi tới về sau liền hướng phía quan ngoại đi ra ngoài to lớn tường thành v ư ợ quanh ở giữa cũng không có cửa thành tồn tại đối với hoài ngọc quan đến nói cửa thành tồn tại cũng không có cái gì tác dụng cũng không có người sẽ đi hành tẩu cửa thành trên tường thành đứng một số người hoặc là nói đứng rất nhiều người cho dù là đã có hai phần ba thủ hộ giả đã lục tiếp theo trở về nhân gian trên tường thành vẫn như cũ có rất nhiều người tuyệt đại đa số đều là bốn cảnh du giã thân thể đứng thẳng tắp giống như biên tai xuất sắc nhất tướng sĩ trên người của bọn hắn mặc giáp trụ đây là nhân gian xuất từ nhân gian luyện khí sư thu bút năng lực phòng ngự kinh người ngẫu nhiên có thể nhìn thấy ngũ cảnh tông sư ở trên tường thành tuần sát dài không bờ bến mà rộng lớn tường thành để người đứng ở phía trên căn bản là không cách nào ý thức được mình là ở trên tường thành chiều dài tự nhiên không cần phải nói đầu đôi tương liên liền mang ý nghĩa vô hạn dài khoan thứ mấy trăm dặm rộng Giống cái vi liền như lục địa, vẹn vẹn là cái phạm vi này phạm hồ lục là cơ địa, trần ư đương ơ n nhân gian một cái thành đỏ. Mà cái này liền vẹn vẹn g với cái cái chỉ một Mà một mặt t là đỏ. ê lên kiên nên n tường thành nghĩ toàn nhân gian, gian nhất khôi giáp hoài ngọc quan, nên sẽ có cỡ nào đổ. Lý vì một màn này cảm thấy rung động. thôi. thể thế một thấy t Hưu giáp khỏa khôi hoài khẩu mà mà cảm Có cố có cơ quay bao về, vì vì bộ đeo đổ. Lý sẽ r chi mặc cũng là như thế t i n h tình của hắn chưa nói tới nhảy thoát nhưng cũng tuyệt đối bất tán điểm nếu không lúc trước cũng sẽ không ăn vụn sủi cảo lại không chú ý giao hẹ đính vào giang bên trên sẽ không chui nước vào bên trong c ũ ý dọa lý hưu nhảy một cái c ũ người sẽ không ở Lý u rung đầu đặt mắt, động đụng đây mắt, trúc trên, tay trang tính tình ở trong thoát chân cảnh cây Chỉ càng ngày càng ít, cả những hắn nấy bên vịn năm gần sống ngày n sơ g vào là eo. ít, ở ư cũng là từ r trọng, trần rõ ràng, ở nên càng ngày càng ổn trọng, dần dần, như nhì đương nhiên cái lạc. cảm sức là đây tựa thứ hết thể thụ hết bất t Hưu Lý quá đối với chỉ đầu đến cuối đều không nói thêm nói Người đến gì. cuối từ đầu đến cuối đều là đang trưởng thành dần dần trưởng thành càng thêm thành t h ụ khiến cho tự thân tính cách càng thêm viên mãn hoặc là trưởng thành là cùng nguyên lai、like、hoàn toàn khác biệt Từ khi vạn vật sinh linh về sau lý hưu có thể nhạy cảm phát giác được tại cái này ngắn ngủi mấy canh giờ thời gian bên trong trần chi mặc trở nên càng thêm trầm mặc cặp mắt kêu bên trong cảm xúc cũng càng lúc càng mờ nhạt cho nên giờ phút này trong mắt rung động liền lộ ra đầy đủ c h â n quý ta nghĩ rất nhiều khả năng nhưng cũng nghĩ không ra hoài ngọc quan bên ngoài sẽ là cảnh tượng như vậy lý hưu ngắm nhìn phương xa nhẹ nói hùng b á n nhi giờ phút này cũng là mặt mũi tràn đầy mới lạ từ cái ông của hắn bỏ lên đứng tại trên đỉnh đầu giống một con giống như con k h nhìn về nơi xa lấy quan ngoại trần chi mặc hai mắt có chút neo lại đáy lòng tâm tình bị đẹ nén bị một màn này hòa tan một chút. nếu như không phải tận mắt nhìn thấy không ai có thể tưởng tượng ra được hắn nói như thế đúng vậy à lý hưu nhẹ gật đầu nếu không phải tận mắt nhìn thấy ai có thể tin tưởng ai lại dám tin tưởng hoài ngọc quan bên ngoài tràn g diện vậy mà lại như vậy ngang ngược cùng thê thảm bọn hắn đứng tại bên tường t h à n h duyên quan ngoại là vô số tinh thần cùng m â y m ù to lớn tinh thần lơ lửng xa xôi bên ngoài từng khỏa vô biên vô hạn hình cầu trôi nổi đỉnh đầu cho người ta một loại cực kỳ rung động đánh vào thị giác lực không chỉ như thế to lớn tinh thần cho người ta một loại cực kỳ cảm giác gáp bách mãnh liệt mà tại hoài ngọc quan cùng vô số giữa các vì sao lại còn sinh trưởng lấy tầng một mênh một màn này rất kỳ quái theo lý mà nói như thế độ cao tuyệt không nên nên có mây mù sinh ra nhưng lại hết lần này tới lần khác sinh ra tinh thần phát ra sáng lời giấu kín tại mây mù về sau tại cho người ta một loại to lớn cảm giác gác bách đồng thời nhưng cũng có một cỗ mông lung cảm giác như ẩn như hiện cả hai kết hợp với nhau rất dễ dàng liền sinh ra thiên địa trí lớn ta rất nhỏ bé tư phản một màn này theo lý mà nói nên nhìn rất đẹp đứng tại trên tường thành ngưỡng vọng mây mù cùng tinh thần một màn này xác thực nhìn rất đẹp nếu như không có kia thi thể khắp nơi cùng vô tận bãi cốt tại tinh thần mây mù ở giữa một chút nhìn không thấy bờ núi thây biển máu ngang qua trong đó có vừa mới chết không lâu còn có đã hóa thành bạch cốt vỡ vụn quần áo nhuộm đầy máu tươi vô số thi thể lấy một trăm l o ạ i tư thế bày ra trong đó một cây to lớn tàn tạ tinh kỳ sừng sững tại núi thây biển máu bên trong một tôn bạch cốt quỳ một chân trên đất dùng bả vai khiêng kia tàn tạ tinh kỳ bị do lớn nào ạt tinh kỳ một góc bị máu tươi nhuộm thành màu nâu đậm không cách nào nói chạm thảm liệt đập vào m ỹ mắt tầm mắt nhìn thấy chỗ không có nửa điểm cảnh đẹp tồn tại máu tươi thi thể chỉ một cái liếp mắt phản phất liền có thể nhìn thấy đã từng chiến đấu thảm liệt gâm thét sát phạt không tam lòng phản、kháng. lý hưu trầm mặc nhìn chăm chú một màn này trong lòng rung động dần dần chuyển hóa thành một bội sau đó càng thêm trầm mặc không có tự mình đến đến hoài ngọc quan người vĩnh viễn không cách nào biết được nhân gian đến tột cùng là dựa vào cái gì dự vững nơi này ngăn cản tiên giới không đơn giản chỉ có cái này màu xanh đen t ư ờ n g thành còn hữu dụng nhân mạng đắp lên ra t ư ờ n g thành h á n g tội hồ có thể nhìn thấy vô số người phía trước buộc kế tục chịu chết chỉ vì có thể làm cho máu tươi của mình đắp lên tại bức tường người một châu ngóc ngách đem tất cả có thể sẽ sinh ra vết rách tất cả đều bổ sung lấp đầy không lưu nửa điểm vỡ vụn khả năng nga ngược cùng thảm liệt hòa thành một thể ba người đứng tại bên tường thành duyên thật lâu cũng không từng mở miệng trên tường thành những người khác đều sớm là mặt không biểu tình bọn hắn nhìn quen một màn này bọn hắn sớm đã là tập mãi thành thói quen không nhân sinh đến lanh huyết cũng không người nào dám nói bọn hắn lanh huyết bởi vì tất cả mọi người rõ ràng nếu như người phía trước tường xuất hiện lỗ hổng giờ phút này đứng tại trên tường thành những người này không có nửa điểm do dự dùng huyết n ụ c của mình chắn đi chúng ta sẽ thắng đ ỗ n g nhiên ở giữa lý hưu mở miệng nói ra trần chi mặc không nói gì hắn nhìn qua trước mắt núi thây bến máu nhìn qua trước mắt huyết n ụ c tường thành trong lòng tại thời khắc này đ ố n g nhiên minh bạch tử phi quyết định đ ố n g nhiên lý giải tử phi quyết định tại dạng này bất khuất dùng tính mệnh sinh sinh tại tuyệt cảnh ở trong l i ề u ra một tuyến quang minh nhân gian để nói lại có ai là không đáng chết đây này lại có ai là sẽ không chết đây này lại có ai là không thể chết đây này hắn vẫn như c ũ không cách nào tha thứ tử phi lựa chọn nhưng tự hồ là đã có thể thử lý giải chúng ta đương nhiên sẽ thắng c h â n chi mặc ngẩng đầu nhìn sừng sững tại tinh thần mây mù ở trong kia một cây kiên nghị không ngã phiêu diêu tinh kỳ nhẹ nói thanh âm của hắn rất nhẹ nhưng là chưa bao giờ có kiên định được vinh dự đại đường song long hắn chưa hề có một khắc trốn tránh qua trên người mình trách nhiệm nhưng cũng chưa hề có một khắc như là giờ này khắc này như vậy cảm thụ qua trên thân trách nhiệm bất giới tiểu hòa thượng nhìn xem cảnh tượng trước mắt từ đầu đến cuối đều không nói gì không biết suy nghĩ cái gì thằng đến hắn tại chỗ khoanh chân ngồi xuống sau đầu sinh ra phật điểm phía sau có phật quốc hiện thế dưới chân sinh ra phật liên xoay tròn siêu độ phật â m bắt đầu vang vọng người xung quanh đều là nhìn lại sau đó một lần nữa rời ánh mắt lý hưu nắm g nhìn tinh thần về sau ánh mắt phảng phất có thể xuyên thấu qua vũ trụ tìm đến từ phi tiêu tán thân ảnh ta nhất định sẽ thắng h ắ n chưa bao giờ có nghiêm túc nói núi thây biển máu bên trong k i a c á n tinh kỳ đón gió mà đứng không chịu cúi đầu c h ư n g t á ư ơ khi còn sống sau khi chết c h ư n g tám mươi lăm khi còn sống sau khi chết chỉ là nhìn một chút liền có thể nghĩ đến chiến tranh mang đến tàn khốc trước mắt núi thây biển máu ở trong có không đơn giản chỉ là nhân tộc thi thể tiên giới cũng tương tự có thậm chí còn có thể nhìn thấy hai tôn bạch cốt làm ra chém giết bộ dáng lý hưu cũng không có tới qua hoài ngọc q u a n lại nhìn thấy này t â m cảnh tượng ấn tượng đầu tiên chính là thảm liệt ngay sau đó liền sẽ nghĩ hoặc vì sao không có đem những này thi thể thu liễm dưới mắt trồng chất như núi tràn ngập vũ trụ ở giữa thậm chí một chút nhìn không thấy bờ muốn nhặt xác đã là rất khó khăn sự tình nhưng đây là thời gian giải tích lũy thắng ngày mang đến kết quả là tiến hành vô số lần sau khi chiến đấu kết quả kia vì sao những n à y chiến tử thi thể từ đầu đến cuối cũng không chiếm được thu liếm đâu người chết t r ậ n là đáng giá t ô n kính đại đường cùng hoang người cùng tuyết quốc giao phong mấy trăm năm trừ phi là thật không có năng lực đem chiến tử người mang về nếu không mỗi lần chiến hậu tất nhiên sẽ đem chết đi người thi thể thu liếm trở về an táng đường quốc đây là tôn trọng cũng là quy củ đây cũng là lang yên các tồn tại đại đường chính là một cái phiên bản thu nhỏ nhân gian hoài ngọc quan bên trên nên cũng là như thế người đang suy nghĩ gì đường hoàng thanh â m bỗng nhiên từ phía sau vang lên hắn đi đến lý hưu bên cạnh thân nhà tâm thanh hỏi lý hưu thành thật trả lời ta đang nghĩ trước mắt núi thây biển máu có lẽ có thể nhỏ hơn rất nhiều chỉ là đơn giản một câu thậm chí cũng không có nói rõ đường hoàng lại nghe hiểu hắn ý tứ thế là nói lúc trước hoài ngọc quan cũng là như đại đường đồng dạng nếu không ba cổ c h i điệu bên trong cũng sẽ không có vô tận huyết hải không có mười triệu phủ quan tài đường hoàng đứng tại bên người của hắn ánh mắt nhìn qua con ngoại hình ảnh này hắn mỗi ngày đều sẽ trông thấy hai mắt ở trong cũng không có cái gì quá lớn b a động hắn đã sớm quen thuộc sinh tử khi hoàng hậu phản loạn lý văn tuyên dùng m ệ n h phá cục thời điểm hắn còn sót lại không nhiều tình cảm liền càng ít một chút ngồi lên vị trí này về sau là rất cô độc nhân tình vị thứ này đường hoàng thả xuống được nhưng cũng không bỏ xuống được hắn là một cái cả đời đều đang dãy ruột người dãy ruột tại lý trí cùng cảm xúc ở giữa đây cũng là hắn từ đầu đến cuối không cách nào đặt chân sáu cảnh không cách nào hoàn toàn có được nhân hoàng chi lực nguyên nhân muốn trở thành nhân hoàng ngươi có thể đạm mạc vô tình cũng có thể giữ lại chính mình toàn bộ cảm xúc nhưng ngươi duy chỉ có không thể tạ i vong tình cùng hữu tình ở giữa lắc lư đường hoàng đương nhiên biết điểm này chỉ là cũng không thể cải biến hoài ngọc quân là trợ giúp nhân gian ngăn cản tiên giới mấu chốt nhưng ở cái này trăm ngàn vạn năm thuế nguyện bên trong lại như thế nào kiên cố thành quân cũng luôn luôn tránh không được tổn thương ngươi cho rằng vì sao qua nhiều năm như vậy hoài ngọc quân có thể một mực bình yên vô sự lý hưu n h ư mày không nói gì bởi vì hắn thật không có nghĩ qua vấn đề này bên cạnh thân trần chi mặc cũng là nghiêng hay nghe đường hoàng ngắm nhìn quan ngoại trần mặc một lát sau nói hoài ngọc quân là một cái ăn người thành trì nó ăn hết không đơn giản chỉ có tiên giới người còn hưu nhân ra người. Lý hưu mày lại càng có chuyện. chi chiến tích. nhân người. níu nhưng không có nói、chuyện. Trên tường thành thủ vệ giá người thẳng tắc, giống như thanh tùng, mang trên mặt gian nan vất vả chi khí, trên thân rộng hưu hưu thủ khí, hậu sâu, ra trụ trải giá giáp lại Lý mày mặt vệ tắp, vất vết vả đ ư ờ n g hoàng tiếp t ụ chỉ nói, trận, có đại đây là một tòa t ể để hấp thu sinh mệnh vết khí dùng để chữa chỉ vững chắc hoài ngọc quan. Đường Hoàng h vết trị quan. dùng vững ngọc Đường c nói một câu nói như vậy nhưng lý h ư u cùng trần c h i mặc cũng đã nghe hiểu tại năm tháng dài đằng đắng bên trong lại như thế nào kiên cố thành trì cũng sẽ xuất hiện tổn hại chúng chi là khổng lồ như thế hoài ngọc quan cho nên muốn để hoài ngọc quan vĩnh v i ê n duy trì lấy không thể phá vỡ trạng thái liền cần nghĩ biện pháp đi sửa bổ những này ngâm tại bên trong dòng sông thời gian tổn hại thế là tòa đại trận này tự nhiên mà vậy liền xuất hiện tiên nhân lưỡng giới không ngừng giao chiến mỗi một trận đều sẽ có rất nhiều tính mệnh mất mạng nhưng những người này chết đi về sau thể nội còn sót lại sinh mệnh tinh khí liền có thể bị đại trận chỗ t ấ c đoạt sau đó thu nạp cuối cùng trả lại hoài ngọc quan duy trì lấy thành quan không thể phá vỡ chính là như thế cũng chính là từ khi tòa đại trận này xuất hiện về sau tất cả người chết trận thi thể liền sẽ không lại đem thu liễm đưa về hoài ngọc quan cái này rất tàn nhẫn t muốn muốn vậy. Vậy năm đó tiên giới công phạt mà xuống nhân hoàng phục hy ứng vận mà già xuất lĩnh nhân dân gian thiên hạ một lòng chúc hoài ngọc quan lấy chấn nhân gian khí vận khi còn sống có thể vì thế giới này chiến tử như vậy chết về sau sao không có thể dùng cái này t ạ c khu lại lần nữa cống hiến ra một phần lực lượng đâu khi còn sống sau khi chết đều có thể vì nhân gian đ ấ m máu mà chiến cớ sao mà không làm lý hưu lại chỉ là trầm mặc đại đường đối với sinh tử nhìn rất nhạt nhưng cũng thấy rất nặng bởi vì thấy rất nhạt cho nên vì gia quốc thiên hạ mỗi người cũng dám đi chết mỗi người đều không sợ chết cho nên mới có thể tại ngắn ngủi mấy trăm năm bên trong chế tạo ra cử thế vô địch đường quốc nếu là không đem thanh sơn kiếm tông sáu cảnh lớn vật tính đi vào đại đường chính là thiên hạ thứ nhất người nhà đường từ trước đến nay có một loại tinh thần dù một ư ơ i triệu người ta tới vậy tinh thần nhưng bọn hắn đối với sinh tử cũng nhìn rất nặng bởi vì đại đường rất tôn trọng người chết có một câu gọi là người chết vì lớn chính là như thế xuất hiện người sau khi chết sẽ bị an táng linh hồn tung tích hoàn g tuyển có thể đầu thai làm người mà giờ khắc này tại bên ngoài hoài ngọc quan vô số nhân tộc tiền bối vì thủ hộ nhân gian căn nguyện dùng thi thể của mình rèn đúc ra không nhìn thấy cuối núi thây linh hồn không chiếm được an ủi bị vinh thế chấn áp tại một chỗ đối với tôn trọng người chết vì lớn đại đường đến nói đây là rất có lực trùng kích sự tình hoài ngọc q u ă n cũng chưa có tuyết rơi tại cái này bên trong cơ hồ không có bốn mùa chi phân lý hưu trong lòng lên rất nhiều suy nghĩ trong đó lấy tôn kính dày đặc nhất dạng n à y một cái hung hãn không sợ chết nhân gian vô luận từ cái tiên một cái góc độ nhìn lại đều không có bất kỳ cái gì thất bại khả năng nếu như ta muốn đi thấy tiên giới người hẳn là làm sao đi lý hưu đột nhiên hỏi đ ư ờ n g hoàng nhìn hắn một cái sau đó nói trên đầu lý hưu nhìn lên ánh mắt rơi vào những cái kia mây mù phía trên vô số viên to lớn tinh thần phía trên đương hoàng tiếp tục nói tại kia phiến tinh thần phía trên tiên giới người ngay tại phía trên lý hưu nhẹ gật đầu đem ngồi xổm ở trên đầu mình hùng bàn nhi ô m xuống bỏ vào trần chi mặc mang bên trong sau đó chậm dại đứng dậy hắn đi ra hoài ngọc quan tại rất nhiều thủ vệ ánh mắt khó hiểu bên trong hướng về cao hơn thương không tung bay mà đi trên đường sẽ đi ngang qua kia phía núi thây hoặc là nói là thi biển không có cuối cùng mỗi một bộ thi thể trên mặt thậm chí còn lưu lại trước khi chết biểu lộ c ă m hận c ù n g nộ duy chỉ có không có sợ hãi người đi làm cái gì đường hoàng hỏi đi một chuyến tiên giới chương tám mươi sáu gặp mặt chương tám mươi sáu gặp mặt chỉ bất quá liền hiện tại đến nói Kỳ không thật cũng không có gì quá lớn khác nhau. lý ớ n nhau. khác l hưu tốc độ rất nhanh thân hình hóa thành một đạo kiếm quang bất quá là hô hấp thời gian liền đã xuyên qua đỉnh đầu mây mù đứng tại vũ trụ ở giữa ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên trước người của tinh c u n g to lớn tinh thần tương đối thân thể của hắn giống như sâu kiến lý hưu đột nhiên xuất hiện gây nên một chút tiên nhân chú ý hắn chẳng qua là l ẻ loi một mình có thể gây nên nhiều người như vậy chú ý đã là ngoài ý m u ố n dù sao khoảng thời gian này đến nay tiên nhân lượng giới đều lòng d ạ biết rõ sau cùng quyết chiến lập tức liền muốn đến không cần thiết tại cái này bên trong lãng phí tinh lực cho nên đều tương đối bình tĩnh như là nhân gian chủ động tới người loại chuyện này còn là lần đầu tiên phát sinh bất quá dù sao cũng liền chỉ là một người đưa tới chú ý cũng không tính nhiều t h ẳ n g đến lý hưu phóng thích kiếm ý lướt qua mỗi một ngôi sao thần nháy mắt to lớn tinh thần phía trên sinh ra mấy trăm đạo ngũ cảnh tông sư khí tức xa xa tập trung vào lý hưu phản p h ấ t sau một khắc liền sẽ dốc toàn bộ lực lượng cùng nhau tiến lên t i ê n g i ớ i rất nhiều người cũng đã rút về t i ê n giới bây giờ lưu tại hoài ngọc quan bốn phía chỉ có không đến một phẩy không không không tên ngũ cảnh tông sư mà nơi lây làm cùng loại với cửa chính phương hướng cũng là tiên nhân lưỡng giới những năm gần đây phát sinh chiến tranh nhiều nhất địa phương dừng lại ngũ cảnh tông sư so sánh với cái khác ba phương hướng cũng muốn càng nhiều hơn một chút không kém đều có bốn trăm h ư ơ n g vị nếu là lấy nhân gian chiến lược để cân nhắc lời nói đây là một cái rất khủng bố số lượng dù cho là tiên giới ở trong ngũ cảnh tông sư chất lượng tương đối mà nói phải kém hơn một bậc cái này đồng dạng cũng là cái không thể coi thường số lượng lý h ư u thân ở trong đó lại là mặt không đổi sắc đây không phải đại đường không có hai quân giao chiến không chém sứ quý củ đây là hai thế giới chiến tranh nếu có thể không từ thủ đoạn mới là duy nhất phương thức lý lưu không sợ tự nhiên là bởi vì không chết được có người từ to lớn tinh thần phía trên lớp ra đứng tại lý hưu trước mặt hai con người có chút nhỏ lại hỏi đến tìm cái chết hắn có thể cảm nhận được lý hưu cường đại cho nên duy trì cực lớn cảnh giác cũng không có đi lên liền đầu thủ tiên nhân lưỡng giới ngũ cảnh tông sư ở giữa cô nhiên tồn tại một chút tranh l ệ n h nhưng tại đứng đầu nhất cấp độ phía trên phần này tranh l ệ n h lại cơ h ồ không có trần lạc rất mạnh nhưng tại tiên giới ở trong còn có kia mười hai vị tôn chủ mỗi một cái thực lực đều rất mạnh lý hưu cũng không trả lời hắn vấn đề mà là hỏi ngược lại dương kỳ không tại người kia vẫn chưa nói chuyện chỉ là hai con ngươi h í p mắt càng sâu trên thân cảnh giác chi ý càng đậm hắn không có trả lời nhưng cũng không có phủ định đối lý hưu đến nói đây chính là đáp án thế là liền nghiêng đầu đối bốn phía rất nhiều tinh thần mở miệng nói ra ra gặp một lần nếu như ngươi không ra ta sẽ giết người này hắn đưa tay chỉ đứng tại trước mặt tiên nhân ngũ cảnh người này nghe vậy kém chút khí cười nghĩ hắn tiêu quyết tại vân hải các ở trong cũng là trưởng lão cấp bậc tồn tại mà lại thực lực không tầm thường mặc dù là so ra kém mười hai vị tôn chủ cùng chiến thần hình t i ê n na loại cấp bậc nhưng cũng là phía dưới độc một ngăn tồn tại phóng tới nhân gian chư thiên có lên đủ để đầu xếp vào 3 vị trí đầu 10, vô trí l hắn là nhìn xem lý hưu thanh em lạnh lùng ta nghe nói qua ngươi to gan lớn mật dám đi tiên liên giới hơn nữa còn nhấc lên không nhỏ sóng gió bất quá ngươi nếu là lấy vì tại cái này bên trong ngươi còn có thể tùy ý làm bậy lời nói vậy coi như mười phần sai xem ra dưới chân thi thể tựa hồ cũng không có nhắc nhở ngươi tiêu q u y ế t ánh mắt ở trong nổi lên một vòng sát ý ngay từ đầu còn không xác định lý lưu thân phận nhưng tại đối phương nhắc lên dương kỳ về sau hắn lập tức liền biết được lý lưu là ai trong mắt sát ý cũng liền càng thêm nồng đậm lực lượng một người đem to lớn tiên giới đùa bỡn trong lòng bàn tay đối phương thậm chí còn mượn tinh không cổ lộ đặt chân ngũ cảnh tông sư đồng thời liền ngay cả tiên giới ở trong bối rối vô số vô số người tuế nguyệt trời lung v ắ n c ử cũng bị trước mắt nam tử tùy tiện phá vỡ nếu như nói dương kỳ là tiên giới đời sau tương lai như vậy lý lưu không thể nghi ngờ chính là nhân gian đời sau tương lai đối với dạng n à y nhân vật đương nhiên là chỉ có chết mới có thể để tiên giới an tâm. tiêu quyết thể nội bắt đầu có lực lượng cường đại chậm rãi ngưng tụ trong mắt sát ý cũng là càng ngày càng đậm hắn nhìn chăm chú lên lý hưu cưỡng ép đẻ xuống hơi có chút kích động nội tâm ánh mắt đang tìm kiếm một sơ hở tiên giới có sáu cảnh, cảnh lớn vật tồn tại lý hưu thân phận rất trọng yếu giờ phút này lại loi một mình đi tới bọn h ắ n cái này bên trong tất nhiên sẽ bị nhân gian sáu cảnh âm thầm chú ý cho nên muốn động thủ cơ hội chỉ có một lần bỏ lỡ liền không có lần thứ nhì cơ hội hạ thủ cho nên tiêu quyết mặc dù kích động nhưng cũng không có tùy tiện động thủ mà là tại tìm kiếm một cái cơ hội Đúng lúc này, lý ú c này, l hưu thu hồi n h ánh mắt i không h m ắ đang u nhìn hắn tiêu quyết trong đầu thống khổ dần dần biến mất hắn một lần nữa mở to mắt nhìn xem lý hưu lần này cặp mắt kia bên trong kích động đã là hoàn toàn biến mất thay vào đó chính là vẻ sợ hãi liền ngay cả gương mặt kia cũng là tại đột nhiên ở giữa tái nhuận vô cùng. vô một thanh âm từ phía sau xuất hiện giống như là một đạo ánh nắng xua tan tiêu quyết sợ hãi trong lòng dương kỳ thân ảnh từ đằng xa đi tới đứng tại lý hưu đối diện mở miệng nói ra hai người nhìn nhau trong mắt đều là có vẻ phức tạp hay là cái này thân hoàng kim giáp thích hợp ngươi lý hưu nhìn hắn một hồi lập tức từ nhỏ tốn ở trong đem t i a thân nhuốm máu giáp vàng lấy ra ngoài đưa tay n é m tới cái này giáp vàng không thể nghi ngờ là bảo vật lực phòng ngự kinh người cho dù là đối với ngũ cảnh tông sư đến nói mặc lên người cũng có thể đưa đến rất tốt tác dụng bảo vệ trình độ nào đó tới nói tương đương với đầu thứ nhì tính mệnh dương kỳ đưa tay tiếp nhận nhìn thoáng qua về sau liền mặc vào người tiểu lưu ly còn sống lý hưu nhẹ gật đầu nói sống rất thoải mái dương kỳ không nói thêm gì nữa lý hưu cũng không biết nên nói cái gì đây là bọn hắn ăn ý không có ước định lại đều lòng dạ biết rõ đối phương nhất định sẽ tới hoài ngọc quan chương t á ư ơ i b ả hắn đứng tại đạo đức điểm cao chương 87, hắn đứng tại đạo đức điểm cao lần sau gặp mặt muốn phân sinh tử hiện tại hai người lại lần nữa gặp mặt lại là không có lập tức độc thủ so ta tưởng tượng bên trong muốn bình thản rất nhiều lâu dài trầm mặc về sau dương kỳ mở miệng nói ra hắn đã mặc vào kia nhốn máu giáp vàng trước đó bởi vì thiên địa lò luyện nguyên nhân dẫn đến giáp vàng nhận tương đương trình độ tổn hại bất quá dù vậy n h ư trước vẫn là có cường đại năng lực phòng ngự lý hưu khuôn mặt thủy trung lại như thế bình tĩnh có lẽ tại đôi mắt chỗ sâu cũng sẽ xuất hiện cái khác cảm xúc nhưng liên tiếp sự tỉnh không ngừng sau khi phát sinh hắn đã học xong đi dùng bình tĩnh nhận tàng tự thân cảm xúc đây là ta thiếu ngươi ân tình hiện tại còn xong dương kỳ đưa tiểu lưu ly đến nhân gian hơn nữa còn là bước lên thiên địa lò luyện dưới tình huống như vậy liệu mình đưa tới đây đương nhiên là ân tình mà ân tình liền muốn còn rất nhiều lời đều không cần nói ra hai người đều là trên đời này tuyệt đỉnh người thông minh tất cả nên nói không nên nói trong lòng tất cả đều rõ ràng dương kỳ đưa tay trước người nhẹ nhàng x é qua giáp vàng phía trên máu tươi bị rửa g i y sạch sẽ hắn bỗng nhiên cười nói ân tình loại vật này một khi thiếu vậy liền mãi mãi cũng chả không hết hắn nói lời này dĩ nhiên không phải vì thi ân cầu báo trên thực tế đối với cái này cái gọi là ân tình hắn thậm chí cũng không có một tia nửa điểm để ở trong lòng ân tình một khi thiếu liền mãi mãi cũng chả không hết lời này rất có đạo lý dù chỉ là cái tiểu nhân tình một khi thiếu về sau liền tiểu gì cũng sẽ tại ngẫu nhiên ở giữa nhớ tới cho nên trên đời này chưa từng sẽ khuyết thiếu tích thiện t h à n h đ o á n ví dụ dương kỳ nhìn xem trầm mặc lý hưu sau đó ánh mắt đ ả o qua nhân gian to lớn hoài ngọc quan còn có bốn phía tinh thần hỏi cảm giác như thế nào lý hưu thành thật trả lời rung động đồng thời cũng càng thêm kiên định ta trước đó ý nghĩ trước đó ý nghĩ hai người lòng dạ biết rõ hắn nói là lúc trước tại tiên giới thời điểm đối với tiên nhân lượng giới tỏ thái độ chưa từng sẽ có hòa giải khả năng máu tươi cũng chỉ có thể dùng máu tươi đến tầy lễ dương kỳ trầm m ặ t một cái trước mắt ánh mắt xuyên thấu qua mây mủ rơi vào phía dưới kia không nhìn thấy cuối núi thây bên trong sau đó nói đây cũng là ta lần đầu tiên tới hoài ngọc quan có một số việc quan chỉ là nghe một chút luôn luôn phải kém rất nhiều cảm giác chỉ có khi ngươi chân chính thân ở trong đó mới có thể làm ra phán đoán chính xác nhất hắn thu hồi ánh mắt một lần nữa rơi vào lý hưu trên mặt chỉ là đến bây giờ Ta vẫn như cũ không cho rằng kế tiếp theo tiếp tục tranh vẫn với như không rằng song phương đến nói cho cũ kế đối đấu, lời à một chuyện tốt, chết chuyện n đi g ư đã mất đi, mất c h ú này g ta hẳn l càng nhiều vì người sống cân nhắc. à nhiều người sống n Lời vì nghe có chút đạo lý lý hưu lại là lắc đầu hắn nói kỳ thật cuối cùng vẫn như c ũ là lập trường khác biệt tiên giới làm phe xâm lược luôn luôn sẽ tự cho là chiếm cứ chủ đạo yên tâm thoải mái cho rằng chỉ cần mình nhượng bộ nhân g i a n cũng chỉ có thể đi theo nhượng bộ nếu không chính là không biết tốt xấu không đối còn vẫn còn sống vô số sinh mệnh chịu trách nhiệm nhưng đây quả thật là đúng sao ngươi làm một chuyện xấu cuối cùng muốn san bằng cái này chuyện xấu sau đó liền đứng tại đạo đức điểm cao bên trên dùng vô số người sinh mệnh vì lấy cớ muốn s ố c lên quang vinh sinh đẹp một mặt tương đến ngày hắc cám cọ rửa không còn một mảnh đây coi là cái gì cái này chẳng đáng là gì lý hưu đứng tại vũ trụ ở giữa bình tĩnh lời nói t r ị c h địa h ư u thanh các ngươi có thể hô to một tiếng vì còn sống sót sinh mệnh lựa chọn hòa giải sau đó khoan thai tự đắc lại bắt đầu lại từ đầu sinh hoạt quên lúc trước phát sinh hết thảy nhưng chúng ta không thể bởi vì các ngươi là kẻ xâm lược chúng ta đem hết toàn lực cùng tính mệnh bảo vệ là nhà mình vườn chinh phạt trăm ngàn năm dưới chân núi t h â không nhìn thấy cuối cùng bây giờ muốn không đánh phủi mông một cái liền muốn đi trên đời không có chuyện như vậy chúng ta sẽ báo thủ dùng hết hết thẻ báo thủ thu hận bị buông xuống hai người gặp lại cười một tiếng kia là giả các ngươi công khai đi tới công phạt thế giới của chúng ta giết vô số tiền bối kết quả đến cuối cùng bay người muốn đi nào có chuyện như vậy lại nào có đạo lý như vậy dương kỳ t r ầ mặt m lại không nói gì thêm đây chính là vấn đề lập trường một cái ác tặc trộm nông phụ nhà bên trong vì trượng phu cứu mạng tiền dẫn đến nông phụ nhà bên trong không có tiền mua thuốc trượng phu bất trị mà chết về sau ác tặc bị quan phủ bắt được q u trên mặt đất cầu xin tha thứ không ngừng quạt miệng của mình khàn cả giọng kêu khóc lấy nói mình là bất đắc dĩ trong nhà có tám mươi lão mẫu dưới gối có đợi m ớ m trẻ nhỏ rất nhanh liền dẫn tới rất nhiều người đồng tình tha thứ hắn đi hắn cũng là bất đắc dĩ đều khóc thành dạng này lại nói tiền đều đã trả lại cho ngươi còn đang nắm không k h â sao người không phải t h á n h hiển ai có thể vô qua người ta cũng là vì mình lão mẫu cùng hài tử mới bất đắc dĩ tha thứ hắn một lần được rồi nếu không tiến vào đại lao toàn ra coi như xong cùng loại với như vậy lời nói không ngừng xuất hiện nông phụ là cái không biết nói chuyện người tính tình cũng là hướng nội cuối cùng không có chống đỡ áp lực lựa chọn không truy cứu mọi người nhao nhao tán dương áp tặc lãng tử hồi đầu từ nay về sau hảo hảo làm người không có người nào đi quan tâm nông phụ ý nghĩ bởi vì nàng chỉ có một thân một mình bởi vì nàng chỉ là người bình thường không có bất kỳ cái gì cậy vào đêm bên trong nông phụ tự sát rất nhiều người thất kinh sau đó bắt đầu sợ hãi trong miệng lại càng thêm nghiêm khắc tâm nhãn quá tiểu không phải liền là nhiều lời nàng vài câu sao ai còn không có cái phạm sai lầm thời điểm người ta đều c ã i t a quy chính nàng còn không đ ô n g tha lý hưu nhẹ nói lấy cố sự này từ đầu tới đuôi nói một lần dương kỳ từ đầu đến cuối đang nghe sau đó càng thêm trầm mặc không nói một lời lý hưu nhìn xem hắn t r â n thành nói ác nhân là một m chuyện tốt liền muốn được xưng dương khen ngợi là lãng tử hồi đầu cho nên bị tổn thương người liền nhất định phải đem nó tha thứ nếu không chính là đại lịch bất đạo từ lúc nào bắt đầu truy cứu trách nhiệm cũng là một kiện đại lịch bất đạo sự tình rồi ta không biết ở trong mắt người khác chuyện này là cái dặn gì nhưng ở trong mắt ta làm sai chuyện liền muốn đạt được trừng phạt ngươi có thể tại trả giá đắt về sau lựa chọn một lần nữa là người nhưng ngươi không thể cái gì đều không trả giá phủi mông một cái liền đứng tại đạo đức điểm cao dựa vào cái gì bởi vì không có tiền mua thuốc mà chết bệnh trượng phu ai sẽ để ý bởi vì nhận hết ủy khuất mà treo xà tự sát nông phụ ai sẽ để ý vì cái gì thanh âm của bọn hắn không bị người chú ý bởi vì bọn hắn chỉ có chính mình bởi vì bọn hắn thế đơn lập bạc thế giới này có bộ dáng như vậy không có quyền nói chuyện ngươi thậm chí liền ngay cả cơ bản nhất công bằng đều không thể giữ gìn cũng may ta có đầy đủ quyền lên tiếng ta có thể giữ gìn thiên hạ này công bằng cho nên nếu để cho ta tại cái kia làng bên trong ta nhất định sẽ đem cái kia áp tặc giết chết sau đó để tất cả tin đồn người ngầm n g lại chứ lý lưu thanh âm bên ngoài không còn có thanh âm khác xuất hiện dương kỳ từ đầu đến cuối không có nói chuyện từ khi lý hưu nói xong cái tia cố sự về sau hắn liền rốt cuộc không có mở miệng vô luận là có hay không nguyện ý thừa nhận hắn đều biết lý hưu nói là đúng mình có thể đưa ra hòa giải đưa ra song phương cùng tồn tại cuối cùng là bởi vì trong lòng không có cửu hận tại cái này liền giống một người đồng thời bị hai cái thế lực mời trào bởi vì thiên tư quá mức chắc tuyệt cho nên hai phe thế lực quyết định để hắn có thể đồng thời gia nhập hai môn phái cộng đồng tu hành lúc này lại xuất hiện một người khác đồng dạng thiên tư chắc tuyệt đồng dạng bị hai cái này tông môn coi trọng bọn hắn muốn bắt trước, trước đó quyết định nhưng lại bị tự tuyệt bởi vì cái này người cùng trong đó một cái tông phái có thủ dương kỳ chính là người đầu tiên cho nên hắn có thể không thẹn với lương tâm đồng thời tu hành hắn sai sao hắn không sai bởi vì thật sự là hắn cùng hai cái tông phái không có thù hận cũng không thể bởi vì người khác cùng tông môn có thủ hắn liền không tu hành đi nhưng một người khác có sai sao hắn đương nhiên cũng không sai cũng không thể bởi vì ngươi đối ta ném ra ngoài cảnh ô liu ta liền để xuống trong lòng thù hận người không phải là không có tình cảm máy móc xem ra kết quả không cách nào cải biến đang trầm mặc hồi lâu sau dương kỳ mở miệng nói ra hắn sai lầm rồi sao hắn đương nhiên cũng không sai kỳ thật trên đời này rất nhiều chuyện đều là không điểm đúng sai hai người lòng dạ biết rõ lý hưu nói nếu như có thể ta tình nguyện mấy người các ngươi đi trời lung vắng cờ hắn đông nhiên mở miệng nói một câu nói như vậy nơi này các ngươi chỉ đương nhiên là dương kỳ cùng tiểu thần tiên cùng tiêu mặc nhi b ọ n người ngươi biết kia không có khả năng lý hưu nhẹ gật đầu nói vô luận kết cục lại như thế nào khó mà tiếp nhận chúng ta tóm lại là phải tiếp nhận bốn phía khí tức tựa hồ đã tất cả đều biến mất lý hưu nhìn xem dương kỳ sau đó nhẹ nhàng n â n g lên tay từ đầu ngón tay phía trên có một đạo kiếm quang hiện lên chỉ là trong n á y mắt vừa mới tựa hồ i hoàn toàn biến mất khí tức nháy mắt tại bốn phía to lớn giữa các vì sao một lần nữa hiện hiện mấy trăm đạo ngũ cảnh tông sư khí cơ xa xa tập trung vào lý hưu tựa như lúc nào cũng sẽ phát động thế công bị như thế số lượng ngũ cảnh tông sư khóa chặt không thể nghi ngờ là rất có cảm giác g á p bách một sự kiện nhưng lý hưu lại là không quan tâm thịnh không để ý đầu ngón tay nhảy vọt kiếm quang tự thân t r ư ớ c chậm rãi xe qua tại vũ trụ ở giữa lưu lại một đạo thật dài vết tích ngay sau đó một mảnh góc á o từ trên thân đứt gây xé nát phiêu phủ ở vũ trụ ở giữa h ắ n nhìn xem dương kỳ nhẹ nói từ nay về sau hai người chúng ta cắt bảo đoàn nghĩa phân đất t u y ệ t giao lại không một chút liên quan dương kỳ ánh mắt phức tạp hắn nhìn xem tia phiến bay lên góc áo một lát sau cũng cắt đứt góc áo của mình trôi nổi ra lần sau gặp lại thời điểm đừng nương tay kiếm quang lấp lóe đem hai mảnh bay lên góc áo chém thành một mịn lý lưu xoay người hóa thành một đạo kiếm quang một lần nữa xuyên qua mây mù dương kỳ nhìn xem cái tia đạo đi xa kiếm quang tự dễu cười cười sau đó quay người trở lại tinh thần phía trên một bên tiêu quyết từ đầu đến cuối đều không có chen vào nói hắn nhiều lần muốn mở miệng lại phát hiện mình tại hai người này khổng lồ dưới áp lực căn bản là không cách nào mở miệng. cùng nhân gian kết giao bằng hữu thật đúng là không biết mùi vị hắn hư lệnh một tiếng nếu không phải là dương kỳ địa vị quá cao đổi lại là người bên ngoài hắn đã sớm liên hợp những người khác đem nó hỏi tội quan tiến vào đen n g ụ c ở trong tiên nhân lưỡng giới thù hận vô số năm trừ năm đó đám kia tội tiên bên ngoài ai sẽ đi cùng nhân gian kết giao bằng hữu lần này gặp mặt và nói chuyện là chú định cũng là nhất định phải làm l i ê n kết quả mà nói tốt xấu nửa nọ nửa kia chỗ xấu đương nhiên là hai cái cùng trung trí hướng bằng hữu nhưng lại không thể không trở thành b ệ n nhân mà chỗ tốt cũng đồng dạng là bởi vì như thế sự tính liên quan đến toàn bộ nhân、gian. vậy liền dung không được bất kỳ khinh thường nào dung không được chút điểm qua loa liền ngay cả từ đầu đến cuối đứng tại lý hưu cái này một đầu trợ giúp lý hưu không ít chuyện ngụy hiên viên tại loại này đứng trước lượng giới sinh tử lựa chọn bên trên đều sẽ sinh ra do dự cho nên lý hưu lựa chọn phong ấn ngụy hiên viên tội tiên có thể lựa chọn khoanh tay đứng nhìn không đi nhúng tay tiên nhân lượng giới ở giữa sự tỉnh nhưng đó là bởi vì nhân gian ở vào yếu thế nếu như cuối cùng nhân gian đang đối kháng với ở trong tháng đây tội tiên sẽ còn kế tiếp theo lựa chọn khoanh tay đứng nhìn sao chứ hẳn bọn hắn trung quy là tiên giới người thật đến một giới tồn vong thời điểm là tỷ lệ lớn sẽ đứng tại tiên giới đầu kia như là thanh loan cùng tiểu lưu ly ví dụ như vậy quá ít thanh loan là bởi vì bị phong ấn ở treo ngược tiên h c h i bên trong mắt thấy tội tiên nhóm sinh tử lại thêm tự thân xưa nay không từng tại tiên giới sinh tồn qua tự nhiên là không có cái gì lòng cảm b i ế n tiểu lưu ly cũng kém không nhiều một thân một mình ở trong thành sở soạn lần m ò vì kiếm ăn chằn t r ọ c tại từng cái trà lâu tựu i quán bên trong t h u y ế t thư cả một đời trôi qua bình bình đạm đạm sinh hoạt cũng là túng quấn vô cùng không có bằng hữu không có lo lắng người cho nên tại thích lý hưu về sau có thể không chút do dự cùng đi qua xuyên qua tinh thần mây mù lần nữa dọc đường vô tận núi thây lý hưu một lần nữa trở lại hoài ngọc quan bên trên trần chi mặc còn đứng ở cái này bên trong tiểu hòa thượng vẫn như cũ xếp bằng ở kêu bên trong n i ệ m tụng lấy vắc sinh đường hoàng đã đi cũng không tại cái này bên trong giải quyết rồi trần chi mặc nhìn hắn một cái tùy ý hỏi thân là hiểu rõ nhất lý hưu mấy người một trong hắn đương nhiên nhìn ra được giờ phút này lý hưu k i ê m một thân bình tĩnh khí tức phía dưới gần giấu cái khác cảm xúc lý hưu nhẹ gật đầu nói giải quyết quá phức tạp cảm xúc chưa nói tới chẳng qua là cảm thấy có chút tiếng m i trần chi mặc nghe lý h ư u nói qua tiên giới phía trên phát sinh sự t ì n h cho nên đại khái cũng có thể đoàn tám chín mươi đầy đủ chỉ là tiếc nuối liền đã thật đáng tiếc lời này nghe giống như là nói nhảm nhưng cẩn thận đọc hai lần nhưng lại cảm thấy rất có đạo lý lý h ư u biểu thị đồng ý đáng tiếc sự tình đầy đủ đáng tiếc tiếc nuối sự tình quá mức tiếc nuối hai người sóng b a y đứng lý h ư u cùng dương kỳ ở giữa bằng hưu tình nghĩa rất phức tạp có hắn cùng chi bạch ở giữa cùng c h u n g c h í hướng nhưng hắn cùng chi bạch là hoàn toàn đối địch cho nên hạ sát thủ thời điểm cũng không có cái gì gánh nặng trong lòng mà c ũ n g dương kỳ tại cùng trung trí hướng chi hơn xem như bằng hưu mà lại đối phương thật tận đầy đủ bằng hưu tình nghĩa tại tiên giới bỏ qua hắn một lần lại liệu mình đưa tiểu lưu ly vận mệnh chính là như vậy tạo h ó a che ngươi cũng là nhất nhìn không thấu đồ vật vô số sự kiện tại vận mệnh thao làm dưới giao hội lại với nhau viết lên ra từng màn để người cảm thấy chán ghét cùng buồn ngẩn cưới khúc mắt lúc nào trở về trần chi mặc hai tay gối lên sau đầu gió hỏi lý hưu nhìn hắn một cái hai tay gối lên sau đầu tư thế như vậy là lương tiểu đao cùng trần chi mặc hai người thích nhất làm động tác chỉ là về sau kinh lịch sinh tử nhiều động tác như vậy cũng liên、ý. Lý Hưu nhìn xem đỉnh đầu xem tại i n thần mây mù, suy nghĩ nói, h một lát mây mụ, suy sau nói, không đổi, đợi đến cuối cùng hoài cùng n nơi trốn. h h Tại hoài ngọc quan phương đông chỗ cao nhất cũng chính là lý hưu chỗ cái phương hướng này túc mục màu xanh đen dưới nhà cao tầng người tiến vào người ra đây là hư vô thần vị trí thân là hoài ngọc quan phương đông người canh giữ có thể nói những năm gần đây hoài ngọc quan bên trên cùng tiên giới vô số lần giao phong đều là xuất từ bút tích của hắn kế hoạch này rất đột nhiên giờ phút này khoảng cách lý hưu đám người đi tới hoài ngọc quan đã qua mười ngày thời gian đường hoàng mười ngày này đến nay đều chưa từng xuất hiện cho đến hôm nay mới một lần nữa hiện thân đi thẳng tới hư vô thần trước mặt đem mình chuẩn bị kỹ cẳng kế hoạch nói một lần hư vô thần quay đầu nhìn xem hắn bị mây mù che chắn ánh mắt làm cho không người nào có thể thấy rõ ràng nhưng lại có thể cảm nhận được kia trong đó do dự cũng rất lớn gan hắn nói tiếp đường hoàng đứng tại bên người của hắn ánh mắt x đường. đường hoàng qua cửa rơi v phía n g o cũng t không thèm để ý tâm tình của hắn tiếp tục nói tử phi trước khi chết lấy thân hóa kiếm trận đem trọng thương dương tiện phong cấm tại trong vũ trụ ít nhất trong vòng ba năm không thể ra hắn, hư vô thần n h í u chặt lông mày giãn ra một chút nói thời gian ba năm đầy đủ đến lúc đó tiên nhân lượng giới thắng bại sớm đã phân ra đ ư ờ n g h o a n g nhẹ gật đầu sau đó nói nhưng còn chưa đủ hổ thỏa nhân gian rẽ rủa trăm ngàn vạn năm sợ câu chính là chắc thắng năm chắc mà không phải tràn ngập hư vô năm năm chi phân cho nên hiện tại cần kế hoạch này hư vô thần nhìn xem hắn nói kế hoạch này rất không tệ nhưng ở kia về sau ngươi liền rốt cuộc giết không được ta đ ư ờ n g h o a n g m ặ t không biểu tình ngươi ngược lại là rất có lòng tin hư vô thần không nói gì đ ư ờ n g hoàng nhìn ngoài cửa sổ k i a m ộ t ao nước trong cất bước đi tới vừa đi vừa nói ta đến cái này bên trong không phải vì chừng cầu ý kiến của ngươi chỉ là thông chi ngươi kế hoạch này hẳn là áp dụng hắn đi tiến vào thanh ao nước bên trong thân hình dần dần biến mất x u ố n g dưới hư vô thần đứng tại chỗ không có động tác chỉ nói là nói kế sách như thế nhất không có ý nghĩa mà lại cũng nhất là để người cảm thấy buồn nôn đ ư ờ n g hoàng ngực chui vào ao nước tại toàn bộ thân thể đều bị dìm ngập một khắc cuối cùng t h ả n như i nói tất cả kế hoạch đều rất để người buồn nôn nhưng kia rất hữu dụng qua nhiều năm như vậy để người buồn nôn sự tỉnh từ đầu đến cuối đều chưa từng dừng lại qua hắn chui vào ao nước biến mất không thấy gì nữa hư vô thần mục quang ở trong nước qua một vòng ba động chật giữ im lặng không lên tiếng nữa thanh ao nước phía dưới là một chỗ chỗ đặc thù giống như là một cái không gian khác t h i ê u đốt lên ngọn lửa màu xanh trong không gian phóng thích ra h u lục sắc quan mang trong đó điêu khắc rất nhiều hình thù kỳ quái tượng đá cho người ta một loại h u lãnh uy nghiêm khí t ứ c đây là hoài ngọc quan bên trong cấm địa tất cả mọi người biết có một chỗ như vậy tất cả mọi người đối với nơi này đều là lo liệu lấy tôn í n h bởi vì nơi này là sáu cảnh lớn vật vị trí nếu như là tính toán đâu ra đấy lời nói nhân gian tổng cộng có mười một vị sáu cảnh l ớ n vật nếu như lại đem thiết hồng y ì cũng coi như nhập trong đó lời nói cơ hồ có thể cùng tiên giới cân bằng chỉ là bây giờ viện trưởng qua đời thử phi bỏ mình nhân gian còn thừa lại mười vị mà tiên giới bên trong d ư ơ n g tiền bị phong cấm tại trong vũ trụ nói cách khác còn thừa lại mười một vị trên l ệ c h đã không tính là lớn vẫn như trước là còn tràn ngập sự không chắc chắn húng chi trọng yếu nhất chính là tiên giới bây giờ mười hai vị sáu cảnh l ớ n vật đều chỉ bất quá là đã biết tồn tại phải chăng còn có tiềm ẩn tại chỗ sâu nhất không ai biết chẳng n lẽ là vì lý hưu cũng không phải là tại lý hưu mới vừa tới đến hoài ngọc quan thời điểm bọn hắn liền đã chú ý tới người trẻ tuổi này đồng thời trong bóng tối bảo hộ lấy lý hưu vô cùng rõ ràng điểm này cho nên mới sẽ nên ngang đi hướng tiên giới những cái tia to lớn giữa các vì sao không có bất kỳ cái gì áp lực t i thẳng, thẳng hoài ngọc h ũ n g biết đ quan mấy ngày qua đích thật là càng ngày càng bình tĩnh từ khi mấy trăm cái lượng giới chi môn xuất hiện về sau tiên giới có được hoàn mỹ xuyên qua lượng giới hàng rào phương pháp hoài ngọc quan khối này sương khó gặp liền từ từ bắt đầu lựa chọn từ bỏ khoảng thời gian này đến nay chỉ là phát sinh qua mấy lần quy mô nhỏ ma sát nhất là gần hai tháng đến nay càng là một lần xung đột đều chưa từng phát sinh qua có chút tiết mỗi một gian t i ể u lâu bên trong trần chi mặc lý hưu còn có tiểu hòa thượng bất giới ba người ngồi cùng một chỗ trần chi mặc uống một ngụm rượu nói bất giới rất thích uống rượu nhất là gần nhất càng là càng ngày càng thích hắn mặc dù rất ít đi quan tâm chuyện bên ngoài nhưng cũng biết được trần chi mặc là tại tiếp nối cái gì đi tới hoài ngọc quan lại không thể cùng tiên giới g i ế t tới một trận đây đương nhiên là tiếp nối sự tình lý hưu đặt chén rượu xuống ánh mắt xuyên thấu qua ngoài cửa sổ nhìn xem bên ngoài thưa thớt người đi đường nói khẽ có thể chết ít một số người cũng không tệ trần chi mặc nhẹ gật đầu điểm này nói ngược lại là không sai không dùng được m ư ơ i năm ngày tất cả mọi người nên toàn bộ đều rút đi đi bây giờ hoài ngọc quan bên trong người đã càng ngày càng ít còn lại cũng chỉ có nguyên bản tổng thể bốn phần có một tiên giới đầu kia mặc dù không có đi chú ý nhưng nghĩ đến cũng là đồng dạng mười lăm ngày cũng chính là nửa tháng thời gian này chẳng những nghe không tính lâu trên thực tế cũng không tính lâu ba người đồng thời nghĩ đến qua ít ngày l ư ợ n g giới đại chiến lúc bắt đầu đợi bộ dáng không hẹn mà cùng trở mặt lại hương vị có lẽ không bằng tú xuân phong nhưng uống thật rất tay có một phen đặc biệt hương vị tại b i ê tái cần nhất chính là loại này tay độc bởi vì nó có thể tại cái này chết lặng tử vong ở trong nhắc nhở ngươi mình còn sống bởi vì nó có thể đẻ xuống trong lòng loạn cùng bất an nó có thể kiên định tự thân một loại nào đó tâm niệm rượu là một cái tốt cho tới bây giờ đều là một cái tốt uống nhiều đùa nghịch rượu bị điên người nguyên nhân không ở chỗ rượu chỉ ở tại người bởi vì còn có nhiều người hơn uống say chưa từng sẽ đùa nghịch rượu điên bọn hắn sẽ chỉ ở say rượu ở trong xem thấu mơ hồ nhận rõ chính mình có lẽ không phải chân thật nhất mình nhưng nhất định là trước mắt mà nói cần nhất chính mình chương 90, Kim ba, Vang, chương 90, Kim ba, ba người đi ra từ lâu bất giới tiểu hòa thượng đưa tay nhờ nhờ mình cái bụng mất hết cả hứng thở dài một hơi từng có lúc hắn hay là một cái nhìn rất đẹp hòa thượng những năm gần đây lại trở nên càng thêm mật mã mà. mà hết thể này đương nhiên là cùng lý hưu không thể tách rời hắn ở trong lòng âm thầm tính toán một cái thời gian phát hiện mình rất nhiều cải biến đều là tại nhận biết thế t ử điện hạ về sau phát sinh không khỏi có chút b u ồ n g mực nhìn về phía lý hưu ánh mắt ở trong cũng mang lên vẻ ưu á n nhìn lý hưu tê cả ra đầu đưa tay vũ một cái tiểu hòa thượng cái ó t chính ngươi pháp hiệu bất g i i rất nhiều bất g i i hiện tại béo thành di xiết làm sao c h ta bất dối che lấy cái ó c vượt bực đầu không nói lời nào tính tình của hắn vốn là đơn thuần bị lý hưu kiểu nói này đột nhiên phát hiện không biết hẳn là làm sao phản bác chỉ có thể đang trầm mặc nửa ngày về sau bất đắc dĩ lầm bầm một câu tiếp sau cũng không tiếp tục làm hòa thượng nhưng n g ư ờ i đời này chính là tên hòa thượng a lý hưu đi ở một bên cười nói một câu bất dối phát ra một tiếng kêu rên túi đầu di chuyển hai chân chỉ cảm thấy thân thể giống như có thiên quân gánh nặng ba người bây giờ tại trên hoài ngọc quan cũng là sinh sống một đoạn thời gian đối với trong đó hết thể trên cơ bản đều hiểu rõ không sai biệt lắm tại hoài ngọc quan không có dư thừa thế lực từ trên cao đi xuống toàn bộ từ chấp pháp đường trưởng quản chấp pháp đường chia làm phương hướng bốn bộ thư vô thần chính là đồng bộ chấp pháp đường đường chủ ngũ cảnh tông sư đại đa số đều là chấp pháp trong đường người đường hoàng tự nhiên cũng thế tại cái này bên trong ngũ cảnh tông sư cố nhiên cũng ít nhưng càng nhiều hay là bốn cảnh du giã vì tốt hơn thuận tiện quản lý chấp pháp đường cũng sẽ từ bốn cảnh du g i a ở trong tuyển ra một số người tới đảm nhiệm c h ấ p sự bình thường đến nói tại thời chiến phụ trách thống lĩnh chỉ huy cùng mệnh lệnh truyền đạt mà tại nhàn rỗi chấp pháp đường trừ thống lĩnh quy hoạch bên ngoài cũng phụ trách giám sát tại hoài n g ọ quan bên trong vô số người dù sao nơi có người liền có tranh đấu dù là tất cả đều là đứng tại cùng một chiến tuyến bên trong ngày thường bên trong cũng ít không được sẽ có ma sát sinh ra ngay tại lúc này chấp pháp đường liền sẽ phụ trách quản lý cùng trừng phạt tại đông bộ kiến trúc cao nhất t ú c mục cao lầu tự nhiên là hư vô thần cùng chấp pháp đường vị trí tại nhà này đại lâu đỉnh cao nhất thịnh p h o n g lấy một đỉnh to lớn kim trung đông ba người trên đường hành tẩu kia to lớn kim trung lại là đ ố n g nhiên ở giữa chấn động một tiếng vang thật lớn chuyến khắp toàn bộ hoài ngọc quan đông bộ liền ngay cả cái khác ba phương hướng cũng đều là nhận một chút cảnh cáo lý h ư u ba người thân hình nháy mắt liền dừng lại một cái trước mắt sau đó sắc mặt nhau nhau biến đổi kim trung rất lớn ngày thường bên trong treo ở túc mục kiến trúc đỉnh cao nhất phần lớn thời gian cũng chỉ là một cái bài trí chỉ khi nào kim trung phát ra tiếng vang vậy liền mang ý nghĩa xảy ra chuyện mà tại hoài ngọc quan có thể làm cho kim trung gõ vang cũng chỉ có một sự kiện thiên nhân công thành lý h ư u cùng trần chi mặc lết nhau con người đều là có chút co lại thành một điểm bây giờ cách chân chính nhất quyết thắng bại thời gian nhiều nhất bất quá ba mươi ngày thôi cơ hồ có thể dùng trong nháy mắt mà lại đây hình dung theo lý mà nói hiện tại chính hẳn là nhất bình tĩnh thời kỳ vô luận là tiên giới hay là nhân gian song phương đều không hy vọng không lâu sau đó quyết chiến phát sinh cái gì ngoài ý mớn làm sao có thể tại thời khắc mấu chốt này tiên giới vậy mà lại đại quy mô công thành trần chi mặc ngẩng đầu nhìn tường thành phương hướng sắc mặt nghiêm trọng tại ba người bên cạnh thân nguyên bản còn rất chống trải trên đường phố nháy mắt trở nên người ta tấp nập bắt đầu bây giờ đông bộ hoại ngọ c quan phía trên lưu thủ ngũ cảnh tông sư có chừng lấy một trăm hơi vị bốn cảnh du g ã nhiều hơn một chút cơ hồ có gần ba mươi phẩy không không không người như thế số lượng cùng đường quốc động một tí một triệu đại quân tương đối đương nhiên là không thể so sánh nổi nhưng phải biết tại cái này bên trong bốn cảnh du giã là thấp nhất cấp độ ba cảnh trở xuống căn bản cũng không có tham dự vào tư cách những năm gần đây hoài ngọc quan công thủ ở giữa du giã tu sĩ cũng là trong đó trọng yếu nhất trụ cột v ứ n vàng kim trung cho tới bây giờ đã vang ba tiếng sau đó liền dừng lại x u ố n g dưới kim trung một vang đại biểu cho có địch tình xuất hiện tất cả mọi người đề phòng kim trung hai vang đại biểu cho tiên giới bắt đầu công thành kim trung ba vang thì là tiên giới đại quy mô công phạt mà lại đã là xuất động ngũ cảnh công sư ngay tại lúc này liền cần tất cả mọi người ngưng thần mà đối lãi tuyệt đối không dám có nửa điểm qua loa tuy nói phá thành khả năng không cao nhưng nếu là không cẩn thận ứng đối lời nói rất có thể tại tiên giới âm thầm chu bị thủ đoạn ở trong hao tổn nghiêm trọng thậm chí hoài ngọc quan cũng có thể tổn hại một khi tổn hại về sau vẹn vẹn bằng vào đại trận công hiệu muốn khôi phục không thể nghi ngờ chậm c h ạ m nhân gian đầu này muốn tại thời gian nhanh nhất nội tu phục hoàn chỉnh từ đó trả một cái giá thật lớn ví dụ như vậy tại một ngàn năm trước xuất hiện qua một lần kia tất cả mọi người coi là hay là một lần làm hao mòn song phương thực lực đối kháng nhưng chưa từng nghĩ đến tiên giới vậy mà tự bạo ba trăm vị ngũ cảnh tông sư b ộ c phát ra vô cùng cường đại lực lượng không chỉ có nổ chết nhân gian hơn mười vị ngũ cảnh tông sư cùng hơn một phẩy không không không tên du giã tu sĩ còn đem tưởng thành cho nổ tung một lỗ hổng vì đền bù chữa trị nhân gian lần trước chỗ trả ra đại giới có thể xương thịt đau cho nên từ đó về sau mỗi một lần chiến tranh bên trong tất cả mọi người là hết sức chăm chú ngũ cảnh tông sư cũng đều là đem tiên giới ngũ cảnh tông sư chằm chằm đến gắt lao căn bản không cho bọn hắn thi triển bất kỳ âm hưu quỷ kế gì cơ hội đi mười triệu suy nghĩ tại trong đầu lướt qua chẳng qua là dùng thời gian qua một lát lý lưu cả người nháy mắt liền hóa thành một đạo kiếm quan xuất hiện tại trên tường thành trần chi mặc lôi kéo tiểu hòa thượng đi theo phía sau khi ba người xuất hiện ở trên tường thành thời điểm lập tức liền bị trước mắt tràng diện hung hăng rung động một chút theo lý mà nói được chứng kiến tiểu nam cầu cùng từ châu thành t r ư ớ c đ ấ m máu chém giết lý lưu đối với chiến tranh tràng diện đã đều sớm đã tập mãi thành thói quen dù sao kia cũng là động một tí mấy triệu cảnh tượng hoành tráng trước mắt hoài ngọc quan bất quá mới mấy chục ngàn người thôi chém giết lại như thế nào thảm diện nên cũng là không cách nào gây nên hắn rung động nhưng sự thật lại không phải như thế tinh thần mây mủ mấy chục ngàn tên du g ã tu sĩ hơn năm trăm vị ngũ cảnh tông sư tại mây mù trên dưới tung bay v à chạm nhân gian đầu này ngũ cảnh c ư ờ n g giả toàn bộ đều là một cái đánh mấy cái công phạt đối kháng ở giữa tràn trọc xê dịch nhìn như hỗn loạn lại kỳ thực tương hỗ là cậy vào một khi một người phát sinh sai lầm về sau bên cạnh ngay lập tức sẽ có người xuất thủ cứu hoàn mỹ phối hợp đủ để được xưng tụng không chê vào đâu được mà tại tường thành bên ngoài to lớn phòng ngự đại trận nở rộ mà ra đem tất cả mọi người tiên giới tông sư ngăn cản ở bên ngoài chỉ có du g ã cảnh giới người mới có thể đặt chân trên tường thành hơn ba mươi người ở giữa du g ã đối kháng hai trăm tiên giới du g ã nhưng không có lui lại n ử a bước t h ẳ n g tiến không lùi hữu tử vô sinh khí thế ngược lại là đem tiên giới du giã tu sĩ cho ép tới gắt gao đây chính là nhân gian có thể tại trên hoài ngọc quan chống lại tiên giới trăm ngàn vạn năm nguyên nhân, nhân cùng cảnh giới bên trong nhân gian tu sĩ thực lực phổ biến đều mạnh hơn tiên giới chương chín mươi mốt nếu như có thể hy vọng ngươi không muốn chết chương chín mươi mốt nếu như có thể hy vọng ngươi không muốn chết ngược lại là càng chiến càng mạnh phía ngoài núi thây vô tận là trăm ngàn vạn năm qua chết đi đống người tích mà ra tiểu hòa thượng chỉ là nhìn thoáng qua sau đó liền bước chân vào trong lòng bàn tay phật quốc vang lên tiếng sấm nổ thanh âm so mặt trời còn trói mắt hơn phật quang c h ằ n trọc tràn ra những nơi đi qua tiên giới du giã tu sĩ cơ h ộ i là một bàn tay một cái dẫn tới người quanh mình tộc tu sĩ liên tiếp ghé mắt không biết là lúc nào xuất hiện một cái cường hành như vậy không thèm nói đạo lý hòa t h ư ợ ự g ra ở bên ngoài chỗ cao nhất có thể nhìn thấy hư vô thần cùng đường hoàng ngay tại liên thủ đối kháng tiên giới ở trong ba vị ngũ cảnh tông sư lý hưu ngẩng đầu nhìn lại sau đó ánh mắt ngưng lại ba người này hắn đều biết theo thứ tự là mười hai vị chủ ở trong thái tể cùng cấu thành cùng lăng tiêu điện đường kim trường giáo lâm tuyển luận thực lực hắn cũng không so mười hai vị tôn chủ yếu l vậy mà lại là ba người bọn hắn xem ra trông cậy vào hư vô thần cùng đường hoàng trong thời gian ngắn giải quyết chiến đấu hẳn là chuyện không thể nào mà lại nhân gian giờ phút này đã là có chút ẩn ẩn rơi vào hạ phong dù sao hai đầu ngũ cảnh tông sư trên lệnh số lượng có chút quá cách xa một chút lại thêm tiên giới ở trong còn có hơn mười vị chiến l ự c có chút đỉnh tiêm ngũ cảnh tông sư tồn tại thực lực tại mười hai vị chủ phía dưới nhưng lại so phổ thông tông sư cường đại rất nhiều bây giờ lưu thủ tại hoài ngọc quan bên trong ngũ cảnh tông sư cùng bọn hắn một đôi một tháng bại đều còn tại hai chuyện chớ nói chi là cái khác dù sao cái này mười ngày đến nay hoài ngọc quan bên trên người đều là lục tiếp theo lại rút đi không ít có thể nhìn tiên giới đầu này tựa như là không có thay đổi gì những lời này nói đến rất dài dù sao vô luận là lý hưu hay là trần chi mặc đều là có chư thiên quấn lên xếp hạng trước mười thực lực về phần hùng bàn nhi mặc dù lười nhác nhưng bây giờ cũng là có hai vị trí đầu mười chiến lược trần chi mặc cũng là thu hồi ánh mắt nói khẽ xem ra là sau cùng điên cuồng tiên giới biết được tiếp qua không lâu song phương liền đều muốn đem trọng tâm phóng tới lượng giới chi môn bên trên giờ phút này đều tại trở về giúp người cho nên muốn thăm dò một chút giờ phút này hoài ngọc quan bên trên phòng bị như thế nào nếu là phòng bị không đủ từ cái này bên trong mở ra một cái thông đạo cũng vẫn có thể xem là là cách khác kỳ quặc chỉ là rất đáng tiếc bọn hắn bản tính muốn thất bại lý hưu nhẹ gật đầu tiệ tay đem hùng bản nhi từ trên thân lôi xuống chỉ lên trời bên trên ném đi ngay sau đó mình cũng là phi thân mà đi nháy mắt một đạo để vô số người vì đó ghé mắt kiếm quan liền phi tốc chém ra chỉ là sắt na trên đỉnh đầu mây mù liền bị một kiếm xô tan tại kiếm khí những nơi đi qua ngay tại trong chiến đấu tiên giới tông sư nhao nhao phi tốc tránh đi sau đó nhìn kiếm khí xẹt qua địa phương hung hăng nuốt nước miếng một cái tựa ra mồ hôi lạnh cái này nếu là vừa mới một cái không chú ý không có né tránh mình cái mạng này liền phải giao phó ở chỗ này lập tức vô số đạo ánh mắt đều là rơi vào lý hưu trên thân bọn hắn nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện thanh sam thanh niên lập tức liền nhớ lại vài ngày trước cái k i a đạo đứng tại to lớn tinh thần trước đó cùng dương kỳ cắt b ả o đoạn nghĩa thế gian kia nam tử nguyên lai là hắn không ít tiên giới tông sư trong lòng an tâm một chút đối với lý hưu bọn hắn còn tính là hiệu khá、rõ. Biết đ hắn, không không hắn, hắn nhìn c xem lý hưu mở miệng nói ra lý hưu nhẹ gật đầu trong lòng cũng không có cái gì ngoài ý mớn nếu như dương kỳ không ra ngăn trở như vậy địa cái này mấy trăm vị ngũ cảnh tông sư thật đúng là không đủ lý hưu giết đương nhiên là ở nhân gian tông sư phối hợp xuống người nói trường tranh đấu này ai sẽ thắng dương kỳ đột nhiên hỏi hỏi lời này rất không có đạo lý thế cục rất sáng tỏ bày ở cái này bên trong vấn đề này liền lộ ra rất nhiều hơn các ngươi sẽ không công mà trở lại chúng ta cũng không tính được thắng lý hưu hồi đáp dương kỳ nhìn xem hắn ánh mắt lạnh lùng tại thời khắc này trở nên có chút phức tạp hắn há to miệng tựa hồ là muốn nói cái gì nhưng thân ở trên chiến trường hai cái nhất định đối lập người l ờ i đến khoe miệng làm thế nào cũng nói không nên lời chỉ có thể lắc đầu thanh âm ở trong lần chứa nói không rõ ràng cảm xúc nếu như có thể mà nói hy vọng ngươi không muốn chết hắn nói như thế lý hưu nhũng mày lời này là có ý gì hắn nhìn xem dương kỳ cảm giác đối phương trong lời nói có hàm ý trong lòng của hắn không h i ể u sinh ra vẻ bất an c h ợ ánh mắt nhìn khắp bố n phía không có phát hiện bất cứ vấn đề gì hắn tin tưởng dương kỳ dù là bây giờ hai người đã không là bằng hưu nữa nhưng đối phương tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ nói lời như vậy nội tâm bất an càng thêm n ồ n g đậm lý hưu nhẹ thở một hơi nhị không được cảm thấy có chút bực bội trần chi mặc hắn nhẹ giọng hô một câu biết trần chi mặc dối cái lưng mệt mỏi thân hình chậm rãi lên nhìn thoáng qua dương kỳ sau đó hướng về tiên giới tông sư trận doanh ở trong lớp tới chẳng qua là một cái lấp mình liền xuất hiện tại hỗn loạn tông sư chiến trường ở trong có hai vị tiên giới tông sư căn bản đều chưa kịp phản ứng liền bị đột nhiên xuất hiện trần chi mặc bóp lấy cổ bàng bạc lực lượng bộc phát chỉ là nháy mắt hai người kia thể nội sinh cơ liền bị nháy mắt phá hủy trần chi mặc tiện tay hất lên liền như là, là ném hai cái rác rưởi đồng dạng tiện tay ném tới một bên sau đó ánh mắt nhìn về phía nơi khác cung tử phi đặt song song vì đại đường song long nam nhân thực lực của hắn tại cùng cảnh ở trong cho tới bây giờ tất cả đều là đứng đầu nhất mấy người kia nhân gian ngũ cảnh t ô n g sư trong tay hắn đều chưa hẳn vượt qua được một hiệp chớ đừng nói chi là tiên giới những này chất lượng hơi yếu dương kỳ nhìn xem trần chi mặc ánh mắt ngưng lại biết được đây cũng là một vị thực lực không kém hơn mười hai vị chủ cường đại tồn tại thật sự là hắn rất mạnh nhưng chỉ bằng một người không cách nào lật bàn dương kỳ bỗng nhiên mở miệng nói ra cũng liền tại hắn vừa dứt lời thời điểm toàn thân áo trắng lạc yên xuất hiện tại trần chi mặc trước mặt đứng chắc tay lý hưu ngẩng đầu nhìn lại hai con ngươi hơi hít Giao thủ, chỉ ư ơ n cũng không phải là, là ngay lập tức sẽ xuất hiện xoay chuyển, càng giống là một viên tinh dần lên liệu nguyên chi thế, chấm, giái, đại thế 10 liền không còn cách nào ngăn cản g giao phải liệu chi rãi đại xoay hỏa thủ tức xuất một thế, thế chấm cách h Đây c lập là là là sẽ là như vậy hỏa tinh lại không phải là ai đều có thể làm không phải tuyệt đỉnh chi chiến lược không thể làm rất hiển nhiên trần chi mặc hoàn toàn xứng đáng chính là người như vậy chỉ là hiện tại tiêu bắc nam đột nhiên xuất hiện để lý lưu kinh ngạc đồng thời cũng không nhịn được hồi tưởng đến lúc trước dương kỳ đã nói hôm nay trận này k ô n g phạt â m lấn hẳn là trong đó còn có cái gì là hắn không biết sự tỉnh trộn lẫn bên trong nghĩ không ra ngươi cũng tới ngược có c lại là h ú tiêu ý tứ. Nhìn c á này n đột h i n x ấ xuất nhất t tiểu thần tiên, Tiên trung một hiện Hưu khi nhẹ miệng nói ra. Tiên giới khi trung niên nhẹ một đời Lý mở ra. sắc bắc a người. Dương Kỷ, Tiêu Kỳ, b nam Hô Thiên Phú. Hiện tại đã tới hai tại tới đã cũng á cái khác i đi đâu bên Chi một mặc trong. Trần thân hình đâu bên là đang n h trệ tại i k b ê t r o n h ắ nhìn có t ể cảm giác cảm đến trước mặt thực lực của người này cũng mặt m người không、so、với nhẹ đến này sẽ so h nhìn yếu. Tiêu Bắc nam cũng Nam đang nhìn lý hưu khoe miệng có chút nhấc lên một vòng nhiệm a i làm sao cũng muốn cùng ta cắt bảo đoạn nghĩa không thành ba người bên trong hỗ thiên phú thực lực yếu một chút luận chiến lược cùng tính toán tiểu thần tiên đô sẽ không kém dương kỳ bao nhiêu khác nhau chỉ ở tại tiêu bắc nam không thích tranh đoạt qua mình tiêu giao thời gian nhất là thoải mái lý hưu không nói gì tiêu bắc nam nói tiếp không nên nhìn người điên vì võ cũng cũng không đến lại không phải lượng giới quyết chiến không cần thiết ba người tất cả đều xuất hiện bất quá vừa mới dương kỳ có câu nói nói không sai hy vọng lần này ngươi có thể còn sống hay là câu nói này đã ám chỉ đầy đủ rõ ràng lý hưu suy nghĩ đ ả o qua phương viên mười phẩy không không không đúng ta nghĩ ta còn không phải dễ dàng chết như vậy hắn nhìn xem tiêu bắc nam mở miệng đây là ta lần ắ p đ u thứ nhất cùng nhân gian thiên chi tiêu từ giáo thủ hy vọng ngươi đừng để ta quá mức thất vọng hắn nhìn qua trước mắt trần chi mặc nhẹ nói lời này nghe vào tựa như là đang gây hấn nhưng tiêu bắc nam ánh mắt lại rất thanh tịnh bởi vì đây là cái này lời thật lòng hắn vốn cũng không là một cái thích khiêu khích người khác người trần chi mặc lắc lắc cổ tay trong tay xuất hiện một cái quát xếp hắn nhìn xem tiêu bắc nam trong mắt mang theo vẻ tò mò ta nghe lý hưu nhắc qua ngươi tiên giới thế hệ trẻ tuổi ở trong xuất sắc nhất ba người một trong người đưa s ư n g hào tiểu thần tiên tiêu ra thủ cũng nhìn ngươi đừng để ta thất vọng tiêu bắc nam nhẹ gật đầu toàn thân áo trắng đỗng nhiên hóa thành một đạo lưu quang biến mất ngay tại chỗ vậy mà là nháy mắt liền động thủ từ khi tu vi đột phá đến ngũ cảnh tông sư về sau tiêu bắc nam ba người thực lực cơ hồ đều là có bay vọt về chất hiện tại cùng nhân gian thiên k i ê u giao thủ toàn lực ứng phó trạng thái g i ớ i mình đến tột cùng mạnh bao nhiêu tiểu thần tiên chính mình cũng không hoàn toàn rõ ràng trần c h i mặc khoe miệng có chút nhấc lên ý cười bất phóng túng đi một chút tay hắn nắm có xếp hướng về phía trước nhẹ nhàng điểm một cái bàn cờ mệnh hồn hiện hiện sau lưng chỉ là trong nháy mắt một tòa cự đại bản cờ hư ảnh chân mình ra đời ra t ư lúc trước nhìn m ộ trần t chi mặc xuất thủ còn tưởng rằng là cái vo tu nghĩ không ra vậy mà lại là một tên hồ n tu trần chi mặc cũng không có phủ nhận chỉ là mỉm cười đem quán xếp nhẹ nhàng rán tại trên bàn tay nói khẽ xin chỉ giáo to lớn chờ đợi bao quát phương viên một trăm dặm trên bàn cờ mỗi một châu âu vương toàn bộ đều là tự thành t i ể u không gian tiêu bắc nam muốn tự vệ có lẽ không có vấn đề nhưng hắn nếu là muốn thắng được trận chiến đấu này vậy liền cần đánh vỡ từng cái không gian nảy sinh sinh oanh đến trần chi mặc trước mặt đây là rất khó khăn sự tình nhất là tại trần chi mặc thực lực càng thêm tinh tiến vào về sau vô số ảo tưởng tại trên bàn cờ sinh ra giống bay phượng múa hỏa vũ lưu tinh tiêu bắc nam ở trong đó không ngừng địa trằn trọc xê dịch thân hình biến ảo khó lường đang tránh né rất nhiều thế công đồng thời cũng đang hướng phía trần chi mặc một chút xíu tiếp cận không hổ là ngay cả lý hưu đều gọi tán tiểu thần tiên bất quá nếu là muốn đơn giản như vậy tiếp cận ta các hạ hay là nghĩ quá đơn giản một chút trần c h i mặc nụ cười trên mặt trầm rãi thu liễm thanh âm cũng là trở nên hơi có vẻ lãnh đ ạ m bắt đầu trong tay hắn quạt xếp nhẹ nhàng điểm một cái một viên bạch tử bỗng nhiên xuất hiện rơi vào trên bàn cờ giống như từ trên bầu trời hạ xuống một tia chớp vê anh âm thanh lớn sen lẫn kinh khủng điện quang vào đầu mà rơi tiêu bắc nam nhữ mày đưa tay chống tại đỉnh đầu lôi điện đánh vào trên bàn tay cũng không có tại cái tay kia bên trên lưu lại bất cứ dấu vết gì nhưng tiêu bắc nam thân thể lại hướng về sau, rút lui mấy bước. Ngay sau đó, lại là một viên hắc tử rơi xuống bàn cờ to lớn phía trên lập tức quỷ ảnh trung điệp phảng phất có vô số ác linh đang gầm thét bàn cờ phía dưới thăm dò lên trên da từng con bàn tay rõ ràng thân ở vũ trụ ở giữa lại phảng phất biến thành một mảnh âm ũ đầm lấy tiêu bác nam thân thể tại hướng phía dưới thất thủ có chút ý tứ tiêu bác nam ánh mắt ngưng lại trên thân thể bao trùm lấy tầng một xanh thảm sáng lợi khi tức cường đại thấu thể mà ra đem bốn phía từng đôi bàn tay đều châm vỡ thân hình hắn nhảy lên thật cao từ âm ũ vũng bùn ở trong cao, cao bay ra sau đó hai chân giấm đạp tại hỏ vũ lưu tinh phía trên hướng về trần chi mặc mau chóng đuổi theo từng đạo chờ đợi không gian vỡ vụn trần chi mặc cũng là sáng mắt lên hai tay xoay chuyển k ế tấn hai màu đen trắng trên b à n cờ sen lẫn sinh ra ngay sau đó hai đầu đen trắng cự long đột ngột từ mặt đất mọc lên đem tiêu bắc nam quay trùng quanh tại trung ương sau đó ngựa mặt lên trời gào thét cự long gào thét thanh thế hạ o đãng thậm chí đã tràn ra bên ngoài b à n cờ làm cho bốn phía ngay tại giao thủ mấy trăm vị ngũ cảnh tông sư tim đập đoạn cách gần đó càng làm ộ t ngụm máu tươi phun lên hầu đen trắng cự long l ă lộn hai cặp con ngươi tràn ngập tuyệt đối băng lãnh tựa như là cao cao tại thượng thần chỉ nhìn xu tại dạng này nhìn chăm chú một chút kẻ tu vi yếu thậm chí thể nội huyết dịch đều sẽ trực tiếp bị đông cứng chương chín mươi ba cắm ở lồng ngực của hắn đ a u của hắn chương chín mươi ba cắm ở lồng ngực của hắn đ a u của hắn nhất là nhân gian người có thể chống cự tiên giới t r ă m ngàn vạn năm công phạt mỗi thời mỗi khắc phát sinh sự t ì n h đều đang nhắc nhở hắn tuyệt đối không thể xem thường nhân gian hỗn độn sơ khai tạo ra đại vũ trụ ở trong chứa thập phương thế giới tại vài năm nay đến tiên giới hủy diệt cái khắc tám p h á p thế giới thời gian cộng lại cũng so ra kém cùng một cái nhân gian chiến đấu thời gian c à dài rất mạnh tiêu bắc nam nhìn xem cái này hai đầu đen trắng cự lòng cặp kia bình thản tùy ý con người tại thời khắc này rốt cục trở nên lửa nóng bất quá lúc này mới có ý tứ hắn cười lớn một tiếng thanh âm chấn động bàn cờ hư ảnh lung lay sắp đổ hắn sừng sững tại đen trắng song l o n g ở giữa ở trên cao nhìn xuống nhìn xem trần chi mặc một cố vô cùng cường đại khí thế từ trong cơ thể hắn sinh ra tia thân áo trắng trắng hơn tuyết ba điểm thân thể của hắn bắt đầu loại lên giống như là trở nên trong suốt xem ra tràn đầy hư hảo để người căn bản không rõ, rõ hắn chân thân chỗ thiên điệu thoát ly tứ hải bạc hết áo t sau, sau đó thân thể khổng lồ vỡ vụn tại vỡ vụn nháy mắt phóng xuất ra hai khói trắng đen che khuất bầu trời thâm thúy đen cùng chói mắt bạch giao hòa cùng một chỗ hai cái nhan sắc nhưng lại chưa từng tương hỗ trung hòa mà là tại lẫn nhau làm nổi bật dưới càng lộ vẻ độc lập tại loại này đen trắng phía dưới Vô số áo t r ắ nhất g là mạc m qua, ngáy tiêu l bắc à nam loại trình độ này vo tu chỉ cần đem trần chi mặc ngăn chặn đối phương có thể một lần nữa nắm giữ thế cục khả năng cơ hồ là cực kỳ bẽ nhỏ thực lực của ngươi đích sắc bất p h ẳ m hồn tu cảnh giới làm người ta kinh ngạc nếu như ta không có luyện thành một chiêu này lời nói muốn đột phá tầng này tầng phong tỏa tối thiểu cũng muốn đánh đổi một số thứ tiêu bác nam trong mắt mang theo tán thưởng hắn đ ố i trần chi mặc thực lực biểu thị khẳng định chỉ bất quá cùng mình so ra vẫn kém hơn một chút lại thêm hắn một chiêu kia tứ hải bạc hết áo có thể nói là vừa vặn khắt chế trần chi mặc bản cờ võ hồn chỉ có thể nói chuột gặp mèo vừa vặn cái k i a ngược lại là đa tạ k h í c lệ trần chi mặc túi thấp xuống con người trên mặt nhìn không ra biểu tình gì tiêu bác nam cũng không còn tiếp tục nói chuyện nắm đấ nhưng lại cũng không từng rơi vào trên mặt mà là bị một cái tay vững vàng đ ậ lấy hô trần chi mặc nhẹ nhàng địa thở m ộ t hơi túi thấp xuống con ngươi nói nhân dân a cũng không phải dễ dàng như vậy liền bị nhìn tàu a phanh vô hình khí tại giữa hai người không ngừng b a chạm tốc độ nhanh chóng để người căn bản là không cách nào thấy rõ ràng đại khái sau ba hơi thở bàn cờ ẩm vang chấn động trần chi mặc bước chân hướng về sau rút lui tiêu bác nam cũng là thân hình rút lui bàn chân giấm đạp tại hư vô phía trên trên mặt tái nhật chi sắp lóe lên một cái rồi biến mất vo tu hắn nhìn xem trần chi mặc trong mắt kinh ngạc căng đậm đột nhiên xuất hiện không có phòng bị phía dưới hắn ăn một cái thẻ ngầm chỉ là mặc dù như thế tia trong mắt lửa nóng lại là càng thêm nồng đậm hồn võ song tu mà lại toàn bộ đều đặt chân ngũ cảnh tông sư cái này cùng thiên phú phóng tới tiên giới cũng là đủ xương đ ỉ n h t i ê m tại tiên giới bên trong có thể làm tiểu thần tiên đối thủ cũng chỉ có dương kỳ cùng hô thiên phú hai người những người khác là kém một bậc bây giờ cuối cùng là có thể toàn lực ứng phó kịch chiến một trận tiêu bắc nam tâm bắt đầu k h ẽ run lên hồn võ song đường sao trần chi mặc mí môi bung xuống con n g ư ơ i ở trong hiện lên một vòng vẻ không hiểu chợ t đem ngay trong t h ứ c hải lúc nào cũng có thể dâng lên mà ra lực lượng thần thức gáp chế xuống hắn n g mở đầu nhìn về phía tiêu bắc nam sau đó b ả n cờ xoay tròn vô số phương vị bắt đầu không ngừng thay đổi thân thể của hắn cũng là không ngừng điệu biến mất sau đó xuất hiện không có bất kỳ cái gì quy luật mà lại đây cũng không phải là là tốc độ cực nhanh thân pháp mà là chân chính phá vỡ không gian muốn làm được xe rách không gian ghé qua mà qua trên cơ bản cũng phải cần đạt tới sáu cảnh lớn vật cấp độ trừ phi là ngẫu nhiên sẽ xuất hiện như là tử phi như vậy yêu nghiệt tồn tại mới có thể tại ngũ cảnh tông sư thời điểm đều không ngừng địa phá vỡ không gian trần chi mặc trước mắt còn làm không được loại trình độ kia nhưng cái này bên trong cùng ngoại giới khác biệt nơi đây phương viên một trăm dặm đều là hắn tự sáng tạo mà ra bàn cờ thế giới tại cái này bên trong hắn cơ h ộ i chính là thần tiêu bắc nam sắc mặt mang theo ngưng trọng hồn võ xong đường toàn bộ đều trở thành ngũ cảnh cấp bậc tông sư dạng này người rất khó đối phó chỉ bất quá cũng đừng quá coi thường t a tiêu bắc nam tâm liền càng thêm tỉnh táo bắt đầu cẩn thận cảm thận thụ đồng ư ợ c bốn nhiên tiêu bắc nam một tay bóp kiếm chỉ hướng về bên trái đằng trước đ i ể m ra một đạo vô cùng sắc bén kiếm quang ẩm vang nổ tung trần chi mặc thân ảnh vừa vặn từ vị trí đó xuất hiện vừa vừa hiện thân đạo kiếm quang kia liền chạm mặt tới trần chi mặc ánh mắt hơi chầm xuống đen trắng s o n g tử nháy mắt xuất hiện tại trước mặt từ đó bay ra đen trắng xong tử nháy mắt xuất i ệ n tại trước mặt từ đó bay ra đen trắng xong tử n h á mắt xuất hiện tại trước mặt từ đó bay ra đen trắng x n g tử h á y mắt từ đó bay ra đ e trắng xong t nháy m Cơ hội có căn tương hội thể hình dung, muốn trong khoảng thời gian ngắn phân gian trong thắng để dùng dung, xứng muốn ngắn bản ra bại lại à là bài rất ra rất nhất quyết thời át hết không khả không không khả phải chiến chủ năng, còn cùng cũng năng. Vâng, giờ có cuối có l bây điểm, là một lần va chạm kịch liệt lần này thậm chí liền ngay cả tràn ngập phương viên một trăm dặm to lớn bản cờ đều cho ngạnh xinh xinh đánh nát hai người thân ảnh lại lần nữa tách ra xa xa đối lập trần chi mặc đưa tay lau một chút trên mặt máu tươi ánh mắt lạnh d à a người tiêu bác nam cũng là túi đầu nhìn xem mình nơi bà vai bị quân cờ xuyên thùng huyết động cặp kia hiền hòa con ngươi cũng là dần dần lạnh xuống Bình tiêu ĩ n h mà xem xét, t bắc người. Người、so、chỗ, chỗ nam nhìn xem trần chi mặc mở miệng nói ra trần chi mặc nhìn thoáng qua bốn phía tình hình chiến đấu tiên giới vẫn như cũng là không có chiếm được tiện nghi thế là liền lật đầu nói các ngươi lần này vẫn là phải không công mà lui tiêu bắc nam lật đầu nói chúng ta không cách nào phân ra thắng bại đây là sự thực nhưng muốn nói chúng ta lần này sẽ không công mà trở lại theo ta thấy ngược lại cũng chưa chắc lãnh đạo ánh mắt có chút phát sinh biến hóa hắn có ý riêng nói trần chi mặc những mày trong lòng đống nhiên dâng lên một vòng dự cảm xấu liền hỏi l ờ i này của ngươi là có ý gì tiêu bắc nam mỉm cười ngầm đầu nhìn về phía tinh thần mây m ù phía trên tại kia bên trong là thuộc về m ộ ư ơ i hai vị chủ cấp bậc chiến đấu lần này chúng ta thắng định trần chi mặc cũng đi theo ngầm đầu nhìn lại sau đó sắc mặt trong nháy mắt thốt nhiên đại biến chỉ thấy kia tinh thần mây mủ ở giữa tiên giới thái tể lâm tuyệt khấu thành ba người ở riêng ba cái phương vị đem hư vô thần cùng đường hoàng vây quanh ở trung ương mà trung ương chỗ đường hoàng khí tức bể phải đến cực điểm tại nó trên ngực cắm một thanh trường đao mà cầm đao người chương chín mươi b ố rất đáng tiếc ta cũng không phải là người nhà đường chương chín mươi b ố rất đáng tiếc ta cũng không phải là người nhà đường tất cả mọi người chỉ cảm thấy trước mắt đen kịt một màu đại não ở trong càng là chuyển đến từng đợt mê mội rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra hư vô thần tại sao lại đối đường hoàng xuất thủ trần chi mặc thân hình tại trong c h ư ớ c mắt hướng phía trốn chiến trường kia nổ bắn ra mà lên chỉ bất quá tiêu bắc nam cũng là bằng nhanh nhất tốc độ đem nó ngăn cản xuống dưới lý hưu cùng dương kỳ hai người cũng là nhanh chóng tách ra đồng thời dừng tay dương kỳ mặt không biểu tình lý hưu sắc mặt có chút khó coi cặp mắt kia bên trong tràn đầy băng lãnh nguyên lai、like、đây chính là ngươi nói lời kia y tứ lúc trước dương kỳ từng nói với hắn câu nói kia thời điểm lý hưu nghĩ thật lâu cũng cảnh giác hồi lâu nhưng vô luận như thế nào hắn cũng không nghĩ ra nguyên lai、like、câu nói kia y tứ chỉ vậy mà lại là chuyện này hư vô thần hoang châu chư thiên quyển người thứ nhất hoài ngọc quan vô luận là từ bất luận cái gì góc độ đi nhìn hắn cũng không thể phản bội tiên giới nhưng chuyện này bây giờ lại thiết thiết thực thực phát sinh ở trước mắt hư vô thần n g ư ơ i điên rồi phải không hư vô thần n g ư ơ i đang làm gì thật to gan từ nay về sau nhân g i a n sẽ không còn ngươi nửa điểm chỗ dung thân nghĩ không ra ngươi vậy mà lại đi làm tiên giới cho săn trong lúc nhất thời tất cả ngũ cảnh tông sư đều là muốn rách cả mỹ mắt toàn bộ đều là l ử a g i ậ n nhóm lửa trách không được trách không được tiên nhân lượng giới đại chiến sắp đến tiên giới lại còn muốn lãng phí thời gian cùng nhân lực đến công phạt hoài ngọc quan song p ư ơ n g thành thế cân bằng biết rõ không thể làm lại còn không rút đi Nguyên lai nguyên nhân lai h t ự cái sự vậy vì vô mà là bởi vì hư vô thần. h n phản vậy mà này h h n gian, trở t còn h cho dù ai thấy cũng được nghẹn mà chết, hai phe giao chiến, kết quả phía bên mình quan chỉ huy u quả quan y này n cũng bên mà làm được cao Cái c giao dù ai tối kết trị phản. đánh cái gì bất quá nhân gian đầu này người dù sao đều là tại trên hoài ngọc quan nhìn quen sinh tử mà lại trên vai còn gánh vác lấy đại nghĩa tại ngắn ngủi kinh ngạc huệ vải về sau thay vào đó chính là lựa giận mặt trời tất cả mọi người là buộc phát ra mười hai điểm khí lực đúng là ngạnh sinh sinh đem vốn nên là tiên giới ưu thế cho tơi ư sống ép xuống vạn chúng cảnh tượng dương kỳ trầm mặc một cái trước mắt sau đó nói lưỡng giới chi chiến liên quan đến sinh tử bất kỳ cái gì âm hưu thủ đoạn cũng có thể dùng đến h ư vô thần lựa chọn cũng không có sai không có hoài ngọc quan nhân gian đem trực diện đại quân tiến liên giới các ngươi ngăn không được lý hưu thật sâu nhìn hắn một cái cũng không t i ế p lời mà là hóa thành một đạo kiếm quang hướng về thái tệ bọn người lớp tới việc đã đến nước này vô luận như thế nào đường hoàng là tuyệt đối không xảy ra chuyện gì nếu không nơi này thắng thua tạm thời không nói cho dù là có thể sống trở về hắn cũng không có cách nào cùng lý huyền một phát thay mặt ngươi hay là không muốn quá khứ từ giờ trở đi phiến chiến trường này liền đã cùng chúng ta không có quan hệ dương kỳ lách mình ngăn ở lý hưu trước người toàn thân kim sắc quang mang đại phóng trong tay trường kích q u e t ngang đem lý hưu ngạnh sinh sinh ngăn lại sau đó mở miệng nói ra lời này của ngươi là có ý gì lý hưu cao mày hắn mắt lạnh nhìn dương kỳ trường kiếm trong tay tại thời khắc này bắt đầu khẽ run rầy tuyệt cương kiếm ý tại dần dần ngưng tụ đôi chòng mắt kia chỗ sâu cũng là có điểm, điểm tinh hồng leo lên mà lên hắn không muốn giết dương kỳ nhưng nếu như đối phương nhất định phải ngăn cản một kiếm này xuất thủ liền muốn phân sinh tử dương kỳ cũng xem hiểu hắn động tác ở trong ý tứ toàn thân kim quang nội liễm khí tức n ư ơ n g thực giống như giống như núi cao sừng sững tại vũ trụ ở giữa một cỗ phảng phất có thể ngăn cản hết t h ể khí thế dâng lên mà ra lần này hoài ngọc quan các ngươi thủ không được cơ hồ là tại dương kỳ thoại âm rơi xuống đồng thời tại kia trên không t r ú n g thái t ể lâm tuyệt khấu thành ba người quay t r u n g quanh ở giữa h ư vô thần trường đao từ đường hoàng thể nội chậm rãi rút ra tại trường đao bị rút ra đồng thời đủ để thôn vệ hết thể sinh cơ lực lượng từ trên thân bao lộ ra điên q u ồ n hấp thu đường hoàng thể nội sinh cơ quanh mình thái tể ba người bất động thanh sắc lẫn nhau đều là nhìn ra lẫn nhau trong mắt ý tứ lúc trước hư vô thần tìm tới bọn hắn thời điểm nói là muốn đứng tại tiên giới đ ầ u này bọn hắn là không tin dù sao những năm gần đây chết tại hư vô thần thủ bên trên tiên giới tông sư không có một trăm cũng có tám mươi hiện tại ngươi đi tới nói muốn đầu nhập vào ai sẽ tin tưởng đã nước đầu nhập vào vậy liền cần một cái nhập đội đường hoàng mệnh chính là t r ư ơ n g này nhập đội vì cái gì đường hoàng nửa quỳ tại mây mù phía trên giữ mắt nhìn chăm chú hư vô thần ánh mắt đủ để đồng kết thiên đ i ệ hư vô thần hơi cúi đầu thản nhiên nói người không vì mình trời chu đất diệt không ai nguyện ý làm phản đồ trước k i a có hoài ngọc quan t ạ i người ta có thể ngăn cản được tiên giới ta đương nhiên sẽ dốc toàn lực ứng phó nhưng bây giờ lượng giới chi môn đã xuất hiện bằng vào nhân gian thực lực cùng tiên giới đối kháng chính diện phần thăng có thể có bao nhiêu bất quá chỉ là một phương thế giới thôi ở đâu đều là đồng dạng sinh hoạt đối ta hư vô thần đến nói cũng không có khác biệt hắn đứng tại đường hoàng trước người cúi đầu nhìn xuống hắn tia cây trường đao đã là bị triệt để rút ra ra màu đỏ sẫm máu tươi phiêu phủ ở vũ trụ ở giữa đường hoàng trên mặt hiện lên một vòng miệ hắn hơi chào nói có người mãi mãi cũng là người mà có người cuối cùng lại trở thành chó hư vô thần cũng không tức giận đã làm ra lựa chọn lòng của hắn bên trong liền đều sớm làm tốt liên quan tới cái lựa chọn này hết thể hậu quả ta nắm trong tay hoài ngọc quan đông bộ trận pháp chìa khóa lần này nhân gian thua định hắn hở hứng nói đường hoàng khỏe miệng đùa c ợ t càng thêm nồng đậm tựa hồ là tại chế g ê u hắn tham sống sợ chết lại tựa hồ là đang chế g ê u hắn đường hoàng muốn phá vỡ hoài ngọc quan ngươi thật cho là mình có thể làm được sao hư vô thần thản như nói sự tình cho tới bây giờ tình trạng này nói lại nhiều lời nói đều đã không có bất kỳ cái gì ý nghĩa ngươi chết là một cái n h ậ p đội mà toàn bộ hoài ngọc quan cũng là ta phải vì tiên giới dâng lên đại lễ đường hoàng khỏe miệng càng thêm n h i ề u m ai hắn giờ phút này lực lượng trong cơ thể đang không ngừng trôi qua lúc trước chiến đấu vốn là toàn lực ứng phó đối mặt đều là thái tể lâm tuyệt dạng này sau cành phía dưới đỉnh tiêm tồn tại về sau bị hư vô thần tâu tập hắn hiện tại có thể nói là không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng tại đương quốc không có người sẽ phản bội quốc gia của mình cho dù là hoàng hậu phản loạn cũng là vì trưởng không đương quốc mà không phải hủy diệt đương quốc hai cái này ở giữa là có t r ê n h l ệ n h hư vô thần mặt không biểu tình trước mắt m ở mịt dày đặc để người thấy không rõ lắm dưới ánh mắt của hắn tích chứa cảm xúc hắn nhìn xem đường hoàng chậm rãi giơ lên bàn tay của mình trong lòng bàn tay có vô cùng kinh khủng thôn vệ chi lực tràn ra bất quá nháy mắt liền đem đường hoàng thôn vệ tại trong đó rất đáng tiếc ta cũng không phải là người nhà đường chương chín mươi lăm đường hoàng vẫn chương chín mươi lăm đường hoàng vẫn vô cùng đơn giản hai chữ trong đó bao hàm chính là vô tận kiêu ngạo cùng tự hào thân là người nhà đường sinh ra kiêu ngạo hành tẩu trên đại lục chỉ cần n h ắ c lên mình người nhà đường thân phận đi đến đâu bên trong cũng dám ứng ngực đây chính là một quốc gia cường đại mang đến lực lượng cùng tự tin á m tử sắc thôn vệ chi lực cũng không l o á mắt lại tại giờ khắc này hấp dẫn sâu đậm lấy tất cả mọi người ánh mắt vô số người cùng nhau ngẩng đầu nhìn một màn này sau đó sắc mặt biến phải trắng bệnh thậm chí đều là thân thể k h ẽ run lên hào quang màu tím thấm chậm rãi biến mất t hư vô thần để tay xuống đường hoàng thân thể lơ lửng tại vũ trụ ở giữa sinh cơ hoàn toàn không có đại đường đệ vương vậy mà chết tại hôm nay mà lại là lấy hy kịch tính như vậy phương thức bỏ mình không có kinh thiên động địa không có nhiệt huyết sôi chào hắn chết tại người một nhà trên tay vô số người ngước đầu nhìn lên trong ánh mắt tẩn chứa hoảng hốt chi sắc một màn này đối với nhân gian đầu này lực trùng kích chi lớn có thể nghĩ thái t ể lâm t u y ệ t cùng khấu thành ba người giữ im lặng tựa như là một người đứng xem đang nhìn đây hết thảy trần chi mặc ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng bàn cơ mệnh hồn hào quan tỏa sáng hắn cùng tiêu bắc nam đ i ê n cùng giao chiến lại với nhau cặp y ê u con ngươi ở trong càng là có điểm điểm kim mang c h ậ m rãi hiện hiện ngay sau đó một cỗ vô cùng bàng bạc thức hại áp lực tại bốn phía ngưng tụ g a kiên cố lồng giam phong tỏa không gian phối hợp với bàn cơ mệnh hồn gắt gao phong tỏa ngăn cản tiêu bắc nam hành động. hắn lách mình hướng về phía trước lực lượng thần thức tại bao khỏa toàn thân đồng thời cũng đang hướng phía bốn phía điên cuồng c h à n ngập chưa bao giờ có áp lực khổng lồ càn quét mà ra chỉ là nháy mắt tiêu bác nam thân thể liền giống như sớm thu được trọng kích đồng dạng bị hung hăng đập ra ngoài tại trong vũ trụ bay rớt ra ngoài mấy ngàn mét mới khó khăn lắm dừng lại một miệng lớn máu tươi nhịn không được từ trong miệng p h u n ra hắn nhìn xem trần chi mặc một đôi con ngươi có chút phóng đại giống như là nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi đồ vật đồng dạng thần chi mặc vẫn chưa để ý đến hắn mà là ngẩm đầu nhìn về phía mây mù phía trên hai mắt tinh hồng thân hình nhảy lên thật cao trong tay phi tóc bóp lấy ấ n quyết tóc dài bay dương mà lên hướng về hư vô thần lách mình mà đi hư vô thần ta muốn mạng của ngươi tiêu bắc nam ánh mắt hơi c h ầ m xuống thân hình bùng lên ngăn lại trần chi mặc đường đi cùng lúc đó sừng sững tại mây mủ phía trên thái tể cũng là p h ủ phục mà xuống cùng tiêu bắc nam cùng nhau xuất thủ ngăn cản thần võ hồn ba tu tất cả đều đạt tới cấp bậc t ô n g sư dạng này người dưới cơn thịnh n ộ l i ề u mạng một người xuất thủ là tuyệt đối ngăn không được hư vô thần còn không thể chết tiên giới còn cần hắn mở ra hoài ngọc quan đại trận mà cái này cùng đại trận một khi bị chủ động hủy bỏ không có số lượng ngày ngưng tụ năng lượng là không có cách nào một lần nữa khởi động đây hết thể phát sinh thời điểm cũng chính là phía dưới dương kỳ ngăn lại lý hưu thời điểm đường hoàng chết rồi lý hưu cầm kiếm thủ hạ ý thức nắm chặt một chút trong mắt cũng là có một vòng hoàng hốt chi sắc lướt qua hắn đối với đường hoàng cũng không có quá lớn tình cảm cho nên đường hoàng chết đối với lý hưu đến nói tự nhiên là chưa nói tới như là từ doanh tú cùng từ phi thời điểm đó tuyệt vọng không có tuyệt vọng nhưng có phẫn nộ còn có một tia không biết làm sao bởi vì đường hoàng chết tại hắn ngay dưới mắt về sau làm như thế nào thấy lý cái này một vòng h o à n g hốt biến mất thay vào đó chính là l ử a g i ậ n ngập trời đường hoàng là đại đường biểu tượng cũng có thể nói là nhân dân có đủ nhất đại biểu tính và i cái nhân vật một trong dưới mắt lại chết tại cái này bên trong cái này bên trong là chiến trường ai cũng có khả năng sẽ chết nhưng đường hoàng cũng không phải là chết trên chiến trường mà là chết tại người một nhà trên tay ai có thể tiếp nhận một màn này phát sinh đâu lý hưu không chịu nhận trong cơ thể hắn khí tức quỷ dị bình phục xuống dưới đôi t r ò n g mắt kia cũng là đang chậm dài khép kín phía trên một màn phát sinh quá nhanh nhanh đến cho dù là hắn cũng căn bản không kịp phản ứng tình trạng sự tình vốn không nên là cái dạng này hắn nhắm hai mắt thì thào nói hư vô thần muốn chết người nào cản trở lấy ta đều phải chết hơi tiểu nhân thanh âm quỷ dị truyền tiến vào trong thai của mọi người làm cho bốn phía ngũ cảnh tông sư đều là vô ý thức cảm giác lạnh cả người phía sau gió lạnh ứa ra l i ê n ngay cả dương kỳ cũng là những mảy lý hưu cầm kiếm sau đó t r ầ m dãi nhấc lên kiếm khí phun trào toàn bộ vũ trụ tại thời khắc này tựa hồ cũng biến thành kiếm khí vũ trụ vô số kiếm quan g tại mỗi một chỗ nơi hẻo lánh sinh ra trong cơ thể hắn kiếm ý cũng đang không ngừng tăng lên càng ngày càng mạnh càng ngày càng mạnh thằng đến tăng lên tới đỉnh phong nhất tăng lên tới để vô số mặt người sắc c ồ n g biến tình trạng mới dần dần quy về lắng lại sau đó hắn mở mắt lạnh thấu xương kiếm mang từ con n g ư ờ i ở trong hiện lên hắn cầm kiếm chư thiên sách hoa văn bí ẩn b ờ n quanh thân kiếm kia chỉ bên trên tiểu hoa tựa hồ đ ô n g đúc đích địch đều chạm chạm đều đoạn tối tăm thanh â m quanh quẩn tại vũ trụ ở giữa lý hưu thân thể đột ngột biến mất ngay tại chỗ tựa như là hư không tiêu thất đồng thời biến mất còn có những cái k i ệ kiếm quang dương kỳ sắc mặt vô cùng ngưng trọng lấy thân hóa thành sơn nhạc ngăn cản tại kiếm khí trước đó toàn thân kim quang đại phóng gắt gao ngăn ở lý hưu trước đó. hiện tại đã là đến thời khắc mấu chốt tại hư vô thần giải khai hoài ngọc quan đại trận trước đó tuyệt đối không thể ra cái gì sự tình trường kích trẻ dọc xuống tới mang theo tạp lấy khai thiên chi vi lực thế đại lực c h ầ m kiếm quang xuyên qua đại sơn vỡ vụn giáp vàng lộ ra huyết động dương kỳ thân thể r u lên n g ự c chỗ xuất hiện một cái lô máu máu me đầm địa sắc mặt của hắn nháy mắt tái nhợt xuống dưới vội vàng trở lại nhìn lại đạo kiếm quang kia vẫn còn tiếp diễn tiếp theo thẳng tiến không lùi trần chi mặc giống như liên cuồng thần võ hồn ba tu chi lực bàng bạc nghiện ép không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng tiêu bác nam cùng thái tể phối hợp lẫn nhau Đối m ặ trần phát t điên chi mặc h cứng cứng. bước ra trở ra tiêu bắc nam thân hình bay ngược mà ra n g ư c bụng phía trên lưu lại một đầu thật dài vết máu thái thể tức thì bị trực tiếp chặt đứt một tay sát mặt trắng bệnh ánh mắt hoảng sợ nhìn xem đạo kiếm con này mà lúc này thanh kiếm này còn tại hướng phía trước chính như lý hưu lời nói địch đều chạm c h ả mọi người lúc này không dám có nửa điểm chủ quan vội vàng định thần nhìn lại chỉ thấy kia kim trung phía trên quang mang đã là hoàn toàn biến mất trung thân đều là vỡ ra vô số khe hở Mắt chương l chín mươi sáu hiện tại đến lượt các ngươi đi chết chương chín mươi sáu hiện tại đến lượt các ngươi đi chết mà bây giờ cũng là buộc phát ra cái này cùng kinh khủng chiến lược nếu là không có cái này đông hoàng trung nơi tay nói không chừng chính hắn cũng cản không dưới thanh kiếm này chỉ là từ nay về sau đông hoàng trung cũng liền cũng không tiếp tục phục tồn tại lý hưu một kiếm này bị nạnh sinh sinh đón lấy mặc dù bên ngoài đồng hồ nhìn không ra quá nhiều nhưng thể nội chỉ sợ cũng có khá là nghiêm trọng thương thế tồn tại trong thời gian ngắn không có khả năng tái xuất kiếm thứ nhì mà mấu chốt nhất chính là hiện tại tái xuất kiếm thứ nhì cũng đã không kịp không sai lý hưu giờ phút này thương thế bên trong cơ thể đích sắc vô cùng nghiêm trọng cùng dương kỳ bọn người tương đối tuyệt đối là không thua bao nhiêu thực lực của hắn rất mạnh không sai nhưng dương kỳ thái tể tiêu bắc nam đều là đứng đầu nhất ngũ cảnh công sư hắn một kiếm chi lực xuyên thủng ba người tự thân không bị thương là không thể nào lại thêm nhận trí bảo đông hoàng trung một ích cũng may trong cơ thể của hắn đều đã chuyển hóa thành không thay đổi xương lấy cực nhanh tốc độ điên cùng trị liệu tự thân tương thế nếu như muốn hiện tại lại chém ra một kiếm cũng không phải không thể chỉ bất quá chính như lúc trước lâm tuyệt cho rằng như thế đã không cần thiết bởi vì lúc này giờ phút này hư vô thần đã làm mở ra hoài ngọc quan thủ hộ đại trận t o à này n thủ hộ nhân gian trăm ngàn vạn năm thập phương thế giới thứ nhất h ù n g quan rốt cục tại hôm nay lần thứ nhất triệt để bại lộ tại tiên giới trước mặt cơ hội là tại s á t na mấy trăm vị ngũ cảnh tông sư n g ơ i cùng nhau tràn vào hoài ngọc quan bên trên giữa sân tình thế trong n h y mắt hoàn toàn khuynh đảo hướng tiên giới một phương hư vô thần lý hưu trường kiếm dơ lên xa xa chỉ hướng hư vô thần trong mắt sát y đủ để xuyên thủng i ể u hư vô thần mặt không biểu tình cũng không nói chuyện mà cũng liền ở thời điểm này phương vũ trụ này không gian đ ỗ n g nhiên bắt đầu chấn động ngay sau đó bốn đạo vô cùng cường đại cao tuyệt khí t ứ c phá vỡ hư vô chậm dài xuất hiện tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại liền nhìn thấy bốn đạo thân ảnh xé rách không gian xuất hiện tại trên chiến trường vô cùng cường đại huy áp vào đầu rơi xuống vô số người ánh mắt co lại thành một điểm một trái tim chìm vào đến thung lũng cái này đột nhiên xuất hiện bốn người đương nhiên đó là tiên giới ở trong sáu cảnh lớn vật tại dĩ vãng trong tranh đấu sáu cảnh lớn vật tồn tại cấp bậc này cơ h ộ i là sẽ không xuất thủ bởi vì chỉ cần vừa ra tay liền đến muốn ngươi chết ta sống tình trạng mà sáu cảnh ở giữa là rất khó phân ra sinh tử hiện tại tiên giới ở trong vậy mà là đồng thời xuất hiện bốn vị sáu cảnh lớn vật xem ra hôm nay là chú định sẽ không thiện lý hưu ánh mắt từ hư vô thần trên thân thu hồi bỏ vào dương kỳ trên thân dương kỳ giờ phút này ngay tại một chút xíu khôi phục thương thế cảm nhận được ánh mắt của hắn về sau có chút mí môi một cái không nói gì hoài ngọc quan đại trận một khi bị phá ra sáu cảnh lớn vật liền có thể không chút kiên kỵ xuất thủ có thể nói cho tới bây giờ nhân gian trên cơ bản đã thua nguyên lai hoài ngọc quan bên trên bộ dáng cùng bên ngoài cũng không có gì khác biệt tiên giới bốn vị sáu cảnh lớn vật xuất hiện tại hoài ngọc quan bên trên mất đi trận pháp ngăn cản bốn người có thể nói là không chút kiên kỵ nào bọn hắn ngắm nhìn bốn phía lãnh đ ạ m trong mắt mang theo nhàn nhạt bụa cợt trong sân chiến trường cũng là đang chậm rãi tách ra song phương lần nữa tiến vào đến rằng co giai đoạn lý lưu cùng trần chi mặc hai người cũng là lui trở về đến tận sau lúc đó tình thế có thể nói rất khó khăn làm sao lão bằng hưu đến đều không có ý định ra nên g tiếp một chút sao t i ê n r ơ i sáu cảnh lớn vật chắp hai tay sau lưng khỏe miệng nhấc lên vẻ đ ằ m chiêu từ tôn nói tiếng nói của bọn họ vừa dứt hoài ngọc quan bên trên lập tức chính là sinh ra đồng dạng cường hoành bốn đạo khí tức chợt tất cả mọi người liền nhìn thấy nhân gian đầu này cũng là đi ra bốn vị sáu cảnh lớn vật r ằ n g co lẫn nhau bốn vị sáu cảnh lớn vật bên trong có hai người người mặc thanh sam một thân kiếm ý đỉnh thiên lập địa chỉ là nhìn một chút liền biết được chính là thanh sơn kiếm tông lão tổ hai vị khác thì là từ xưa đến nay một mực trấn thủ hoài ngọc quan thượng cổ sáu cảnh bốn người ở trong cầm đầu là hai vị kia thượng cổ sáu cảnh ở trong một người h ạ n phát đồng nhan một thân gấm áo bào trắng hai tay liễm tại tay áo dài bên trong khí tức trên thân không tầm thường cùng bình thường tu sĩ có chỗ khác biệt chỉ một cái liếc mắt lý hưu liền biết đây là một vị hành tàu văn thánh đạo đường sáu cảnh lân vật cao hồng quảng thành tử ngọc la tiên thành lê chúng ta đã mấy trăm năm chưa từng gặp mặt đi tiên giới bốn người bên trong rõ ràng là lấy quảng thành tử cầm đầu hắn nhìn xem xuất hiện bốn vị nhân gian sáu cảnh cũng là cười nhặt một tiếng nói ly nhĩ người ta ở giữa đấu vô số năm mỗi một lần đều là bất phân thắng bại nhưng lần này các ngươi nhân dân thua định hôm nay chiến đấu vô luận thắng bại như thế nào hoài ngọc quan đều sẽ bị phá hủy đến lúc đó thiên giới thông hướng nhân gian con đường liền không đơn giản chỉ có lượng giới chi môn hoài ngọc quan đầu này cũng thành một con đường c h ú n g cũng tiến vào phía d ư ớ i tiên giới hoàn toàn c ó thể bằng vào khổng lồ nhân số nội tình sống sờ sờ kéo người chết ở giữa cho nên nói dù là hôm nay tiên giới không thua không thắng lui về chỉ cần hoài ngọc quan phá ngày sau nhân gian liền t u y ệ t không thắng lợi khả năng h á phát đồng nhan lão giả khẽ lắc đầu trên gương mặt kia nhìn không ra bất kỳ hỷ nộ tri sắc quản thanh tử ngươi thật cho là mình thắng định rồi quản thanh tử khẽ cười nói chẳng lẽ không đúng sao lý nhĩ tại thượng cổ thời đại danh vọng chính là không kém ai hoàng tồn tại được xưng là văn thánh đạo đường người khai thác càng là dạy bảo ra vô số người tu hành có thể nói nhân g i a n đại tu hành thời đại chính là lý nhĩ mở ra rất nhiều người nhìn một chút đến hắn về sau đều sẽ tôn xưng cả đời lý sư chiến đấu đã chìm xuống song phương đều tại tương hỗ rằng co nhân g i a n đầu này bầu không khí đã là trở nên vô cùng kiềm chế đường hoàng chết lại thêm hư vô thần phản bội có thể nói làm cho tất cả mọi người trong lòng đều bịt kín vẻ lo lắng lúc này nghe tới lý nhĩ mở miệng về sau mọi người ảm đạm vô thần trong mắt đều là dấy lên một vòng hy vọng chẳng lẽ lý sư có biện pháp liền ngay cả lý hưu cũng là nhìn sang hiện tại loại tình huống này chính hắn là nghĩ không ra bất kỳ biện pháp lý nhĩ thở dài thường thượt một hơi thanh â m ở trong tràn ngập bất đắc d ĩ cùng t i ế n m ố i hắn nhìn xem tất cả mọi người ánh mắt cuối cùng rơi vào quảng thành từ đám người trên thân nhẹ nói ngay từ đầu chúng ta liền sẽ không thua bởi vì ngay từ đầu cái này phát sinh hết thảy toàn bộ đều là đường hoàng đã sớm an bài tốt sự tình bao quát cái chết của hắn cái gì vô số người nghe được câu này đều là có chút ngây người đây là ý gì chẳng lẽ mình nghe lầm rồi Chỉ có Lý hư cùng Hưu Lý trong vũ trụ vốn cũng không sẽ có thanh em truyền bá chỉ là bởi vì ở đây toàn bộ đều là tu sĩ bởi vì linh khí cùng tiên khí khuấy động cho nên mới có thể đem thanh em của mình truyền bá ra ngoài Húng chi chiến trường từ trước đến nay đều là một cái rất ồn ào n á o địa phương chỉ là bây giờ lại rất t i ế n tĩnh lý nhĩ là một cái ấm áp người tính tình tuyệt đối chưa nói tới lãnh đạo đối xử mọi người ôn hòa đây cũng là hắn có thể trở thành lý sư nguyên nhân một trong danh s ư n g hữu giáo vô loại tại năm đó cho dù là yêu t ộ c cũng có đệ tử của hắn nhân gian một phương đều là mắt mang rung động bọn hắn ngẩng đầu nhìn đứng lặng tại chỗ cao nhất hư vô thần sắc mặt trong lúc nhất thời phức tạp vô cùng lý h ư u dùng sức nắm tay bên trong trường kiếm đốt ngón tay thậm chí bởi vì dùng sức quá độ mà trở nên thanh bạch đan sen đ á y mắt tinh hồng chi sắc leo lên một trái tim trở nên bực bội không chịu nổi ai có thể nghĩ tới đây hết t h ạ vậy mà lại là đường hoàng kế hoạch từ đầu tới đôi u che giấu tất cả mọi người vì chính là đạt thành mục đích này vì thế thậm chí không tiếc hy sinh tính mạng của mình đây chính là đường hoàng đại đường đế vương vậy mà liền như thế chết rồi phản phất chưa từng nhắc lên nửa điểm bọc nước thư vô thần vẫn tại cúi đầu k i ê m một đôi bị mờ mịt che k u ấ t con ngươi đến tột cùng là cái gì thần sắc cho dù ai cũng thấy không rõ lắm trần chi mặc thân thể hơi có chút run dậy một đôi mắt càng đỏ chút tất cả mọi người cảm thấy mình trái tim giống như là bị thứ gì hung hăng truy một chút dùng sức có cắp tại hoài ngọc quan nhiều năm như vậy tham gia qua chiến đấu thấy qua sinh tử nhiều vô số kể rất nhiều người cũng đã chết lặng nhưng bây giờ hay là không chịu được sinh lòng bị phẫn v o n g địa vị đường hoàng tại hoài ngọc quan không dưới một phương c h ấ n thủ luận thực lực cũng là ở vào đỉnh cao nhất cấp độ chớ nói chi là đã là nhiễm một số người hoàng khí hơi thở nôn xuất phát tùy nhưng hôm nay đúng là hy sinh mình có thể đáng giá một vị đỉnh phong ngũ cảnh hy sinh chính mình đem đổi lấy lợi ích đó nhất định là sáu cảnh lớn vật đường hoàng hôm nay chính là muốn thi tiên nháy mắt toàn bộ hoài ngọc quan đông bộ bắt đầu điên cuồng rung động bắt đầu sau đó tại tất cả mọi người rung động nhìn chăm chú ẩm vang nội tung nếu là đem ánh mắt phóng tới vô cùng chỗ cao liền sẽ phát hiện đem toàn bộ nhân gian đều bao khoả trong đó to lớn hoài ngọc quan tại lúc này bốn phần có một đông bộ vậy mà là ngạnh sinh sinh bạo ra h ó a thành vô cùng tình t h u ầ n lại khổng lồ khủng bố năng lượng đem tiên giới kia bốn vị sáu cảnh lớn vật bao khỏa tại trong đó thư vô thần mặt không biểu tình m ở mịt về sau hai mắt nhìn không ra h ỉ nội c h i sắc quảng thành từ đám người sắc mặt tại thời khắc này triệt để âm trầm xuống tiên giới những người khác cũng là mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc hoài ngọc quan đại trận một khi bị giải trừ tối thiểu cần mấy ngày thời gian hấp thu năng lượng mới khả năng một lần nữa khởi động lại nhưng ai cũng chưa từng nghĩ đến nhân gian đầu này vậy mà là có này cùng quyết đoán ngạnh xinh xinh bạo liệt toàn bộ hoài n g ọ quan đông bộ lợi dụng hoài n g ọ quan năng lượng đến cưỡng ép chữa trị đại trợn phải biết hoài n g ọ quan năng lượng sao mà khổng lồ. năm đó vì g e n đúc tòa này hùng quan nhân g i a n trả giá không chỉ một vị sáu cảnh lớn vật tính mệnh chỉ là khuyết điểm cũng tương tự tồn tại đó chính là bây giờ đại trận chỉ có thể duy trì một lần lần này sử dụng về sau liền triệt để phế bỏ nói cách khác nếu như lần này không thể thành công nhân g i a n mất đi hoài ngọc quan trấn thủ liền sẽ bị tiên giới hai mặt giác công tươi sống kéo chết mà một khi thành công tổn thất sáu cảnh lớn vật tiên giới cũng không có tư cách đó tại hai cái phương hướng chung cũng tiến bảo lần này không thành công liền thành nhân có thể nói là một trận đánh cược trước kia kiểu gì cũng sẽ cho rằng chỉ có thư viện nhân tài thích đánh cược nhưng bây giờ đến xem người nhà đường toàn bộ đều thích đánh cược đại trận bị kích phát khởi động đem quảng thanh tử bọn người bao quát trong đó r ồ i tính toán quảng thanh tử một đôi mắt nhìn chòng chọc vào lý nhĩ lạnh giọng nói t h i sinh một vị không g i ớ i mười hai vị chủ cấp bậc ngũ cảnh t ô n g sư vì chính là muốn dẫn chúng ta mắc l ử a không thể không nói thật là lớn đạm phách tại sắp đến lưỡng giới chi tranh bên trên mười hai vị chủ tồn tại cấp bậc này có thể nói là có được có thể ảnh hưởng chiến trường năng lực bất kỳ cái gì một bên chết bên trên một vị đều muốn đau lòng nhỏ máu nhân gian đầu này vậy mà lại chủ động hy sinh đến n h ư đồ kế hoạch không thể không nói phần này đảm phách cũng làm người ta bội phục lý nhĩ khẽ lắc đầu tâm tình phức tạp nhân gian cho tới bây giờ liền không thiếu hụt dám đi chết người đây cũng là chúng ta có thể thủ vững trăm ngàn vạn năm nguyên nhân quảng thanh từ nhẹ gật đầu đối với câu nói này hắn ngược lại là cũng không phản đối kế hoạch này thật là không tệ chỉ là các ngươi không cảm thấy khẩu vị của mình có chút quá lớn sao bốn vị sáu cảnh lớn vật ngươi ăn được sao lý nhĩ thản nhiên nói có ăn hay không phải dưới vẫn là phải nếm qua mới biết được tu vi đến sáu cảnh lớn vật loại cấp bậc này trên cơ bản là rất khó bị giết chết nhất là song phương nhân số tướng chờ tình hương dưới bốn đánh bốn trừ phi là quyết tâm nhất định phải phân sinh tử nếu không đánh tới cuối cùng vẫn là riêng phần mình trở về hiện tại có đại trận gia chỉ cùng giam cẩm có thể nói tiên giới đầu này nháy mắt liền rơi vào hạ phong cơ hồ tương đương với nhân gian nhiều một vị sáu cảnh tại cái này bên trong ha ha tại tất cả mọi người nhìn chăm chú quảng thành tử trên khuôn mặt âm trầm đột nhiên biến mất thay vào đó chính là nụ cười thản nhiên nếu như cẩn thận đi nhìn liền sẽ phát hiện tại cỗ này ý cười phía dưới tựa hồ còn ẩ n giấu nhàn nhạt bừa cợn lý nhĩ ngươi thật chẳng lẽ coi là chúng ta sẽ như vậy dễ dàng liền tin tưởng một vị nhân gian t ô n g sư húng chi đến người nói lời này hay là hoài ngọc quan phương đông c h ấ n thủ hư vô thần quảng t h a n h tử ngẩng đầu nhìn một chút hư vô thần sau đó khẽ lắc đầu bật cười nói không đơn thuần là hắn liền ngay cả hắn bên cạnh thân thành lê ngọc la tiên cùng cao hồng ba vị tiên giới sáu cảnh đều là đột nhiên lộ ra tiêu d u n g cặp mắt kêu bên trong càng là mang theo không còn che giấu niềm ai chẳng biết tại sao nhân gian đầu này bỗng nhiên sinh ra một vòng dự cảm bất tưởng liền ngay cả lý hưu cùng trần chi mặc đều là c h o mày lý hưu nghiêng đầu nhìn về phía dương kỳ dương kỳ khôi phục thương thế của mình túi đầu không có trả lời nhưng trên gương mặt kia cũng đồng d ạ n g không có bất kỳ cái gì lo lắng tiên giới sáu cảnh lớn vật bị vây ở trong đó nhưng dương kỳ trên mặt nhưng không có bất kỳ lo âu nào c h i sắc đây là vì sao lý hưu tâm lý bất tường cảm giác càng thêm đồng đậm mà lúc này quảng thành t ử rốt cục lên tiếng lần nữa một vị hoài ngọc quan phương đông trấn thủ thủ vững một năm chưa từng nội bộ bây giờ lại đ ỗ n g nhiên tìm tới chúng ta nói là muốn đầu nhập tiên giới ly nhĩ ngây thơ như vậy đơn giản mánh h ó e ngươi cho là chúng ta thật sẽ mắc lửa sao từ đầu đến cuối chúng ta tiên giới đều chỉ bất quá là tương kê tựu kế thôi các ngươi hết thể động tác tất cả đều tại dưới mắt của chúng ta lý nhĩ bọn người khẽ nhũ mày chương chín mươi tám cuối cùng vẫn là tại kế hoạch bên trong chương chín mươi tám cuối cùng vẫn là tại kế hoạch bên trong có ngũ cảnh tông sư sắc mặt đại biến nghẹn ngào hô đây là căn bản không có khả năng phát sinh sự t ì n h sáu cảnh lớn vật một khi xuất hiện tới gần nó khí tức là căn bản không cách nào tránh thoát phe mình sáu cảnh điều tra tiên nhân lưỡng giới tại cái này bên trong đều chỉ là lưu lại bốn vị sáu cảnh lớn vật phòng thủ đây là hai bên ăn ý mà bởi vì hoài ngọc quan tồn tại dẫn đến quanh mình không gian sẽ bị ảnh hưởng nói cách khác lượng giới sáu cảnh cũng không thể trực tiếp xé rách không gian trực tiếp giáng lầm chỉ có thể thông qua riêng phần mình thông đạo chạy tới mà muốn chạy tới hoàn toàn là chuyện không thể nào nếu như là đơn thuần đi đường lợi dụng truyền t ố n g thông đạo chỉ cần ngắn ngủi nửa canh giờ thời gian là đủ nhưng hai đầu lại không biết hoài ngọc quan xảy ra vấn đề từ tin tức đưa trở về đến tiếp vào tin tức chạy tới tối thiểu cần mấy canh giờ thời gian sáu cảnh lớn vật thực lực cố nhiên khủng bố nhưng nếu như đem hết toàn lực xuất thủ đủ để tại cái này mấy canh giờ thời điểm phân ra thắng bại nhưng hiện nay song phương cơ hồ là vừa mới giao thủ thiên giới đầu kia sáu cảnh lớn vật liền chạy tới chuyện này chỉ có thể nói rõ một vấn đề đó chính là đối phương trước kia ngay tại cái này bên trong lý hưu cùng trần chi mặc sắc mặt đều là trở nên hết sức khó coi nghĩ không ra mọi việc trên thế gian động tác toàn bộ đều bị tiên giới xem ở mắt bên trong nhắc tới cũng đúng lưỡng giới ở giữa tranh đấu lại có ai là ngủ xuẩn vẹn vẹn bằng vào cái này một cái kế hoạch không khỏi đem sự tình n g h ĩ quá mức đơn giản một chút lý n h ĩ một đôi mắt có chút nhau lại nhìn xem tia đột nhiên xuất hiện tiên giới sáu cảnh hỏi cầu long uy áp thiên địa khí tức trầm rãi tắn đi lộ ra trong đó thân ảnh chính là tiên giới sáu cảnh lớn vật cầu long cầu long là một cái nhìn qua có chút buồn bã nam tử tướng mạo có chút thô cùng một đôi hẹp ánh mắt lại loẽ ra tinh quang hắn đôi l y nhĩ nhẹ gật đầu cười n h ạ t một tiếng nói chính là tại hạ quảng thành từ bọn người mắt mang niềm ai lý nhĩ ánh mắt bình tĩnh nhìn không ra h ỉ nộ i c h i sắc khó trách chúng ta không cách nào cảm thấy được có vị thứ năm sáu cảnh lớn vật tồn tại quả nhiên là ngươi cầu long tiên giới sáu cảnh am hiểu nhất chính là che giấu khí thức nghe nói nếu là hắn hữu tâm ẩn núp lời nói cho dù là dương tiện đều không thể bắt giữ khí tức của hắn bởi vậy, vậy có thể thấy được nó bản lĩnh như thế、nào. Hắn ẩn ngấp tại chỉ là y b một câu nhân gian đầu này tất cả mọi người sắc mặt đều trở nên xanh xám vô cùng lý hưu càng là nắm thật chặt trường kiếm trong tay trên mặt sắc khí một cỗ có chút tuyệt vọng khí tức bao phụ tại mọi người trong lòng hết hệ kế hoạch đều bị người ta xem ở mắt bên trong mình đầu này tương đương với từ đầu tới đuôi bị chơi bửa trọng yếu nhất chính là đường hoàng chết vô ích hoài ngọc quan đông bộ cũng bản thân phá hủy có cầu long ở bên ngoài cùng quảng thành tử bọn người trong ngoài phối hợp tòa đại trận này căn bản không được tác dụng mang tính chất quyết định nhân gian s o n g tính mịch trừ tô h trọng tiếng thở dốc bên ngoài rốt cuộc nghe không được cái khác thanh â m quảng thành tử đứng tại trong trận pháp lạnh nhạt nói l ư ợ n g giới đại chiến kết quả cuối cùng như thế nào nguyên bản bao nhiêu còn có chút lo lắng nhưng khi chuyện nơi đây kết thúc về sau cái này lo lắng liền rốt cuộc không tồn tại tiên giới nhất định sẽ thắng nhân gian thua định không có người phản bác thậm chí không biết nên làm sao phản bác cho dù là lý nhĩ cùng bốn vị nhân gian sáu cảnh hôm nay có thể lông tóc không thương rời đi nhưng mất đi hoài ngọc quan c h ấ n thủ lượng giới hàng rào tiên giới hai đầu công phạt khổng lồ nhân số áp bách phía d ư ớ i nhân gian nhất định sẽ bị tươi sống kéo chết không có người mở miệng l i ê n ngay cả lý hưu tại thời khắc này cũng không biết nên nói cái gì bởi vì hết thể ngôn ngữ đều lộ ra như vậy tái n h ậ t bất lực sai ngay lúc này sừng s ư n g tại chỗ cao nhất hư vô thần trợt mở miệng nháy mắt tiên nhân lượng giới ánh mắt mọi người liền tất cả đều bị hấp dẫn mọi người đầu tiên là coi là hư vô thần phản bội nhân gian trong lòng giận dữ về sau biết được là kế hoạch thế là tâm tình phức tạp nhưng bây giờ kế hoạch của mình bị người ta xem ở mắt bên trong tâm tình lại lần nữa rơi xuống đến đáy cốc ngắn ngủi trong chốc lát tâm tình của tất cả mọi người lại giống như là làm qua xe đường đồng dạng chập trùng không chừng nhất là khi hiện tại tuyệt vọng thời điểm hư vô thần trợt mở miệng hắn muốn nói gì cái gì sai rồi c â u long cùng quảng thành t ử mấy người cũng là ngẩng đầu nhìn lại bây giờ tràng diện bọn hắn đã là năm chắc thắng lợi trong tay tự nhiên là ôm xem kịch vui thái độ hư vô thần ánh mắt che lấp tại mờ mịt về sau thanh âm tràn ngập mọi mệnh cùng lãnh đạo nếu như các ngươi coi là có thể làm cho đường hoàng không tiếc hy sinh chính mình bố trí ra kế hoạch cũng chỉ có loại trình độ này vậy liền thật là mười phần sai lời vừa nói ra không ít người đều là những mày liền ngay cả tự xưng năm chắc thắng lợi trong tay quản g thành tử bọn người là ánh mắt ngưng lại lời này là có ý gì chẳng lẽ nhân gian còn có hậu thủ không có khả năng nhân gian nhưng không có sáu cảnh lớn vật có được cầu lòng bản sự có thể l ặ n g y ê n không một tiếng động trốn không bị phát hiện đã như vậy còn có thể có hậu thủ gì tại thực lực tuyệt đối phía dưới bất kỳ âm mưu quỷ kế đều không có nửa điểm tác dụng mà nhân gian phương hướng ánh mắt của mọi người bên trong lại là có điểm, điểm hy vọng sinh ra hư vô thần cũng không thèm để ý những người khác ý nghĩ hắn chỉ là nhìn xem cầu long tiếp tục nói khi ngươi bắt đầu xuất hiện thời điểm kế hoạch này mới xem như chân chính triển khai bởi vì từ đầu đến cuối chúng ta muốn giết người cũng chỉ là ngươi anh thoại âm rơi xuống phản phất có được kinh lôi nổ tung vô số người vì đó biến sắc liền ngay cả chính cầu long đều là sắc mặt lạnh leo xuống tới nhân g i a n nói muốn giết hắn muốn giết ta hắn nhìn xem hư vô thần âm thanh lạnh lùn g nói ngươi làm được sao hư vô thần không có trực tiếp trả lời mà là phối hợp kể rõ toàn bộ kế hoạch ngay từ đầu Các chính người trong thủng, mắt lỗ thủng, chính là đợi ư người ư ờ n hoàng cố ý ném ra nhử, hắn liệu định các người đoán g cố các ý mồi ra liệu c chân chính ta t sẽ, kế kế. sẽ không nhập đầu ê nên n tương giới, cho sẽ tự kế kế, đến e m duy cầu đây nhất không hiện lòng tiên phát tới từ giới gọi đ sẽ bị Đợi đến chúng ta tự cho là thắng lợi thời điểm lại để cho cầu long đột nhiên hiện thân các ngươi tự cho là đắc kế lại không biết cái này sớm tại đường hoàng trong dự liệu quảng thanh t ử bốn người bị đại trận vây khốn cầu long độc thân ở bên ngoài nhất định sẽ chết đây mới là đường hoàng chân chính kế hoạch hắn biết do đối phương đoán được hư vô thần là giả ý đầu nhập vào nhưng mình vẫn là phải chết nếu như bất tử đối phương liền sẽ không tương kê tự kế tự cho là nhìn thấu toàn bộ đường h o a n g dùng mạng của mình đem hết thệ đều tính toán đến trong đó nghe tới cái này bên trong nhân gian trận doanh mới hiểu được tới sau đó vang lên một mảnh xôn xao thanh â m bọn hắn ngẩng đầu nhìn đường h o a n g thi thể từng đôi con ngươi toàn bộ đều trở nên đỏ bừng vô cùng vô luận từ lúc nào dạng này người đều là đáng giá nhất kính đ ệ người quảng thanh t ử đám người sắc mặt có chút khó coi nghĩ không ra nhóm người mình hết thệ phản ứng vậy mà đều bị người ta trưởng khống ở trong lòng bàn tay bất qua dù vậy lại có thể thế nào ta bốn người mặc dù tại trong trận pháp nhưng là toàn lực xuất thủ ngăn cản bốn người các ngươi lại không thành vấn đề cầu long cố nhiên độc thân bên ngoài nhưng các ngươi như thế nào làm gì được hắn quảng thanh tử nhìn xem lý nhĩ trầm giọng nói hắn có lòng tin có thể kiềm chế lý nhĩ bốn người để bọn hắn không cách nào thoát thân trừ phi nhân gian đầu này lại lần nữa xuất hiện một vị sáu cảnh lớn vật nhưng đó là chuyện không thể nào lý nhĩ nghe nói như thế lại là vẫn chờ mặc không có mở miệng l i ê n cả thiên không phía trên hư vô thần giờ phút này cũng là không nói gì vũ trụ ở giữa phảng phất lại lần nữa xa vào đến yên tĩnh cầu long ánh mắt càng là bốn phía điều tra mà lúc này một đạo thanh âm đ ạ m m ạ c tại chỗ xa xa đột nhiên vang lên sau đó có rất nhỏ tiếng bước chân chuyển đến tại hành tàu ở giữa còn có áo giáp va chạm thanh âm xuất hiện ta tới tất cả mọi người quay đầu nhìn lại một người cất bước đi tới một thân áo đỏ bên ngoài khoác lụa hồng sắc giáp trụ phía sau huyết hồng áo choàng liền ngay cả bên hông cây đao kia đều là huyết hồng nhàn sắc thân đao huyết hồng đao đ e m huyết hồng chương chín mươi chín sắc ý như máu chương chín mươi chín sắc ý như máu đường hoàng bọ mình liều mình làm ván toàn bộ mưu đồ cũng rốt cục tại thời khắc này triệt để nổi lên mặt nước sau cảnh trở xuống ta vô địch sáu cảnh trở lên một đội một tiết hồng y h ì có được thực lực tuyệt đối nhưng dù sao không phải sáu cảnh lớn vật nếu như là tại hôn chiến bên trong có cái khác sáu cảnh ở đây hắn chưa hẳn giết được cho nên đường hoàng làm một cái ván để hắn có cùng tiên giới sáu cảnh một đôi một cơ hội cầu long che giấu khí tức bản l ĩ n h độc bộ thiên hạ một thân thực lực cũng là cao minh cố nhiên không phải rất nhiều sáu cảnh lớn vật ở trong người mạnh nhất nhưng cũng không phải yếu nhất luận thực lực ứng muốn tại khổ hủ phía trên tại tiết hồng y h ì chậm rãi đi ra đồng thời tầm mắt mọi người toàn bộ đều ném đi qua trần chi mặc đầu tiên là thở dài một hơi chật may níu lại càng sâu tiết hồng y kể đến cũng liền mang ý nghĩa sắp chết rồi đại đường xuất sắc nhất mấy người tại ngắn ngủi hơn mười ngày thời gian bên trong liên tiếp vẫn lạc chuyện như vậy không ai có thể tiếp nhận cách đó không xa hùng bàn nhi vô ý thức rụt cổ một cái có chút sợ hãi nhân g i a n một trăm vị ngũ cảnh tông sư cùng nhau có chút túi đầu biểu thị tôn k í n h t i ế h hồng y cho tới bây giờ chưa từng tới hoài ngọc quan đây là lần thứ nhất nhưng hoài ngọc quan bên trong người lại không người không biết cái này thân huyết hồng tiên giới một con người đều là không rõ ràng cho lắm chẳng biết tại sao rõ ràng chỉ là ra một cái ngũ cảnh tông sư mà thôi là người nào ở giữa một phương nhưng thật giống như là lòng một đại khẩu khí chỉ có dương kỳ tiêu bắc nam thái tể cùng ngũ cảnh định phong tuyệt cường người mới có thể tại tiết hồng y di trên thân cảm nhận được một chút không bình thường nhưng lại nói không ra là không đúng chỗ nào mắt thấy tiết hồng y di cất bước đi ra bị vây ở trong trận pháp quảng thành t ử mấy người cũng là cảm thấy có chút kỳ quặc lý nhĩ ngươi sẽ không cảm thấy một vị ngũ cảnh tông sư có thể cùng s á u cảnh lớn vật chống lại a quảng thành t ử ánh mắt ở trong hiện lên một vòng vẻ không hiểu hắn không nghĩ ra vì sao tại người này xuất hiện về sau nhân gian một phương bầu không khí liền lập tức từ tuyệt vọng ở trong khôi phục lại cầu long trên mặt vẻ đùa cợt đã biến mất thay vào đó thấu xương băng lánh cùng xa ý Từ khi trở t h à n h s á u cảnh l ớ n v ậ t v ề sau, cho t ớ i b â y giờ k h ô n g n g ư ờ i n à o dám như thế coi thường hắn bây giờ nhân gian tốn sức thiên tân và khổ mục đích đúng là vì đem hắn dẫn ra chép riết kết luận hắn cái này am hiểu nhất che giấu khí tức tiên giới sáu cảnh nhất định sẽ xuất hiện tại cái này bên trong không sai đích thật là bị các ngươi đoán ra nhưng kia lại có thể thế nào đem tất cả hy vọng ký thắc vào một cái chỉ là ngũ cảnh người trên thân sao sáu cảnh cánh cửa nếu là dễ dàng như vậy liền bị vượt qua cái này vô số năm qua cũng không đến nỗi chỉ có như thế một điểm người trở thành sáu cảnh lớn vật lý、Nhĩ、nhẹ gật đầu hỏi ngược lại vì sao không thể đâu vì sao không thể quảng thanh tử ánh mắt ở trong dần dần có hờ hững chi sắc hiện hiện hắn cười nạo h một tiếng nói xem ra nhân gian thế yếu muốn so ta tưởng tượng bên trong lớn hơn một chút nếu không cũng không đến nỗi để các ngươi cùng đường mạt lộ đến loại tình trạng này lý nhĩ mặt không biểu tình n h ặ t vừa nói nói được hay không được không tới cuối cùng liệu có ai biết được đây quảng thanh tử cười lạnh lạnh giọng nói t ố t chưa thấy quan tài chưa rơi lệ nếu như thế vậy chúng ta liền thành toàn ngươi dứt lời hắn ghé mắt nhìn xem cầu lòng khẽ quát một tiếng động thủ lý nhị bốn người chúng ta sẽ dốc toàn lực kiềm chế Quảng cầu long nhìn xuống đột nhiên xuất hiện t i ế t hồng y dìa khinh thường nói ta mặc dù không biết các ngươi đến cùng đang đùa trò g i ế t gì nhưng ở thực lực tuyệt đối trước mặt bất kỳ cái gì âm như quỷ kế đều là không có tác dụng như toan lấy mũ cảnh tri thân ngăn cản sáu cảnh lớn vận ý nghĩ này không khỏi quá mức buồn cười một chút t i ê n giới một con mấy trăm vị ngũ cảnh tông sư đều là không rõ ràng nhân gian một con làm như thế lý do song phương giao thủ trăm ngàn v ạ n năm không có người nào là đồ đần theo lý mà nói nhân gian tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy đến ngũ cảnh tông sư c h i ế n sáu cảnh cái này không phải liền là một chuyện cười sao nhưng đối phương lại vẫn cứ làm như vậy dương kỷ cùng tiêu bắc nam lẫn nhau liền ngay cả gãy một cánh tay thái tể cùng lâm tuyệt khấu thành ba người cũng là c a o mày bọn hắn tại ngũ cảnh tông sư ở trong chính là đỉnh tiêm tồn tại đương nhiên biết được ở trong đó có bao nhiêu t r i n lệnh có lẽ thật là nhân gian cờ k é một nước trong lòng nghĩ như vậy dương kỳ liền đem ánh mắt bỏ vào lý hưu trên thân tại lý hưu trên mặt trừ bình tĩnh bên ngoài cái gì cũng nhìn không ra nhưng vừa vặn chính là cỗ này bình tĩnh để dương kỳ ánh mắt thu nhỏ lại trong lòng cũng là có dự cảm không tốt xuất hiện ngươi nói nhảm nói xong sao nhân gian một phương t i ế t hồng y hiện ngẩng đầu nhìn cầu lòng đạ m ạ c con ngươi có nghiêm nghị sát ý thoáng hiện không thêm nửa điểm che giấu bên hông h ắ n huyết đao bắt đầu kịch liệt run dày lên một cỗ vô cùng mùi máu tanh nồng đậm nói tràn ngập toàn trường đem vô số người bao phụ tại trong đó mấy trăm vị tiên giới tôn sư đều cảm thấy sắc mặt trắng bệnh mở mắt nhìn lại phảng phất trước mặt có một cái máu tươi hải dương đập vào mặt. lệ quỷ đang thế đ à o đến từ cựu hữu sát ý vượt qua hoàng tuyển xuất hiện tại thế giới này tất cả mọi người cảm thấy tay chân lạnh bớt tại cỗ này huyết tinh vị đạo áp chế xuống trái tim của mình phảng phất đều là muốn ngừng đập chỉ là trong nháy mắt ánh mắt mọi người đều trở nên ngưng trọng vô cùng dương kỳ tiêu bắc nam bọn người càng là nhịn không được đi về phía trước hai bước cố khí tức này cố lực lượng này hơn xa ngũ cảnh tông sư nhưng trước mắt đứng vị này rõ ràng chính là một vị ngũ cảnh tông sư a tiếc hồng y vừa đưa tay cầm huyết đao khí tức trên thân cùng trộn lẫn lấy sát ý không ngừng mà tăng lên phảng phất là không có hạn mức cao nhất cao hơn cao hơn, cao hơn. trước đó vài ngày đường hoàng trở lại lang l i ê n cát đem kế hoạch này từ đầu tới đuôi nói một lần tiết hồng y dỉa là một cái người không sợ chết vô luận là năm đó tại tuyết quốc hoàng cung đỏ đao nhuộm đỏ áo hay là về sau tại ba sơn ngoài thành một đao chém giết sáu cảnh yêu thi hắn cũng sẽ không nhăn nửa lần lông mày bởi vì hắn là đại đường người có thể cam tâm tình nguyện thủ hộ lang l i ê n cát trừ yêu quốc gia này bên ngoài cũng cùng đối đường hoàng tôn trọng không thể tách rời luận thực lực đường hoàng có lẽ không bằng hắn nhưng hắn là theo chân đường hoàng bắt đầu đối tiết hồng y dỉa đến nói đường hoàng chính là hắn đi đường này người dẫn đầu hắn rất tôn trọng đường hoàng mà bây giờ đường hoàng chết rồi chết tại hắn trước mặt vì toàn bộ nhân gian thắng lợi cũng vì đường hoàng dùng tính mạng mình làm ra kế hoạch có thể bị hoàn mỹ thực hiện hắn từ đầu đến cuối đều đứng ở phía sau chưa từng hướng phía trước hắn trơ mắt nhìn xem đường hoàng bọn mình nội tâm ở trong sát khí cùng sát ý sớm đã là t í c h xúc tới được đ ỉ n h phong gương mặt kia càng là chưa bao giờ có băng lãnh ấm vang trường đao từ vỏ đao ở trong phi tốc rút ra bị hắn nắm trong tay một thân sát ý chèn ép tiên giới mấy trăm vị ngũ cảnh tông sư tái nhận rút lui tích hồng y dư huyết đao chỉ phía xa cầu long lấy ngũ cảnh chi thân cùng sáu cảnh lớn vật địa vị ngang nhau ta muốn mạng của ngươi tế đ ngũ cảnh c h i thân ngạnh hám sáu cảnh chương một trăm ngũ cảnh c h i thân ngạnh hám sáu cảnh cỗ này sát ý phảng phất là đến từ linh hồn có thể trực kích mỗi người chỗ sâu nhất địa phương tiết hồng y kể ba chữ này tại đại đường đại biểu chính là tuyệt đỉnh nếu như ngươi giết không được người này như vậy liền vĩnh viễn đừng nghĩ đến có thể đánh bại đương quốc hoàng hậu sở d ĩ dám phản loạn dám đem đường hoàng vây ở thạch thất bên trong về căn bản nguyên nhân cũng là bởi vì tiết hồng y t ạ i chém giết sáu cảnh yêu thi thời điểm tổn thương bản nguyên bị trọng thương và không mà nói chính là tại cho nàng mấy cái lá gan cũng không dám làm ra chuyện như vậy ra quảng thanh tử sắc mặt biến phải có chút khó coi không đơn thuần là hắn thành lê ngọc la tiên cùng sáu cảnh lớn vật đều là như thế ánh mắt của bọn hắn nhìn chòng chọc vào kia thân áo đỏ bọn hắn vậy mà là từ một vị ngũ cảnh tông sư trên thân cảm nhận được uy hiếp cái này sao có thể trong thiên hạ làm sao lại có chuyện như vậy lý nhĩ cùng nó hơn ba vị nhân gian sáu cảnh đ ố n g nhiên lách mình hướng về cầu lòng công phạt mà đi ý đồ tại quảng thanh tử bọn người chưa kịp phản ứng thời điểm đồng thời xuất thủ nháy mắt chấn sát cầu long côn vọng quảng thanh tử quắt khẽ một tiếng Bàng、bạc n g b sáu cảnh khí tức xen lẫn l ĩ n h nộ cực sâu thiên điệu bản nguyên xuyên tấu qua đại trận hướng về lý nhĩ bọn người công tới nó hơn ba vị tiên giới sáu cảnh cũng là như thế lực lượng kinh khủng trải qua đại trận suy yếu về sau như trước vẫn là có không tầm thường cường độ mà lại thế công mạnh hoàn toàn là loại kia l i ề u mạng tư thế đồng thời tại đối lý nhĩ bốn người xuất thủ đồng thời còn khống chế lực lượng càn quét hướng lý h ư u bọn người bức bách bốn vị nhân gian sáu cảnh không thể không quay chung quanh tại đại trận bốn phía hết sức chăm chú ứng đối không cách nào bước ra trong sân cũng chỉ còn lại có tiết hồng y cùng cầu long hai người ràng co cầu long trên mặt vẻ nhẹ nhàng đã là chậm rãi tán đi nhìn về phía tiết hồng y thì ánh mắt cũng là trở nên kinh nghi bất định bắt đầu xâm la địa g ụ c cầm tù hết thệ thiệt ác phóng thích vô sinh chi lực tước đoạt muôn vàn nhân quả lấy không ta vô sinh vô chết không có đường lui khi tiết hồng y thì gọi ra xâm la địa g ụ c tách ra máu tươi đoá hoa giờ khác này cũng chính là sinh mệnh mình đi đến cuối giờ khác này hắn không tiếp tục nói một câu con người băng lánh nhìn chăm chú xa xa cầu lòng dưới chân hắn nở rộ lấy máu tươi hội tụ mà thành đoá hoa tử vong sát khi đông kết không gian vũ trụ để cầu long sắc mặt biến phải càng thêm khó coi liền ngay cả q u ả n thành tử cùng lý nhị bọn người ở giữa giao phong đều là nhịn không được dừng lại một cái tại cỗ sát khí kia phía dưới thế công của bọn hắn đúng là không có cách nào vỡ vụn không gian t i ế t hồng y vỉa cầm đao thân hình này lên thật cao vê anh tiếng vang kịch liệt rung động rơi vào trong thai của mỗi người kia thân áo đỏ dẫm lên máu tơi ư nói hoa xuất hiện tại cầu long trước mặt một đao ở trước mặt chém qua cầu long hai con ngươi có chút nhau lại nhấc trong bàn tay chính là có cường đại bản nguyên chi lực theo thiên đạo ở trong thu lấy mà đến tại thời khắc này hắn đã là đem t i ế t hồng y xem như một cái cùng cùng cấp độ đối thủ trước mặt dạng này người hắn cuộc đời chưa từng thấy qua sáu cảnh lớn vật cùng ngũ cảnh tông sư ở giữa căn bản nhất khác biệt chính là sáu cảnh lớn vật có thể trưởng khống thiên đạo bản nguyên lực lượng ngũ cảnh tông sư tu vi tiến thêm một bước trở thành sáu cảnh lớn vật từ thiên đạo bên trong lĩnh ngộ được thuộc về mình bản nguyên tri lực từ đó thu hoạch lực lượng cường đại từ đó cùng ngũ cảnh tông sư sinh ra khác nhau mà giờ khác này tiết hồng y h i lại là có thể mượn máu tươi đói hoa trưởng khống xâm la địa ngục thu hoạch đến k h ô n g dưới thiên đạo bản nguyên lực lượng đây cũng không phải là, là công pháp đặc thù hoặc là thư ký đây chỉ là tiết hồng y tự thân nói là chính hắn nói huyết đao rơi xuống bản nguyên tri lực tiêu tán hai người vừa chạm vào tức điểm Cầu lý o n g hưu â n hình phía cầm kiếm ánh mắt phức tạp n g n m đầu nhìn lại chính hắn bây giờ đã rất mạnh tại ngũ cảnh tông sư ở trong cũng thuộc về tuyệt đỉnh tốc độ nhưng vẫn là làm không được một bước này hắn còn chưa đủ mạnh về sau tiên nhân lưỡng giới giao phong trình độ kịch liệt liền sẽ nâng cao một bước đối với thực lực nhu cầu cũng liền càng lớn mình bây giờ còn chưa đủ mạnh hắn khát vọng trở nên càng mạnh chỉ có trở thành sáu cảnh lớn vật mới xem như có trái phải thiên bình năng lực ngươi bây giờ cố nhiên là đem thực lực bản thân tăng lên tới đủ để cùng ta chống lại tình trạng nhưng là muốn giết ta nhưng cũng không có dễ dàng như vậy mà ngươi thời khắc này t r ạ n g thái còn có thể duy trì bao lâu cầu long ổn định thân hình âm thầm tụ tập ở hỗn loạn bản nguyên trí lực đồng thời đối phía trước tiết hồng y mở miệng nói ra ngũ cảnh tri lực phạt chiến sáu cảnh bản này chính là n ị c h thiên mà đi dạng này trạng thái lại có thể chống bao lâu t i ế t hồng y về mặt không biểu tình dưới chân máu tơi ư đoá hoa nở rộ càng thêm tràn đầy nhan sắc cũng càng thêm đỏ sẫm bắt đầu giết người đầy đủ hắn nhà tâm thanh mở miệng thân hình xuyên qua tại huyết quang bên trong cùng xâm la địa ngục hòa làm một thể lại lần nữa xuất hiện tại cầu lòng trước người sau đó lại là một đao chém xuống đi địa ngục chi lực cùng t i ê n đạo bản nguyên không ngừng địa va chạm phát ra trận, trận đình thai nhức góp tiếng oanh minh tích hồng y về đao rất nhanh mà lại rất bá đạo một đao giết không chết liền chạm đao thứ nhỉ đa thứ nhỉ giết không chết liền chạm đao thứ ba cầu long thân thể cũng là đang không ngừng rút lui. một đôi mắt đã là âm trầm đến c ự c hạng đường đường sáu cảnh lớn vật tại một vị ngũ cảnh tông sư thế công phía dưới vậy mà là chỉ có thể bị động đón đỡ căn bản không có biện pháp lấy được ưu thế người xung quanh sớm đã là nhìn ánh mắt đờ đẫn liền ngay cả nhân gian trận doanh một phương đều là mở to hai mắt nhìn tiểu hòa thượng đi đến lý hưu bên cạnh thân ánh mắt phức tạp nhìn xem kia thân áo đỏ thể nội có phật quang t h o á n g hiện nhưng rất nhanh liền bị hắn áp chế xuống lý hưu cũng đang nhìn chiến trường kia hơn nữa nhìn rất rõ ràng tiếp hồng y gì ở dưới chân máu tươi đó hoa nhan sắc càng đậm một chút cái này liền đại biểu cho hắn đủ khả năng kiên trì thời gian, sắp đến. t cao cao i cao cao vô số đao quang sáng lên vô số đao minh không ngừng bên thay vô số đem đao từ sâm la địa ngục ở trong xuất hiện từ bốn phương tám hướng hướng về cầu long chém qua cầu long sắc mặt vô cùng ngưng trọng hắn hét lớn một tiếng nằm trong tay bản nguyên chi lực hướng về tiết hồng y công phạt mà đi chỗ sức mạnh bùng lên để mấy trăm vị ngũ cảnh tông sư vì đó rút run chém dậy đây chính là sáu cảnh lớn vật vốn có lực lượng nhưng t i ế t hồng y như cũng là nhìn như không có thấy đỏ đ a o chém vào chương một trăm linh một đỏ đ a o nhuộm đỏ áo chương một trăm linh một đỏ đ a o nhuộm đỏ áo bởi vì không có ai đi qua hoặc là nói là không có người trở lại qua nơi này là không tồn tại tất cả mọi người biết nhưng nơi này cũng là tồn tại bởi vì nó là có thể bị người vì huyền hóa ra đến người xưa nay sẽ không khuyết thiếu sức tưởng tượng xâm la địa ngục chính là như vậy một cái bị tưởng tượng ra đến địa phương một cái có thể cụ tượng hóa ra địa phương tí tách tí tách máu tươi từ trong thân thể chạy sôi mà ra lơ lửng tại vũ trụ ở giữa cầu lòng quần áo trên người vỡ vụn vô số đem đao ở trên người hắn chém ra vô số đạo vết thương khí tức trên thân cũng tại trong chớp mắt hể vải xuống tới xâm la địa n g ụ c giống như lồng giam đem nó bao phủ trong đó hết thể nguồn sáng biến mất lọt vào trong tầm mắt chỗ tất cả đều hám đ ị a n g ụ c khí tức không ngừng địa tan giã lấy cầu lòng ngưng tụ thiên đạo bản nguyên hắn thân ở trong đó giống như hai mắt ngủ cái gì đều nhìn không thấy tất cả mọi người nhìn xem một màn này chỉ cảm thấy trái tim đều là hung hăng cóc khóc ó thể tin nhìn xem một màn này phát sinh liền ngay cả bị vây ở trong trận pháp quảng thành từ bốn người đều là rung động trong lòng. bọn hắn đây là nhìn thấy cái gì một vị ngũ cảnh tông sư trọng thương sáu cảnh l ớ n vật chiếm hết thượng phong rất nhiều người đều là cảm thấy vẻ mặt hốt hoảng bắt đầu dù là một màn này thiết thiết thực thực phát sinh ở trước mắt bọn hắn vẫn như cũng là không dám tin vào hai mắt của mình tia thân áo đỏ sừng sững tại trong vũ trụ tóc dài bay dương phía sau huyết hồng áo choàng cao cao dơ lên hắn nhìn xuống bị vây ở địa ngục ở trong cầu long, hai mắt ở trong không có một tơ một hào cảm xúc cầu long bị vây ở trong đó giờ phút này đã là quá sợ hãi hắn rung động phát hiện mình tại cái này địa ngục ở trong vậy mà là không có cách nào điều động lực lượng phản phất là bị phong cấm nếu như tiếp tục như vậy x u ố n g dưới mình có thể sẽ chết trong lòng của hắn h ã i nhiên sinh ra cái này để cho mình đều là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi suy nghĩ nghĩ đến đây cầu long sắc mặt không ngừng thay đổi hắn biết nếu như chính mình không liệu mạng vậy liền thật muốn chết tại cái này bên trong thế gian này ngũ cảnh quá mức quỷ dị lực lượng như vậy hẳn là ngươi trạng thái mạnh nhất đi ngũ cảnh tông sư cùng sáu cảnh lớn vật ở giữa hồng câu giống như l ệ c trời không thể vượt qua nếu như ngươi cho rằng mình dạng này liền nắm chắc thắng lợi trong tay lời nói không khỏi cũng liền quá mức ngây thơ một chút cầu long hít sâu một hơi những cái kêu tán đi bản nguyên chi lực vậy mà là bắt đầu một lần nữa hưng tụ bị hắn hút vào trong miệng sau đó nuốt vào thể nội ẩm to lớn tiếng nổ vang lên độc thuộc về sáu cảnh lớn vật tuyệt cường lực lượng tại thời khắc này hoàn toàn phong thích mà ra dẫn tới thiên đạo chấn động hạ xuống vĩ lực ngạnh xinh xinh đem cái này xâm la địa ngục phong cấm xâm phá ánh mắt lần nữa khôi phục cầu long thời khắc này bên ngoài đồng hồ xem ra mặc dù là vô cùng thê thảm nhưng kiêm một thân khí thế lại là chưa bao giờ có cường đại bản nguyên chi lực uy áp q u ả n trường đây là một cái khác cấp độ lực lượng lý n h ĩ bọn người là ánh mắt hơi chầm xuống hào p h á c lực cầu long mắt lạnh tử nhìn tiết hồng y dỉ ánh mắt chưa bao giờ có băng lãnh từ khi trở thành sáu cảnh lớn vật về sau hắn cho tới bây giờ không có bị người bước đến qua loại trình độ này càng không nói đến là bị một vị chỉ là ngũ cảnh tông sư t i ế h hồng y thì hãy nhữ mày nhìn xem bị sông phá xâm la địa ngục đ ạ m mặt nói nghĩ không ra ngươi quyết đoán ngược lại là so ta tưởng tượng bên trong lớn hơn một chút cầu long thời khắp này khí thế vô cùng dọn người vẹn vẹn chỉ là dư ba liền bức bách bốn phía mấy trăm vị ngũ cảnh tông sư không ngừng rút lui chưa bao giờ có cường đại hắn giờ phút này trả ra đại giới mặc dù to lớn nhưng là một trăm năm không cách nào khôi phục lại đỉnh phong đại, giới cùng giờ phút này bỏ mình đại giới tương đối cái gì nhẹ cái gì nặng một chút rõ ràng có thể đem ta bức bách đến nước này không thể không thừa nhận thực lực của ngươi chính là tiên nhân lượng giới ngũ cảnh thứ một hắn nhìn chăm chú lên t i ế t hồng y ghi ỉa khi t h ế bảng bạc lại lần nữa tăng vọt hướng về t i ế t hồng y ghi đi ỉa điên cung áp b á c h tới bất quá ngũ cảnh cuối cùng chỉ là ngũ cảnh s á u cảnh ngưỡng cửa này ngươi không vượt qua nổi thanh âm rơi xuống thân thể của hắn đột nhiên ở giữa trở nên vô cùng to lớn cao tới một triệu trượng từ nó sau đầu có kinh khủng thiên đạo nguyên điểm ngưng tụ cùng nó so sánh t i ế t hồng y ghi thân hình tựa như là một con kiến thậm chí là so con kiến còn muốn càng tiểu cho dù là to lớn tinh thần so sánh cùng bắt đầu đều là lộ ra miệu tiểu ngũ cảnh trung quy cũng chỉ là ngũ cảnh thôi tối tăm thanh âm dẫn dắt thiên đạo u y năng tại trong vũ trụ truy cái này g g ư n tụ m cảnh giới cùng cảnh giới ở giữa cánh cửa đối với ngươi trở đến nói cuối cùng cả đời cũng vô pháp vượt qua thế nhưng là với ta mà nói cũng bất quá chính là như thế vỡ vụn xâm la địa mục hóa thành vô số mảnh vỡ dung nhập vào kia máu tươi đóa hoa ở trong bàng bạc lực lượng giống như, như thủy chiều hướng về tiết hồng y di thể n h i không ngừng c h ặ n vào ta cùng giờ khác này đã cùng thời gian rất lâu hắn ngẩng đầu nhìn cầu long huyết sắc khỏe miệng nhấc lên một vòng băng lãnh sau đó chân máu tươi đoá hoa triệt để biến thành m à u nâu đậm tại tất cả mọi người nhìn chăm chú bắt đầu bốc cháy lên t i ế t hồng y thì thân thể cũng tại thời khắc này bị lực lượng c u ồ n g bão bao vây đỏ đau phát ra vụ vụ huyết sắc nhuộm đầy áo đỏ hắn nhìn xem cầu long sau đó chạm ra ngoài một đ a o này không cách nào hình dung một đ a o này để chấn động vũ trụ vì đó cúi đầu cầu long hừ lạnh một tiếng trong mắt cũng là cực điểm vẽ điên c ù n g một triệu triệu thân thể ngạnh sinh sinh điều khủng bố số lượng thiên đạo bản nguyên phương viên mấy ngàn khóa tinh thần ẩm vang nổ tung hãn n u y ệ n hóa ra mười con cánh tay hướng về tiết hồng y c a o cao trục được những nơi đi qua vũ trụ ở giữa không ngừng phát ra chấn động máu tơi ư như là hòa diễm nở rộ đoá hoa thiêu đốt địa ngục một cây đao này thẳng tiến không lùi vô sinh, vô chết, không có đường lui. tất cả mọi người đang nhìn một màn này đào quang l o i lên miệu nhỏ như sâu kiến huyết đao chém xuống m ư ờ i đầu cánh tay từ một triệu triệu thân thể mi tâm t r ư xuống sau đó từ trên xuống dưới một phân thành hai 102, đưa tiết hồng y cao tới một triệu trượng thân thể khổng lồ một chút thậm chí đều không nhìn thấy cuối cùng cực hạn rung động tiết hồng y lìa đao cùng cầu long thân thể khổng lồ kia tương đối hoàn toàn kém xa cho dù là để cây đao kia không ngừng địa chém vào ba ngày ba đêm cũng sẽ không sinh ra cái gì t h í mạng vết thương nhưng bây giờ chính là như thế một cây đao lại đem cầu long kia một triệu trượng to lớn pháp thân cho một phân thành hai t h i ê n địa b ả n nguyên trà lan cầu long thân thể bắt đầu phi tốc co lại nhỏ bất quá là hô hấp ở giữa liền tán đi lớn lao y năng biến thành bộ dáng ban đầu sau đầu thiên đạo chi điểm tán đi thân thể trái phải tách ra ở giữa vết cắt chỗ bóng loáng như gương cường hành đao y đã là xoắn đứt cầu long thể nội tất cả sinh cơ một màn này phát sinh quá nhanh nhanh đến tất cả mọi người tư duy đều là vì chi dừng lại thiên nhân lưỡng giới đều là kiềm chế đáng sợ lúc trước tiết hồng y rìa bằng vào ngũ cảnh thực lực cùng cầu long lạnh hám đều là đem mọi người rung động không biết nên nói cái gì cho thỏa đáng vốn cho rằng trận này cảnh giới cách xa chiến đấu sẽ còn kiên trì một đoạn thời gian nhưng ai có thể nghĩ đến vậy mà là nhanh như vậy liền phân ra được thắng bại mà lại thắng được người vẫn là tiết hồng y dỉa lấy n g ũ cảnh c h i thân chạm sáu cảnh lướt vật hôm nay tại trên hoài ngọc quan trong vũ trụ một màn này rung động thật sâu mỗi người nội tâm bị vây ở trận pháp bên trong quảng thành từ bốn người đã là sắc mặt đại biến cho dù là dương kỳ tiêu bắc nam mọi người cũng tất cả đều là con n g ư i như là địa chấn một màn này phát sinh ở trước mắt cầu long thi thể còn phi ô phủ ở trong vũ trụ sự thật đã là thắng hùng biện nhưng một màn này làm sao có thể phát sinh không ít người đều là há to miệng chỉ cảm thấy hết hầu trận trận làm câm căng lên căn bản là không phát ra thanh â m nào chỉ có thể ngẩng đầu ánh mắt mang theo nhìn xem kia thân áo đỏ trong lòng giống như mánh liệt s ó n g cả t i ế h hồng y gì đã là thu hồi đao toàn thân trên giới khí tức ba động đã bình phục xuống dưới chỉ có dưới chân ám hát sắc đ ó a hoa y nguyên tồn tại đang chậm rãi điêu linh n g ư ờ i quá chậm lý hưu t i ế h hồng y gì thân hình v ọ t lên xuất hiện tại đường hoàng bên cạnh thân hai tay nâng lên đem đường hoàng thân thể hơi nâng mà lên dư quang nhìn lướt qua lý hưu mở miệng nói ra lý hưu không nói gì chỉ là im lặng có chút túi đầu hắn đã rất nhanh, tứ bắt đầu tu hành, lại đến trở thành ngũ cảnh tôn g sư phóng nhãn thập phương thế giới cũng tìm không ra mấy cái giống hắn nhanh như vậy người nhưng vẫn là quá chậm bởi vì tình thế cho tới bây giờ so người mạnh tại ta cùng tử phi về sau còn có trần lạc cùng tần phong nhưng bọn hắn còn nói không lên tuyệt đỉnh cho nên ngươi lại muốn mo một chút vũ trụ tĩnh mịch ở trong quanh q u ầ n tiết hồng y t ì hãy căn dặn ánh mắt của hắn bình tĩnh thanh âm rất nhẹ cái gọi là tuyệt đỉnh chính là không người có thể tới sóng vai năm đó tiêu bạc như phi thăng bây giờ tử phi bỏ mình không được bao lâu tiết hồng y t ì h cũng sẽ rời đi nhân dân liền rốt cuộc không có đủ để xưng là tuyệt đỉnh ngũ cảnh tôn sư lý hưu nhẹ gật đầu. ta sẽ nhanh một chút nữa tiết hồng y gì cũng đi theo nhẹ gật đầu dưới chân á m hát sắc đoá hoa khắp nơi giờ khắp này đã là triệt để đ i ề u linh sau đó giống như thiêu khô bùn đất đồng dạng sinh ra khẽ hở đi theo từng mảnh từng mảnh vỡ vụn xuống dưới mấy chục ngàn nhân g i a người n ngẩng đầu nhìn ánh mắt đỏ bừng trong lòng k í n h ngưỡng đoá hoa hoàn toàn biến mất tiết hồng y phía sau huyết hồng áo choàng có chút rủ xuống một thân áo đỏ giáp đỏ ngạo nghễ mà đứng hai tay của hắn phía trên như cũ hơi nâng lấy đường hoàng thân thể sau đó chậm rãi nhắm mắt lại bên hông huyết đao phát ra gào thét thanh âm bỗng nhiên phá sao mà hóa thành vô số mảnh vỡ đem tiết hồng y chầm rãi bao khỏa tiến vào trong đó lý hưu đối trên trời hai người thi lễ một cái sau đó mấy chục ngàn nhân gian người đồng thời không người thi lễ một cái vô cùng khí tức bi tráng tràn ngập nhân gian trận danh o một trận đại chiến không ngừng nghỉ chút nào lần nữa triển khai mà trái lại tiên giới một phương cố nhiên chiếm cứ lấy nhân số ưu thế nhưng sĩ khí cũng đã là cơ hồ hạ xuống đến điểm đóng băng nhà mình sáu cảnh l ớ n v ậ ợ t cuối cùng lại bị người ta ngũ cảnh tông sư cho tại chỗ chém giết không có bất kỳ cái gì bất công nói hoàn toàn là chính diện chém giết để người tìm không ra nửa điểm ma bệnh lý hưu đem ánh mắt bỏ vào dương kỳ trên thân dương kỳ sắc mặt nặng nề vô cùng h i ệ n nhiên sự tình phát triển đến loại tình trạng này đã là vượt qua tiên giới dự kiến trần chi mặc lách mình tiến lên bị tiêu bắc nam cùng thái tể hai người cho ngăn lại thái tể tuy nói là bị lý hưu c h ạ một m tay nhưng chiến đấu lực vẫn như cũ còn có thể phát huy ra tám mươi phần trăm cùng tiệu thần tiên liên thủ phía dưới đối phó trần chi mặc cũng không khó khăn nghĩ không ra sự tình cuối cùng sẽ phát triển đến nước này dương kỳ đứng tại lý hưu trước mặt mở miệng nói ra đối mặt tử vong không nhăn nửa điểm lông này dạng này nhân gian đủ khả năng cho tiên giới mang tới uy hiếp quá khổng lộ lý hưu vẫn như cũ cầm kiếm từ đầu đến cuối đều chưa từng b ô n g ra ngươi ngăn không được ta hắn nói như thế nếu quả thật chính là tất phân sinh tử lời nói thời kỳ toàn thịnh dương kỳ đều ngăn không được hắn húng chi là giờ phút này đã t h ụ thương dương kỳ dương kỳ cũng không phủ nhận hắn nhẹ gật đầu nói ta đích sắc ngăn không được ngươi nhưng ta hiện tại cũng không muốn cả ngươi hắn nhấc tay lên trên cánh tay kim sắc quan g mang nở rộ thanh âm tùy theo chuyển tiến vào trong thai của mọi người tiên giới lui tiên giới ở trong bốn cảnh du g i cùng ngũ cảnh tông sư nghe vậy đều là toàn thân chấn động đồng thời trong nháy mắt b ộ phát ra tuyệt cường thế công sau đó thừa cơ b ư ớ ra t ố i lui rõ ràng nhân số mấy lần tại t i ê n giới giờ khác này rút đi thời điểm lại phảng phất như chút được gánh nặng đồng dạng cầu long đã bỏ mình quảng thành t ử bốn người bị vây ở trong đại trận vẫn như cũ không cách nào thoát thân t i ê n giới s i khí xa sút vốn là chia 5 năm năm tràng diện nháy mắt chuyển biến làm hạ phong có thể nói hiện tại thối lui là lựa chọn thích hợp nhất dương kỳ có thể được vinh dự t i ê n giới đời sau người lãnh đạo phần này nhãn lực cùng quyết đoán năng lực đương nhiên là không thiếu tiếp tục chiến đấu xuống giới trừ trả giá thương vong nhiều hơn bên ngoài không có bất kỳ cái gì chốt ố t ngược lại là quả quyết lý hưu đưa tay ngăn lại muốn tiếp tục truy kích nhân gian tông sư đồng thời cũng gọi về trần chi mặc nhìn xem dương kỳ nói dương kỳ trầm mặc một hồi ánh mắt ở trong sen lẫn vẻ nghiêm túc lần tiếp theo chiến trường chính là nhân gian cũng chính là sau cùng chiến trường tới lúc đó liền thật không còn có đường lùi lý hưu ngẩng đầu nhìn đã chết đi đường hoàng cùng tiết hồng y dỉ sau đó nói ta sớm liền nói qua tiên nhân lượng giới mãi mãi cũng không có hòa giải khả năng trước kia là hiện tại cũng thế dương kỳ chậm dãi nói thắng bại như thế nào bây giờ mới là thật tỷ lệ năm năm lý hưu nhẹ gật đầu ghé mắt nhìn về phía trong đại trận quảng thành tử cùng quay chung quanh tại trận pháp bốn phía lý nhị bốn người nói hôm nay về sau tiên giới sẽ thiếu hai vị sáu cảnh đối với nhân gian đến nói đây là cái kết quả không tệ bây giờ chỉ chết cầu long một người nhưng lý hưu lại nói tiên giới muốn chết hai vị sáu cảnh mà dương kỳ cũng chưa phản bác bởi vì hắn biết đây là sự thật chương một trăm linh ba lại chạm sáu cảnh chương một trăm linh ba lại chạm sáu cảnh bởi vì chỉ có cầu long mới có năng lực đi tới hoài ngọc quan mà không khiến người ta ở giữa sáu cảnh phát hiện tiên giới tự cho là tương kế tử tế d u n g quảng thành t ử bốn vị sáu cảnh lớn vật làm m g ồ i nhử đem cuối cùng pha cục mấu chốt đặt ở cầu long trên thân kế hoạch của bọn hắn rất hoàn mỹ một khi thành công nhân gian tất t h u a không thể nghi ngờ nhưng cái này vẫn tại đường hoàng tính toán bên trong hắn kết luận tiên giới nhất định sẽ tương kế tựu i kế đồng thời dẫn tới cầu long cho nên ngay từ đầu hắn chế định kế hoạch một nửa chính là vì g i ế t cầu long cầu long sau khi chết cùng tiết hồng y hay một đ ổ i một chuyện này chỉ có thể xem như thế hòa tuyệt đối chưa nói tới có lời cho nên còn có kế hoạch một nửa kia cũng chính là chắc chắn tiên giới sẽ đem kế liền kế kia một nửa vì chế tạo bên mình chúng kế giả tượng tiên giới mà lại trong h à lúc này tiên giới sáu cảnh lớn vật còn không có biện pháp thoát thân chỉ có thể hám sâu trong đó bị động thừa nhận cái này gần như năm bốn cục diện muốn phá cục trừ phi dùng bệnh đi đổi đây chính là đường hoàng kế hoạch mặt khác một bộ điểm h i sinh chính mình cùng tiết hồng y dỉa đổi lấy tiên giới hai vị sáu cảnh lớn vật tính mệnh hai vị ngũ cảnh b ắ t hai vị sáu cảnh chỉ cần thành công chính là đại thắng có thể ảnh hưởng thiên bình nghiêm đại thắng mà bây giờ trận này mưu đồ đã thành công lý hưu nhìn thấy điểm này dương kỳ tự nhiên cũng nhìn thấy tiên giới tất cả mọi người bắt đầu rút lui cho dù là dương kỳ cùng tiêu bắc nam lâm tuyệt mấy người cũng là nhìn thật sâu một chút chết đi đường hoàng cùng tiết hồng y dỉa sau đó phi tốc rời đi to lớn chiến trường bên trong bất quá thời gian qua một lát người của tiên giới liền đã đi sạch sẽ c ý nhĩ hành tẩu văn thánh đạo đường nôn xuất phát tùy đặc thù văn thánh tri lực tràn ngập tại đại trận bột phía cũng mang theo lấy cực kỳ thuần túy thiên đạo bản nguyên tri lực cho quảng t h à n h từ bốn người cực lớn lực áp bách văn thánh đạo đường tại cùng cảnh giới ở trong vốn là so những người khác cao hơn trên nửa cái cảnh giới ngũ cảnh thông sư thời điểm là như thế đến sáu cảnh lớn vật thời điểm đương nhiên cũng là như thế hiện tại ngươi còn cho là mình nắm chắc thắng lợi trong t a y sao bốn vị nhân gian sáu cảnh phân biệt chiếm cứ bốn cái phương vị đem quảng thành t ử bốn người vây vào giữa lý nhị mắt thấy quảng thành t ử hãy phát đồng nhan ấm áp hình tượng tại thời khắc này vậy mà là thêm ra mấy điểm băng lánh hương vị quảng thành t ử bốn người sắc mặt tâm trầm giờ k h ắ c này xuất hiện là bọn hắn trước đó vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra vốn cho rằng chiếm thượng phong nhưng chưa từng nghĩ hết thầy tất cả đều ở nhân gian trưởng khống ở trong cho dù như thế lại có thể thế nào sáu cảnh lớn vật cơ hồ nhưng cùng thiên đạo hợp nhất cho dù là thân ở đại trận bên trong muốn giết chúng ta cũng không có dễ dàng như vậy lý n h ĩ mặt không đổi sắc chỉ là thản như nói n phải chăng có thể giết đến thử một chút chẳng phải sẽ biết rồi cái này bên trong đã kéo thời gian rất lâu chậm sợ sinh biến đạo lý tất cả mọi người hiểu cho nên chuyện trước mắt có thể vượt nhanh giải quyết cũng liền càng tốt vừa dứt lời tràn ngập bốn phía văn thanh khí hơi thở liền bắt đầu co vào bắt đầu như là xiềng xích đồng dạng giam cấm đất trời bốn phía nhìn qua không màu vô hình tựa như không tồn tại nhưng chỉ có mang chỗ trong đó quảng thành từ bọn người mới có thể cảm thụ được cỗ này văn sinh trí lực đúng là đem bọn hắn bốn người cùng thiên đạo ở giữa liên hệ sinh suy yếu mặc dù không có khả năng hoàn toàn ngăn cách nhưng suy yếu bộ này điểm cũng đủ làm cho người ngạt t ở lý n h i đứng tại phương đông nam bắc hai bên thì là thanh sơn tổ sư hai người đồng thời dơ lên lệnh thấu xương kiếm ý hội tụ thiên đạo bản n g u y ê n t r i lực dung nhập vào thân kiếm bên trong tích xúc tới được đỉnh phong khí tức tại thời khắc này không giữ lại chút nào phóng thích mà ra hướng về trận pháp bên trong quảng thành từ bốn người vào đầu chém xuống thanh sơn lấy kiếm nghe tiếng thân là sáu cảnh lão tổ một thân kiếm ý chi thuần túy cường đại đương thời hiếm thấy mà phía tây phương hướng vị thứ tư nhân gian sáu cảnh dơ cao bàn tay từ đỉnh đầu hư vô ở trong c h ậ m rãi vươn một con khôn cùng cự thủ mở ra năm ngón tay hướng về kia trong đại trận c h ậ m rãi c h ộ m tới to lớn bàn tay xuyên thủng hư không từ đổ sụp chỗ có hỗn độn chạy xuôi mang theo khủng bố huy áp rơi xuống nhân gian mấy chục ngàn người đều là tê cả ra đầu nhìn xem hình ảnh này bốn vị sáu cảnh lớn vật đồng thời toàn lực xuất thủ cảnh tượng như vậy cho dù là tại hoài ngọc q u a n ở trong cũng là vô cùng hiếm thấy trận ă pháp bên trong quảng thành từ bốn người sắc mặt đã là khó coi tới cực điểm tòa đại trận này có được cầm tù sáu cảnh năng lực tuy nói là không cách nào vĩnh viễn cầm tù xuống dưới nhưng tối thiểu mấy ngày sau lại là không có bất cứ vấn đề gì mà đừng nói là mấy ngày nếu như không nghĩ biện pháp đi ra ngoài ở trong đó nhận trận pháp suy yếu chữ a nhật thánh chi lực đối thiên đạo bản nguyên ngăn chặn bốn người liền ngay cả một canh giờ đều chưa hẳn có thể chống đỡ nổi nhất là bây giờ lý nghĩ mấy người cũng là không muốn sống xuất thủ chỉ cầu lấy công kích mạnh nhất hoàn toàn không để ý như vậy không muốn sống thế công sẽ vì tự thân mang đến bao lớn phạt vệ nếu như kế tiếp theo gượng chống x u n dưới hạ chàng không thể nghi ngờ sẽ rất thế thảm quản thành từ sắc mặt đang không ngừng thay đổi mà lúc này lý n h ĩ bốn người thế công đã là rơi xuống quảng thanh tử bốn người toàn lực xuất thủ bốn người lực lượng hòa là một m thể ngưng tụ ra kiên cố nhất phòng ngự ngạnh sinh sinh chống đỡ dưới một vòng này thế công bất quá còn không đợi bọn hắn chậm c ầ u khí lý n h ĩ đám người đã là chuẩn bị lại lần nữa ra tay không được nếu còn tiếp tục như vậy nữa chúng ta đều phải hãm tại cái này bên trong quảng thanh tử quát khẽ một tiếng ánh mắt đang không ngừng liếp nhìn tòa đại trận này chờ mong có thể tìm tới cái gì điểm yếu ngọc la tiên ba người cũng là sắc mặt xanh xám tuyệt đối nghĩ không ra vốn cho rằng là lấy thân dụ địch không nghĩ lại ngược lại là biến khéo thành vụng nếu như không có tòa đại trận này tồn tại lời nói bọn hắn cùng lý nhĩ bọn người giao t h ủ thấp nhất cũng là chia năm năm cục diện tuyệt sẽ không rơi vào đến hạ phòng càng đừng đề cập biến thành hiện tại này tấm bị động đến cực điểm dáng vẻ cao hồng sắc mặt biến đổi hai mắt ở trong bỗng nhiên hiện lên một vòng kiên quyết trầm giọng nói tòa đại trận này hình thành chính là ngưng tụ bốn phần c ó một cái hoài ngọc quan lực lượng trong đó khủng bố tuyệt không thua kém một vị sáu cảnh lớn v ậ n chúng ta cơ hồ có thể nói là bốn đánh năm cục diện mà lại ta chờ lực lượng sẽ còn bị không ngừng suy yếu cứ thế mãi x u n dưới chúng ta ai cũng đi không nổi ba người khác nhứ mày đã là ý thức được cái gì ánh mắt đồng thời trầm lại là không nói thêm gì cao hồng nói tiếp bất quá trận pháp cuối cùng chỉ là trận pháp cũng không phải là chân chính sáu cảnh lớn vật chỉ có thể bày ở cái này bên trong không cách nào di động cũng không hiểu phải tùy cơ ứng biến đạo lý nếu như ta thiêu đốt bản nguyên cưỡng ép phá vỡ lại trượn ngươi cùng còn có một chút hy vọng sống chương một trăm linh bốn chắc chắn sẽ có người phụ trọng nhi hành chương một trăm linh bốn chắc chắn sẽ có người phụ trọng nhi hành thanh lê cùng ngọc la tiên cũng là nhẹ gật đầu trong mắt đều là có vẻ không căm l ò n g đồng thời cũng hổ thẹn t h o á n hiện lần hành động này vốn là bốn người sau khi thương nghị mới quyết định nhưng bây giờ lại trả giá bỏ ra cái giá nặng nề như thế nhân gian mất đi đường hoàng cùng tiết hồng ý ý ý trên dưới chấn động b i thương nhưng tiên giới đầu này cũng không phải người vô tình mắt thấy cầu l n g chết lại thêm hiện tại tình trạng trong lòng càng là có cường đại phẫn nộ sinh ra l ử a g i ậ n gần như sắp muốn thiêu đốt lý trí cao hồng khắp khuôn mặt là vẻ điên cuồng hắn mắt thấy lý nhị bốn người đã ấp ủ mà ra vòng thứ n h ì thế công biết được thật sự nếu không làm ra quyết định mình bốn người đều muốn bị thương nặng đủ rồi hiện tại đã là không do dự thời gian dù ta một người tính mệnh đến đổi lấy các ngươi ba người, người được sống đáng giá nói xong câu đó cao hồng cũng không cùng quảng thành tử đồng ý sau đầu thiên đạo chi điểm hiện hiện kia bị đại trận chữ nhật sinh chi lực liên tiếp suy yếu bản nguyên chi lực tại thời khắc này cũng là đi theo điên cồn u g bốc cháy lên chỗ bạo phát đi ra khí thế so với thời kỳ toàn thịnh còn phải cao hơn mấy lần khí tức kinh khủng bắt đầu hướng về bốn phía tràn ngập những nơi đi qua hết thể sự vật toàn bộ đều hóa thành hư vô nhân gian một phương mấy chục ngàn người đều tại điên cồn u g rút lui ly nhị trở lại ngăn ở tất cả mọi người trước người đem c ố này khí tức kinh khủng ngăn cản bên ngoài hắn ngước mắt nhìn trong trận pháp điên cồn tụ tập năng lượng cao hồng già mua con ngươi bên trong hiện lên một vòng tinh quang lại là vẫn chưa xuất thủ ngăn cản không chỉ có là hắn nhân gian còn lại ba vị sáu cảnh lớn vật cũng là chưa từng xuất thủ ngược lại là thối lui đến nơi xa lẳng lặng mà nhìn xem một màn này quản g thanh t ử sắc mặt càng thêm khó coi cái này lý nghĩ bọn người vậy mà là căn bản không có ngăn trở ý tứ hơn nữa nhìn bộ dáng rất hiển nhiên là dự định muốn từ bỏ tòa đại trận này mục đích đúng là vì bức bách ngay trong bọn họ một người thiêu đốt bản nguyên t r i lực nếu như cao hồng hiện tại thu tay lại lời nói bản nguyên thiêu đốt một bộ điểm đối với mình tổn thương cũng không có cầu long lớn như vậy nhưng quảng thành t ử bốn người cũng dám khẳng định chỉ cần cao hồng vừa thu lại tay thối lui lý nhị bốn người liền sẽ một lần nữa trở về có thể nói đây chính là quan minh chính đại dương y ê u nhân gian chính là nói do nói cho ngươi ta muốn ngươi tiên giới một vị sáu cảnh lớn vật t i ê u đốt bản nguyên muốn ngươi tiên giới một vị sáu cảnh lớn vật mệnh mà ngươi dù là biết rõ điểm này cũng không thể không làm như thế bởi vì ngươi không có lựa chọn tựa như trước đó nói qua như thế gạch xanh tường đá bên trong cũng chỉ có một con đường như vậy như vậy vô luận con đường này thông hướng cái kia bên trong vô luận hành tẩu trong đó sẽ sinh ra cái dạng gì hậu quả ngươi đều phải đi xuống cao hồng hiện tại chính là đi ở trên con đường này cho nên hắn không có lựa chọn b à n nguyên c h i lực điên cuồng thiêu bớt lên cường hành khí tức những nơi đi qua không gian vũ trụ đều là lộ ra yếu ớt như vậy tựa hồ dù là cũng chỉ là đi tới một vị hài đồng đưa tay nhẹ nhàng đụng vào một chút đều sẽ trở nên vỡ nát quảng thành tử cùng thành lê cùng ngọc la tiên ba người đứng lặng sau lưng ánh mắt ở trong đều là hiện lên không đành lòng cùng vẻ phẫn nộ chỉ là cuối cùng đều chỉ có thể hóa thành một vòng bất đắc dĩ bọn hắn không thể ngăn cản chỉ có thể nhìn một màn này phát sinh đây cũng là quảng thành tử trong lòng lần thứ nhất sinh ra loại này cảm giác bất lực lúc trước triệu năm trước bắt đầu liền thủy trung là tiên giới chiếm cứ lấy vị trí chủ đạo vô luận là tiến công hay là nhược bộ tiết tấu toàn bộ đều trưởng không ở trên tay mình đây là bọn hắn lần thứ nhất cảm nhận được loại này bị người nắm núi dẫn đi khó xử cũng chính là giờ khắc này bắt đầu quản g thành từ bọn người chân chính ý thức được nhân g i a n đã có cùng bọn hắn địa vị ngang nhau tư cách mà không phải nguyên bản cái k i a chỉ có thể trước mặt dựa vào hoài ngọc quan tồn tại mới có thể chống cự bọn hắn những năm gần đây nhân g i a n đang không ngừng xúc tích lực lượng bây giờ là chân chính có được nhất quyết sinh tử lực lượng bà nguyên còn đang thiêu đốt vạt mẹo không gian làm cho đại trận bắt đầu trở nên lấp lóe không yên bắt đầu. thượng như lúc nào cũng khả năng vỡ vụn rơi đồng dạng cao hồng ánh mắt nhìn chăm chú trận pháp một điểm t h i ế u đốt bản nguyên về sau thực lực của hắn đạt được bay vọt về chất đã là có thể nhạy cảm phát giác được tòa trận pháp này điểm yếu tuy thời chuẩn bị rời đi côn bạo phân loạn khí tức bên trong hắn khái quát một tiếng nhắc nhở lấy sau l ư n g quảng thành từ ba người sau đó thân hình hóa thành một đạo lưu quang thuần túy cường đại bản nguyên chi lực vờn quanh quân thân những nơi đi qua yếu đớt không gian không ngừng địa vỡ vụn vỡ ra lộ ra phía sau hư vô bộ dáng tại những cái kia hư vô bên trong có thuần túy nhất đen nhánh hiện, hiện hiện cho dù là trên đời lộng lẫy nhất quang huy rơi vào trong đó. cũng sẽ bị hắc cám thốt vệ không cách nào dấy lên nửa điểm sáng lời vơ anh to lớn tiếng nổ tại trong vũ trụ vang lên thông qua bản nguyên lực lượng trực kích tâm linh mà cùng lúc đó t o à này n đủ để cầm tù sáu cảnh lớn vật trận pháp cũng rốt cục triệt để vỡ vụn liền như là mặt kính hóa thành vô số m ả n h vỡ tại trận pháp vỡ vụn nháy mắt quảng thành tử ngay lập tức liền hướng về cao hồng l ú c tới hy vọng có thể đem nó bắt lấy đồng thời rời đi thế nhưng ngay tại hắn khởi hành đồng thời đột nhiên xuất hiện văn sinh trì lực tại xung quanh người hắn sinh ra bốn phía lập tức trở nên như là như vững bùn mà lại trên đỉnh đầu còn có lãnh t ấ u xương sắc bén kiếm khí vào đầu chém xuống không đơn thuần là bọn hắn đang chú ý cao hồng lý nhị mấy người cũng là nhìn không chuyển mắt thời khắc nhìn chăm chú lên chờ đợi chính là giờ khác này bốn người cùng nhau xuất thủ đem nhu toàn nghị cách cứu viện cao hồng quảng thành t ử ba người bước lui sau cảnh khí tức tương hố kết nối tạo thành một đạo không thể vượt qua v á c tường quảng thành t ử cùng thành lê còn có ngọc la tiên ba người đối mặt lý nhị bốn người căn bản không có phần thắng chỉ có thể sắc mặt xanh xám b ư ớ c ra thối lui mà mất đi trận pháp phong cấm hiệu quả lý nhị bốn người muốn lưu lại ba vị sáu cảnh lớn vật cũng là chuyện không thể nào bởi vậy cũng chưa ngăn cản chỉ là lẳng nhìn xem quảng thanh tử nhìn xem lý nhĩ sau lưng lực lượng kia đã biến mất ngã xuống đất cao hồng sau đó ánh mắt nhìn chòng chọc vào lý nhĩ bọn người trong miệng tràn đầy thấu xương sắc ý hắn lạnh giọng nói mỗi thù hôm nay ngày khác ta tiên giới sẽ làm gấp một trăm lần hoàn trả đến lúc đó muốn ngươi nhân gian trên biên giới chó gà không tha lý nhĩ mặt không biểu tình hai con ngươi lạnh lùng ngươi cũng có thể tới thử thử một lần cuối cùng hiệu chết vào tay hay càng cũng biết lời đã nói đến mức này tiếp tục cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa quảng thanh tử cuối cùng nhìn thoáng qua không cách nào hành động cao hồng tinh hồng con ngươi hung run dậy một chút sau đó bỗng nhiên quay người rời đi chúng ta đi. ngọc la tiên cùng thành lê theo sau lưng ba người nháy mắt liền biến mất ở cái này bên trong nhân gian trận doanh tại ngắn ngủi yên lặng về sau đông nhiên phát r a đình thai n h ứ c góc tiếng hò hét một trận chiến này chém giết tiên giới hai vị sáu cảnh triệt để vì nhân gian tấm về cục diện có thể nói là lịch sử tính một khắc cũng không đủ bọn hắn n g mở đầu nhìn trên bầu trời bị huyết đao mảnh vỡ bao k h ỏ a đường hoàng cùng tiết hồng y dỉa sau đó cùng nhau không người hưng phấn điệu tiếng hò hét bình tĩnh lại vô số người vì đó im lặng c h ư một trăm lẻ năm đầu mùa đông hàn mặt trời lặn lí do một trận mưa c h ư một trăm lẻ năm đầu mùa đông hàn mặt trời lặn đỉnh đầu chỗ cao nhất lưu động hỗn độn biến mất bốn phần có một hoài ngọc quan mấy ngàn khỏa hóa thành bột mịn tinh thần một vị bị một phân thành hai sáu cảnh một vị trọng thương ngã gục sáu cảnh tiên nhân lượng giới rằng có trăm ngàn vạn năm qua chưa bao giờ có thảm liệt như vậy tình trạng mọi người vẫn nhìn cái này cảnh hoàn g t à n khắp nơi sát mặt phía trên đều là có chút h o à n g hốt bốn cảnh du giã là không biết phi hành càng không tư cách tại không gian vũ trụ ở trong sinh tồn dưới mắt cái này mấy chục ngàn du giã sở dĩ còn có thể sống được hoàn toàn dựa vào chính là hoài ngọc quan sau khi vỡ vụ năng lượng cùng hơn một trăm vị ngũ cảnh tông sư thậm chí sáu cảnh lớn vật xuất thủ trông nom kết quả thư vô thần từ cao không rơi xuống lòng bàn tay phóng thích ra lực lượng dẫn dắt tiết hồng y cùng đường h o à n g thi thể trên thân khí tức bình tĩnh thâm trầm mênh mông cặp mắt kia trước như cũ bao phủ một mảnh mờ mịt để người thấy không rõ t h ầ n s á c chỉ là lần này tất cả mọi người có thể cảm nhận được trong lòng của hắn cảm xúc mọi người thấy hắn ánh mắt phức tạp thư vô thần đứng tại kia bên trong không nói một lời t r ầ mặc m giống như là một pho tượng đá đường hoàng chết tại hắn trên tay nhưng cái này có thể trách hắn sao không thể lý hưu cũng không nói gì chỉ là đi qua đem tiết hồng y h a i người nhận lấy mọi người ghé mắt nhìn xem bị lý nhị cầm tù tại phía trước cao hồng mỗi người trên thân đều là mang theo uy nghiêm chi ý thiêu đốt bản nguyên chi lực ngắn ngủi đổi lấy lực lượng cương đại bằng vào sức một mình cưỡng ép xuyên thủng kia đủ để cầm tù sáu cảnh đại trận thời k h ắ c này cao hồng đã là bản thân bị trọng tương h có thể nói là hoàn toàn không có năng lực phản kháng sắp chết đến nơi cao hồng trên mặt lại là cũng không có vẻ sợ hãi ngược lại là lộ ra giọng địa mai chi sắc đừng tưởng rằng giết chúng ta nhân gian liền nhất định có thể đạt được thắng lợi lý n h i thản như nói chẳng lẽ ngươi cho rằng mình còn có thể thắng sao cao hồng nhìn thoáng qua chết đi cầu lòng trầm mặc một hồi rồi nói ra ta thừa nhận lần này là các ngươi nhân gian chiếm cư thờ t i ê n giới sáu cảnh số lượng vốn sẽ phải so với các ngươi càng nhiều cho dù hai người chúng ta bỏ mình các ngươi cũng không chiếm được bao nhiêu tiện nghi hai quân đối chọi chỉ có thực lực yếu một phương mới có thể đùa nghịch một chút âm như quỷ kế lời này ngược lại là sự thật nhân gian thực lực không đủ cho nên ba phen mới bận đều muốn dùng m ệ n h đi lấp bởi vì không có lựa chọn khác lý nhĩ nhìn qua giống như là một vị ôn hòa mà trí tuệ l ã o giả dạng này người thường thường đều rất hiền lành chỉ là giờ phút này trong mắt của hắn lại mang theo nhàn nhạt chào sắc nghe ngươi lời này giống như lần này là ngươi tiên giới chiếm đại tiện nghi đồng dạng cao hồng hiện tại lời nói đích sắc giống như là chết sĩ diện không chịu thừa nhận chúng ta còn có dương tiện hắn dùng hết khí lực đứng lên nghiêm túc nói đây chính là tiên giới lớn nhất lực lượng chỉ cần có dương tiện tại bọn hắn liền thua không xong nếu như hôm nay tại hoài ngọc quan người nơi này là dương tiện lời nói dù là đường hoàng kế sách lại như thế nào hà mỹ cũng không có một chút tác dụng nào bằng vào đại trận kia lực lượng cũng căn bản khốn không được dương tiện lý nhĩ lắc đầu nói trước kia có lẽ còn có về sau có lẽ cũng có nhưng liền hiện tại đ ế nói n lại là không có cao hồng nhứ mày hỏi lời này của ngươi là có ý gì lý nhĩ cũng không có giải thích chỉ là chậm rãi đem tay nâng lên lòng bàn tay hướng phía cao hồng phương hướng thản nhiên nói tiên nhân lượng giới về sau thắng bại không ai biết nhưng tối thiểu chúng ta có thể tận mắt chứng kiến mà ngươi lại là không còn có cơ hội này dứt lời cũng không đợi cao hồng mở miệng văn thánh bản nguyên liền hóa thành siết chặt bắt đầu co vào chỉ là nháy mắt cao hồng thân thể liền bị ép thành phấn vụn không có để lại bất cứ dấu vết gì đi thôi lý n h ĩ đối tất cả mọi người nhẹ gật đầu sau đó dẫn mọi người hướng về kia kết nối thanh sơn truyền thống đại trận đi đến hoài ngọc quan mặc dù đã phá nhưng là tiên giới cũng trả giá hai vị sáu cảnh lớn vận đại giới bây giờ cùng nhân gian thực lực mới thật sự là tương tự nếu như muốn điểm làm hai đường hai bút cùng vẽ lời nói nhân dân cũng không sợ cho nên nói hoài ngọc quan hiện tại phải chăng còn tồn tại đã không trọng yếu dưới mắt tuy nói là chiếm cứ thượng phong nhưng muốn nói niềm tin tuyệt đối nhân dân còn không có cho nên vô luận là lý hưu hay là lý nhị cùng bốn vị sáu cảnh lớn vật trên mặt đều là cũng không có bất kỳ cái gì vẻ nhẹ nhàng lần này trở về nên kết thúc hoài ngọc quan thông hướng thanh sơn truyền tống đại trận mỗi một lần truyền tống đều có thể dung nạp gần mười phẩy n không không không nhân chi nhiều vậy vẫn là bởi vì đại trận vấn đề năng lượng bị hạn chế giờ phút này có sáu cảnh lớn vật xuất thủ năng lượng không đủ vấn đề tùy tiện liền có thể đạt được giải quyết lý nhĩ xuất thủ ngưng tụ văn thánh lực lượng du nhập g n vào truyền thống trong đại trận nguyên bản trận pháp trong nháy mắt liền mở rộng ấy lần có hơn đủ để cho tất cả mọi người bước vào trong đó lý hưu đứng tại trận pháp trước nhất đầu cùng trần chi mặc đứng sóng bay hai tay nâng t i ế t hồng y cùng đường hoàng hai người thi thể ánh mắt nhìn chăm chú trước mắt cái này một mảnh cảnh hoàng tán khắp nơi đây là hắn lần đầu tiên tới h o à n ngọc oan hiện tại xem ra cũng hẳn là là một lần cuối cùng nhân gian chúa cứu thế cũng không phải là chỉ là một người cũng không phải là nhất định phải là đeo lên đoá hoa này chính hắn mỗi người đều đang cố gắng để phiến thiên địa này mà trả giá tất cả đang nhìn đạt được địa phương còn có không nhìn thấy địa phương bốn phần có một đông bộ hoài ngọc quan đã biến mất nó hơn ba cái phương vị c h ấ n thủ không được bao lâu đều sẽ nhận được tin tức lục tiếp theo rút về không ra ba ngày tất cả mọi người sẽ rút về nhân g i a n bao quát còn tại hư cảnh ở trong những cái k i a lực lượng trung kiên đường quốc đầu mùa đông thời tiết phát hẳn dân chúng tầm thường trên thân đã là sớm địa thay đổi n g ự áo lạnh vật nồi lẩu đã trở nên lưu hành bắt đầu phố lớn n g õ nhỏ phía trên đều có thể nghe được nồi lẩu tê tay hương vị ngoài cửa sổ dưới mặt lấy mưa tí tách tí tách chưa nói tới quá lớn nhưng cũng không tính là quá tiểu vào đông bên trong sẽ không trời mưa bây giờ lại dưới một trận nhất là hai ngày phía trước mới vừa vặn xuống một trận tuyết lớn trên đường phố tích lũy thật d à y tầng một b á c h tính dẫm lên trên lưu lại thật sâu nhàn nhạt, nhạt dấu chân muốn nói vào đông bên trong vốn không có gì náo nhiệt cảnh tượng náo nhiệt nhất chính là mọi người quét dọn lấy trước cửa tuyết trắng bởi vì ngươi hướng nhà ta bên trong nhiều quét một chút mà chửi h ầm lên sau đó hai người chống lạnh rằng con đường này cuối cùng hợp lực quét dọn kể vai sát cánh đi ăn một bữa nồi lâu còn có chính là đi khắp hang cùng ngõ hẻm băng đường hồ lô một cây lớn bằng cánh phía trên bim dày cỏ trên cỏ mặt cắm rất nhiều băng đường hồ lô đại đại chua h ế giang quả mận bắt treo tần g một thật dày lớp đường áo tiểu hà i tử truy ở phía sau l i ễ u d i u nhảy cả tưng thích nhất trường hợp như vậy thằng đến trên trời hạ xuống một trận mưa tới ư nước tuyết trắng cùng người đi đường hòa tan trên tay lớp đường áo cầy vai sát cánh đại nhân ngẩng đầu nhìn nhảy nóc tiểu hà i tử sợ hãi kêu lấy quay người hướng phía dưới mái hiên tránh đi đem còn lại không nhiều băng đường hồ lô che chắn cực kỳ chặt chẽ sợ bị dầm mưa đến chương một, một trong đêm tối ba lượt mặt trăng hoàn toàn mông lung cảnh tượng đại nhân trời mưa tấn thành bên ngoài thư phòng một vị ngũ cảnh tông sư đứng ở ngoài cửa mở miệng nói ra thanh âm nghe thoáng có chút run r u dậy trong phòng không có bất kỳ cái gì thanh âm rất yên tĩnh đại nhân vị kia ngũ cảnh tông sư lên tiếng lần nữa hô một tiếng trong phòng trả lời chắc chắn lúc này mới vang lên biết tôi n g a i tư ngay tại trong thư phòng viết chữ ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi đã chuyển vào trong nhà tí tách thanh âm dần vào hai lỗ thai lông mày của hắn hơi n h u cầm trong tay bút lông bông xuống trên chán có gân sành kéo căng lên hắn quay người nhìn xem cửa sổ mua không muốn đi qua mở cửa sổ dưới chân lại là bỗng nhiên mềm nhún không có khí lực dưới cánh tay ý thức đỡ lấy mặt bàn lại là đổ nhào nghiên mực mực nước vãi đầy mặt đất phát ra liên tiếp tiếng vang đại nhân ngài không có sao chứ phía ngoài ngũ cảnh tông sư thanh âm có chút bận tâm lại lần nữa hỏi tôi nhai tư giữ vững thân thể chống đỡ cái bản cánh tay đang không ngừng run r u dậy nhưng thanh âm hay là tận khả năng bình tĩnh lại ta không sao thông báo một tiếng để phía dưới an ổn một chút chờ một lúc ngươi dẫn ta đi một chuyến trường an ngoài cửa tông sư nhẹ nhàng gật gật đầu vâng thôi n a i tư cưỡng ép khống chế hô hấp cả người phí sức ngồi dựa vào trên đế hai mắt chăm chủ nhắm đại nhân chúng ta sau nửa canh giờ xuất phát được chứ? ngoài cửa lần nữa truyền đến hỏi thăm thanh â m chỉ là trong phòng thôi nhai tư lần này lại vô luận như thế nào cũng không phát ra thanh â m nào hắn chỉ có thể dùng sức mặc miệng dùng sức nhắm cùng dân chúng tầm thường tương đối đại bộ phận điểm kiến thức bất p h à m tu sĩ cũng biết cái trận mưa này đại biểu ý nghĩa tại tu vi đạt tới bốn cảnh về sau thậm chí có thể cảm nhận được là người phương nào v ẫ n lạc to lớn đường quốc không biết bao nhiêu người rung động xông ra cửa phòng đợi đứng tại mưa to ở trong trong thành trường ăn náo n h i ệ t nhất vừa mới bắt đầu rất nhiều người đều còn không biết chuyện gì xảy ra về sau chuyển miệng phía dưới mới hiểu được nguyên lai、like、là đường hoàng bỏ mình rất nhiều người bông u đốt xuống liền ngay cả bán băng đường hồ lâu người đều đứng tại n g u y ê n đ ị a đưa tay lau mắt không biết là nước mắt hay là nước mưa đường hoàng làm sao lại chết đâu tất cả mọi người nghĩ mãi mà không do rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra đường hoàng tại vị những năm này mặc dù chưa nói tới tận tâm tận lực thậm chí cũng không thể nói hắn là một cái thiên cổ minh quân nhưng hắn lại đạt được tất cả mọi người tôn kính độc chiếm đại đường phương đông thôi ngai tư không có nửa điểm dị t â m tại đường hoàng bế quan thời điểm tận tâm tận lực phụ tá l ấ y thái tử chính là lý huyền một bên ngoài kiên cố nhất hậu thuẫn bác điệu tử thủ biên cảnh không lùi máy may đánh tuyết quốc không cách nào vượt qua b có được tuyệt đối quyền tự chủ lợi đối với trong thành trường an mệnh lệnh thậm chí đều có thể nhìn như không thấy đây chính là đường hoàng bị quyền cũng là vị hoàng đế này quyết đoán trận mưa này dưới làm cho lòng người loạn dưới để cho người phiên lòng lương văn cùng quân sư đứng tại bắc cảnh chỗ cao nhất đối trường an phương hướng dập đầu hành lễ mấy triệu bắc đ ị a biên quân cùng nhau hành đại lễ tất cả mọi người trên cánh tay đều là cột một đầu vải trắng tại kia đại biểu bắc đ ị a biên quân lóa mắt cờ xí một bên đứng lặng lấy một cây huyết hồng trận mưa này dưới một lát sau có tu sĩ nhạy cảm phát hiện trận mưa này bên trong vậy mà là có huyết hồng nhan sắc xuất hiện t h ư như là một trận huyết vũ sau đó tất cả mọi người là nghĩ đến một cái không thể tưởng tượng nổi khả năng ngay sau đó không khỏi mồ hôi lạnh c h ả y r ò n g sắc mặt cũng là đi theo tái n h ậ t số dưới thôi ngai tư đã đến trường an thành bên ngoài cất bước dự định tiến vào trong thành bước chân lại là có chút dừng lại hắn ngẩng đầu nhìn trên trời đưa tay tiếp được rơi xuống nước mưa sau đó túi đầu nhìn xem lòng bàn tay ở trong đỏ tươi nhan sắc không khỏi dùng sức ho khan thân thể chậm rãi ngồi xuống một gương mặt đã là đỏ lên cái này sao có thể đường hoàng vừa mới bỏ mình ngay sau đó tiếp hồng y h i lại cũng mất đi cái này thời gian ngắn ngủi bên trong đến cùng là xảy ra chuyện gì đại nhân dẫn hắn đến đây vị kia ngũ cảnh tông sư trong mắt cũng là có chấn kinh c h i sắc bất quá nhưng vẫn là tương đối lo lắng thôi nhai tư thân thể mấy ngày qua thôi nhai tư thân thể đã là càng ngày càng kém thôi nhai tư khoát tay áo trong lòng kiềm chế thật lâu cảm xúc giờ khắc này chúng quy là không thể kế tiếp theo áp chế xuống ta đại đường kình thiên một trụ đoạn mất hắn manh liệt ho khan thẳng đến một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra về sau mặt đỏ lên sắc mới chậm rãi bình phục lại vị kia ngũ cảnh tông sư vừa muốn mở miệng bỗng nhiên cảm giác được phía sau mình đến mấy người thế là liền mở miệng lại yên tĩnh đứng sau lưng có tiếng bước chân dẫm lên nước mưa đến đây. một cái tay khoác lên thôi nhai tư trên bờ vai đi thôi nên vào thành thành â m này rất quen thuộc thôi nhai tư thậm chí không cần quay đầu lại liền biết tới người là sở chiêu nam hắn hít vào một hơi thật, thật dài đứng người lên quay đầu nhìn lại không đơn giản chỉ có sở chiêu nam tại sau lưng còn có trần lạc cùng thư viện giáo tập chỗ xa hơn còn đến không kịp chạy tới bất quá nghĩ đến trễ nhất cũng liền tại đêm nay đường hoang b ỏ mình đại đường sắc bén nhất đao tiết hồng y thì cũng đi theo mất đi cũng may bây giờ đường quốc bên trong không có trường lâm làm loạn cũng liền không cần đi lo lắng sẽ có người thừa dịp loạn thành loạn sự tình bằng vào thôi nhai tư thân phận muốn đi vào hoàng thành đương nhiên là thông suốt thậm chí đều không cần thông báo liền có thể đi vào hai vị đại nhân mọi người thân ảnh vừa mới xuất hiện một vị nội thị liền chạy chậm đến tiến lên đón trên đầu nói không rõ là mồ hôi hay là nước mưa hai vị đại nhân thái úy có lệnh mệnh tiểu nhân chờ đợi ở đây hai vị đại nhân đến đây nói là bệ hạ giờ phút này ngay tại xem sao trên đài còn xin hai vị đại nhân trực tiếp đi qua liền có thể thôi nhai tư nhẹ gật đầu cho biết là hiểu sau đó liền thẳng đến lấy xem sao đài mà đi tê tấn đã tới nghĩ đến trong kinh thành quan viên lớn nhỏ nên đã đến đủ xem sao đài làm cả tòa hoàng cung thậm chí cả tòa trường an thành ở giữa kiến trúc cao nhất cho dù là nhất chưa quen thuộc đường xá người chỉ cần ngẩng đầu một cái liền có thể tùy tiện nhìn thấy thời khắc này giới đài đã đứng đầy một đám người quan viên lớn nhỏ quay chung quanh tại giới đài cầm đầu chính là thái úy tề tần phụ thân đại tướng dương phi hồng ngồi tại ở trên xe lăng đinh nghi cùng phụ trách trường an thành phòng lý an chi còn có quốc sư trần ngạn ngạn cùng nhan hồi cùng hứa tử ký thôi nhai tư đám người đến lập tức liền gây nên chú ý của mọi người chúng quan viên vội vàng tránh ra con đường thôi nhai tư cùng trần lạc bọn người đi đến phía trước nhất trần ngạn ngạn đ ố i trần lạc cùng thư viện giáo tập không người thi lễ một cái học sinh gặp qua viện trưởng tiên sinh chư vị bên cạnh hắn hứa tử ký cũng là như thế vậy hạ một người ở phía trên ứng tử an đứng ở một bên có chút bất đắc gì nói thôi nhai tư không nói gì an t ĩ n h đứng tại phía dưới thẳng đến sắc trời dần dần đ e n nhánh trận mưa này cũng đi theo ngưng xuống ba lượt mặt trăng xuất hiện tại trên trời cao một vòng phát ra nhu hòa bạch quang một vòng kim hoàng l o ánh